t r lúc này huyện thành chính giữa hướng nam vị trí một gian phủ đệ cửa ra vào đã phủ lên đèn lồng trắng thượng thư đại đại điện chữ để cho người ta xem xét liền biết cái này một gia đình thiết lập tăng sự hồ âu cồn phong gào thét đẩy đưa môn tiêu miệng mang về hai cái đèn lồng trắng kịch liệt lấp bầy phát ra loảng xoảng tiếng vang xa xa nhìn lại tiêu đèn lồng bên trong lóe lên đậu nành lớn hai đoán ngọn lửa trong bóng tối ánh lửa chớp ủy dị cực kỳ chẳng bệnh ánh đèn chiếu d ọ i xuống đó có thể thấy được cái này một hộ phụ đệ đã sớm rách nát không chịu nổi có thể kia hai cái đèn lồng lại mới tinh cùng nơi đây âm trầm cũ kỹ không lớn tương d ự lại kia đèn lồng giấy ra hiện lên màu hồng nhạt chiếu sáng phía dưới lộ ra ánh sáng dịu dịu giống như thiếu nữ làng già, bóng loáng tỉ mỉ tối nay lớn như vậy gió lốc dán đèn giấy ra vốn nên sớm bị xé nứt bên trong ánh đèn đã sớm nên dập tắt mới đúng có thể chẳng biết tại sao vô luận gió lốc như thế nào gợi lên kia đèn lồng bên trong ánh đèn lắc đến kịch cho dù trúc không u n g k h ngừng mà va chạm vẫn như cũ không có tổn hại trong đêm tối này một ít ánh đèn trở thành cái này cũ nát phủ đệ duy nhất ánh sáng nguyên quan g lượng soi sáng phủ đệ cửa hiên chính phía dưới treo một chương cũ nát bảng hiệu bảng kia đã phủ một tầng hắc khí xuyên thấu qua hắc khí kia mơ hồ có thể nhìn thấy phía trên có ba cái mơ hồ không rõ chữ lớn trong phủ đệ hai cái thân ảnh chính lén lén lút lút đứng tại trong đ ì n h viện còn l ư n g phía sau lưng hai tay g i a o á c bất an tại trong định viện tới tới lui lui đi tới bọn họ thỉnh thoảng quay, quay đầu nhìn về chính sảnh bên trong chỉ thấy phủ đệ chính đường đại môn sớm bị phá giải dỡ xuống cánh cửa đặt song song bày ra tại đại sành chính giữa mỗi bộ trên ván cửa đều riêng phần mình ngừng một cỗ thi thể trên thi thể đóng vải trắng mỗi tấm vải trắng sớm đã bị vết máu nhiễm bẩn tản mát ra mùi thanh hôi ầm ầm lôi â m không ngừng cửa ra vào đèn lồng va chạm phát ra tiếng vang k i ế một người trong đó dáng người cao g ầ y người rốt cuộc nhịn không được hỏi một tiếng ca ngươi nói ngươi nói sẽ sẽ không xảy ra chuyện a từ thanh n m nghe tới cái này người nói chuyện còn hết sức trẻ tuổi mở miệng lúc nửa ngày hai tay của hắn trùng điệp vợ môi nết gặp hắn thật lâu không nói lời nào kia cha hỏi nam tử không giữ được bình tĩnh đang muốn lại nói tiếp lúc hắn mới gần giọng nói sẽ không thanh âm của hắn cũng rất trẻ trung nhưng lại so đệ đệ càng thêm trầm ổn chúng ta cái này họa thủy đông dẫn biện pháp là hướng người giấy trải trương l á o bản giá cao cầu đến hắn nhìn như chấn định nhưng lúc nói chuyện đệ đệ lại rõ ràng nghe được c ư ờ n g ngực tiếng nuốt nước miếng cái này chứng minh huynh trưởng của hắn lúc này cũng mười phần sợ hãi không hề giống hắn biểu hiện ra bình tĩnh như vậy người giấy chương nói qua muốn giải quyết triệt để chấn ma thi cái t a i họa này nhất định phải dẫn tới một cái người chủ trì gánh vác lên chủ trách khiến cho hấp dẫn cái này đổ vật chú ý dẫn hắn phụ thân phụ thân sau khi thành công chiếu người giấy c h ơ n g nói hai họa liền bị dẫn đi sau đó chủ sự lệnh ti sống hay chết liền cùng chấn ma ti những người khác không có tương quan nam nhân hiển nhiên cũng chỉ là cố gắng chấn định lúc này thông qua liễu lo không ngừng nói chuyện phát tiết sợ hãi trong lòng chúng ta thông qua người giấy chương nhắc nhở đã phát hiện cái này đổ vật giết người phát t á c từ ngực tiếng nói chuyện bên trong nam nhân lại nuốt nước miếng một cái hắn sẽ hút kẻ phụ thân thọ hồn một khi hút hết người kia tức chết oan chết t h u n g một cái nam nhân khác cũng cực sợ nghe vậy liền gật đầu đúng vậy a thông qua người giấy t r ư ơ n g chỉ điểm chúng ta cha xét huyện nha hộ tịch cha được một cái nhân tuyển thích hợp cũng đem mua vào c h ấ n ma ti lấy cản thai k i ế p a nam nhân liền nói không sai cái này triệu phúc sinh ngày sinh tháng để thích hợp mệnh cách cũng ổn chúng ta đã đem máu của nàng nhỏ vào c h ấ n yêu lệnh bên trên c h ấ n ma ti bên trong c h ấ n yêu làm bên trên đã xuất hiện tên của nàng sự tình làm thỏa đáng nàng chính là c h ấ n ma ti chủ sự lệnh ti lại không sửa đổi có nhà đầu này càng kiếp k i a đ ồ vật quả nhiên bị nàng hấp dẫn cuối cùng triệu phúc sinh bị đột tử cha mẹ nàng cũng gặp không may một nhà ba người chết oan chết u ồ n g nam tử đệ đệ tiếp tục nói theo lý tới nói lời tuy nói như n giải thế nhưng tối nay bầu không khí quỷ dị nam nhân vẫn không thể an tâm nói chuyện đồng thời lại đi phòng phương hướng đi rồi mới bước cả gan hướng bên trong nhìn thoáng qua trong thính đường tối như mực mơ hồ có thể gặp đến vài trắng hạ cản trở ba bộ thi thể thi thể cũng không có gì dạng trong đường y ê n lặng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được Ô ô ô ồ côn phong xuyên phòng mạ qua lại từ trong phòng xoay chuyển phát ra khẽ tê âm thanh phảng phất có người yếu ớt khẽ nấc nghe được nam tử kia trong lòng run run dày dang giác. giữa không trung kinh lôi xẹt qua lôi điện chiếu sáng đêm tối lộ ra hai huynh đệ cho hai người này mười tám mười chín tuổi dáng vẻ tướng mạo giống nhau như lúc hai người chính diện tương đối lúc tựa như lẫn nhau đang soi gương không cứu ngươi đi xem một chút trong hai người đại ca không giữ được bình tĩnh hô một tiếng nhìn nhìn cái gì kia được xưng là không cứu nam nhân run g i ọ hỏi một câu、người. đại ca vừa mới nói chuyện đột nhiên cùng phong tái khởi gió lớn đem bên ngoài cánh cửa hút lại phanh một tiếng quán bế trong đình viện nguyên bản có cửa phòng bên ngoài đèn lồng chiếu vào ánh sáng yếu miễn cưỡng còn có thể thấy mọi vật lúc này cửa lớn vừa đóng đ ì n h viện phủ nha bên trong lập tức lâm vào một vùng t ă m tối bên trong trong nội viện đối diện mở rộng phòng đường bên trong trưng bày ba bộ đột tử thi thể trọng yếu nhất trong đó một cỗ thi thể phụ cận còn ẩn giấu đi một cái quỷ vật hát cám dáng lâm k i ê một cái t r ớ c mắt huynh đệ hai người nhịp tim trong nháy mắt tắm gọn bình, bình bình nhảy không ngừng đại ca dọa đến cơ hồ tắt tắt tờ lúc nói chuyện hai huynh đệ trong đầu đều hiện lên giống nhau tràn g cảnh hai người ngồi ở người giấy trương cửa hàng bên trong k i a s ắ c mặt trắng bệnh quỷ dị người giấy trương giao cho huynh đệ hai người hai cái đèn lồng g i a o đái bọn họ vật này lấy ra người chế thành bên trong đèn là lấy người d ầ u chế biến đèn chỉ cần loại lên quỷ vật kia liền sẽ nghĩ đến đám các ngươi cũng chết vật không sẽ phát hiện các ngươi tự nhiên cũng sẽ không phát động nó giết người quy tắc một khi nhịn đến hương đông quỷ vật thành công giết người về sau quy tắc đã thành hắn tự nhiên là sẽ rời đi lúc này gió thổi đóng lại đại môn ánh đèn bị cản bốn phía đen kịt một màu nguyên bản đã như chim sợ cảnh cong hai huynh đệ lập tức dọa đến hồn phi phách tán k i a không cứu hai đầu gối mềm lún suýt nữa quỳ d i ả m xuống đất một cái nam nhân khác cố gắng chấn định lớn tiếng quát tháo nhanh đi ồ、oh, à không cứu trong miệng phát ra tiếng vang l ộ t n h à o phóng tới cửa phòng miệng đang m u ố n kéo ra đại môn thời điểm răng rác thiên lôi c u ộ n cuộn chấp giật hội tụ lúc này giữa không trung sấm xét vang dội lôi điện hội tụ ở không trung lại đứng tại phía trên tòa phủ đệ hai huynh đệ thậm chí có thể nghe được giữa không trung hồ quang điện đốt cháy khét h ư ơ vị chỉ thấy tia lôi điện vòng quanh phủ đệ bữa chỉ chóc lát tiếp l bay vểnh góc đỉnh bị kích n ứ c mảnh ngói bị lôi điện đánh nát ẩm ẩm tứ tán ra còn sót lại lôi quang rơi thẳng mà xuống muốn đập n g ệ n đặt ở giữa một cỗ thi thể nhưng lôi điện tại đụng phải thi thể trước mắt một đường tới từ dị thế hồn phách chui vào cỗ thi thể này bên trong triệu phúc sinh ký ức còn dừng lại tại thức đêm tăng c a lúc tối nay sấm xét văng rội nàng nghĩ sớm một chút hoàn thành trong công việc giường đi ngủ chót mũi liền n g ư ờ i thấy như ẩn giống như không gây mũi m g i giống như là nhà ai ngày ga tiết lộ nàng thuê chỗ ở là đội phòng cho thuê chủ thuê nhà đem phòng đội trình hậu phân cho thuê người khác nhau ở nàng sát vách là nửa đêm ngẫu nhiên còn có thể nghe được nữ nhân kêu thảm đội phòng cho thuê vách tường rất mỏng cũng không cách tâm những ngày quyền đấm cước đá âm thanh ẩn nhận tiếng khóc thường xuyên làm cho chung quanh hàng xóm không được c ă n bình đáng tiếc tất cả mọi người là độc tại tha hương dốc sức làm t h ờ phụng chính là đi ra ngoài bên ngoài b ấ t lo chuyện người cho dù cách nhau một bức tường cũng không có người đi quá nhiều hỏi thăm triệu phúc sinh nghe được này tiên nhiên khí tiết lộ hương vị trong nháy mắt như n h ữ mày đem lỗ hai tiếp hướng về phía vách tường tối nay sát vách nữ nhân không khóc có phải là xảy ra vấn đề nàng do dự đang muốn đánh vật nghiệp điện thoại mời bọ đến xem t h lúc một đạo chi chi dòng điện xuyên qua thân thể của nàng nương theo lấy dòng điện âm thanh một đạo khác ý thức tại trong đầu của nàng vang lên khởi động lại địa ngục phong thần bảng phong thần bảng khởi động mười tám tầng địa ngục trong phong ấn thần vị chưa giải phong giải phong thần vị công đức có ý tứ gì cái gì phong thần bảng cái gì mười tám tầng địa ngục nàng chính kinh ngạc vạn phần thời khắc lôi điện xuyên qua nàng toàn thân điện nàng toàn thân thẳng run lạ lẫm linh đường hai bên bày ra thi thể nơi xa là rộng mở đại môn triệu phúc sinh hoài nghi mình có phải là tao nộ lôi kích dẫn đến nàng không chỉ xuất hiện nghe nhầm ảo giác tiếp lấy có đại lượng lạ lẫm ký ức như đèn kéo con giống như cưỡng ép rót vào trong đầu của nàng nàng thức hải gặp cái này xong ký ức công kích lập tức mắt tối sầm lại mất đi ý thức trước nàng nghe được có nam nhân xa lạ đang kêu sợ hãi nguy rồi là thật sự rất nguy rồi triệu phúc sinh nghĩ nàng sống một mình t r u n g quanh hàng xóm lạnh lùng tối nay nàng gặp ngoài ý mớn không biết có người hay không phát hiện cho nàng gọi một chiếc xe cứu thương nàng nghĩ tới đây lập tức ý thức lâm vào trong bóng tối mà lúc này phủ đệ kia bên trong kia đối với huynh đệ sinh đôi vạn phần hoáng sợ trên trời rơi xuống t h ầ n lôi đánh xuyên đại s ả n h nóc nhà hai người tiếng kinh hô bên trong lôi điện sâu rơi mà xuống đánh chúng đặt ở giữa cỗ thi thể kia thi thể tại lôi điện lực lượng hạ trùng điệp bắn ra chết đi thiếu nữ tại cỗ lực lượng này phía dưới ngồi dậy ngoài phòng đang muốn kéo ra cửa phòng không cứu nghe được tiếng vang một khắc này động tác một trận bản năng quay đầu liền vừa lúc trông thấy một mặt mượn lôi điện hào quang hắn ánh mắt vừa lúc cùng sắc mặt trắng bệnh thiếu nữ tương đối đóng thi vải trắng bị s ố c lên triệu phúc sinh thi thể ngồi dậy cặp mắt kia mở to cùng hắn nhìn nhau a trong miệng nam nhân phát ra thê lương kêu thảm tay chân như lún lún g i ngồi ngay đó lớn tiếng hô hào k k ỷ quỷ a nàng biến thành quỷ, tối nay vốn cũng không phải là thái bình đêm trấn ma ti hai năm này gặp t a i họa phần lớn lệnh sứ đã chết hết tình huống chính và hung hiểm trong phủ đệ chỉ sợ còn có dấu một cái quỷ vật huynh đệ hai người vốn chính là run như cây xấy vừa có gió thổi cỏ lay liền dọa đến hồn bất phụ thể lúc này lại nghe xong đệ đệ lớn tiếng loạn hô có quỷ dọa đến nam tử kê suýt nữa quỷ giảm xuống đất nhưng hắn cố gắng c h â n định quay đầu hướng trong phòng xem xét tại hắn quay đầu trong nháy mắt đó lúc trước ngồi dậy thiếu nữ chậm rãi một lần nữa nằm lại ván giường phía trên rơi vào trạng thái ngủ say nam tử không có nhìn thấy ngồi xuống triệu phúc sinh không khỏi n ố i l ò n g một đại khẩu khí lại nhìn quỷ khóc sói gào hinh đệ lúc sắc mặt tái xanh lớn tiếng quát tháo cái quỷ gì không quỷ quỷ này không phải có dễ dàng như vậy liền chuyển hóa chính là đánh cái lôi mà thôi đem ngươi sợ đến như vậy thế nhưng là ta thật sự thấy được nàng đi lên mở to hai mắt nhìn nhìn ta. kia không cứu lúc trước còn túi đầu t h ẳ n g khóc lúc này nghe được huynh trưởng quát tháo liền vội ngẩng đầu hướng trong phòng nhìn lại chỉ thấy trong phòng đ mắng mượn lôi qua nghĩa tiệm miễn cưỡng có thể nhìn đến đại sảnh bên trong bảy ba cỗ thi thể trước đó triệu phúc sinh ngồi xuống một màn kia phản g phất là ảo giác chính hắn rủi rủi mắt chính có chút bất an thời khắc kia một tên khác nam tử lại mắng hắn nàng chết sớm xảy ra chuyện về sau nàng chết không nhắm mắt con mắt vẫn là chúng ta huynh đệ hai người thay nàng khép lại người đã quên không cứu bị hắn mắng không dám lên tiếng nam tử nắm chắc quả đấm ngươi mau mau mở cửa ra, người giấy chương nói qua kia nguồn sáng bao phủ chỗ mới là tử vực một khi thoát ly tử vực p h ạ m vi chúng ta có thể sẽ phát động kia đồ vật quy tắc đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết hắn tâm phiền ý loạn cắn răng một cái tâm h ư g ác nói ta vào nhà bên trong nhìn xem nhìn nàng triệu phúc sinh đến cùng là chết là hắn lời còn chưa dứt mượn d ũ n g khí hướng nhập trong phòng chỉ thấy trong phòng nóc phòng phá một cái động lớn âm phong ô ô loạn suy ba bộ thi thể đều an tĩnh nằm tại đỉnh thi trên bảng không biết có phải hay không ba người chết oan chết của nguyên nhân trong phòng nhiệt độ không khí cứ thấp cũng không biết hung vật kia đến cùng đã đi chưa năm người trái tim phanh phanh này loạn cắn chặt hàm răng mạnh ép mình quay đầu đi xem triệu phúc sinh chỉ thấy thiếu nữ không n ú c ních có lẽ là bởi vì tối nay phong đại lại vừa mới không khéo lôi kích chúng phủ n h à phía trên đánh xuyên mảnh ngói nguyên nhân đóng thi vải trắng bị s ố c lên lộ ra thiếu nữ tái nhợt đến không có huyết s ắ c cho nàng chết được rất thảm bởi vì phúc l ụ c thọ đều bị hút đi nàng trước khi chết cho không dễ nhìn lắm nam tử trong lòng có quỷ không dám đi nhìn, thêm mặt mũi của nàng, chỉ vội vàng nhìn lướt qua con mắt của nàng ánh mắt của cô gái khép kín hắn nhẹ nhàng thở ra lẩm bẩm không cứu quả nhiên là bị dọa v ắ đầu nơi nào nhắm mắt cái này không bế phải hào hào bởi vì hắn không dám đi dò xét sờ triệu phúc sinh thân thể cũng không dám đi vén bóc vải trắng cho nên hắn không có chú ý tới vải trắng che giấu phía dưới thiếu n ữ h i ế t hầu đến chỗ ngực bụng bị xé nước vết thương chính đang nhanh chóng khép lại l ô n g ngực của nàng có chút chập trùng tay tâm dần dần có nhiệt độ chót mũi cũng có như ẩn giống như không hô hấp n a m tử lấy ngón tay nhặt lên đóng thi vải lấy sối q u ỏ e đến cực điểm thần sắc đem vải dựng đến trên mặt cô gái tiếp lấy như tránh ôn thần đ ụ g dạng rời khỏi căn này âm lánh dị thường trong hành lang ở phía sau hắn ẩn ấp tại trong bóng tối bóng đen lấy chuẩn được lại quay đầu lại một lần nữa ẩn t à n g tại trong bóng tối không có việc gì nam nhân còn không biết mình trở về từ c i chết sau khi đi ra may mắn đạo hắn tiến vào lại ra lại bình an vô sự cái này khiến sinh đôi tử một trong không cứu lấy hết dũng khí một tay lấy bị cuồng phong hút vào đại môn kéo ra mà cửa bị kéo ra trước mắt d ị biến nảy sinh thấu chương xong nr một chương k hai ô n g h h ỏ a thủy đông dẫn cửa p h o n g kéo ra ô ô quái phong bên trong tia đèn lồng bên trong ngọn lửa hiện lên trắng bệnh c h i sắc chiếu vào bốn phía lúc không chỉ không thể làm người cảm thấy toàn thân t ư sướng ngược lại có loại không nói ra được cảm giác âm lãnh cảm giác nhưng lúc này loại này cảm giác gâm lánh lại cho không cứu hai huynh đệ mang đến vô cùng an tâm cảm giác huynh đệ hai người gặp ánh đèn chưa tắt lúc đầu trong lòng b u n g l ỏ n g mượn cái này thảm ánh sáng chắn g mang hai người may mắn cười một tiếng nhưng còn chưa mở miệng nói chuyện lại nghe một trận cuồng phong gào thét ô ô tiếng vang bên trong k i a n g ư ờ i giấy trương danh xưng tuyệt không có khả năng dập tắt đèn lồng tại kịch liệt lắc lư hai lần về sau t i ế n đèn lồng mặt ngoài đột nhiên nổi lên một t r ư ơ n g quỷ dị màu đen mặt người người kia trên mặt toát ra thống khổ vẻ o á n độc ánh mắt chuyển động ở giữa nhìn thoáng qua trong phòng huynh đệ hai người tiếp lấy cái bóng bình một tiế k hai nguyên tiếng thê lương dị thường kêu thảm tuần tự v a n g lên ánh đèn một tắt liền mất đi che chở quỷ vật sẽ phát hiện giấu kín ở nơi này hai người tuần tự đem hai người tức u â n lấy thẳng đến đem hai người khí vận hút khô mới thôi hai người tuyệt vọng chờ chết gan lớn hơn một chút ca ca tại dạng này tuyệt cảnh hạ mất đi lòng phản kháng ngồi liệt tại nguyên chỗ mà bọn họ nhưng lại không biết Ẩm. một đêm ra sấm sét vang dội chấn ma ti bên trong kia đối với huynh đệ sinh đôi còn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ đang lúc tuyệt vọng chờ chết thời điểm một đêm này cũng không có quái chuyện phát sinh mà là bình an vượt qua đến trời sắp sáng lôi thu mương nghỉ thậm chí chân trời có hồng hà bao vây lấy ánh nắng xuất hiện có thể thấy hôm nay là một cái khó được thời tiết tốt hai người huynh đệ con mắt đỏ bừng dựa lưng vào nhau mà ngồi Ca, không cứu hô một tiếng có lẽ là trong đêm kêu thảm đến quá lớn tiếng thanh âm của hắn có chút khẳng giọng ngươi nói tiếp này có phải là đã qua rồi lúc nói chuyện hắn vừa quay đầu nhìn về phía huynh trưởng lúc này không cứu mặt mũi tràn đầy trắng bệnh một đôi mắt kiểm hạ t r ố n g ra một cái tím xanh bong bóng cá mắt con mắt đỏ bừng huynh trưởng của hắn cũng không tốt đến đến nơi đâu lúc này đầy người ướt đẫm đầu tóc dối bời bờ môi đều khô nước chóc ra bởi vì sợ, tuyệt vọng. một đêm công phu trên môi lớn mấy cái đỏ đau nhức hưng có lẽ là nam nhân kia nhẹ gật đầu thử bỗng n ú c ních chân của mình hắn ngồi sổn một đêm hai chân đã sớm run lên lúc này động một cái kim đâm giống như đau đớn có thể là nam nhân vừa nghĩ tới t hai kiếp đã đi trong mắt không khỏi lộ ra hào quang cái này huyện vạn an c h ấ n ma ti không thể ở tiếp nữa phụ cận quỷ vực càng lúc càng lớn triều đình c h ỉ sợ sớm đã đã bỏ đi nơi này chúng ta đến thay đ ư ờ n g ra huynh đệ hai người chính thương nghị tương lai đi con đường nào thời điểm trong phòng ở giữa cái tia chương trên ván gỗ một con trắng, bệnh tay từ vết. Vải trắng bên trong n ô ra khăn vải bị xúc lên lộ ra triệu phúc sinh hơi có chút mọi m ệ n h tái nhật khuôn mặt sắc mặt của nàng t r ắ n g bệnh đầu co lại co lại kịch liệt đau nhức lúc này thức tỉnh về sau ánh mắt của nàng có chút mê ệ hoặc ánh mắt trực câu câu nhìn qua đỉnh đầu phá vỡ lô lớn trong đầu còn theo bản năng hồi tưởng đến đêm qua r ố i b ờ i trong ngậu cảnh cho triệu phúc sinh luôn cảm giác mình cái này ngủ một giấc rất là dài r à n g r ặ c nàng gần đây một mực tăng ca trong đầu thường xuyên kéo căng lấy một cây dây cung đã thời gian rất lâu không có tốt thật vung lòng ngủ qua không biết có phải hay không nàng áp lực quá lớn đêm qua ngủ được tuy g i i nhưng giấc ngủ chất lượng lại kém cực kỳ nàng làm cổ quái kỳ lạng nàng mơ tới phòng cho thuê xảy ra bất chắc tại sắp chết trước mắt linh hồn của nàng xuyên qua nhập một cái tên là triệu đại hán địa phương nhập thân vào một cái cùng nàng trùng tên trùng họ trên người cô gái bị cha mẹ giá thấp bán vào một cái tên trấn ma ti địa phương mới bắt đầu gia nhập trấn ma ti lúc cái này triệu phúc sinh cực kỳ vui mừng nàng cho là có cơm ăn áo xuyên từ đây thoát khỏi đ ắ n g sinh hoạt lại chẳng biết tại sao nàng mới tiến vào trấn ma ti mới bắt đầu khổ tận cam lai vận khí phi thường tốt tốt đến đi ra ngoài bên ngoài đều hữu ngân tử có thể nhặt bụng nói thì có người bất ngờ đưa tới đồ ăn nhưng tiệc vui trong tản theo thời gian ngày lại ngày trôi qua nàng phát hiện vận may của mình bình thường nương theo lấy hai họa từ vừa mới bắt đầu có thể nhặt bạc càng về sau ngẫu nhiên nhặt được đồ ăn như vậy tương ứng nàng tất nhiên sẽ bị thương lúc ban đầu chỉ là q u à n g chút bổ nhào vết thương nhỏ về sau thì phát triển đến tay gãy gãy chân lại thân thể nàng không khỏi bắt đầu rét lạnh lại nàng luôn cảm thấy có cái nhân vật khủng bố giống như giấu ở thân thể nàng một phía đưa nàng mua được chấn ma ti kia hai huynh đệ ánh mắt nhìn nàng gây nên hai người thường xuyên dựa chung một chỗ xì xào bàn tán phản phất tại thương nghị cái gì ánh mắt rơi xuống trên người nàng lúc giống như là đang nhìn một người chết giống như triệu phúc sinh vừa kinh vừa sợ nhưng thân thể nàng ốm đau bắt đầu tăng nhiều thương thế dần dần nghiêm trọng nàng mỗi ngày sợ h ã i đến ngủ không yên cảm giác cơm l ê n h kia cảm giác càng ngày càng gần sát phía sau lưng của mình chỗ nàng thường xuyên cảm thấy bà vai phía sau lưng rất nặng giống như c ó cái gì vô hình tồn tại l i ê n tại dạng này hoàng sợ đan sen tâm tình bên trong tin d ữ chuyển đến cha mẹ của nàng tao nộ quỷ họa ngoài ý muốn bỏ mình chẳng biết tại sao nàng ngay lập tức nghĩ đến mình gần đây ly kỳ vật rủi càng nghĩ càng là sợ hãi cha mẹ thi thể trở vào huyện vạn an ngày đó triệu phúc sinh hoàng sợ đan sen nhưng cuối cùng vẫn chưa thể đào thoát vật rủi ngày đó nàng dự cảm đến đại sự không ổn. đã thật nhiều ngày đều không có ngủ chính run như t ẩ y sấy thời khắc nàng cảm giác được một cố dị dạng luồng không khí lạnh từ phía sau nàng tới gần nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại liền gặp một cái bóng đen chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau mình triệu phúc sinh con ngươi run rẩy còn chưa kịp thét lên cái kia quỷ ảnh liền hướng nàng đưa tay ra đen nhánh quỷ trưởng từ nàng phía sau lưng đâm xuyên mà vào bắt nước xuyên ngực của nàng bụng đâm rách cổ họng của nàng cùng lồng ngực tức khắc ở giữa triệu phúc sinh bị mở ngực phá bụng khí tuyệt bỏ mình lưu tại nàng trong trí nhớ cuối cùng một màn hình tượng là một con sáng quỷ thủ sẽ rách cổ họng của nàng man triệu phúc sinh con ngươi thích chặt nàng bị một con quỷ giết chết tử vong trước nạt g thở cùng thống khổ lúc này còn lưu lại tại triệu phúc sinh trong ấn tượng nàng hậu chi hậu giắc bưng kín cổ của mình sau một lúc lâu kia giấu ở trong lồng ngực một hơi mới thật dài phun ra chỉ là ác mộng thôi nàng may mắn nghĩ lại cảm thấy có chút khó chịu cái này ác mộng cũng quá chân thực theo nàng suy nghĩ trở về ánh mắt của nàng dần dần trong trẹo nàng ngay lập tức liền chú ý tới quỷ dị chỗ tại nàng hướng trên đỉnh đầu không phải nàng phòng trò thuê đơn giản quét vôi sau trắng sơn trần nhà mấy cây đen nhánh xà nhà gô đem nóc nhà dựng lên lương khá lâu không có người quét dọn, kết không ít hôi bại làm người ta chú ý nhất là đối diện nàng phía trên phá tan rồi một cái đường tính hẹn chừng một mét lô lớn quan g lượng từ trong động chiếu xuống có thể nhìn thấy tia sáng bên trong cho bụi bồng bềnh trong lòng nàng sinh ra dự cảm không ổn ngón tay sờ lên dưới thân tại dưới người nàng cũng không phải kia giá rẻ giường chiếu mà là một t r ư ơ n g đơn sơ lại cứng rắn tấm ván gỗ triệu phúc sinh lật ngồi dậy ánh vào nàng tấm mắt là một t r ư ơ n g n h u n m máu vải trắng tại nàng hai bên trái phải các cũng đặt lấy hai tấm đồng dạng cánh cửa phía trên đắp giống nhau vải trắng mà vải trắng phía dưới thì lộ ra hai cái có hình người hình dáng trong óc của nàng trong nháy mắt hiện ra một cái cổ quá Cha, mẹ. Không mẹ. đúng Đây lúc à triệu p h s i này h n g ra ngoài à y truyền đến hai người nói chuyện tiếng vang có lẽ là coi là tòa phủ đệ này bên trong đã không có người bên ngoài hai người kia nói chuyện cũng không có đệ thấp ấm lượng một cái nam nhân nói ca hắn hô một tiếng tiếp lấy tất tắc tiếng vang lên hắn dường như rời bỗng nhúc nhích thân thể lo lắng bất an mà nói dựa theo người giấy trương thuyết pháp quỷ này lấy vận đổi m ệ n h một khi bị hắn cuốn lấy cả nhà khí v ậ n đều bị hút sạch toàn tộc hành t r ư ớ c khi chết hắn tuyệt không có khả năng rời đi mới đúng chấn ma ti chính là ví dụ tốt nhất thủ quỷ vật này t h a i họa cơ hồ chết hết họa thủy đông dẫn về sau triệu phúc sinh một nhà cũng rất nhanh tao nổ độc tử mà chúng ta đem qua bình an vô sự có phải là mang ý nghĩa cái này thái k i ế p đã triệt để giải rồi về sau chúng ta không hề bị trói buộc phạm vô cứu triệu phúc sinh trong đầu đột nhiên hiện ra một người như vậy tên một chương nam nhân trẻ tuổi cho từ trong đầu của nàng hiện lên nàng kinh hãi phát hiện mình đối với gương mặt này cũng không xa lạ gì giống như trước đây hai bên liền đã quen biết đang lúc nàng h o ả n g h ồ n bất tán lúc khác một giọng nói nam cũng vang lên theo lý tới nói quỷ vật s á t nhân chi về sau nếu như không có người khác phát động hắn quy tắc chúng ta liền c o i như triệt để thoát khỏi cái này thai họa dù sao đêm qua đèn lồng diệt chúng ta cũng không có xảy ra chuyện huynh đệ bọn họ hai người thể chất cùng người bên ngoài khác biệt lại thân ở c h ấ n ma ti đối với có quỷ hay không vật quấn thân cũng tự có mình phán đoán phương thức lúc này nam tử rất xác định mình không có bị quỷ vật quấn thân h i ệ n nhiên người giấy trương phương pháp là ứng nghiệm nam tử lúc nói chuyện triệu phúc sinh trong đầu lại hiện ra khắc tên của một người phạm hẳn phải chết cái này là một đôi huynh đệ sinh đôi là chấn ma ti bên trong lệ n h xứ lúc trước lấy năm mai tiền đồng giá cả từ triệu ra đem triệu phúc sinh mua đi đem tiếp nhập chấn ma ti bên trong triệu đại hán chấn ma ti phạm thị huynh đệ cùng lúc này bày ra triệu thị vợ chồng thi thể triệu phúc sinh mắt tối xâm lại bản năng tả hữu quay đầu nàng ánh mắt chiếu tới chỗ là chấn ma ti rách nát đại sành mậu cảnh kia bên trong đáng sợ bóng đen cũng chưa từng xuất hiện tại nàng tầm mắt bên trong nhưng bằng mượn trực g i á c bén nhẹ nàng luôn cảm thấy trong bóng ma phảng phất có một đôi mắt ưu ám đang nhìn chăm chú nhất cử nhất động của mình loại kia ác ý đập vào mặt khiến nàng phía sau lưng run lên trong nháy mắt trái tim đều r ụ t rụt bên ngoài phạm thị huynh đệ còn không biết nàng đã tỉnh còn tại thương nghị nếu như ác quỷ rời đi chấn ma ti bị nguyền rủa đã giải trừ chúng ta liền muốn lập tức rời đi nơi đây tìm cái khác sinh lộ nơi này quỷ vực càng lúc càng lớn phạm vi bao phủ dần dần gia tăng g i a ban ngày thường xuyên đều có quỷ quái ẩn hiện chúng ta nơi này chấn ma ti đã thủ quỷ kia thai họa người chết s ố n tuyệt lưu lại chỉ là một con đường chết nghe nói bảo c h i huyện trấn ma thi làm tốt lắm có cái ngự a sử một cái hung cấp lệ quỷ đồng đem toa c h ấ n thực lực rất cao chúng ta đi tìm nơi nương tựa hắn phạm hẳn phải chết đầu não linh hoạt so với xúc động đệ đệ tính tình của hắn muốn trầm ồn rất nhiều thế nhưng là chúng ta sớm tại ngày đó cũng đã huyết khế mệnh hồn khế ước chưa giải đi như thế nào đến thoát huyện vạn an khoảng cách phạm vô cứu thấp phỏng nói ngu xuẩn phạm hẳn phải chết lớn tiếng q u á t tháo chúng ta sẽ tìm người để hắn trên danh nghĩa trấn ma thi lệnh ti trước lại tìm cách làm hắn đem tên chúng ta từ hồn mệnh sách bên trên loại bỏ việc này chẳng phải chấm r ư ớ hai huynh đệ chính thương nghị thời điểm phòng bên trong khởi tử hoàn sinh triệu phúc sinh thì không dám tin tình cảnh của mình không thể nào không thể nào trên đời này làm sao có thể có dạng này hoang đường sự tỉnh nàng ngủ một giấc t ỉ n h mượn s á c nhập hồn ác mộng trở thành sự thật nàng dĩ nhiên thật sự trở thành triều đại hán trì hạ huyện vạn an trấn ma ti một tạm giữ c h ứ c lệnh ti chủ sự nàng không nói hai lời s ố c lên vải liệm thi nhảy xuống tấm ván gỗ xông ra phòng bên ngoài chúng ta đến lúc đó phạm hẳn phải chết còn đang nói chuyện đệ đệ của hắn dường như nghe được độc tính vừa quay đầu một n á y mắt phạm vô cứu biểu lộ liền thay đổi ánh mắt của hắn từ may mắn nhanh chóng chuyển hóa thành hoảng sợ giống như thấy được thế gian kinh khủng nhất sự t ì n h cả kinh hắn con người đều đang run dắt dắt cực độ kinh hãi phía dưới hắn nói chuyện thanh đều có chút không lớn lưu loát cánh tay kia mềm mại yếu đuối không nhắc lên nổi nổi ra gà theo hắn xương sống b ò hướng hắn phần gáy phóng tới đầu hắn ra chỗ kích thích đầu tóc của hắn đều muốn đứng lên n g ư ơ i phạm hẳn phải chết mướn mày đang muốn nói chuyện phạm vô cứu mang theo tiếng khóc nước nở nói ca l ừ a dối sắp chết vùng dậy cái gì sắp chết vùng dậy ngươi tại nói hiệu nói vượn thứ gì hắn lớn tiếng quất tháo tiếp lấy một đạo thanh n m quen thuộc văng lên không thể nào không thể nào làm sao có thể? triệu phúc sinh trần chúi hai chân nhanh chóng xông ra định viện phóng tới đại môn bên ngoài ta phạm hẳn phải chết nhìn xem nàng lao ra nao hải trống rỗng ngay cả lời đều nói không nên lời triệu phúc sinh không có để ý bọn họ nàng xông ra thật dài định viện xuất hiện tại bên ngoài cửa phủ ánh vào nàng tầm mắt là một đầu bẩn cũ đồng nát phố dài bên đường hai bên là thấp b ẽ nhà cỏ rất nhiều cửa hàng đã q u a n bế bày biện ra rách nát trí tướng mà mở ra cửa hàng bên trong phần lớn đều là có tài tiền giấy trải chồng chất người giấy bày ra tại cửa hàng bên ngoài nàng phóng tầm mắt nhìn tới không nhìn thấy trên đường có người sống ẩn hiện có lẽ là thiếu thiếu người kh cả con đường bày biện ra một loại quỷ dị lạc im một màn này đối với triệu phúc sinh tới nói đã là lạ l ắ m lại có loại cảm giác quen thuộc đầu nàng tử oong long đem một tia hy vọng cuối cùng ký thắc đến một chỗ khác thiếu nữ lấy hết dũng khí làm xong tâm lý xây dựng về sau ngẩng đầu lên nhìn về phía phủ đệ phía trên chỉ thấy kia s ả ngang tả hữu cắt treo một ngọn đèn lồng đêm qua bao tố đèn lồng đã tan vỡ lộ ra bên trong ngọn đèn đèn bên trong dầu sụp đổ màu vàng dầu chân theo vỡ tan đèn lồng giấy dầu tích táp chạy xuống một cỗ hôi thối từ đó xuất ra ma đen lồng chính giữa dưới mái hiên thì treo một cái đen nhánh tấm biển tấm biển kêu bên trên hắc khí cởi một chút mơ hồ lộ ra ba chữ hình thức ban đầu dĩ vãng triệu phúc sinh không biết chữ có thể nàng nhưng có thể xuyên tấu h qua hắc khí nhận ra tấm biển kêu bên trên chữ tấm biển kia trên viết t r ấ n mati thấu chương xong nr hai chương ba chuyện cũ trước kia t r ấ n mati triệu phúc sinh bị đà kích lớn đang đăng, đăng lùi lại thẳng đến phía sau lưng chống đỡ ẩ mức cột gỗ lúc mới dừng lại thân thể triệu đại hán chấn mati triệu phúc sinh nàng biểu lộ khó coi đưa tay đấm đấm sau lưng cột gỗ bình bình tiếng vang truyền ra đến nắm đấm lực lượng đàn hồi hết t h ả đều chân thực cực kỳ con đường này âm u đầy từ khí giống như sinh hoạt ở nơi này người theo bản năng đều thu liễm cảm giác về sự tồn tại của chính mình triệu phúc sinh đập cột gỗ tiếng vang truyền đến rất nhanh dẫn tới tiệm quan tài bên trong người nhìn trộm một cái đầu r á n khung cửa nhìn về bên này đi qua người kia c h á n q u o n rộng một đầu dối b ở i tóc trói lên đỉnh đầu chỗ lung tung săn cái búi tóc con mắt dài nhỏ hướng bên này xem xét lúc triệu phúc sinh cũng bản năng quay đầu hai người ánh mắt nhìn nhau người kia phát ra tê hít vào khí lạnh tiếng vang tiếp lấy trong mắt lộ ra hoảng sợ nhanh chóng rút về đầu. Cuối cùng, phanh một tiếng trọng hưởng chuyển đến toàn bộ phố dài đều chuyển ra tiếng vọng tiệm quan tài cửa bông chốc bị đóng lại bởi vì lực đạo quá nặng khiến cho môn kia bên ngoài cắm treo chiêu bài đều đang lắc lư triệu phúc sinh trong đầu hiện ra người này tư liệu tiệm quan tài lao trương theo thân phận của người này tin tức bị nàng nhớ tới tới tương quan liên càng nhiều tư liệu l i ề n một vừa xuất hiện tại trong lòng của nàng nàng đến c h ấ n ma thi không lâu mỗi ngày cùng nàng làm bạn chính là phạm thị huynh đệ chiếm đa số cái này hai huynh đệ mua xuống nàng về sau cũng không có đưa nàng bán nhập một chút tà ma ngoại đạo trí thủ mà là đưa nàng dẫn vào trấn ma t i đưa nàng huyết khế tại trấn ma t i bên trong khiến nàng trở thành cái này một ti c h i chủ nàng lại là kinh hỷ lại là t h ấ t vọng. phạm thị huynh đệ đối nàng cũng không có chỗ mạ o phạm hai người này trừ nhìn nàng ánh mắt làm nàng có chút sợ hai bên ngoài hai bên phần lớn thời gian tính là chung sống hòa bình cái này hai huynh đệ lúc đầu nhìn nàng cực n g h i ệ m cơ hồ không cho phép nàng ra ngoài khiến nàng trong vòng một ngày thời gian cơ hồ đều lưu tại bên trong c h ấ n ma ti sau đó nàng vận khí vô cùng tốt khiến cho cái này hai huynh đệ dần dần buông lỏng đối với nàng còn chế nàng ngẫu nhiên cũng có thể đứng ở phủ cửa nha môn nhìn ra phía ngoài nhìn dần dần hiểu rõ một chút phủ cận đầu này đường phố tình huống theo thời gian trôi qua phạm thị huynh đệ càng phát ra bưng lỏng cơ hội không còn đi theo nàng nàng có khi một mình đi ra ngoài nhìn xem có thể nhìn thấy phụ cận người nhìn nàng ánh mắt có chút bất thường khi đó nàng sinh lòng n g h i hoặc lấy hết dũng khí muốn cùng người thử bắt chuyện nhưng nàng một mắt quan quá khứ bất kể là tiệm quan tài vẫn là tiền giấy q u ẩ y hương n ế n t ử người đều mặt lộ vẻ suối q u ẩ y chi sắc dồn dập tránh né chi cùng xem nàng như ôn thần đ ồ n g dạng nàng tuổi không lớn lắm nhắc gan nu nhược bị đám người dạng này ghét bỏ liền không còn dám gần trước sau đó quái sự liên tiếp phát sinh nàng ý thức được mình chỉ sợ là thân quấn quỷ tà thời điểm về sau bị thương đã càng ngày càng nặng liền cũng không còn cách nào đi ra ngoài cho đến cuối cùng một mệnh ô hô cũng chính vì vậy nàng đối với con đường này có nhất định ấn tượng nhưng cùng người chung quanh cũng không có cái gì gặp nhau nhìn thấy tiệm quan tài lão bàn lúc cũng gọi không ra người này t ê n tuổi chỉ mơ hồ nhớ k ỹ phạm thị huynh đệ đề cập qua tiệm quan tài lao trương còn người này tên gọi là gì nhà bên trong tình huống như thế nào liền không biết gì cả triệu phúc sinh nghĩ tới đây sắc mặt xanh xám nàng đã ý thức được sự tình không ổn xem ra đêm qua nàng cũng không phải là đơn thuần nắm mơ có thể làm mộng cảnh trở thành sự thật nàng tại phòng cho thuê bên trong xảy ra bất chắc sau khi chết linh hồn xuyên qua tại triều đại hán tại cái này trùng tên trùng họ trên người cô gái sống lại mượn sắc nhập hồn khởi tử hoàn sinh cái này vốn nên là một kiện thiên đại h ì sự có thể nàng còn nhớ rõ trong mộng cảnh tình cảnh lạ lâm thời không phụ mẫu đều mất bé gái mồ côi quỷ dị c h ấ n ma ti cùng thân quấn quỷ vật nguyên chủ cuối cùng thụ lệ quỷ thai h ỏ a mà chết triệu phúc sinh chính giật mình lo lắng ở giữa trong định viện phạm thị huynh đệ nhưng là một mặt như là gặp ma hoảng sợ thân sắc hai người bả vai tướng dựa vào sắc mặt khói cực kỳ tứ nàng đứng thẳng vị trí hướng bên trong nhìn lại, có thể nhìn thấy hoang bại đ ì n h viện hai bên là cũ nát x ứ n g phòng chính sảnh vốn nên là làm việc công địa phương nhưng lúc này bảy hai cỗ thi thể lại đêm qua trải qua lôi kích chính sảnh bị tổn hại nhìn qua càng thêm tàn tạng lúc này giữa ban ngày tia sáng xuyên thấu qua phá vỡ lô lớn chiếu nhập trong phòng phía dưới cái bàn đèn nhánh nột ngạt không biết có phải hay không bởi vì còn có thi thể không có rời đi phòng tổng cho triệu phúc sinh một loại quỷ dị âm h à n cảm giác nàng xoa xoa đôi bàn tay cánh tay bất an nhìn chung quanh trừ phạm thị huynh đệ bên ngoài chung quanh cũng không nhìn thấy có những người khác ảnh tồn tại nhưng nàng luôn cảm giác vụ trộn có một sòng con mắt đang ngó chừng、nàng. k h ô n g mang theo tình cảm, âm cảm tình tàn nhẫn, lãnh cùng trong mộng sinh giác, theo triệu t phúc loại có r ư ớ c k h i chết n h nhìn ậ n trộm cảm sau cái loại g i giống hơi, mãi, giảm viện. á c cắn này nhau. Nàng răng, lần nữa giảm về trong đình n g thở thở ra sâu một một do dự về ư ơ i ngươi, là người hay quỷ gặp nàng đi vào phạm vô cứu sợ hãi dị thường co lại đến ca ca sau lưng liền lùi lại hai bước mới cả gan thăm dò hỏi là n g ư ơ i phạm tất tử can đảm cẩn trọng lúc này ánh mắt dừng lại ở phía sau của nàng gặp giới người nàng có bóng dáng mới cố gắng chấn định nói lệ quỷ giết người bình thường sẽ trước chế tạo quỷ vực bao phủ hắn nói đến đây gặp triệu phúc sinh nhữ mày nghĩ đến nàng trước đây sinh vì nông thôn giã nha đầu đối với quỷ vực là cái gì chỉ sợ là hoàn toàn không biết gì cả phạm tất tử ánh mắt lấp lóe giải thích cái gọi là quỷ vực cũng chính là dân gian trong truyền thuyết đề cập tới quỷ đánh t ư ờ n g lệ quỷ sát nhân chi trước sẽ trước chế tạo ra nhất định phạm vi quỷ đánh t ư ờ n g đem người khốn nhập trong đó đẳng cấp thấp lệ quỷ chế tạo quỷ đánh t ư ờ n g tiểu sát thương phạm vi cũng yếu đồng thời cũng mang ý nghĩa thụ hại nhân số sẽ thu nhỏ mà hung hán quỷ vật thì có thể chế tạo nhất định phạm vi lĩnh vực dạng này quỷ vực không chỉ lực ảnh hưởng lớn lại lệ quỷ ở trong đó như cá gập nước vừa vào quỷ vực phạm vi người tựa như quỷ con n g ồ i mặc nó giết chóc phúc sinh lúc này có bóng dáng đang đi lại lúc trước ta nhìn thấy tiệm quan tài lao trương thăm dò chứng minh nơi đây cũng không nhận được quỷ vực ảnh hưởng nàng hẳn là còn sống người bình thường thế nhưng là phạm vô cứu nghe được ca ca vừa nói như vậy trong lòng đầu tiên là thở dài một hơi sau đó hắn giống như là nghĩ đến cái gì lấy làm kinh hãi nàng đã chết bởi im ngay phạm tất tử lớn tiếng quát tháo t r ừ n g đệ đệ một chút không chính xác hắn đem còn thừa lại nói xuất khẩu phạm vô cứu bị hắn một mắng đầu tiên là rụt cổ lại tiếp lấy nhìn ca ca một chút huynh đệ hai người trao đổi cái ánh mắt huynh đệ sinh đôi tâm ý tương thông phạm vô cứu lập tức hiểu do ý của hắn vội vàng túi đầu phúc sinh n g ư ơ i hôm qua xảy ra chuyện ta là tự mình thăm dò qua ngươi hơi thở xác nhận ngươi chết ngươi làm sao biết phạm tất tử đem đệ đệ quát tháo ở về sau tiếp lấy quay đầu hướng triệu phúc sinh lộ ra nụ cười hắn đối với chuyện này đã là hiếu kỳ lại có chút sợ hãi triệu phúc sinh thân quấn quỷ vật đã sớm phát động ác quỷ giết người quy tắc theo lý tới nói hẳn phải chết không nghi ngờ trên thực tế nàng cũng đúng là chết rồi hôm qua nàng chết bởi triệu thị vợ chồng về sau bị quỷ vật mở ngực m ộ bụng cái này một nhà ba người thi thể đều là phạm tất ử huynh đệ hai người tự mình liệ như thế tổn thương coi như nàng lúc ấy không có tắt thở cũng không thể có thể còn sống sót nhưng lúc này nàng nhảy nhót tưng bừng vết thương trên người khỏi hẳn lại sát mặt dù trắng bệnh nhưng ánh mắt sáng tỏ giống như quét qua trước đó thụ quỷ vật quân thân s u ố i q u ẩ y cả người trở nên tinh thần rất nhiều đây thật là kỳ quái loại này quái sự phạm tất tử tại c h ấ n ma ti ngây người hồi lâu cũng chưa bao giờ gặp hắn trong lòng có chút hiếu kỳ lại gặp mặt trước triệu phúc sinh thần sắc chấn định không giống gì vang heo rút n như u nhược trong lòng đối nàng cũng có chút sinh nghi triệu o n hắn nhanh chóng g đầu đầu của h bắt ồ ức chấn co có cổ chép, không đó, ngược cái không khói tình ghi không thật sự là để hắn nghĩ bên trong liên quan này năng ma một sau ra ti tới tới. t loại lại i r kỳ đó, ly lâu là sự sự để khả phúc sinh không có lên tiếng chỉ là ánh mắt dừng lại ở h u y n h đệ trên thân hai người bắt đầu liệu mạng bắt đầu hồi ức đêm qua m ộ t cảnh cùng lục soát trong đầu chỉ có tư liệu ý đồ biết rõ ràng tình cảnh của mình từ nguyên bản triệu phúc sinh ký ức c h ỉ n h hợp về sau nàng đại khái chỉnh lý ra một đầu đơn giản manh mối triệu phúc sinh năm nay mười tám sinh tại huyện vạn an chỉ hạ cựu môn thôn cha mẹ nghèo rất mùng ba tháng trước hai cái tự xưng là trấn ma ti lệnh s ứ người đổi tới cựu môn thôn lấy năm mai tiền đồng giá cả đưa nàng mua xuống lúc bắt đầu nàng coi là hai người này cũng không phải là người tốt lúc này thế đạo h ỗ n loạn nhân mạng như cỏ rác rất nhiều du côn mù lưu bắt cóc nữ t ử h ả i đồng bán nhập ô với chỗ quan phủ đều mặc kệ nàng run như cầy s ấ y đi theo hai người này tiến vào huyện vạn an lại không ngờ tới hai người này cũng không có đưa nàng bán nhập pháo hoa liều ngõ hẻm t r i địa dĩ nhiên thật sự đưa nàng mang vào huyện vạn an trấn ma ti bên trong nâng lên trấn ma ti liền không thể không nói triều đại hán chế độ nguyên bản triệu phúc sinh thân là nông thôn nha đầu chữ lớn không biết một cái trong cuộc đời đi được xa nhất sợ sẽ là lần này theo phạm tất tử huynh đệ nhập huyện vật an triều đình quy tắc chế độ đối với nàng mà nói tựa như nghe thiên thư nhưng chấn ma ti nàng lại là biết đến bây giờ quỷ vật đương đạo thường xuyên thai họa tính mạng người rất nhiều quỷ vật hung hãn phi thường thậm chí có thể đổ s á t thôn trấn triều đình vì lắng lại lệ quỷ giết người bởi vậy tại cả nước châu huyện đều sắp đặt chấn ma ti mỗi cái chấn ma ti bên trong sẽ phối hữu tọa chấn lệ ti lệ ti chuyên quản quỷ vật giết người bản án bảo một phương an ninh mà lệ ti phía dưới thì phối hữu lệnh sứ phụ trợ có quỷ vật tận hiện địa phương từ nơi đó thôn trưởng lý chính báo cáo chấn lại từ chấn báo nhập trong huyện. từ trong huyện trấn ma ti an bài nhân thủ tiêu trừ hai hoàng ẩm kể từ đó trấn ma ti đối với triều đại hán bách tính tới nói tầm quan trọng liền không cần nói cũng biết phạm thị huynh đệ hai người thân phận chính là huyện vạn an trấn ma ti lệnh sứ thân phận địa vị như vậy thậm chí không nhận nơi đó huyện lệnh quán thúc ở xa trong huyện quan viên phía trên đối với nguyên bản triệu phúc sinh tới nói bọn họ chính là thiên đại nhân vật khi biết được dạng này một đối với huynh đệ sinh đôi thật sự đem chính mình mang vào trấn ma ti lúc triệu phúc sinh trong lòng đ ư n g đề cập có bao nhiêu thấp thỏm hoảng sợ sau đó càng làm nàng hơn cảm thấy bất an là đôi huynh đệ này cũng không có thương tổn nàng mà là báo cho nàng chấn ma ti bên trong tiền nhiệm lệnh ti tại diệt quỷ trên đường ngoại ý muốn bỏ mình bây giờ phủ nha bên trong lệnh ti trước không huyền hai người bọn họ thụ tiền nhiệm lệnh ti trước khi chết nhắc nhở nói là đời tiếp theo lệnh ti xảy ra từ huyện vạn an chỉ hạ cửu môn trong thôn bọn họ là trải qua tiền nhiệm lệnh ti chỉ dẫn tìm tới nàng muốn nàng đảm nhiệm cái này một ti chi chủ vị trí triệu phúc sinh lúc ấy như bị kinh c h í cút đối mặt huynh đệ hai người ngươi một lời ta một câu nào dám nhiều hơn t h á i thác tự nhiên là vâng vâng dạ dạ bọn họ nói nàng liền làm thế nào cuối cùng nàng nhỏ máu định hồn trở thành cái này một ti chủ sự triệu phúc sinh lúc này nhớ tới cảm thấy nguyên bản triệu phúc sinh không chỉ là chấn ma ti chức trách gánh đến mơ mơ hồ hồ chết cũng chết được thật không minh bạch t ấ u chương s o n g n ba chương bốn trong lòng sinh nghi từ hiện hữu manh mối xem ra triệu phúc sinh vào thành trở thành chấn ma ti l ệ n h sứ lại đến nàng về sau cổ quái vận may tiếp lấy suy vận c u â n thân cuối cùng bị quỷ vật giết chết liền cha mẹ cũng không có đào thoát quỷ vật c h i thủ liền có thể đại khái kết luận ra cái này phạm thị hai huynh đệ từ mua xuống nàng liền không có an hảo tấm mắt đáng tiếc manh mối thực sự có ít nguyên bản triệu phúc sinh kém kiến thức tấm mắt hẹp nhắc rất nhiều chuyện nàng căn bản không có đi mảnh cứ qua mà lúc này xuyên qua mà đến triệu phúc sinh thì cùng nguyên chủ tính cách hoàn toàn tương phản nàng tỉnh táo cẩn thận am hiểu nhất chính là từ n h ọ vụ n một chút manh mối bên trong tìm ra có lợi tại mình đồ vật căn cứ nguyên chủ hồi ức phạm thị huynh đệ tuy nói là sinh đôi nhưng nguyên bản triệu phúc sinh cùng bọn hắn ở chung được mấy tháng cũng tìm tới phân biệt hai người một chút phương pháp khiếu môn ca ca phạm tất tử tính cách đam ư u tốc trí nói chuyện có nhiều giữ lại tâm cơ sơ lược sâu trên thân màu ra muốn so đệ, đệ sơ lược hát nhất chút mà đệ, đệ phạm vô cứu tuy nói cũng không dễ đánh lắm quan hệ nhưng so sánh với phạm tất tử tới nói hắn không giữ được bình tĩnh tính tình muốn càng nóng nảy màu da so sánh trắng trọng yếu nhất là hắn v ả n h thai trên có một hạt nốt ruồi nhỏ lại trải qua nguyên bản triệu phúc sinh quan sát hai người này giống như đều có chút thủ đoạn nhưng mà cụ thể là cái gì nàng không có can đảm đi thẳng tính cũng không nghe được nhưng có thể khẳng định là phạm vô cứu lỗ thai linh mẫn người bình thường nhỏ giọng thầm thì cũng không gạt được lỗ thai hắn nhưng mà lúc ban đầu có một chút t u y ế t pháp lúc này nghĩ đến là có vấn đề phạm thị huynh đệ đề cập tới chấn ma ti tọa chấn lệnh ti chủ sự nhóm đã chết hết toàn bộ chấn ma ti chỉ còn lại hai người bọn họ triệu đại hán một cái huyện phủ lớn bao nhiêu triệu phúc sinh mới đến còn không phải hết sức rõ ràng coi như nàng ký ức xem ra i ệ u môn thôn chỉ là bản xứ trên c h ấ n rất nhiều thôn xóm một trong số đó thôi mà địa phương thị trấn lại chỉ là huyện phụ chỉ hạ một cái c h ấ n nhỏ toàn bộ huyện vạn an quản lý thị trấn không biết có bao nhiêu dạng n à y một tính ra một cái huyện bên trong c h ấ n ma ti nếu muốn hoàn toàn bao trùm nơi đó an ninh c h ỉ ít nha nội lệnh ti lệnh xứ liền tuyệt không có khả năng là hai người liền có thể chống lên coi như quỷ vật hung hăng ngang ngược triều đình trị quỷ khu quỷ nhân thủ khẩn trường nhưng to như vậy một cái huyện thành thành nội c h ấ n ma ti nhân số theo triệu phúc sinh ít nhất không nên ít hơn so với mười người trừ đứng đan khu quỷ người bên ngoài đồng thời còn đứng có một ít tạm dịch chờ có thể nguyên bản triệu phúc sinh vào thành về sau tại cái này chấn ma ti bên trong cũng không có nhìn thấy những người khác nơi đ â y hai bên làm việc sở dĩ cùng phía sau xương phòng chờ đã sớm hoa n g phế có thể thấy được hồi lâu không có người ở hiện ra suy tàn tri tướng lúc này triệu phúc sinh hồi tưởng quá khứ ký ức luôn cảm thấy những cái k i ê u phòng xá bên trong lộ ra một loại quỷ khí xâm nhiên mùi máu t a n h giống như có rất nhiều người chết qua có loại ván khi không tiêu tan cảm giác trừ cái đó ra chấn ma ti địa vị phi phạm theo lý tới nói cho dù có nhân thủ hao tổn nhưng nếu một cái huyện vận chuyển tốt đẹp hẳn là lại mời chào nhân thủ cũng hoặc hướng triều đình báo lại mời tăng thêm lệnh s ứ tới mới đúng làm sao có thể như phạm tất tử nói tới bình thường như thế cho đùa trải qua tiền nhiệm lệnh ti chỉ dẫn liền đem hoàn toàn không có biết nông nữ dẫn vào c h ấ n ma ti trở thành một ti chi lệnh loại sự tình này nghe chính là không thể tưởng tượng cực kỳ nhưng nguyên bản triệu phúc sinh chỉ coi trên trời mất đĩa bánh dĩ nhiên nửa chút chưa từng hoài nghi triệu phúc sinh bất lực nhà r á n h lại thêm nàng đêm qua khởi tử hoàn sinh phạm thị huynh đệ không biết trải qua cái gì buổi sáng lại nói tiếp lúc có thể coi là nha nội không người sống liền không bằng trước kia cẩn thận đối thoại ở giữa từng đề cập tới một số việc nàng lúc đầu ý thức không tính rất thanh、tình. không có đem hoàn chỉnh đối thoại nghe rõ ràng nhưng từ phạm thị huynh đệ chỉ có trong lúc nói chuyện với nhau triệu phúc sinh rút ra đến một chút mang tính then chốt tin tức người giấy trương chấn ma ti t h ụ quỷ vật n g m ề n rửa quỷ vực quy tắc huyết khế nàng luốt u ố t c á i chán tại nàng trầm mặc suy nghĩ trong khoảng thời gian này phạm thị huynh đệ còn tại nhìn nàng chằm chằm phạm tất tử biểu lộ dần dần biến hóa từ lúc mới bắt đầu cẩn thận biến thành ngờ vực vô căn cứ trong mắt để lộ ra một loại âm lãnh dò xét chi sắc khiến cho triệu phúc sinh có chút cảnh giác cái này huynh đệ hai người không có lòng tốt từ nàng tiến vào c h ấ n ma ti hậu vận khí trước tốt sau xấu cuối cùng chết bởi lệ quỷ trong tay kết hợp với c h ấ n ma ti thụ quỷ vật nguyền r ù a dạng này từ ngữ triệu phúc sinh không khó đoán ra cái này huynh đệ hai người là đem nguyên bản triệu phúc sinh làm kẻ chết hay nàng đối với hai người này sinh lòng phong bị gặp phạm tất tử một mực đánh giá nàng nhân tiện nói ta cũng không biết chuyện gì xảy ra hôm qua ta giống như thụ quỷ vật tập kích ta cũng cho là ta hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng trong cõi u minh lại nghe được sấm xét vân dội cuối cùng ta lại tình nói đến đây nàng nhớ tới trong ngộng thụ ác quỷ tập kích sau cảm giác sắc mặt trắng bệnh nhịn không được đưa thay sờ s ờ cổ cùng ngực một con quỷ thủ từng xuyên thấu thân thể của nàng c ổ thân thể này còn giống như lưu lại chết bởi quỷ vật c h i thủ kịch liệt đau nhức cảm giác nàng theo bản năng không được phát run có thể triệu phúc sinh rất nhanh không chế được tâm tình của mình nàng vết thương trên người đã khỏi hẳn chỉ là lệ quỷ mang đến bóng ma có thể sẽ ảnh hưởng nàng nàng đối mặt phạm thị huynh đệ ánh mắt hoài nghi nhịn xuống kinh dị cảm giác tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng tóm lại ta bây giờ nên tính là còn sống phạm vô cứu quay đầu nhìn về phía mình ca c a trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc phạm tất tử t h ầ n sắc cầm trầm nửa ngày về sau mới nhẹ gật đầu vậy là tốt rồi cuối cùng hắn hỏi lại ngươi bao lâu tỉnh lời này một hỏi ra lời triệu phúc sinh liền mơ hồ cảm giác được hắn lời nói bên trong bất thiện tâm ý mà về sau phạm tất tử gặp nàng ánh mắt dứt khoát cũng không tiếp tục cẩn giấu tâm ý của mình huynh đệ chúng ta hai người đối thoại ngươi có nghe hay không đối thoại triệu phúc sinh trong lòng hơi cân nhắc một lát tiếp lấy quyết định trước lần nữa giả ngu ta sau khi tỉnh lại luôn cảm thấy mấy tháng này trải qua giống như là tại thấy ác mộng liền có chút không dám t i tưởng thế là vừa tỉnh liền xông ra cửa phủ nhìn xem ta đến tuột cùng là người ở chỗ nào nàng vừa tỉnh không lâu tuy nói đã cảm giác được phạm thị huynh đệ không phải người tốt có thể nàng thế đơn lực yếu đối với rất nhiều chuyện hai mắt đen thui tự nhiên tạm thời lựa chọn không đem mặt x é rách Ca, nàng phạm vô cứu nghe nàng vừa nói như vậy trong lòng bung lỏng đang muốn nói chuyện phạm tất tử thì làm mỉm cười vậy liền không thể tốt hơn hắn sau khi nói xong lại ôn thanh nói quỷ vật gì tập kích ngươi có thể là làm ác mộng người thụ quỷ vật công kích nơi nào còn sẽ có người sống c h a suy nghĩ quá nhiều nói xong hắn lại nói ngươi vừa tỉnh lại nghỉ ngơi trước một lát không cứu ngươi cùng ta tới hắn hướng đệ đệ của mình với gọi phạm vô cứu hướng hắn đi đến huynh đệ hai người quân qua đ ì n h viện chui vào bên trái một gian xương phòng phía sau phạm tất tử trên mặt thần s ắ c soát âm trầm xuống nha đầu này học thông minh tấu chương s o n g n bốn chương không năm ngự quỷ người xem ra nàng đã ý thức được mình tình cảnh nguy cơ biết phòng bị chúng ta phạm tất tử c a o mày nói làm sao có thể chứ phạm vô cứu nghe ca ca vừa nói như vậy không khỏi hơi kinh ngạc cái này nông thôn nha đầu không có gì kiến thức ca ngươi cũng là biết đến nàng nhát gan lại nhu nhược bảo nàng hướng đông không dám đi tây suốt ngày ngốc tại bên trong c h ấ n ma ti bó tay bó chân làm sao dám ngay trước mặt chúng ta nói dối đâu người trải qua sinh tử về sau học thông minh một chút có cái gì không thể nào phạm tất tử nghe đệ đệ trước là có chút do dự tiếp lấy lại lắc đầu không biết là muốn thuyết phục hắn còn là thuyết phục mình nàng thụ lệ quỷ tập kích mà chết trước khi chết ý thức được là lạ cũng là bình thường thì tính sao phạm vô cứu không biết ca ca vì cái gì đối với triệu phúc sinh biến hóa như thế để ý hắn man bất tại hồ nói nàng coi như học thông minh cũng vô dụng chỉ là một cái nông thôn nha đầu tay trói gà không chặt bây giờ cha mẹ đều chết rơi vào trong tay của chúng ta còn có thể xảy ra sóng gió thể hồ lật xảy ra gì, đồ. phạm tất tử quá khẽ. Bị cố a ca một k h i nén lo nghĩ nhẹ gật đầu nhưng chúng ta lệnh xứ nhập nha thời điểm cũng đã đốt sáng lên huyện vạn an chấn ma thi hồn mệnh sách triều đình tại thiết lập c h ấ n ma ti lúc bình thường sẽ cho giới trướng lệnh sứ lấy phong phú thù lao nhưng tương phản vì phòng ngừa những này lệnh ti lệnh sứ về sau phát triển an toàn về sau không phục q u ả giáo cũng sẽ đối với mấy cái này lệnh ti lệnh sứ lấy chế ước mà chế ước phương pháp chính là cái này cái gọi là hồn m ệ n h sách một khi tiến vào c h ấ n ma ti trước thắp sáng người hồn m ệ n h sách hồn m ệ n h sách thắp sáng về sau người này liền cùng nơi đ â y c h ấ n ma ti trung thân khóa lại trừ tử vong cũng không còn cách nào giải thoát chủ sự lệnh thi lệnh s ứ chỉ có thể ở sở thuộc đất phong tự do di động không thể thời gian d à i tự ý rời vị trí bình thường là lấy ba ngày làm hạn định một khi vi phạm này lệnh liền sẽ phát động hồn m ệ n h sách chế ước bị quản chế hẹn về sau nhẹ thì trọng thương nặng thì hồn p h á c h nhận p h ả n vệ hồn phi p h á c h tán biến thành cái xác không hồn nhưng triều đình dùng người đương nhiên sẽ không như thế cứng nhắc hồn m ệ n h sách tuy nói không thể giải trừ lại có thể khác lấy cách khác rời đi điều tạm căn cứ triều đình phát tắc như chủ sự lệnh thi tại vị trong lúc đó khu quỹ có công cũng hoặc thực lực phi phạm có thể sẽ nhận triều đình chiêu mộ tiến một bước cao thăng mà cao vị người đối với đê vị người có được chế ước p h á p tắc có thể thông qua điều mượn thay đổi vị trí phương pháp giao dời hồn mệnh sách huyện vạn an chấn ma ti đã không được phạm thị huynh đệ nguyên bản dự định là thay một cái chủ sự khôi lỗi lại nhờ vào đó nhân thủ đem hai người hồn mệnh sách điều tạm đi kể từ đó hai người tự nhiên có thể quang minh chính đại rời đi huyện vạn an chỉ là triệu phúc sinh khởi tử hoàn sinh tình huống lập tức không ổn nha đầu này chết bởi lệ quỷ tri thủ chúng ta chuyện lúc trước trăm ngàn chỗ hở nàng chết qua một lần tự nhiên đoán được chúng ta mua nàng nhập chấn ma ti điểm đáng ngờ trùng điệp phạm tất tử ánh m ắ tâm trầm nếu như nàng được nghe lại chúng ta lúc trước lời nói hắn vừa nói như vậy phạm vô cứu lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc nàng trước mắt là c h ấ n ma ti chủ sự lệ n h ti ý của ngươi là nàng có thể sẽ ở hồn mệnh sách điều tạm một chuyện bên trên làm khó dễ chúng ta không cho phép chúng ta rời đi không phải có thể là khẳng định phạm tất tử chắc chắn nói bởi vì đổi chỗ m à xử hắn tuyệt đối cũng sẽ không nuốt xuống một hơi này nhất định phải báo thù này phạm vô cứu quay người thăm dò hướng triệu phúc sinh phương hướng nhìn lại chỉ thấy triệu phúc sinh lúc này đứng tại chính trước cửa phòng đưa lưng về phía h u n h đệ hai người hắn mắt sáng lên trên mặt lộ ra vẻ hung ác ngón tay cũng gấp dùng sức hướng xuống vạch một cái vậy chúng ta một không làm hai không hưu đưa nàng hắn lời nói trong mang theo sắc cơ hiện nhiên là chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường phạm tất tử không nói gì nhưng trong mắt của hắn cũng không có lộ ra vẻ tán đ ộ n g hai người là huynh đệ sinh đôi từ nhỏ cùng nhau lớn lên tâm ý tương thông biểu hiện của hắn để phạm vô cứu ý thức được là lạ không khỏi vội la lên ca ngươi sẽ không phải mềm lòng đi nói bậy bạ gì đó phạm tất tử quát to một tiếng tiếp lấy do dự một lát mới trần trờ nói ta hoài nghi nha đầu này khởi tử hoàn sinh có gì đó quái lạ cái gì của quái phạm Vô Cứu tất í n n h vội tử gật đầu hỏi lại vậy cái này lệ quỷ bắt nguồn từ nơi nào còn không phải là bởi vì lúc trước khải minh ca k h ô n g chế không nổi ngự sử quỷ vật phạm vô cứu nói đến đây lập tức rõ ràng ca ca ý đồ mở to hai mắt nhìn ca ý của ngươi là Úc chế sinh sở sinh, khởi bởi nàng hoàn khống là dĩ tử vì đây cũng là chấn ma ti bên trong công khai bí mật cùng á c chấn ma ti chủ chi c nơi lệnh ti đồng dạng ngự nhưng ti ti hiểu thuật, ma am sự đều quỷ quỷ liên hệ, nguy hiểm nguy hệ, r ấ thời n i lại ề u quỷ khó khống. h đem Cùng t gian trung đụng càng dài nhân tính liền càng yếu rất nhiều người càng là ngự quỷ thời gian lâu dài liền khó mà tiếp tục giữ vững lý trí cùng khắt chế lại phần lớn tính tình tàn bạo hung hành không nhận quán thuốc triều đình ngay từ đầu lúc chịu không ít thua thiệt lại những người này còn không thể tùy tiện đánh giết bởi vì bọn hắn tại ngự sử quỷ hồn đồng thời dần dần hồn tính lý trí bị quỷ tính thay thế một khi bị giết chết vô cùng có khả năng cái này lệnh ti người bản thân liền sẽ tiến hóa thành đáng sợ hơn quỷ vợt tiếp theo làm hại một phương tình thế mất khống chế về sau triều đình liền chế định mệnh hồn sách nhiều ít ước thúc những n à y phi phạm ngự quỷ lệ ti mà bọn họ một khi lý trí hồn tính bị quỷ vật toàn n u ố t lúc cao một giai người có thể cầm trong tay hồn m ệ n h sách đem sớm giết chết tiến tới đem nguy cơ bóp chết tại n à y sinh bên trong đương nhiên phương pháp này cũng không phải là không có thai hoàng ẩm bởi vì ngự quỷ lệ ti dù chết có thể phụ ở trên người hắn quỷ hồn vẫn chưa có chết vẫn sẽ tạo thành nhất định thai h o ạ nhưng cái này thai h o ạ sẽ từ c à n g phẩm cấp cao lại thực lực cảng mạnh tướng lệnh thu thập giải quyết tốt hậu quả cái này mất khống chế quỷ vật hoặc bị xua đổi hoặc bị mới tướng lịnh nghị cách thu phục nói tóm lại triều đình tự sẽ vì thế đau đầu. mà gặp được không cách nào thu thập tình huống có lẽ triệu đình liền sẽ từ bỏ nơi đây mặc cho dân chúng địa phương tự sinh tự diệt phạm vô cứu một thời không nói gì còn có chút không dám tin sao lại có thể như thế đây cái này sao có thể phạm tất tử ngược lại là tỉnh táo rất nhiều hết thể đều có khả năng nếu không ta không nghĩ ra được có cái gì nguyên do có thể làm nàng khởi tử h o à n sinh trừ quỷ vật lực lượng không có cái gì lực lượng có thể khiến một người phục sinh vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì phạm vô cứu vừa nghĩ tới triệu phục sinh trên thân khả năng lẩn giấu đi một cái lệ quỷ lập tức tê cả ra đầu nếu nàng thật có thể ngự sử lệ quỷ chúng ta có thể không có cách nào đánh qua hắn v ẻ mặt cầu xin đến cứng rắn không được nếu như nàng nghe được chúng ta biết nói chúng ta xử lý sự tình khả năng ngược lại sẽ xuống tay với chúng ta lúc này hắn cuối cùng đã rõ ràng phạm tất tử đang lo lắng cái gì bực b ộ i bất an nguyên đ ị a thông thả tới lui mấy bước ca ngươi nói nàng đến cùng nghe được chúng ta bắt đầu nói lời không có phạm tất tử lúc đầu còn có chút lo nghĩ việc này lúc này gặp đệ đệ hoảng hốt hắn ngược lại chấn định rất nhiều người nói cũng không cần quá phận lo lắng h ắ n trong ánh mắt hiện lên âm lánh tri sắc ngự sử quỷ vật người tuy nói lúc đầu lực lượng tăng vọn nhưng cùng quỷ liên hệ nào có kết quả gì tốt nàng như cho là có quỷ vật b ằ n g thân liền có thể muốn làm gì thì làm vậy liền sai rồi quỷ lực lượng dùng càng nhiều chết cũng liền càng nhanh nàng ngự xử quỷ là cái quái vật trước cho sau l ấ y một khi nàng đem tự thân tiêu hao hầu như không còn liền biến thành quỷ vật chất dinh dưỡng nói đến đây phạm tất tử cười cười ta ngược lại hy vọng nàng thông minh một chút chuyện cho tới bây giờ không muốn xoắn suýt dị vạng lân đoán hẳn là cộng đồng nghĩ biện pháp như thế nào phá cục phạm vô cứu không hiểu rõ ca ca ý nghĩ lại thăm dò hướng triệu phúc sinh phương hướng nhìn thoáng qua gặp nàng nhìn chằm chằm vào trong thánh đường lúc bắt đầu hắn không có đem triệu phúc sinh nôn hành cử chỉ để ở trong lòng lúc này gặp nàng nhìn chằm chằm vào trong đường nhìn trong đường còn bày hai cỗ thi thể hắn tê cả ra đầu lại nói ca, nàng nhìn chằm chằm phủ n h à đại sành đang nhìn trong đường còn đặt lấy cha mẹ của nàng thi thể không có chuyện phạm tất tử sắc mặt âm tình giao thoa hắn do dự sau một lúc lâu cắn răng một cái hung ác thầm nghĩ đi chúng ta cùng nàng hảo hào nói nhìn nàng muốn thế nào nếu như n à n g thông minh vậy thì thôi nếu như thực sự không thông minh chúng ta cũng không phải dễ chê ừng huynh đệ bọn họ hai người tại trấn ma thi ngây người hồi lâu cũng có chút tự vệ thủ đoạn triệu phúc sinh tuy nói khả năng tạm thời thu phục quỷ vật kia nhưng nàng trước đó không có kinh nghiệm quỷ hồn lực lượng cũng không phải tùy tiện liền có thể mượn dùng đến lúc đó thật đánh nhau phạm tất tử nói đến đây gương mặt có chút run rẩy đánh không lại còn không thể chạy sao chỉ cần không chạy ra huyện vạn an phạm vi là được rồi nghe được kk vừa nói như vậy phạm vô cứu viên kia lòng thấp thỏm bất an cũng coi là trở xuống chỗ cũ nhẹ gật đầu ta nghe lời ngươi t ấ u chương s o n g n năm chương sáu nhắc qua hướng huynh đệ hai người hạ quyết tâm từ xương phòng sau chui ra còn không có tới gần triệu phúc sinh liền nghe nàng yếu ớt hỏi cha mẹ ta hẳn không phải là các ngươi trước k i a n ó i không may chết bởi chuyện ngoài ý m u ố n mà cũng hẳn là chết bởi bàn tay lệ quỷ a nàng đột nhiên vừa nói như vậy đánh phạm thị huynh đệ một trở tay không kịp nguyên vốn chuẩn bị vượt lên trước tranh đoạt quyền nói chuyện trước cho triệu phúc sinh đến cái ra vai phủ đầu lấy ngôn ngữ đưa nàng đe dọa ở phạm tất tử lập tức bị nàng hủ sợ phạm vô cứu trên mặt lộ ra cảnh giác thân sắc hai minh đệ nhìn nhau trong mắt đều hiện ra mấy phần vẽ bối rối bình thường nhất là tâm tư linh hoạt phạm tất tử trong đầu trống g i n g sau một hồi khá lâu hắn mới hồi phục triệu phúc sinh cha mẹ đã chết thi thể của bọn hắn liền bày ở trong linh đường bọn họ chết bởi quỷ họa chứng cứ vô cùng xác thực phản bác cũng không có tác dụng ta hôn qua quả nhiên cũng là bị lệ quỷ giết chết triệu phúc sinh hỏi lại là phạm vô cứu miễn cưỡng mở miệng còn chưa lên tiếng lại nghe triệu phúc sinh nói ta tới nói các ngươi nghe một chút nhìn ta nói có đúng hay không nàng đưa l ư n g về phía hai người trên thân còn xuyên hôn qua quần áo lệ quỷ giết chết người lúc trào xuyên lòng của nàng phổi m á u chạy kêu y phục một thân lúc này ngưng kết vết máu biến thành màu đen phát cứng rắn làm bóng lưng của nàng nhìn qua thận người cực kỳ lại thêm nàng khả năng ngự sử lệ quỷ lệ quỷ lúc này nhất định giấu ở trong cơ thể nàng hai minh đệ càng nghĩ càng là kiên kỵ b à n năng lui về sau non n ử a bước người nói phạm tất tử lá gan muốn lớn hơn nhiều việc đã đến nước này hắn chỉ muốn giải quyết dứt khoát giải quyết vấn đề không muốn lại trốn tránh bởi vậy mạnh ép mình lấy hết dũng khí gật đầu bình thường trấn ma ti nội ứng có chủ sự lệnh ti lệnh s ứ lấy bảo một phương an ninh huyện vạn an trấn ma ti lệnh ti sau khi chết vô luận như thế nào vị trí này không có khả năng đến p i ê n tìm một cái nông thôn nữ tử đến ngồi triệu phúc sinh đang nói những lời này lúc trong lòng đã suy tư hồi lâu thế giới này có ma nàng mới đến chứ nguyên chủ một bộ phận ký ức cùng đêm qua trong n g ộ n thấy đối với lần này lúc nơi đ â y người và sự việc phần lớn đều không rõ ràng nàng đối với phạm thị huynh đệ có rất sâu kiếm kỵ có thể nàng cũng nhìn ra được hai người này đối với khởi tử hoàn sinh nàng cũng rất là đề phòng dáng vẻ tuy nói không biết nguyên do nhưng triệu phúc sinh quyết định trước gạ hỏi một chút hai người này nhìn có thể hay không hỏi ra một chút tin tức hữu dụng ta suy đoán các ngưng ơ i à y đó g i ả n g cái gì thụ tiền nhiệm lệnh ti sở chỉ đạo tìm tới ta chỉ sợ là lừa gạt ta cùng cha mẹ một loại thỏa thuật nàng ngăn chặn nội tâm bất an cố ý giả g a bình tĩnh tỉnh táo bộ dáng nói trấn ma ti có phải là gặp đại kiếp cái này t hai kiếp cùng loại với người liền rủa sẽ liên lụy chấn ma ti bên trong người đâu điểm này cũng không phải là nàng chống dông phỏng đoán căn cứ d i vãng triệu phúc sinh ký ức chấn ma ti bên trong trừ phạm thị huynh đệ cùng về sau nàng liền không còn có cái khác người sống mà chấn ma ti tồn tại theo lý tớ i nói hẳn là bảo một phương bình an nếu như nói quỷ hồn không khác biệt giết người làm người hoảng loạn thiên hạ này chỗ an toàn nhất chỉ sợ sẽ là chấn ma ti phụ cận có thể kể bên này trên đường p h ố người cơ hồ đều dọn đi rồi còn sót lại vài gian cửa hàng cũng chỉ là một chút tiệm q u a tài tiền giấy quay hương đến lại những người này xem triệu phúc sinh như hồng thủy m ạ n thú mỗi khi nàng khẽ r ử a gần rất nhiều người tựa như tránh như bệnh dịch chạy gấp mà đi dĩ vang triệu phúc sinh mơ mơ hồ hồ chỉ coi mình nông thôn đến lại đức không xứng vị không bị người thích lúc này triệu phúc sinh lại cảm thấy những người này chưa chắc là sợ hai triệu phúc sinh bản nhân mà là sợ hai nàng đeo trên người tử vong nguyền rùa nàng nghĩ đến trong ác mộng triệu phúc sinh bị lệ quỷ giết chết trong lòng có chút thấp t h ỏ g nhưng cùng lúc cũng chứng minh nguyên bản triệu phúc trên thân nguyền rùa khả năng chính là dây dưa nàng lệ quỷ nhưng mà nàng cố ý nói sai liền là muốn làm phạm thị huynh đệ sinh lòng nào rác phạm thị huynh đệ quả thật bị nàng đột nhiên xuất hiện phản kích đánh trở tay không kịp nhưng phạm tất tử vẫn ý đồ n g h ị trưởng không quyền chủ động liền lên tiếng giải thích đây không phải người liền rủa hắn vừa mới mới mở miệng triệu phúc sinh liền g ậ t đầu xác thực không phải người liền rủa đây cũng là quỷ hoạn nàng vừa nói như vậy phạm thị huynh đệ liền liếc lẫn nhau trong mắt trao đổi cái hoảng sợ đan sen sự bất đắc dĩ thân sắc hai người cũng không nghĩ tới nguyên bản chim cút giống như nhát gan không có gì kiến thức triệu phúc sinh khởi tử hoàn sinh về sau dĩ nhiên dường như trở nên thông minh rất nhiều nàng đủ loại phản ứng thậm chí làm cho phạm tất tử đều cảm thấy có chút khói khó gi hắn là ngự quỷ về sau không chỉ là thực lực có tăng lên chẳng lẽ đối với tâm trí cũng có trợ g i ú p huynh đệ trong lòng hai người dối bời phạm vô cứu nhìn về phía huynh trưởng hô một tiếng ca phạm tất tử lấy lại bình tĩnh trong lòng c h ấ n an mình không thể rối loạn chất ư ớ c cuối cùng thở một hơi thật dài bình phục nội tâm thất vọng nói quả thật không tệ hắn ẩn ẩn dự cảm thấy mình huynh đệ hai người chỉ sợ đã chọn sai người ra tay rời tảng đá tạp chân triệu phúc sinh lúc này biểu hiện không chỉ là thông minh mà lại thông minh tuân lệnh hắn có chút bất an người muốn biết thứ gì hắn ngược lại là quả quyết tạm thời không muốn cùng triệu phúc sinh cứng đối cứng về sau liền quyết định tìm cái khác lối tắt thử một chút có thể hay không cùng nàng giảng hòa ngươi có thể nói cái gì hai bên ngôn ngữ giao phong triệu phúc sinh hơi chiếm thượng phong nàng ý thức được phạm thị huynh đệ đối nàng nhường nhịn loại này nhường nhịn tự nhiên không có khả năng tất cả đều là bắt nguồn từ nàng khởi tử hoàn sinh nguyên nhân vô cùng có khả năng trên người mình còn có mặt khác làm cái này huynh đệ hai người kiên k ỵ chỗ nguyên nhân này là cái gì nàng tạm thời không rõ ràng loại này không biết cảm giác làm nàng có chút bất an nhưng nàng cưỡng ép đem cái này chút bất an ép đến đáy lòng ngược lại ra vẻ trầm ồn hỏi ngược lại phạm tất tử một tiếng phạm tất tử trầm mặc chỉ chốc lát đột nhiên nói tốt à ta t ừ đầu tới đôi nói cho ngươi nghe hắn nói đến đây lau mặt đ á một cước đệ đệ vô cứu ngươi đi đem trấn ma ti quá khứ danh sách cùng nhau chuyển đến đồng thời mang cái ghế dựa để lệnh ti ngồi hắn trong lời nói giữa các hàng dường như chấp nhận triệu phúc sinh lệnh ti thân phận triệu phúc sinh trong lòng càng thêm quái dị cũng không có ngăn cản phạm vô cứu do dự nhìn thoáng qua huynh trưởng của mình lại nhìn một chút triệu phúc sinh tiếp lấy quả nhiên đi vào nhà cầm đồ vật ba năm trước đây chúng ta huyện vạn an trấn ma ti nhưng thật ra là hết thể có lệnh ti một phó tướng các hai tên lệnh sứ tám người hai bên trải qua thăm dò trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có bài bản phạm tất t ử gặp có một số việc không gạt được triệu phúc sinh dứt khoát liền đem chuyện đã xảy ra bắt đầu lại từ đầu nói nói cách khác ba năm trước đây huyện vạn an trấn ma ti hết thể có m ộ ư ơ i một người nhiều con số này vẫn có chút ít nhưng cân nhắc lúc này đối phó quỷ quái người là có đặc thù lực lượng số ít một cái huyện có thập nhất cái khu quỷ người đã phù hợp triệu phúc sinh nguyên bản dự đoán không thôi không biết có phải hay không triệu phúc sinh khởi tử hoàn sinh về sau phạm thị h u y n đệ lại cùng nàng trò chuyện lúc một mực ngôn ữ khi thế đều thụ nàng áp chế nguyên nhân phạm tất tử trong lòng có chút không tâm lòng lúc này lại nghe nàng lúc nói chuyện liền đều tưởng muốn tại ngôn ngữ phía trên tìm nàng sai lầm có một loại muốn lật về một ván cảm giác kỳ thật tăng thêm hai mươi ba tên tập dịch tổng cộng là ba mươi bốn người đâu lúc ấy huyện vạn an trấn ma ti có thể nói là phụ cận huyện phủ cường đại nhất ồ triệu phúc sinh thản nhiên trả lời một câu phạm tất tử sinh ra một loại một quyền đánh tới trên đ ô n g cảm giác bất lực cảm giác trong lòng của hắn sinh ra tức giận đang muốn nổi giận đã thấy triệu phúc sinh cũng không có quay người nhìn hắn ánh mắt của nàng một mực nhìn qua trong thánh đường phạm tất tử lựa giận trong lòng lập tức trì trệ như là bị người quay đầu r ộ i cho thùng nước lạnh suy nghĩ một chút lại thành tình rất nhiều triệu phúc sinh khởi tử hoàn sinh về sau cả người tính tình đại biến hai bên ngôn ngữ giao p h ò n g nàng tỉnh táo dị thường mà hắn tốt giống như phạm vô cứu hơi có chút không giữ được bình tĩnh nói chuyện giống như là khắp nơi bị nàng nắm mũi dẫn đi chỉ là cùng nàng tranh chấp chấn ma ti chung có bao nhiêu người loại sự tình này tại dị vang hắn xem ra chính là vô vị đánh nhau vì thể diện căn bản khinh thường tại đi làm nhưng hắn lại dường như k h ô n g chế không nổi lựa giận của mình ý thức được điểm này về sau phạm tất tử nhữ mày hắn rất nhanh khôi phục tỉnh táo không còn nói nhăng nói cội mà chỉ nói c h ấ n ma ti bên trong chúng có thể khu quỷ người s á t thực chỉ có m ộ ư ơ i một người người này tâm tính ngược lại rất c h â n ổn bị nàng lấy ngôn ngữ kích thích còn có thể nhanh như vậy bình tĩnh triệu phúc sinh đối với hắn càng là cảnh giác phạm tất tử nhưng là nói tiếp chúng ta ngay lúc đó lệnh s ứ họ triệu gọi khải minh là một cái ngự a sử quỷ vật người hắn nâng lên triệu khải minh lúc giọng điệu có chút phức tạp nhưng loại tâm tình này vẹn vẹn là tồn tại một lát rất nhanh hắn lại đem tâm tình của mình khống chế lại mà triệu phúc sinh n h ạ cảm bắt được sự khác thường của hắn chỗ nàng suy đoán xem ra cái này triệu khải minh cùng phạm thị huynh đệ hẳn là rất có nguồn gốc nhưng nàng cũng không có vào lúc này vội vã tìm tòi nghiên cứu điểm này mà là hỏi tới một cái khác làm nàng càng thêm để ý mấu chốt tin tức ngự sử quỷ vật đây là ý gì nàng cho dù khởi tử hoàn sinh về sau biểu hiện phi phạm có thể trước đó dù sao chỉ là một cái nông thôn nha đầu tầm mắt nhận hạn chế kiến thức không đủ đối với thế giới này nguyên bản triệu phúc sinh chỉ biết có quỷ lại quỷ sẽ giết người còn quỷ là từ đâu mà đến ứng phó như thế nào nàng hoàn toàn không biết phạm tất tử gặp nàng đưa ra nghi vấn trong lòng dĩ nhiên quái dị nới lòng một đại khẩu khí có thể nàng lúc trước lớn tiếng dọn người chỉ dựa vào ít có tin tức suy đoán ra được rất nhiều chuyện khiến cho hắn cảm nhận được ý hiếp lại thêm nàng khả năng người mang lệ quỷ phụ thể lại khiến cho hắn cũng rối loạn trận c ư ớ c Quỷ là không cách nào bị triệt để giết chết hắn bình tĩnh nói ngươi không biết sao không biết triệu phúc sinh nghe được tin tức này lúc trong lòng tuy nói trùng điệp nhảy một cái nhưng nàng xác thực không biết quỷ quái sự tình tại chuyện như vậy phía trên không có cách nào nguy trang liền chỉ có thành thật lắc đầu nàng biểu hiện như vậy ngược lại cũng bình thường phạm tất tử trầm ngâm chỉ chốc lát ở trong lòng tổ chức lấy ngôn ngữ xác thực rất nhiều người cũng không biết chuyện này triều đình một mực lén gật đi liền sợ kích thích dẫn mà hiểu rõ tình hình nhưng là chấn ma ti bên trong người chấn ma ti người bị quản chế tại hồn mệnh sách liền tự nhiên không dám làm trái chiều đình ý c h ỉ đem những lời này lung tung ra bên ngoài nói nói xong hắn lại nghiêm mà nói quỷ là không cách nào bị triệt để giết chết chúng ta trước mắt gặp được quỷ hậu xử lý thủ đoạn chỉ có hai loại hắn dừng một chút một loại là đem xua đuổi khiến cho rời đi huyện vạn an phạm vi cái gì triệu phúc sinh nghe được dạng này xử lý phương pháp ngược lại thật sự là có chút giật mình số đuổi không sai phạm tất tử nhẹ gật đầu nếu chỉ là số đuổi đây chẳng phải là nó hành kinh chỗ vẫn sẽ giết người triệu phúc sinh nghi ngờ hỏi từ nguyên bản triệu phúc sinh cả nhà cái chết đó có thể thấy được lệ quỷ đáng sợ chỗ nếu như gặp phải dạng này quỷ vật không cách nào thu phục mà chỉ có thể x u a t đổi hạ không chỉ là t r ị ngọn không t r ị gốc ca đúng thậm chí giết càng nhiều người nó hốt oan khí liền càng đủ còn có thể tiến ra i trưởng thành hình thành phạm vi lớn quỷ hoạn phạm tất tử biết nàng đối với những tình huống này không hiểu nhiều dứt khoát đều giải thích cho nàng nghe một khi quỷ vực phạm vi bao phủ càng lớn liền càng khó đối phó kia đến lúc đó làm sao bây giờ triệu phúc sinh nghe đến đó chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng không có cách nào phạm vô cứu nói như đổi tới huyện khác huyện khác bách tính nên như thế nào nàng hỏi lại dù sao không ở chúng ta huyện vạn an trên địa bàn quỷ họa liền không về chúng ta quản g quỷ quái lưu lạc ở đâu liền nên huyện nào đau đầu như quỷ họa quá lớn liền là triều đình đau đầu phạm tất tử nói lời này lúc biểu lộ có chút lánh mạc vậy vạn nhất quỷ họa quá lớn triều đình cũng vô pháp giải quyết đâu triệu phúc sinh từ cho là mình sống chút năm tính tình sớm bị xã hội quy tắc mài đánh cho lạnh lùng thế nhưng là nghe được phạm tất tử nói lời như vậy lúc vẫn như cũ trong lòng có chút giật mình n h ư triều đình cũng không có cách nào giải quyết liền đành phải từ bỏ kia một khối địa phương mặc kệ tự sinh tự diệt hắn lệnh triệu phúc sinh sững sờ một chút tiếp lấy trầm mặc chỉ chốc lát trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào nói tiếp ngươi nói nàng im ắ n g thở dài những mày đem trong lòng cảm giác khó chịu ép xuống thấu chương xong n sáu chương bảy từ bỏ chi địa phạm tất tử nhìn ra được triệu phúc sinh đối với mình xem thường hắn lúc đầu có chút giật mình đằng sau giống như là nghĩ đến cái gì cười cười đây cũng là không có biện pháp sự tình hắn tại trấn ma ti nhiều năm đã từng đi theo lệnh ty chủ sự cùng lệ quỷ đã từng quen biết biết rõ quỷ vật đáng sợ chỗ triệu phúc sinh dù sao cũng là người bình thường tư duy nàng sinh tại dân gian có thể tự cho là ngự quỷ có thành tựu liền một thời khí thịnh thông tục nói chính là không biết trời cao đất rộng đối với thực lực bản thân không có chuẩn xác dự báo bởi vậy, vậy còn sót lại vô dụng thương hại phạm tất tử trong lòng đang suy nghĩ đợi nàng cùng quỷ đã từng quen biết về sau biết quỷ vật lợi hại nàng chỉ sợ liền sẽ nghịch c h u y ể n suy nghĩ của mình nhưng hắn cũng không có đem suy nghĩ trong lòng nói nhiều tại miệng mà chỉ nói nhưng mà còn có một loại biện pháp có thể tạm thời á c dừng quỷ họa chính là nguy hiểm lớn hơn nhiều triệu phúc sinh luôn cảm thấy phạm tất tử tại lúc nói những lời này ẩn hiện nhìn mình một chút nàng xoay người hai người hai mắt nhìn nhau phạm tất tử lộ ra nụ cười ý vị thâm trường cái này khiến triệu phúc sinh cảm thấy hắn lời nói bên trong có chuyện cái gì p h o n g hiểm nàng hỏi ngươi như là đã biết nói chúng ta chấn ma t i tao nổ quỷ họa từ đó làm cho chấn ma t i trên giới chết được chỉ còn lại huynh đệ chúng ta hai người phạm tất tử nói đến đây dừng một chút lại nói tiếp có thể ngươi biết cái này quỷ h o ạ nguyên nhân là chuyện gì xảy ra sao triệu phúc sinh mời đến đối với thế giới này biết không nhiều trước đó hù dọa phạm thị huynh đệ đều dựa vào hiện hữu tin tức liền đón được lúc này lại làm sao biết trấn ma ti quỷ họa nơi phát ra đâu nhưng nàng tính tình cẩn thận cũng không có bởi vì bị người hỏi một chút liền sinh lòng l ụ n t r í mà là câu mày đem phạm tất tử trong đầu liên tục hồi tưởng tiếp lấy quả nhiên bị nàng rút ra đến một chút mang tính then chốt hữu dụng manh mối quỷ họa ngự quỷ trấn ma ti đời trước lệnh ti chủ sự tên là triệu khải minh hắn là một ngự quỷ người hẳn là quỷ họa này là cùng cái này triệu khải minh ngự sử quỷ có quan hệ nàng thử t h ă m dò hỏi phạm tất tử nguyên vốn cho là mình đưa ra vấn đề như vậy nàng nhất định trả lời không được lại không ngờ tới nàng dĩ nhiên mới mở miệng liền trực chỉ vấn đề hợp tâm、người. hắn hơi b i ế n sắc mặt vốn là muốn cho nàng một hạ mạ uy lúc này không chỉ không có đem người h ù sợ ngược lại bị nàng đoán được sự thật hắn không khỏi nghẹn ngào hỏi ngươi làm sao biết hai người ngôn ngữ giao phong cũng là một loại đối với lẫn nhau thăm dò triệu phúc sinh gặp hắn t h ầ n sắc liền biết mình đ o á n đúng lúc này cười nói ta đoán phạm tất tử biểu lộ có chút khó coi trầm mặc một hồi cuối cùng thở thật dài một cái ngươi đoán không sai chính như ta nói quỷ vật không cách nào bị triệt để giết chết lại có thể bị ngự sử chúng ta tiền nhiệm lệ ti chính là có thể ngự sử quỷ vật người có thể ngự sử lệ quỷ người sẽ có được một bộ phận lệ quỷ năng lực nhưng cũng có khả năng sẽ bị lệ quỷ p h ả n v ệ triệu phúc sinh khởi tử hoàn sinh về sau cả người thoát thai hoa cốt lại khó nắm phạm tất tử tâm phiền ý loạn ngược lại không giữ được bình tĩnh lúc này ý thức được mình tâm tính xảy ra vấn đề về sau hắn sẽ không tiếp tục cùng nàng làm cho bí hiểm mà là nói thẳng mười chín năm trước huyện vạn an trấn ma ti thực lực yêu ớt thẳng đến lúc ấy xuất hiện một vị tên là triệu đoàn người người này là một ngự sử lệ quỷ người hắn có lệ quỷ là muốn lấy trước cho một khi tiếp nhận rồi quỷ lễ vật t ự như cùng quỷ đặt thành giao dịch người bình thường giao dịch là hàng cật thanh toán xong mà cùng quỷ giao dịch nhưng là muốn mạng hắn nói chấn ma ti sự tình lại lại tự dưng nâng lên mười chín năm trước nhưng mà người này tâm cơ rất sâu đột nhiên nâng lên mười chín năm trước nhất định là hữu duyên tử triệu phúc sinh nghe hắn nói đến phần sau quả nhiên liền ý thức được vấn đề đầu mượn nói cách khác trước đó giết chết ta lệ quỷ chính là mười chín năm trước triệu đoan ngự sử quỷ vật nàng nâng lên ta lúc thần s ắ c hơi có chút khó chịu nhưng mà phạm tất tử cũng không có để ý loại chuyện nhỏ nhặt này bất kỳ người nào tại quỷ vật trong tay trở về từ c o chết nâng lên quỷ lúc thần xác khác thường đều là bình thường hắn cũng không hề nghĩ nhiều mà chỉ nói đúng triệu đoan triệu khải minh hai người này có phải là có quan hệ gì triệu phúc sinh hỏi lại bọn họ là cha con lúc này phạm vô cứu hết sức phối hợp nàng hỏi một câu hắn liền thành thật đáp một câu quỷ vật cũng có thể thừa kế triệu phúc sinh hơi kinh ngạc phạm vô cứu khó được hài hước một thanh nói cái này thế đạo bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể là tài sản nói xong bồi thêm một câu chỉ cần ngươi có năng lực quỷ cũng có thể là ngươi có thể chi phối vật sở hữu tự nhiên cũng là có thể thừa kế hắn nói ra triệu đoan n ự sử cái này lệ quỷ sau phi thường lợi hại quỷ vật này năng lực n i tiên có thể khắc chế không ít quỷ quái cho nên triệu đoan tại vị trong lúc đó huyện vạn an c h ấ n ma ti danh dương bên ngoài thậm chí bởi vì chị an tốt đẹp rất nhiều người nghe nói huyện vạn an nhận triệu đoan bảo hộ từng mang nhà mang người chuyển tới nơi đây ngay lúc đó triệu đoan tại ngự quỷ người trong phần hạnh là khó được chính trực t ừ n g chịu đến triều đình n g ợ i khen sau rất nhanh từ nguyên bản lệnh ti thăng đến hạ cấp bậc tướng trừ trưởng quản huyện vạn an bên ngoài phụ cận hai cái huyện c h ấ n ma ti đều thuộc về hàn quản thúc có thể tiệc vui trong tản cùng q u liên hệ cuối cùng cũng có bị quỷ phản vệ thời điểm vẹn vẹn thời gian một năm triệu đoan thì có mất khống chế xu thế triệu phúc sinh tuy nói đã từ phạm tất tử trong lời nói đoán được ngự quỷ người không có kết quả tốt nhưng nghe đến vẹn vẹn thời gian một năm liền mất khống chế vẫn làm nàng lấy làm kinh hãi tại hắn mất khống chế trước triệu đình phái người tới chế đ ứ c ở hắn chỗ ngự sử quỷ vật giao cho những người khác ngự sử đây cũng là huyện vạn an sau tới nhận t r ư ớ c hắn chức vụ đ ờ i tiếp theo lệ n h đ i phạm tất tử nói đến triệu đoan ngự quỷ lại đến mất khống chế thời gian tuyến đến xem thời gian một mươi tám năm bên trong huyện vạn an trấn ma ti thay người rất là nhiều lần mà triệu khải minh sau khi chết liền đến phiên nguyên bản triệu phúc sinh về sau cũng không lâu lắm nguyên bản triệu phúc sinh cũng đã chết triệu phúc sinh n g h e được run như cây xấy xem ra cái này chấn ma ti lệnh ti chủ sự xem ra thật là một cái cao nguy nghề nghiệp ta nói qua cùng quỷ liên hệ rất nguy hiểm quỷ tại bị ngự sử quá trình bên trong đồng thời cũng có khả năng thần ấn dai trở nên càng thêm nguy hiểm khó mà k h ô n g chế nói đến đây phạm tất tử thở thật dài quả nhiên triệu khải minh trưởng khống quỷ này không lâu liền rất nhanh thủ quỷ quái phản vệ cuối cùng quỷ quái mất k h ô n g chế tiếp theo bắt đầu đ ổ s á t chấn ma ti quỷ giết người pháp tắc là trước chế tạo quỷ vực một khi tiến vào nó trong lĩnh vực người đều là nó con mồi vừa lúc triệu khải minh xảy ra chuyện lúc trấn ma ti liền ở vào nó quỷ vực trong phạm vi cuối cùng trừ phạm thị huynh đệ bên ngoài người đều chết thảm mà lúc đó vụ cận khu phố người biết được trấn ma ti xảy ra chuyện về sau từng cái hoảng sợ đan sen trong đêm dọn đi rất sợ nhận liên lụy đã từng thanh danh hiển hách huyện vạn an trấn ma ti tại trong một đêm nghèo túng không ít phú hộ thoát đi huyện vạn an mà huynh đệ chúng ta thì tìm thế hệ này trương gia truyền nhân trải qua hắn chỉ điểm về sau nghĩ ra một cái h ỏ a thủy đông dẫn biện pháp nói tới chỗ này tình huống đã rõ ràng phạm vô cứu nói ngươi chờ trách chúng ta cái này thế đạo nhân mạng như có rác tất cả mọi người không muốn chết mà lại đây cũng là không có biện pháp biện pháp dựa theo quỷ quái này giết người nguyên tắc triệu phúc sinh lúc ấy phát động nó giết người quy tắc liền ngay cả mệt mọi triệu phúc sinh người thân một khi nàng người thân chết hết về sau những người khác chỉ cần tránh thoát khỏi nó nhìn chăm chú quỷ quái này tự nhiên sẽ rời đi đến lúc đó nó lưu lạc đến địa phương khác liền nên do nơi đó chấn ma ti đau đầu tiếp theo nghĩ biện pháp xua đổi phạm thị huynh đệ làm ra kế hoạch chú đáo chặt chẽ hết thể lúc đầu cũng rất thuận lợi nhưng đáng tiếc hết lần này tới lần khác đêm qua ra cái này chỗ sơ xuất triệu phúc sinh khởi tử h o à sinh phá vỡ hai người kế hoạch làm cho phạm tất tử cũng dối loạn biết rõ đầu đôi câu chuyện về sau triệu phúc sinh thở dài một cái nguyên bản triệu phúc sinh thực sự rất không may nàng hiển nhiên là bị phạm thị huynh đệ trở thành kẻ chết thay chết được rất oan u ồ n g cha mẹ cũng mơ hồ cùng nhau chết thảm nhưng mà cũng chính là bởi vì nguyên chủ cái chết nàng mới có cơ hội sống lại tương lai nếu là có cơ hội nàng cũng không để ý thay nguyên bản triệu phúc sinh báo thủ nhưng lúc này nàng hiển nhiên cũng không phải là phạm thị huynh đệ đối thủ báo thủ xuất khí tất nhiên là xa xa khó vời nàng phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này thoát ly phạm thị huynh đệ trường không mới được ta biết cha mẹ ngươi chết thảm trong lòng ngươi có o á n phạm tất tử nói xong lời này về sau gặp triệu phúc sinh hồi lâu không có lên tiếng không khỏi lại nói có thể tha thứ ta nói thẳng cái này thế đạo chính là như vậy cha mẹ ngươi chính là không chết vào lần này quỷ h o ạ về sau chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết có tài lực quyền thế người đã sớm rời xa huyện vạn an đầu nhập có cường đại ngự quỷ người tọa c h ấ n địa phương huyện vạn an sớm muộn là một khối tử địa lưu lại cơ hồ đều là không chỗ nào có thể đi người đáng thương triệu khải minh mất khống chế về sau triều đình tại sao không có phái người trước tới đón đâu triệu phúc sinh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề hỏi một tiếng phạm tất tử không biết tại sao đến lúc này nàng lại còn sẽ hiếu kỳ chấn ma ti sự tỉnh bất quá hắn có việc cầu người lúc này cố nén bất ăn lại thở dài chúng ta nơi này chính là bị triều đình từ bỏ chi đ i ệ n hắn gặp triệu phúc sinh hơi kinh ngạc lúc này mới nghĩ đến bản thân huynh đệ hai người từ đưa nàng từ cựu môn thôn tiếp chỗ này đến bây giờ chỉ coi nàng là thành một cái kẻ chết hay cũng không có nhiều tốn nước bọt cùng nàng n h ắ c lên chấn ma ti quá khứ nàng không biết những sự tinh này cũng thuộc về bình thường ta vừa cũng đã nói một khi có địa phương mất khống chế triều đình bất lực xử lý loại nguy cơ này liền sẽ đem nơi này phong tồn mặc kệ tự sinh tự diệt triệu phúc sinh trong lòng sinh ra dự cảm không ổn gật đầu nói vâng chẳng lẽ huyện văn an c hắn nâng hắn, nói, rằng, huyết nguyệt. Huyết nguyệt ra, hắn lên ạ i vội v g huyết n g nguyệt bách quỷ xuất hành ê mấy cái từ mẫu chốt lúc ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi bách quỷ xuất hành ngược lại cũng thôi thậm chí có thể sẽ nuôi ra lại quỷ hoặc cấp hắn nói xong lại liền vội vàng lắc đầu không thậm chí hai cấp quỷ vật cũng có khả năng triệu phúc sinh đối với hắn lời nói bên trong nói tới những tin tức này hoàn toàn không biết gì cả nàng chỉ là cảm nhận được phạm tất tử khủng hoảng loại này bồi dối rất dễ lây những người nhất là nàng vừa khởi tử hoàn sinh đối với triều đại hắn càng là lạ lẫm vô cùng sơ nghe quỷ hoạ quỷ vụ huyết nguyệt chờ càng là không hiểu ra sao quỷ quái giết người loại sự tình này đánh sâu vào nàng dĩ v ã n g nhận biết nhưng nàng vẫn cưỡng ép làm chính mình chấn định không muốn thụ phạm tất tử cảm xúc ảnh hưởng mà là hỏi trước đây triều đại hắn đã từng có huyết nguyện phát sinh phạm tất tử liền lấy ánh mắt không thể tin nhìn nàng làm sao có thể chỉ là quỷ vụ liền đã đủ làm người lao đầu hơn ba mươi năm trước Một trận dẫn quỷ vụ p h á bách t xuất h quỷ à n h đồ diệt một ấ y y cái h u chấn, t r giới m ớ i linh ắ n g l ạ l ầ này mầm t a i v ạ năm Hơn trước c h ấ n ma ti hoàng cấp đại tướng hướng ngự chỗ ngự sử lệ quỷ lực lượng đặc biệt nàng quỷ vật có được dự chi chi lực bởi vậy nàng cũng có cái ngoại hiệu tên là c à n không bút nay bút có thể phỏng đoán tương lai nhìn trộm đến rất nhiều chuyện không biết trong đó liền nâng lên t r i ề u đại hán tương lai sẽ thụ huyết nguyệt bao phủ nhân loại như vậy hủy diệt triệu phúc sinh nghe đến đó nhất thời im lặng ngưng nghẹn nàng rốt cuộc hiểu rõ quỷ vụ huyết nguyệt tính nghiêm trọng chỉ là nàng không ngờ tới chính mình mới vừa khởi tử h o à sinh lại muốn đứng trước dạng này nguy cơ triều đình những năm này một mực vì thế tại làm chuẩn bị cho nên huyện vạn an xuất hiện quỷ vụ về sau liền đưa tới triều đình cảnh giác phát hiện quái dị sự tình về sau từng phái hơn người tay đến đây nhưng căn bản không có biện pháp giải quyết quỷ vụ nguy cơ triều đình phái người tới tới một cái chết một cái không đến một năm công phu đổi sáu bảy người không nói gắn n g ư ờ i triệu khải minh chính là triều đình phái tới đón nơi này cục diện rối r á m người cuối cùng đáng tiếc hắn rất xui xẻo rất nhanh chết tại nơi này phát hiện nơi đây vô cứu lại vô cùng có khả năng d ự nhập càng nhiều nhân thủ về sau triều đình hiển nhiên liền đã quyết định từ bỏ nơi này dù sao so sánh với cùng khổ người bình thường thưa thất thụ h lại k nàng âm u người đối với triều hoài nghi i hiện nhiên n c chân ệ u phạm tất tử nói như vậy tự nhiên không bài trừ hai cái này tính chân thực nhưng cũng có thể là làm ám chỉ nàng nguyên bản triệu phúc sinh cái chết cũng không thể trách cái này huỳnh đệ hai người Vừa vừa n hai ư n g mà người nói chuyện công phu ở giữa phạm vô cứu ôm một cái nặng nề gỗ từ đàn dơ ra bênh một tiếng đặt ở triệu phúc sinh bên cạnh thân cái dương rơi xuống đất trong nháy mắt run g không ít cho triệu phúc sinh trầm ngâm nửa ngày ngươi nói cho ta những ngày là nghĩ rửa dâm vào ta được cái gì phạm thị huynh đệ không phải người tốt lành gì phạm tất tử càng là tâm tư thâm trầm hắn không có khả năng vô duyên vô cớ hào tâm như vậy báo cho mình những sự tình này huynh đệ chúng ta là trấn ma ti lệnh s ứ nhưng ngươi cũng đã nhìn ra nơi này không phải nơi ở l â u huynh đệ chúng ta hai người muốn rời khỏi nơi đây k h á c đi mưu sinh ngươi muốn đi thì đi triệu phúc sinh trả lời một câu phạm tất tử lắc đầu chúng ta đi không được hắn nhìn qua triệu phúc sinh v ẻ khó hiểu thản nhiên nói chúng ta thụ hồn mệnh sách hạn chế đi không được muốn mời ngươi dơ cao đánh khẽ đem h u n h đệ của ta mệnh hồn từ hồn mệnh sách bên trong lấy ra triệu phúc sinh nghe lời này không khỏi không biết nên khóc hay cười cái này hai huynh đệ hại chết nguyên chủ lúc này phạm tất tử cũng dám hướng nàng đưa ra dạng này thành cầu nàng nết n ế t miệng cũng không có đem ý nghĩ trong lòng nói ra phạm tất tử không phải ngu xuẩn hắn đã nói như vậy tất có có thể khiến nàng đáp ứng n ắ m chắc nàng đợi lấy câu sau của hắn để báo đáp lại chúng ta sẽ đem những năm gần đây thu thập một chút liên quan tới lệ quỷ tin tức báo cho ngươi đồng thời sẽ cho ngươi lưu một vài thứ cũng miễn ý làm cái dẫn tiến chỉ dẫn ngươi cùng người giấy trường nhận biết triệu phúc sinh mượn thể hoàn hồn thức tính trước xác thực từng nghe cái này phạm thị huynh đệ hai người nâng lên người giấy trương danh tự nàng lúc ấy liền đem cái danh hiệu này ghi tạc trong lòng lúc này nghe phạm thị huynh đệ chủ động nói ra cùng liền vừa vặn mượn cơ hội hỏi lai lịch người này không sai người giấy trương phạm tất tử nói trương gia là trong huyện nhà giàu thế hệ có mang bí thuật lấy n u ô i tiên làm chủ người mang khắc t h ư ờ n g có nhất định thần t h ô n g pháp môn chỉ cần ngươi giao nổi đại giới hắn đối với trợ giúp của ngươi sẽ vượt qua ngươi mong muốn nói xong hắn nghĩ nghĩ cái tia trương hơi đen mặt lại cố nạn ra vẻ tươi cười về sau ngươi liền biết rồi đúng một bên phạm vô cứu cũng hát đệm gật đầu người giấy trương rất lợi hại cái này họa thủy đông dẫn biện pháp chính là hắn nghĩ ra được hắn không biết nói chuyện thì không nên mở miệng phạm tất tử tức giận đ oán hận chừng cái này xúc động đệ đệ một chút lại lo lắng phạm vô cứu không có đầu ó c gây nên triệu phúc sinh phản cảm kế mà không chịu ban g h u y n h đệ hai người phạm vô cứu bị kk chừng một cái cũng ý thức được mình nói sai lập tức lộ ra vẻ khẩn trương không còn dám tùy ý lên tiếng nói tóm lại ngươi chỉ cần cùng hắn quen biết tác dụng của hắn tuyệt đối so ngươi tưởng tượng lớn hơn phạm tất tử miễn cưỡ ngồi thêm một câu tiếp lấy tâm phiền ý loạn lần nữa chừng đệ đ còn không mau một chút đem hồn mệnh sách lấy ra để phúc sinh xem qua cái này đệ đệ thật sự là thành sự không có bại sự có dư nhưng hắn tuy nói tâm loan thủ lạc lại duy chỉ có đối với cái này song bảo thai đệ đệ mềm lòng nhất hai người từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau tình cảm rất sâu hắn mắng thì mắng nhưng lại không nỡ từ bỏ đệ đệ phạm vô cứu bị hắn một mắng vội vàng mở ra k i a gỗ t ử đàn cái dương bên trong đầy sách nhưng lúc này hắn đối với những sách vợ này một trận xoay loạn cũng không coi trọng t ố t vài cuốn sách sách rơi xuống mặt đất đêm qua mới hạ mưa to đầy đất vũ bùn tia sách rơi vào bùn bên trong dính nước bùn lập tức bẩ triệu phúc sinh xoay người lại nhặt phạm vô cứu đem sách vợ lật ra về sau từ thấp nhất tìm ra một cái chiếc hộp màu đỏ cái hộp kia toàn thân p h í m hồng không biết là cái gì vật liệu gỗ chế thành kia màu đỏ cũng không giống soát sơn phản cũng là từ trong hộp chạy ra một loại ánh sáng làm hộp mặt ngoài thân thể tỏa ra ánh sáng lung linh lộ ra một cỗ như ẩn giống như không mùi máu t a n h cho cảm giác có chút t à tính mười phần không thoải mái triệu phúc sinh nhìn thoáng qua liền nhăn nhăn lông mày bản năng đối với cái này hộp sinh lòng đề phòng phạm vô cứu cầm tới hộp về sau cũng giống là cảm thấy có chút phòng tay mặt lộ vẻ tính sợ tiếp lấy chuyển tay đ phạm tất tử bưng lấy hộp cũng liên tiếp mấy cái h í t sâu tiếp lấy mới đưa hộp mở ra lộ ra tình cảnh bên trong trong hộp lít nha lít nhít hiện đầy lấy huyết hồng chu sa vẽ ra phụ trú những cái k i a chu sa dường như mới viết lên không lâu l o a ánh sáng chạch giống như là v ẹ t nước còn không làm ra bộ dáng ở giữa bày một bản lớn chừng bàn tay phỉ thúy ngọc thư phạm tất tử nhìn thoáng qua liền cắn răng đem hộp đưa tới triệu phúc sinh trước mặt cái này hồn mệnh sách nguyên bản liền nên từ lệnh ti chủ sự trưởng quản chỉ là triệu khải minh sau khi chết tạm thời rơi vào huynh đệ chúng ta trong tay bây giờ vật quy nguyên chủ nói xong hắn lại thấp giọng nói phúc sinh ngươi d h có có chúng ta, chúng ta sinh chúng từng cái, từng cái tại a có l với xã hội hiện đại nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại này theo lẽ thường khó mà giải thích sự tình nàng cơ hội là bản năng phản ứng muốn vung tay cũng đem những cái tia côn trùng vùng thoát khỏi những cái kia phủ trú trong khoảnh khắc phủ kín nàng toàn bộ ngón tay m u bàn tay khiến nàng cả bàn tay giống như trong nháy mắt bị x ă m bên trên quái dị p h ủ văn theo kia phủ văn dày đặc nàng cả bàn tay giống như là xuyên vào hàn băng bên trong nói h nói h chuyền đến khiến cho nàng dùng mình có độc nàng lên tiếng kinh hô lúc nói chuyện triệu phúc sinh ngón tay chết lặng p h ủ văn bỏ đầy địa phương đầu ngón tay trở nên tái nhợt mà khô cạn nàng cấp tốc đã mất đi đối thủ chỉ trường khống giống như liên tiếp cẳng tay mang tay lập tức trở thành không thuộc về nàng v ậ chết triệu phúc sinh điên quỳ dị phù văn như giỏi trong sương không chỉ là lạc ấ n tại trên ngón tay của nàng giống như còn giống như là khắc vào nàng cốt đ ụ c bên trong triệu phúc sinh xuyên qua nhập cái này l ạ lâm thời đại từ trong ác n g ộ n g đã biết thời đại này có quỷ nhưng chân chính kiến thức đến loại này cổ quái lực lượng lúc vẫn đối với tinh thần của nàng tạo thành cực lớn xung kích nàng chính kinh dị vạn phần thời khắc đột nhiên phía sau lưng phát lệnh phản p h ấ t có k h ắ c thấy lệnh cả người gần sát nàng dường như muốn đem xâm nhập nàng nơi lòng bàn tay cảm giác gấm l ã n h khúc khởi nàng trong lúc nhất thời không phân rõ hai loại hàn ý là chân thật cảm thụ còn là ảo giác chính n h ư cầy xấy còn có chút không biết làm sao lúc những cái kia phủ văn lại chẳng biết tại sao. tại cảm ứ n g được khí t ứ c của nàng về sau lại dịu dàng ngoan ngoan lui về bí trong hộp bàn tay nhiệt độ biến mất chết lặng nhói nhói cảm giác một chút tiêu tán triệu phúc sinh trái tim bình bình nảy loạn theo bản năng nắm tay loại kia mất không chế cảm giác biến mất huyết mạch liên thông chỗ ngón tay cảm giác khôi phục theo tâm ý của nàng nắm thành q u y ề n đầu triệu phúc sinh lòng vẫn còn sợ hãi nhìn bàn tay của mình lúc này bàn tay của nàng gầy cao tái nhựt giữa ngón tay mang theo một chút vết máu trừ cái đó ra không còn phù văn chu ấn giống như trước đó ngón tay mu bàn tay bỏ đầy những n à y phù chú một màn chỉ là ảo giác của nàng từ nàng sau khi xuống lại, phạm tất tử cùng nàng liên hệ lúc luôn cảm thấy nàng đã tính trước hoàn toàn giống như là biến thành người khác lúc này lần thứ nhất gặp nàng lộ ra v ẻ bất an hắn biết triệu phúc sinh chỉ sợ là bị p h ụ chú hủ đến liền cười giải thích yên tâm ngươi là một ti chi chủ lệnh những n à y p h ụ chú sẽ không tổn thương ngươi những người khác nếu như muốn vọng động cái này hồn m ệ n h sách p h ụ chú trong khoảnh khắc liền có thể muốn mạng của bọn hắn nói xong lại bổ sung một câu cái này hồn m ệ n h sách là triều đình vẽ ra chế phía trên p h ụ chú là bây giờ thượng tướng quân giả nghi vẽ ra hắn cũng là một ngự a sử quỷ vật người nghe nói hắn ngự a sử quỷ đã đạt tới sắt gốc có được cùng người câu thông lực lượng những này phụ chú nghe đồn là quỷ ngự cho dù x a tại bên trong ngàn bên ngoài giả nghi cũng có thể dùng quỷ ngự giết người triệu phúc sinh thân thể l ắ c một cái phạm tất tử cũng không có an ủi đến nàng liên quan đến cùng quỷ tương quan sự tình nàng hoàn toàn không biết gì cả nhưng quỷ vật hung mánh như vậy những quỷ này ngự a chú lại không thể tổn thương nàng trong đó tất có nguyên do nàng bất an lại trở tay sờ lên phía sau lưng của mình phía sau lưng hàn ý theo nàng trên mu bàn tay quỷ phụ chú rút đi cũng lần lượt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nhưng triệu phúc sinh cũng không có vì vậy mà bông u l ò n g cảnh giác nàng luôn cảm thấy trong mộng gặp ác quỷ nhìn trộm k i a m ộ t loại cảm giác lại tới trong vô hình giống như có một đôi mắt ưu ám đang nhìn chăm chú nàng khiến cho nàng toàn thân khó chịu nàng quay đầu tả h ư u đi xem cái này dị động đưa tới phạm thị huynh đệ chú ý phạm tất tử thử thăm dò hỏi thế nào nàng nhíu mày n h ì n xuống trong lòng thất t h ỏ g khẽ lắc đầu không có việc gì triệu phúc sinh sắc mặt có chút khó coi hiển nhiên không hề giống chính nàng nói tới không có việc gì phạm tất tử làm người tuy nói đang nghi c ũ người chỉ một nhà ngay sau người một nhà ba chữ triệu phúc sinh càng thêm bất an phạm tất tử liền nói muốn tiến chấn ma ti liền muốn trước nhập hồn bệnh sách triệu phúc sinh hít sâu một hơi nàng có dự cảm phạm tất tử sau đó phải nói lời nhất định là nàng không thích nghe cái này hai huynh đệ không phải loại lương thiện có thể phạm tất tử tự xưng thụ hồn m ệ n h sách chế ước bởi vậy không thể không hạ thấp tư thái hướng nàng cầu xin tha thứ mà nàng nếu như không có nhớ lầm nguyên bản triệu phúc sinh tại nhập c h ấ n ma tí lúc giống như đã từng nhỏ máu ký khế thắp sáng qua hồn m ệ n h sách thắp sáng hồn m ệ n h sách về sau liền thụ hồn m ệ n h sách đã không chế nó muốn ngươi sinh ngươi sẽ sống nó muốn ngươi chết ngươi liền chết phạm tất tử bình tĩnh nói đây chẳng phải là trước tiên đem mệnh giao cho người khác rồi triệu phúc sinh lần thứ nhất mất đi thong rong hơi có chút giật mình hỏi đúng thế so sánh với triệu phúc sinh kinh sợ phạm tất tử ngược lại là chấn định rất nhiều à, cái này triệu phúc sinh im lặng nửa ngày về sau mới miễn cưỡng tìm về lý trí nói c h ấ n ma ti to lớn như thế ngươi cũng đã nói nhập chức c h ấ n ma ti người phần lớn cũng là phi phạm nhân vật thậm chí không thiếu ngự sử quỷ vật người bọn họ cũng nguyện ý làm như vậy không có biện pháp phạm tất tử l ắ t đầu trong triều đình nhân vật lợi hại vượt qua ngươi tưởng tượng phổ thông ngự sử quỷ người lại như thế nào cùng triều đình đánh nhau quỷ vật đáng sợ vượt xa người bình thường tưởng tượng một mình đối kháng quỷ quái sống sót tỷ lệ quá thấp chỉ có tương hô ô n đoàn khu quỷ hữu dụng nhất triều đình người đông thế mạnh tài nguyên cũng phong phú chỉ cần thân ở trấn ma ti xảy ra chuyện về sau có thể hướng triều đình cầu cứu nói đến đây hắn niết miệng cười một tiếng trừ cái đó ra ngự quỷ người tuổi thọ vốn là ngắn ngủi lại thêm thụ lệ quỷ ảnh hưởng nếu không có chế ước đối với người bình thường tới nói khả năng chính là một cái tai h nạn thế nhưng là triệu phúc sinh chính muốn lại nói lời nói phạm tất tử lại nói lại nói đầu nhập triều đình tận hưởng lạc thú trước mắt không tốt sao chỉ ít nhập chức chấn ma ti về sau quyền thế mỹ nhân cái gì cần có đều có còn thụ hồn mệnh sách hạn chế lại như thế nào chỉ cần ngươi không phản bội triều đình không muốn ý đổ vọng rời chức thủ ủy ngữ chú liền sẽ không phát động tự nhiên ngươi chính là bình an vô sự triệu phúc sinh đối với quan điểm của hắn không dám tán đồng nhưng mà nàng vô ý tại thuyết phục phạm tất tử mà làm hạ trọng yếu nhất chính là nàng phải nghĩ biện pháp thoát ly hồn mệnh sách chế ước thoát đi phạm thị huynh đệ trưởng khống nàng nhìn xuống trong lòng kinh nghi nhìn về phía phạm tất tử hắn nói hồi lâu vì chính là muốn cầu triệu phúc sinh thay hắn đem huynh đệ hai người dành tự tạm thời rời ra ngươi ban huynh đệ của ta hai người đem mệnh hồn lấy ra nếu như trải qua tay của ngươi làm việc này lớn hẹn chúng ta liền có khoảng một tháng thời gian khắc tìm hồn mệnh sách ký thác mệnh hồn, hắn thúc giục một tiếng. triệu phúc sinh do dự một chút thử đưa tay lại đi sở kia phỉ t h ủ y ngọc thư lần này quỷ kia ngữ chú giống như là đối khí tức của nàng đã quen thuộc cũng không tiếp tục công kích nàng nàng thuận lợi đem ngọc thư lấy ra n ắ m trong tay phúc sinh huynh đệ chúng ta sẽ cảm kích ngươi đại ân đại đức phạm tất tử gặp nàng lấy sách còn tưởng rằng việc này thuận lợi lấy hắn trầm ổ n tâm tính trong mắt cũng không khỏi lộ ra nét mừng nhưng hắn vui vẻ quá sớm triệu phúc sinh cầm lời bạn cũng không có chiếu hắn nói mà là thần sắc khó coi phạm tất tử là thật sự những này phù chú lực lượng đáng sợ nhưng nàng cũng không có từ những quỷ này phù bên trong cảm ứng được tính công kích. triệu phúc sinh ý thức được mình bị vây ở huyện v ậ n an mà nơi đây thì quỷ quái nhiều lần ra là bị triều đình từ bỏ chỗ sắc mặt nàng sơ l ư ợ c thành nhìn xuống b ấ t an lắc đầu trước t h ô n g thả ta còn có chút nghi vấn ngươi nói phạm tất tử nụ cười một chút cứng đờ, một bên phạm vô c ứ u thần sắc lập tức âm chầm xuống đang muốn mở miệng phạm tất tử hít sâu một hơi hung hăng trợn mắt nhìn đệ đệ một chút tiếp lấy lộ ra ý cười nói ngươi còn muốn biết gì nữa huynh đệ chúng ta nhất định biết gì nói đấy tấu chương xong n tám chương chín lệ quỷ quân thân vậy liền không thể tốt hơn triệu phúc sinh cố gắng chấn định cười một tiếng tiếp lấy đem t i ê u ngọc thư b à y tại trong lòng bàn tay lật tới lật lui nhìn mấy mắt nàng khoe mắt liếc qua cảm ứng được phạm thị huynh đệ sắc mặt quá trình biến hóa mất máy môi lại nói ta khởi tử hoa sinh đối với những chuyện này trong lòng rất là sợ hãi không hỏi rõ ràng t h ự c khó có thể bình an tâm cũng mời phạm ra hai vị ca ca nhiều bao dung ta hai huynh đệ nghe nàng vừa nói như vậy cũng cảm thấy có chút đạo lý nghĩ đến nàng trước đó chỉ là vô c h i nông nữ chắc hẳn bây giờ thái độ hùng hổ dọa người khả năng chỉ là hiểm gặp đại nạn nguyên nhân vừa nghĩ như thế hai người sắc mặt khó coi hỏa hoán rất nhiều nàng bây giờ vô cùng có khả năng ngự quỷ mang theo như không phải cùng đường mặt lộ phạm tất tử cũng không muốn cùng nàng về mặt bởi vậy ra vẻ rộng lượng ngươi nói đúng tuy nói huynh đệ chúng ta hai người cũng là thân bất do kỳ nhưng xác thực cũng là chúng ta để ngươi lội cái này vũng nước đục ngươi cứ hỏi chính là triệu phúc sinh trong lòng cười lạnh mặt ngoài lại cười không nớt ta hồn mệnh sách là đốt sáng lên a tay nàng cầm cái này phỉ thúy ngọc thư về sau mơ hồ cảm giác được mình cùng ngọc này sách bên trong liên lụy giống như ẩn ẩn thụ nó hạn chế phía trên tia phủ chú khắc chế nàng khiến cho nàng cảm thấy bất an không sai việc đã đến nước này không có cần thiết dầu dếm phạm tất tử gật đầu ngươi nhập c h ấ n ma ti lúc liền đã đốt sáng lên hồn m ệ n h sách vừa ở vào hồn m ệ n h sách về sau sinh tử liền từ triều đình trường khống hắn lo lắng triệu phúc sinh nghe lời này trong lòng không thoải mái lại bổ sung một câu nhưng huyện vạn an tình huống ngươi cũng rõ ràng triều đình đã bỏ đi nơi này cho nên tình huống bình thường tới nói chỉ cần ngươi không rời đi huyện vạn an ngươi liền không nhận cái này hồn m ệ n h sách đưa t h u ố c mà quỷ vụ cùng một chỗ một người bình thường muốn bốn phía l o ậ t văn cũng không phải chuyện dễ dàng triệu phúc sinh tuy nói hư hư thực, thực tạm thời thu phục lệ quỷ có thể lệ quỷ lực lượng cũng không phải tốt như vậy dùng hơi không cẩn thận liền một mệnh ô hô phạm tất tử hào tâm đề nghị không bằng tìm một chỗ ở lại hào hào hưởng thụ một phen được rồi hắn đề nghị này căn bản không ở triệu phúc sinh cân nhắc bên trong phạm vi nàng thật vất vả trở về từ c o i chết có thể không phải là vì lại tới nơi này trở chết phạm tất tử k h ô n khéo gì thường gặp nàng xem thường cũng không nhiều lời dù sao chiếu dưới mắt đ i ệ u bộ này huyện vạn an bên trong quỷ vụ bao trùm phạm vi đang gia tăng chiếu hướng ngự viết cản k h ô n thư chỗ bày ra quỷ vụ một gia tăng gặp quỷ tỷ lệ liền sẽ tăng lớn đến lúc đó triệu phúc sinh sớm muộn sẽ cùng quỷ lại liên hệ đã từng quen biết sau nàng liền biết quỷ có bao nhiều đáng sợ đến lúc đó nàng tự nhiên liền rõ ràng đề nghị của mình là hữu dụng nhất cái này hồn mệnh sách lý do ngươi nói cho ta một chút triệu phúc sinh hỏi lại nàng vấn đề này cũng tại phạm tất tử trong dự tính trên thực tế cái này hai huynh đệ tại thụ hồn mệnh sách chế ước về sau hắn đã từng nghĩ biện pháp cha rõ ràng cái này hồn mệnh trần tướng ý đồ tìm ra giải thoát c h i pháp có thể chuyện này tại c h ấ n ma ti thậm chí căn bản không tính là bí mật gì triều đình căn bản không có muốn giấu giếm việc này hắn lúc ấy cha một cái liền cha được ta vừa mới nói qua cái này hồn mệnh sách trên thực tế chính là trực tiếp vai t r à bắt người một hồn đưa ngươi mệnh hồn gieo xuống quỷ ngữ, thủ quỷ ngữ trường khống triệu phúc sinh nghĩ đến lúc trước ủy kiện g ữ quái gì chỗ nhẹ gật đầu ngươi nói quỷ ngữ là giả nghi vẽ ra không sai phạm tất tử một lòng nghĩ thoát ly huyện vạn an trấn ma ti bởi vậy cũng không vòng vẹo tử nói thẳng cái này giả nghi có quỷ hết sức đặc thù giả nghi trên thực tế cũng không phải là nó đời thứ nhất ngự xử người phạm tất tử nói tình huống để triệu phúc sinh nghĩ đến huyện vạn an bên trong náo động đến quỷ nàng không có lên tiếng phạm tất tử lại cực có thể nhìn mặt mà nói chuyện từ nàng thần s á c liền đoán ra nàng suy nghĩ trong lòng nói ngươi có phải hay không là cho rằng loại này lệ quỷ thừa kế tình huống cùng chúng ta huyện vạn an triệu khải minh mất khống chế lệ quỷ có chút tương tự. là triệu phúc sinh gặp bị hắn nhìn đấu cũng liền nhẹ gật đầu tình huống s á c thực là giống nhau như thực lực c ư ờ n g đại cái gì đều có thể làm tài nguyên quỷ cũng không ngoại lệ phạm tất tử nói từ một điểm này ngươi liền có thể biết triều đ ì n h nội t ì n h có bao nhiêu đáng sợ triều đình có lệ quỷ số lượng không ít lại t r ù n g loại phong phú nói ngắn gọn đi cái này quỷ am hiểu lấy quỷ ngữ giết người cùng loại với ôn dịch người liền rủa một khi nhiễm nó quỷ ngữ c h i vật thì hẳn phải chết không nghi ngờ cái này lệ quỷ thủ đoạn tự nhiên không vẹn vẹn là phạm tất tử nói tới dạng này bởi vì triệu phúc sinh bắt được một cái chỗ mấu chốt phạm tất tử nhắc lên cái này quý lúc Từng từ, biết, hậu, đây, chút, ràng, tại ừ n dùng g một c tử, sát c đuôi quỷ quá trình bên trong quỷ quái này đẳng cấp chí ít tăng lên tới sắc cấp xuất hiện lấy quỷ ngự trành chi thuật phạm tất tử hỏi quỷ trành có ý tứ gì người bê ta nghe nói qua triệu phúc sinh sắc mặt c h ă n nhuận nói nghe đồn hổ ăn thịt người về sau liền đem người quỷ hồn nuôi làm ma cổ vồ không sai biệt lắm là như thế này đi phạm tất tử gặp nàng cầm truyền thuyết đến vi von nhữ n g mày cũng không có phản bác lại tiếp tục nói triều đình chế tác ngọc thư quỷ vật ở phía trên viết quỷ ngữ thư thành về sau mỗi lần khế ước thần hồn liền tương đương với hướng quỷ này cống lên nói cách khác triều đình biến tướng lấy đông đảo ngự quỷ c h ấ n ma ti người thần hồn nuôi cái này quỷ mà cái này quỷ thụ triều đình chế ước từ một khía cạnh khác tới nói chúng ta tồn tại tựa như cái này quỷ ma cổ vồ thụ nó không chế một khi có người phản loạn triều đ lập tức sẽ bị quỷ này p h á p tác lực lượng giết chết hắn nói đến rất rõ ràng triệu phúc sinh một nháy mắt lạnh từ đầu đến chân sắc mặt khó coi và phần phạm tất t ử gặp sắc mặt nàng cũng biết nàng khó chịu trong lòng liền lưu lại thời gian để chính nàng tiêu hóa những tin tức này vốn cho là nàng có thể muốn hồi lâu mới có thể tiếp nhận đây hết thảy nào biết sau một lát nàng lại hỏi ngươi nói quỷ quái dễ dàng mất khống chế. Triều đình khống chế cái này quỷ quái chẳng lẽ không sợ quỷ này mất khống chế loạn giết người sẽ làm thiên hạ chấn ma ti đại loạn sao phạm tất từ gặp nàng nhanh như vậy liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình cơ hồ đối nàng vài phần kính trọng thì tính sao dạng nay thế đạo tình huống trước mắt đều xem như mười phần thái bình nhưng ai có thể cam đoan loại này thái bình có thể tiếp tục bao lâu hắn bình tĩnh nói chúng ta lúc này nói chuyện của ngươi nói không chừng ngày nào huynh đệ của ta hai người liền gặp quỷ mà chết rồi đâu nói đến sinh tử ba người đều riêng phần mình trầm mặc chỉ chốc lát sau một lúc lâu phạm tất tử lại có chút không giữ được bình tĩnh lại thúc giục phúc sinh gấp cái gì triệu phúc sinh lắc đầu hỏi lại mệnh hồn của các ngươi cần ta lấy ra mới có thể rời đi huyện vạn an kia nếu như ta muốn rời khỏi huyện vạn an ta hồn mệnh sách nên do ai tới lấy mệnh hồn của ngươi không có cách nào lấy ra mệnh hồn di động cần giao cho trong triệu đình tướng cấp trở lên cao d à i ngự quỷ người mới có thể xử lý mà triệu đình đã bỏ đi nơi này hắn nói hồi lâu lời nói dần dần có chút không giữ được bình tĩnh lại sợ triệu phúc sinh vấn đề không dứt dứt khoát nói thẳng ta khuyên ngươi cũng không cần nghĩ hắn thân ngươi tại hồn mệnh sách là không có cách nào rời đi huyện văn an ngươi đừng tưởng rằng ngươi bây giờ ngự quỷ mang theo liền tự cho là bất phảm ta nói qua chờ một chút triệu phúc sinh vốn là còn nói nhiều lời nói muốn nói càng muốn hỏi hơn hắn lúc trước đề cập quỷ tránh l ú hắn thân sắc q á i dị sự tỉnh lại không ngờ tới nàng còn không có hỏi phạm tất tử nói lời liền làm nàng chuẩn bị cảm giác bất an cái gì ngự quỷ mang theo ngươi chết bởi quỷ vật tri thủ nhưng có thể khởi tử hoàn sinh đây là năng lực gì ngươi không phải không b i ế ta phạm tất tử cũng không nguyện ý lại cùng nàng vòng quanh nói thẳng ý của ngươi là nói chỉ có quỷ quái lực lượng đáng sợ như thế quỷ là bất tử bất diệt có thể có năng lực phong ấn đồng thời lực lượng bị tách rời nhưng nhân loại g i ế t không chết bọn nó ngươi khởi tử hoàn sinh loại lực lượng này rõ ràng chính là quỷ lực lượng ngươi mượn quỷ lực lượng không phải ngự sử quỷ quái lại là cái gì triệu phúc sinh trong lòng còi báo động đại tác ngươi là chị chấn ma ti trước đó con quỷ kia còn không hề rời đi sao ngươi cũng còn chưa chết nó làm sao lại rời đi đâu phạm tất tử hỏi lại ta tại sao không có chết triệu phúc sinh dùng mình ta hôn qua chết ta nàng không biết như thế nào cùng phạm thị huynh đệ giải thích rõ ràng tình huống nhưng đêm qua mộng cảnh hiển nhiên đem chuyện đã xảy ra hoàn chỉnh phô bày ra nguyên bản triệu phúc sinh hiển nhiên đã xem chết bởi bàn tay lệ quỷ nàng chỉ là nhân duyên t r ù n g hợp mượn x á c nhập hồn người vô tội tòng m ệ n h hồn tới nói nàng cùng nguyên bản triệu phúc sinh thậm chí căn bản cũng không phải là cùng là một người chiếu như lời ngươi nói quỷ quái giết người nguyên tắc ta hôn qua đã chết bởi tay quỷ quái, nhân chấm dứt quỷ quay giết người cũng không cùng ngươi giảng nguyên tắc ngươi không có chết liền chưa tính hoàn thành quỷ vật giết người phát tắc mặc dù ta cũng không biết ngươi sao có thể chế ước ở cái này mất khống chế lệ quỷ lại tạm thời ngự sự ở nó khiến cho nó lâm vào ngủ y ê n trạng thái nhưng loại trạng thái này cũng không phải vĩnh cửu một khi ngươi đưa nó bừng tỉnh vận dụng lực lượng của nó đến lúc đó là tử k ỳ của ngươi nói xong hắn hiếm thấy hài hước nói cửa đối diện tiệm quan tài lao trương ngươi thấy được sao c h â n chúng ta ma ti thủ quỷ vực bao phủ hắn dám ở chỗ này mở quan tài tại cửa hàng chính là nhìn đúng chúng ta nơi này ngươi t r á c nhiều hắn có sinh ý làm không chịu rời xa triệu phúc sinh tâm lập tức rơi vào đáy cốc cả người đại não chống không một lát đợi nàng tỉnh táo lại về sau trong lòng vừa sợ vừa giận nôn nóng vô cùng nàng theo bản năng đưa tay đi sờ phía sau lưng của mình trước lúc trước cái loại này quỷ dị cảm giác c ấm lãnh nhìn chăm chú cảm giác xem ra cũng không phải là ảo giác của nàng nàng không nghĩ tới nguyên bản triệu phúc sinh sau khi chết giết nàng lệ quỷ cũng không hề rời đi mà là âm hồn bất tán quân chiếm hữu nàng không biết giấu đi đâu rồi nàng gặp nạn may mắn linh đường trùng sinh lại sinh tại này quỷ dị thế đạo lúc này mệnh hồn thủy hạn chế thành vì người khác ma cọt vồ phân thân đồng thời còn thân quấn một cái muốn mạng lệ quỷ. lại n ắ m anh em nhà họ p h ạ m nói mệnh của nàng cũng nhanh chấm dứt cuộc sống như thế về sau làm sao sống ha ha phạm tất tử cười lạnh lệ quỷ quân thân cả đời đều chạy không thoát hoặc là ngươi k h ô n g chế nó hoặc là nó hút không ngươi nghe ta khuyên thành thật trốn tránh không muốn ý đồ vận dụng quỷ năng lực vận khí tốt có thể sống lâu một năm hai năm vận khí không tốt chỉ sợ mười ngày nửa tháng đều nhịn không được triệu phúc sinh thần sắc c ầ m tình bất định cầm k i ê u phỉ thúy ngọc thư phạm tất tử lại nói xem ở chúng ta sắp phân biệt phần bên trên ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức ngươi đem cái này phỉ thúy ngọc thư hào hào thu về có ý tứ gì triệu phúc sinh cắn chặt răng hỏi một câu phạm tất tử cũng sợ đưa nàng cho tới nàng không quan tâm lúc này giọng điệu mềm lún đừng tưởng rằng thân ở hồn mệnh sách hồn p h á c h bị quản chế tại quỷ chính là chuyện xấu trước ngươi sở di dẫn quỷ nhập vào người có thể sống những ngày này nguyên nhân chứ là ngươi sinh đến khí vận phi phạm còn có cha mẹ người thân vận đạo gia chỉ bên ngoài đồng thời còn có mệnh hồn sách này nguyên nhân quỷ t a i có thể đối phó quỷ mệnh hồn sách là lệ quỷ c h i vật nói một cách khác ngươi là giả nghi trong tay quỷ vật ma của vồ là nó con mồi mà khi đó huyện vạn an bên trong c h ấ n ma ti bên trong đội khống quỷ quái muốn triệu phúc sinh mệnh đây không thể nghi ngờ là hai quỷ tranh chấp hai bên cạnh bác cho nên đến cuối cùng mệnh hồn sách tuy nói cũng là quỷ vật nhưng cũng là ngươi bảo mệnh vật nếu như ngươi kích hoạt lên trên thân lệ quỷ mệnh hồn sách bên trong quỷ có thể bảo hộ ngươi một đoạn thời gian triệu phúc sinh muốn mắng người nhưng tình huống đã đến tình trạng như vậy nàng phẫn nộ vô dụng mắng chửi người cũng là hưởng phí công phu nàng cưỡng ép làm chính mình tỉnh táo lại tiếp lấy phát hiện một cái nghi vấn chiếu ngươi xem ra quỷ quái cũng là có đẳng cấp phân chia đúng hay không là phạm tất tử trên mặt lộ ra không nhịn được thần sắc gặp nàng nghi vấn nguyên nguyên không dứt sắc mặt tâm trầm khống chế hồn mệnh sách quỷ vật ngươi nói đạt đến sắc cấp ít nhất sắc cấp phạm tất tử đánh gãy nàng triệu phúc sinh lúc này cũng sẽ không tiếp tục cùng hắn so đo những này vấn đề nhỏ chỉ nói nếu như nói khống chế quỷ tránh quỷ quái đã đạt đến sắc cấp như vậy trên người ta quỷ quái có thể dưới sức mạnh của nó vẫn đem ta giết chết chẳng phải là không giống phạm tất tử cố nén không kiên nhẫn lại lần nữa giải thích nói chúng ta đối với quỷ quái đẳng cấp phân chia phương pháp trừ dựa theo quỷ quái thực lực đến xem bên ngoài đồng thời cũng là căn cứ nó phá hư tính cùng phương diện khác tổng hợp bình chắc nếu như một cái quỷ lợi hại hơn nữa nhưng nó chỉ là đơn nhất giết người lực lượng có hạn như vậy cấp bậc của nó tuy cao nhưng cũng không tính rất khó giải quyết nhưng như khống chế mệnh hồn sách quỷ quái dạng này có thể đại lượng khống chế ma quả vồ như như lời n g ư ờ i nói một khi mất khống chế có thể tạo thành đại lượng thương vong quỷ vật mới thật sự là lệnh triều đình cảm thấy kiên kỵ bởi vậy dạng này quỷ quái đẳng cấp cũng phải cao hơn nhiều hắn nói xong lời nói xoay chuyển bất quá lời nói đi cũng phải nói lại quỷ tranh người lực lượng đương nhiên không vẹn vẹn là phạm vi lớn sát thương đơn giản như vậy nó lực lượng bản thân liền rất đáng sợ sở dĩ ngươi cuối cùng sẽ bị chúng ta huyện vạn an cái này lệ quỷ rất chết nhưng thật ra là bởi vì m ệ n h hồn sách chỉ là quỷ trành người phân thân mà không phải nó bản thể nguyên nhân như giả nghi bản nhân tới đây tình huống lại không giống cường đại ngự quỷ người không chỉ là có thể xua đổi lệ quỷ thậm chí khống chế lệ quỷ cũng có khả năng bằng không thì ngươi cho rằng huyện vạn an cái này quỷ quái là thế nào trải qua triệu đoan tri thủ truyền vào triệu khải minh trong tay triệu phúc sinh tâm lập tức lạnh một nửa t ấ u chương xong n chín chương mười khởi động lại phong thần phạm tất tử lệnh triệu phúc sinh đứng chết chân tại chỗ hẳn là cái này tình thế chắc chắn phải chết không thể lại phá nàng một khi trùng sinh lại chính là vì rõ ràng chờ chết sao quỷ quái là thật sự không cách nào bị g i ế t chết sao muốn chỉ muốn thoát khỏi quỷ vật quấn thân biện pháp chỉ có bị động đợi đến sau khi chết mặc nó tự động rời đi à. vô số nghi vấn liên tiếp xông lên đầu những vấn đề này nàng khả năng tìm không cầu được đáp án có thể triều đình trấn ma ti cao tầng đã có một chút mặt mày nhưng phạm tất tử đem lời nói được rất rõ ràng nàng vừa vào hồn mệnh sách liền thụ triều đình khống chế không nhận triều đình chi ô mộ không được rời đi huyện vạn an mà huyện vạn an bên trong xuất hiện quỷ vụ triều đình đã bỏ đi nơi đây nàng chỉ có thể bị vây ở nơi đây đây là một cái khó giải từ cục chẳng lẽ nàng chỉ có thể chờ đợi chết triệu phúc sinh tâm loạn như ma đang lúc tuyệt vọng bất an thời điểm trong thức hải của nàng đột nhiên xuất hiện dạng này một cái ý niệm quỷ vật không cách nào bị giết chết lại có thể đưa vào trong luân hồi cũng hoặc mở ra phong thần bảng đem phong liệt thần vị địa ngục phong thần bảng khởi động cảm ứng được t ú c chủ thân quấn quỷ quái đã đạt sắc cấp tạm thời chưa có phong thần tư cách hay không mở địa ngục tạm thời đem lệ quỷ thu xuống địa ngục bên trong thứ gì triệu phúc sinh quá sợ hãi hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa đạo ý thức kia lại lần nữa nói cảm ứng túc chủ cầu mở ra địa ngục mở ra địa ngục thất bại túc chủ công đức không đủ triệu phúc sinh nắm chặt phỉ thúy ngọc thư cảnh giác tả hữu quay đầu cái gì phong thần bảng cái gì thần vị đang lúc nàng đối mặt cái này trong đầu xảy ra bất ngờ xuất hiện ý thức cảm thấy hoảng sợ đan xét lúc cái tiêu đạo ý niệm lại xuất hiện túc chủ thân là trấn ma ti một phương lệ n h ti phụ trách một huyện an nguy làm tận hết chức vụ thủ hộ bách tính an ninh giúp đỡ chính nghĩa chứng kiến địa ngục mở ra phong thần bảng xác phong đại quỷ vì thần đưa bách quỷ vào luân hồi triệu phúc sinh chấn động vô cùng thật lâu không cách nào ngôn ngữ nàng đột nhiên nhớ tới nếu như không phải cùng phạm tất tử nói chuyện nâng lên nàng lệ quỷ quân thân nàng chẳng biết lúc nào mới có thể phát hiện thân thể của mình bên trong trừ hận giấu đi một cái lệ quỷ bên ngoài đồng thời còn có như thế một tồn tại cả thủ cái gì là phong thần bảng triệu phúc sinh chính tâm sinh nghi nghi ngờ lúc trong t h ứ c h ả i của nàng đột nhiên hiện ra một cái k h á c màn hình tượng một t r ư ơ n g thụ hắc khí t r ê n t r ú c điệu bảng đơn tại trong t h ứ c h ả i của nàng chầm chậm triển khai không biết có phải hay không đại hán triều lệ quỷ hoành hành nguyên nhân cái này phong thần bảng nhìn cũng không phải là tiên khí mười phần ngược lại mang theo một loại quỷ lệ xâm nhiên cảm giác danh sách kia bốn phía máu tươi chảy ngang lưu lại màu máu nhiễm dơ bẩn cả tờ danh sách ở giữa thì đó có thể thấy được là từng cái đặt song song thần vị tên ghi nhưng lúc này những cái kia tên ghi đều thụ lực lượng thần bí phong ấn cũng không có bất kỳ cái gì biểu hiện ra nàng thử lấy ý niệm muốn đi đụng c h ạ m kia chống không thần b ị cách tiếp lấy thức h ả i chuyển về nhắc nhở tin tức cần công đức mở ra cái thứ nhất thần vị hay không tiêu hao một trăm điểm công đức mở khóa thần vị là triệu phúc sinh đối với cái này cái gọi là phong thần bảng còn chưa không hiểu rõ cái gì là công đức cái gì là thần vị nàng đều hoàn toàn không biết gì cả nhưng nàng vẫn nghĩ thử hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào nàng tại lựa chọn phải c h ư ớ c mắt ý thức của nàng dường như bị một cô ý niệm chỉ dẫn tại kia phong thần bảng trái hạ bên cạnh một cái thần vị ghi chép bên trên đánh xuống là cấn nhưng cuối cùng là cấn thất bại một đạo tin tức phản hồi về đến công đức không đủ một trăm điểm mở kh nhắc nhở hoàn thành đệ nhất cọc trấn ma ti ủy thác dùng cái này thu hoạch công đức Chú thích, chấn thích, ma ti chức trách là khu quỷ phá án bảo vệ huyện vạn an một phương an nguy của bách tính khiến cho không nhận lệ quỷ sát hại nhắc nhở lần nữa giúp đỡ chính nghĩa t r ù n g k i ế n địa ngục mở ra phong thần bảng s á t phong đại quỷ v ị thần đưa bách quỷ vào luân hồi triệu phúc sinh chấn kinh đến không cách nào ngôn ngữ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh đúng lúc này phạm tất tử huynh đệ đợi đã lâu đã thấy tay nàng cầm phỉ thúy ngọc thư nhưng vẫn không có lời ngữ phúc sinh, phúc sinh phạm tất tử rốt cuộc không giữ được bình tĩnh lớn tiếng hô hai lần triệu phúc sinh danh tự a triệu phúc sinh đột nhiên hoàn hồn đột nhiên q u a y đầu đi xem phạm tất tử ngươi ngươi vừa mới nói cái gì nàng tâm loạn như ma đầu tiên là biết được mệnh hồn của mình thụ khống tại một cái lệ quỷ biến thành quỷ trành s a u lại phải biết mình còn lệ quỷ quân thân lại mở ra động phong thần bảng cả người vẻ mặt hốt hoảng cùng lúc trước cùng phạm tất tử đối thoại lúc khôn khéo tỉnh táo tưởng như hai người phạm tất tử gặp nàng t h ầ n sắc không đúng lại nghe nàng t h ầ n bất thủ xá đặt câu hỏi không khỏi n í u nhữ mày ta nói triều đình có nhất định phương pháp có thể khống chế lại quỷ được rồi hắn đột nhiên l a mặt nói nên nói ta đều đã nói phúc sinh n g ư ơ i cho huynh đệ của ta một cái cơ hội lấy ra mệnh hồn của chúng ta chúng ta chuẩn bị tìm nơi nương tựa bảo chi huyện c h ấ n ma ti ta hắn còn muốn thao thao bất tuyệt triệu phúc sinh thần hồn lại lần nữa một lần nữa nhìn lại thức hải trong thức hải cái tiết trương dính đầy vết máu nhìn âm t r ầ m quỷ lệ phong thần bảng t r ầ m t r ầ m triển khai phía trên là từng cái phong ấn thần b ị nàng hôn đột mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng hơn người ý chí lực làm nàng dần dần tiếp nhận hiện thực này phạm tất t ử gặp nàng không nói gì theo bản năng đưa tay tới kéo cổ tay của nàng cổ tay của nàng rất nhỏ màu g a trắng bệnh bởi vì trước kia gia cảnh nhỏ khó thiếu nữ thân thể có thể thấy thiếu nữ trên cổ tay gân xanh cao cao nâng lên tại kia hơi mỏng dưới làn da lộ ra phá lệ bắt mắt dán g vẻ đại hán t r i ề u bách tính cơ hồ đều là như thế này gầy trơ cả sướng hắn thử thăm dò nói phúc sinh lấy ra mệnh hồn của chúng ta về sau nếu như ngươi có cần trợ giúp địa phương huynh đệ chúng ta tất nhiên sẽ ra sức nàng giống như là đã mất đi chủ tâm cốt mặc cho tay hắn lôi kéo đụng phải kia phỉ t h ú y ngọc thư triệu phúc sinh ngón tay đụng phải ngọc thư trước mắt ngọc trên sách đột nhiên có ánh sáng choáng sáng lên phía trên dần dần hiện ra ba cái thụ ánh sáng màu đỏ ba khỏa người tý hơn màu đen ảnh cái bóng cuối cùng biến mất, hóa thành người k i a tiên hiện lên phẩm chữ liệt triệu phúc sinh danh tự ở chính giữa thuộc hạ hai cái danh tự theo thứ tự là phạm tất tử phạm vô cứu Quỷ dị huyết quang quấn quanh tại ba người danh tự phía trên nhìn hung sắt đến cực điểm phạm tất tử nhìn thấy huynh đệ mình hai người tên của ánh mắt lộ ra vẻ mặt kích động lôi kéo triệu phúc sinh tay hướng kia hai cái danh tự sửa soạn tại sắp sờ đến kia hai cái danh tự trước mắt phạm tất tử huynh đệ không hẹn mà cùng lộ ra ý cười coi là đại sự sắp thành thời điểm phạm tất tử một cổ tắc dùng đang muốn dùng sức kéo lấy triệu phúc sinh tay vớt ra danh tự lúc trong lòng bàn tay của hắn tay đột nhiên chuyển đến sức chống cự triệu phúc sinh bàn tay một nắm, đưa tay dùng sức đánh về không được ánh mắt của nàng rút đi mê mang trở nên kiên định phạm tất tử phạm vô cứu sắc mặt thì từ vui chuyển kinh phạm tất tử vừa kinh vừa sợ người người người nghe ta nói chúng ta là huyện vạn an c h ấ n ma ti h người không nên gặp chuyện liền nghị t r ô n tránh đúng hay không nàng như là trong tuyệt cảnh thấy được một t u y ế n ánh dạng đông cả người quét qua hệ h à i thái độ ánh mắt dần dần trở nên khôn khéo mà s ắ c bén nhìn xem phạm thị huynh đại lúc trên mặt chậm rãi lộ ra ý cười chẳng biết tại sao phạm tất tử bị nàng cười một tiếng sinh ra hàn ý trong lòng theo bản năng đem cổ tay nàng buông lỏng chính là muốn lui về sau triệu phúc sinh thì trở tay đem bàn tay hắn bắt lấy có một câu là nói như thế nào sao nói như thế nào trong lòng của hắn sinh ra một cỗ dự cảm không ổn cô bé trước mắt quét qua dĩ vạng nhát gan cùng vô tri ngược lại dường như biến thành người khác cười đến hắn run như cầy s ấ y an lộc của vua trung quân chi sự chúng ta thân là huyện vạn an trấn ma ti lệnh ti lệnh s ứ liền nên giữ gìn bản huyện b á c h tính triệu phúc sinh nghiêm mặt nói trấn ma ti chức trách là khu quỷ xử lý quỷ án bảo vệ huyện vạn an một phương an nguy của mách tính giúp đỡ chính nghĩa đáp lại nàng Là phạm thị h u y người h hai đệ kia hai tấm i ố n nhau n g h lúc lặng thần sắc, của im tại mặt một thần nhìn nét mặt của nàng pháng phất tại nhìn n g phất ư bị b ệ nói h thần kinh.、Tấu、chương Chương Tấu tăng xong, NG10. 11, muốn người K, xử lý tăng sự. K, người nói triệu phúc sinh có phải là đang giả ngu vẫn là nàng thật sự nổi điên huyện vạn an trấn ma ti bên trong phạm vô cứu vô luận như thế nào đều không nghĩ ra triệu phúc sinh làm sao lại đột nhiên nói ra như thế một phen lời nói điên cuồng nàng nhưng mà may mắn phía dưới ngự x ử một cái quỷ trước đó liền q u là chuyện gì xảy ra cũng không biết nàng làm sao lại đột nhiên nghĩ đến muốn đi khu quỷ xử lý quỷ án phạm vô cứu là thật sự không nghĩ ra triệu phúc sinh lúc ấy nói xong k i a m ộ t trận lời nói hùng hồn về sau liền nói nàng thật vất vả mạng lớn trốn qua t ử k i ế p lẽ ra một lần nữa rửa mặt thay y phục lại muốn trước xử lý cha mẹ tăng sự bởi vậy đem lấy ra phỉ thúy ngọc thư một lần nữa thả lại quỷ kia mệnh trong hộp để phạm thị huynh đệ đem những vật này thu lại nàng sau khi nói xong thừa dịp phạm tất tử sắc mặt tái xanh liền lui về đ ỉ n h thi chính đường bên trong chuẩn bị trước bái cha mẹ lại đi thay đổi đồ tăng lưu lại một mặt sốc xếp phạm thị huynh đệ đứng tại bệnh viện gây ra như phóng nàng là thật không sợ chết vẫn là tự biết h ẳ n phải chết không nghi ngờ cô ý nghị kéo huynh đệ của ta phạm vô cứu tất r o n còn bưng g tay l y quỷ mệnh Phạm hồn, gặp ấ tử t tâm r ê n thần đen đến có thể chảy nước, mặt thể thật chảy sắc có l u đều không nói lời nào, không khỏi hô một tiếng, ca. Tốt, đừng nói nào, lời ộ tình tiếng, Tốt, tất tử tâm t nói đừng nữa. ca. Phạm không tốt đánh gây đệ đệ quan tâm nàng là nghĩ như thế nào nhưng ta có thể khẳng định nàng không nguyện ý rời ra huynh đệ chúng ta hai người mệnh hồn thả chúng ta rời đi huyện vạn an vậy làm sao bây giờ phạm vô cứu nghe xong lời này có chút lo lắng huyện vạn an quỷ vụ càng ngày càng đậm một khi quỷ vụ phong tỏa cả huyện thành chúng ta căn bản không có khả năng lại đi ra chỉ có thể khốn trở chết ở đây không có cách nào phạm tất tử nói nói thân xác dần dần chấn định việc đã đến nước này triệu phúc sinh mặc kệ là trả thù hai người cũng tốt vẫn có những tính toán khác nàng trước mắt xem ra là không muốn mọi người hữu hào giải tán hắn tâm tính ngược lại là kiên cường lúc đầu đầy cõi lòng hy vọng bị cự lúc này liền có thể che giấu mình lựa g i ậ n trong lòng nàng liền quỷ là thế nào đến cũng còn không làm rõ được khả năng vọng coi là ngự sử quỷ vật một thời đắc ý quyên hình dĩ nhiên mưu toan muốn thật sự hành xử lệnh ti chức vụ phá án phạm tất tử đến tột u cùng vẫn là tội trẻ nói c à n về sao rốt c u ộ khống chế không nổi lựa dẫn trong lòng suy cười lạnh một tiếng thật sự là không biết trời cao đất rộng cùng q u liên hệ cực kỳ nguy hiểm ta nhìn nàng bộ thật muốn t r ị quỷ chỉ sợ sống không được một tháng nói xong hắn lại bình tĩnh trở lại vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ phạm vô cứu đối với hắn nhất là nghe theo lúc này gặp hắn đã tỉnh táo không khỏi nhìn lên trước mặt hòm gỗ l ơ n tử hỏi một tiếng trước chờ một chút không nên gấp gáp hắn trong mắt lóe lên lanh quang nói đợi n à n g mất khống chế lúc lại chiếu nguyên kế hoạch tiến hành một lần nữa tìm phúc phận thâm hậu người dẫn đi cái này quỷ giải quyết cái này hai họa ngầm về sau lại tìm kẻ chết thay giúp chúng ta lấy ra mệnh hồn hắn luôn, luôn rất có chủ ý nói chuyện làm việc cũng c o c h ừ pháp phạm vô cứu nghe ca ca lời này trong lòng rốt cuộc bình tĩnh rất nhiều gật đầu lên tiếng được đem những vật này thu đi phạm tất tử cố nén l ử a giận phân phó đệ đệ được phạm vô cứu chính muốn thu thập những vật kia phạm tất tử lại hơi suy nghĩ lưu c h ú t di vang c h ấ n ma ti phá án sổ cùng một chút quỷ vật tư liệu phúc sinh đã muốn phá án liền cũng phải thật tốt hiểu rõ những vật này hai huynh đệ hạ quyết tâm muốn để triệu phúc sinh biết khó mà lui lúc này triệu phúc sinh coi như không có nghe được cái này huynh đệ hai người tính toán cũng đoán được phạm tất tử ý đồ có thể nàng tạm thời không có công phu đi mảnh nghị những thứ này sự tỉnh quần áo trên người nàng phá một cái động lớn q u y trưởng bắt rách ra nguyên bản triệu phúc sinh l ồ n g ngực máu chạy đầy người đều là cái này y phục tự nhiên không thể lại mặc căn cứ triệu phúc sinh nguyên bản ký ức nàng trở về mình lâm thời đặt chân sau bên cạnh sưng phòng tìm được một cái thuộc về nguyên chủ bọc hành lý bên trong chứa hai bộ mới tinh y phục đây là phạm thị huynh đệ ngay từ đầu vì biên cố sự sớm chuẩn bị tốt đưa nàng nguyên bản triệu phúc sinh một mực không nỡ xuyên thẳng đến về sau chết bởi bàn tay lệ quỷ không còn có xuyên qua cái này y phục nàng đơn giản lao về sau trở lại đại sành chấn ma ti bên ngoài đình viện đã không có phạm thị huynh đệ thân ảnh đại môn mở rộng ra đêm qua bể nát hai cái đèn lồng ra người còn treo tại ngoài cửa lớn âm phong xuyên phòng mạ qua nhấc lên trên ván cửa gián tiếp hai cái điện chữ phát ra ô ô tiếng vang từ c h ấ n ma ti nháo quỷ về sau cây bên này xung quanh vài dặm đã rất khó coi đến sinh bóng dáng cũng không có cái nào không có mắt dám tùy ý chui vào căn này nháo quỷ phủ n h à dạng này cũng tốt an tính hoàn cảnh vừa vặn làm cho nàng có thể khỏe mạnh suy nghĩ không bị người quấy r à y triệu phúc sinh cha mẹ thi thể dừng ở trong chính sảnh nàng chuyển đến một cái bộ đ o ạ n quỷ gối hai bộ thi thể trước mặt ta cùng triệu phúc sinh tuy nói không giống thời không người nhưng chúng ta trùng tên chúng họ cũng là duyên vận tuy nói nàng vẫn không rõ tại sao mình có thể mượn triệu phúc sinh thân thể t r ọ n g sinh nhưng đã giành lấy cuộc sống mới nàng liền phải thật tốt bảo trụ sinh mệnh của mình ta tới chế, không có cách nào bảo trụ tính mạng của các người nhưng ta đã đoạt lấy triệu phúc sinh thân thể cũng sẽ tận nghĩa vụ của nàng thay hai người các ngươi già hạ táng tương lai như có cơ hội ta sẽ nghĩ biện pháp giết chết phạm thị huynh đệ vì các ngươi một nhà ba người báo thủ triệu phúc sinh trong lòng âm thầm nghĩ đến tiếp lấy thật lòng dập đầu ba cái làm xong đây hết thể về sau nàng ngồi trở lại trên đệm bắt đầu suy tư lên tình cảnh của mình cùng sau khi trùng sinh đạt được manh mối trước mắt có thể biết được tình huống như sau nàng thân ở một cái tên là đại hán triều đại bên trong mà triều đại hán này quỷ họa tàn phá bừa bãi lại các nơi quỷ quái sự kiện liên tiếp phát sinh cần dựa vào c h ấ n ma ti c h ấ n áp mà triệu phúc sinh sở thuộc huyện vạn an c h ấ n ma ti huyện vạn an thủ quỷ vụ xâm nhập triều đình đã cố ý từ bỏ nơi đây nàng ở trong lòng liệt ra tình huống trước mắt so sánh đáng được ăn mừng chỗ nàng tại phòng cho thuê vừa ý bên ngoài bỏ mình lại may mắn mượn s á c nhập hồn không may chỗ mượn hồn sống lại nhân thân vì quỷ trành mệnh hồn thụ quỷ khống chế không nói trên thân còn dây d ư ơ một cái khác lệ quỷ, cái này lệ quỷ đã đạt xác cấp tuy nói nàng cũng không hiểu quỷ vật cụ thể xếp hạng đẳng cấp lại trước đó h ỏ i tham phạm tất tử quá trình bên trong phạm tất tử quả quyết phủ nhận nhưng phong thần bảng đã coi nhắc nhở triệu phúc sinh càng nghĩ quyết định vẫn là trước tin tưởng phong thần bảng bình xét cấp bậc x á t cấp lệ quỷ cùng bây giờ triệu đình trấn ma ti giả nghi chỗ ngự sử lệ quỷ cung cấp ai triệu phúc sinh nghĩ tới đây không khỏi t h ở thật dài loại tình huống này bất luận nhìn thế nào đều là một loại hẳn phải chết cục chiếu phạm tất tử nói nguyên bản triệu phúc sinh kết quả chính là tương lai của nàng đơn giản cũng chính là thời gian khác biệt mà thôi nhưng trời không tuyệt được người theo nàng t r ù n g sinh nàng giống như trời xuôi đất khiến thu được địa ngục phong thần bảng dựa theo phong thần bảng nói nàng chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ liền còn có một chút hy vọng sống mà phong thần bảng yêu cầu là muốn nàng thực hiện chấn ma ti lệnh ti chủ sự chức vụ xua đổi lệ quỷ giữ gìn b á c h tính dùng cái này thu hoạch được công đức ban thưởng công đức một đầy về sau nàng thì có thể mở ra thần vị địa ngục luân hồi đưa tiễn trên thân lệ quỷ về phần hồn mệnh sách hạn chế chỉ có tương lai lại nghĩ biện pháp đi giải quyết cái này phong thần bảng ra sao lai lịch triệu phúc sinh không rõ ràng có thể phạm tất tử nếu là thật như vậy cái này phong thần bảng chính là nàng duy nhất sinh lộ nàng vô luận như thế nào cũng muốn thử một lần hạ quyết tâm về sau triệu phúc sinh liền suy tư từ bản thân bây giờ thứ nắm giữ nguyên bản triệu phúc sinh là nông thôn nha đầu nghèo rất mồm tơi bây giờ nàng phụ mẫu đ ề u mất l ẻ loi một mình có được c h ấ n ma ti lệnh ti thân phận nhưng huyện vạn an c h ấ n ma ti cơ hồ chết hết chỉ còn lại phạm thị huynh đệ mà đôi n à y sinh đôi huynh đệ nàng cũng không hiểu rõ trước mắt chỉ biết hai bên có thủ cái này hai huynh đệ một lòng muốn đi chưa hẳn có thể nghe chỉ huy của nàng cũng may phạm tất từ trước đó nóng lòng cầu nàng hỗ trợ nói ra một cái mấu chốt tin tức nàng có được hồn m ệ n h sách xử lý quyền phạm thị huynh đệ tạm thời sẽ thụ nàng chế ước không thể rời đi nơi đây trừ cái đó ra nàng còn có một cái quỷ tuy nói cái này quỷ năng lực một khi thi triển có thể sẽ ra tốc tử kỳ của nàng nhưng triệu phúc sinh đến tình trạng như vậy cũng không có lựa chọn nếu như đến tất yếu tình trạng nàng vì tạm thời mạng sống chỉ sợ cũng phải sử dụng quỷ quái năng lực nhưng mà cái tiền đề này là nàng đến tìm tới sử dụng quỷ lực lượng phương pháp phạm thị huynh đệ nói qua hôn mệnh s á c quỷ ngư cũng có thể chống cự trên người nàng quỷ quái lực lượng vật này nhất định phải nàng tiếp thân cất giữ nàng quen thuộc làm việc trước suy nghĩ liệt hào kế hoạch lại đi tiến hành các ngươi trở về thật đúng lúc triệu phúc sinh một thấy hai người liền vội vàng đứng lên cha mẹ ta đã chết thi thể không thể một mực ngừng tại bên trong t h ấ n ma thi các ngươi thay ta tìm tới tiệm quan tài lao trương để hắn xuất ra hai cái quan tài trước hết để cho cha mẹ ta nhập thổ vi ăn nàng lần thứ nhất trải qua lệ quỷ thế giới đối với quỷ quái nơi phát ra hoàn toàn không biết gì cả thụ trước kia truyền thuyết ảnh hưởng triệu phúc sinh một nhà tao nộ quỷ hoạn ưu tử vạn nhất triệu thị vợ chồng chết không nhắm mắt sợ rằng sẽ lại vén thái hoạn để tránh đêm dài lắm rộng vẫn là mau chóng đem người an táng cho thỏa đáng quan tài phạm vô cứu quay đầu nhìn thoáng qua ca ca của mình phạm tất tử lắc đầu không có tiền cái gì triệu phúc sinh có chút không thể tin vào thai của mình không ngờ tới sẽ từ phạm tất tử trong miệng đạt được dạng này một đáp án chấn ma ti làm sao lại không có tiền nàng có chút hoài nghi nhìn chằm chằm cái này hai huynh đệ nhìn chiếu phạm tất tử nói chấn ma ti địa vị phi phạm tại xuống dốc trước đó hẳn là quyền nghiêm một phương tồn tại làm sao có thể không có tiền là thật sự phạm tất tử nhìn nàng ánh mắt lộ ra nghi ngờ liền nghiêm mặt nói c h ấ n ma ti thu nhập nơi phát ra một là bắt nguồn từ triều đình b ồ n g đ ộ c thứ hai là thu lấy tá điển giao n ạ p thuế c ố n g ba nhưng là phú hộ quan viên nhận giao b ả o phí nhưng hai năm này huyện vạn an không yên ổn rất nhiều người có thể dọn đi sớm nghĩ biện pháp rời đi nơi đây lưu lại đều là không chỗ nào có thể đi Quỷ vụ cùng một chỗ về sau triều đình từ bỏ huyện vạn an trong huyện lúc này là tự cấp tự túc trạng thái lệ quỷ mất khống chế về sau tình huống ngươi cũng nhìn thấy trước sớm thu thuế người đã sớm chạy không có hắn nói xong giọng nói vừa chuyển theo ta nói cái này chấn ma ti chính là cái cái thùng g i ố n g không bằng mọi người tản đi đi phúc sinh ngươi x i n thương xót thả huynh đệ của ta rời đi để báo đáp lại cha mẹ ngươi tăng sự huynh đệ chúng ta chính là bông tha gương mặt này cũng phải cấp ngươi làm xong triệu phúc sinh nghe hắn vừa nói như vậy không khỏi cười lên tiếng nàng lúc này nghe được máy khỏe chấn ma ti bên ngoài có thể là thật không có tiền nhưng nàng dám cam đoan phạm thị huynh đệ trong tay tất có tài sản riêng sở dĩ không muốn lấy ra rõ ràng là cố ý làm khó dễ nàng muốn buộc nàng biết khó mà lui đáng tiếc nàng lúc này lệ quỷ q u thân sinh cơ duy nhất liền là dựa vào phong thần bảng đem quỷ vật đưa tiễn mà muốn đưa tiễn quỷ quái tiền đề chính là lưu tại c h ấ n ma thi thu hoạch công đức tại xác định cái này phong thần bảng cũng không phải là lừa nàng trước nàng đều tuyệt không có khả năng rời đi nhưng nàng tuy nói biết phạm tất tử tại làm khó dễ nàng có thể nàng cũng không có ngay lập tức liền b về mặt nàng mới đến hai người này nội tình nàng còn không có hoàn toàn thăm dò lúc này nàng tuy nói khống chế một cái lệ quỷ nhưng cái này lệ quỷ lực lượng dùng như thế nào nàng hoàn toàn không biết gì cả trọng yếu nhất cái này lệ quỷ lực lượng một khi mở khóa khả năng cũng mang ý nghĩa tử kỷ của nàng sắp tới bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm nàng cũng không định đi vận dụng lệ quỷ lực lượng b ứ c hai người đi vào khuôn khổ mà phạm tất tử khả năng cũng nắm nàng điều này bởi vậy nói chuyện cùng nàng lúc nắm chắc phân tức triệu phúc sinh hít sâu một hơi ta nói qua ta quyết định muốn lưu tại trấn ma thi tạm thời không thể rời đi nàng lệnh phạm thị huynh đệ sắc mặt cấp tốc trở nên ông trầm phạm tất tử m i ế t miệng cười một tiếng vậy xin lỗi phúc sinh xử lý tăng sự thật không có tiền triệu thị một nhà ba người đều bởi vì hai người này mà chết lúc này phạm tất tử thần sắc làm cho triệu phúc sinh trong lòng sinh ra một cơn lửa dẫn tới trấn ma t i lấy không có tích x u ấ sao nàng hỏi Người đối với c h ú n g năng không ta khả hiểu nhiều. h p ạ ma tất tử t lệnh lùng nói, chúng ta là sống m ộ ti ngày tính một ngày n g một ư ờ cho h dù là u y người h h đệ c ú n ta t nghĩ muốn đi r ớ c chi huyện, có thể đi bảo chi huyện, chỉ sợ cũng chưa hẳn có bảo bảo huyện, thể huyện, hẳn thể đi ti quá sống năm nửa năm. Chấn n một sợ g ư ma ti người đến tiền nhanh dùng tiền càng nhanh hơn mọi người ai cũng nói không chừng sống qua ngày hôm nay có thể hay không sống qua sáng mai ai sẽ vì người khác tích lũy tiền đâu phạm tất tử thân sắc giống như là đang cười nạo nàng ngây thơ thật Tấu thiếu chứng chứng xong, NG11, triệu phúc sinh cười lạnh cha mẹ ta chết được quan u ổ n g ngươi liền không sợ kích thích thì biến lại xuất hiện lệ quỷ phạm tất tử nghe xong lời này không khỏi liền cười ra tiếng phúc sinh ngươi có chỗ không biết hắn giải thích nói tục ngữ nói một núi không thể chứa hai hồ quỷ quái cũng có tự thân p h á p tắc cao đẳng giai lệ quỷ sẽ đối với cùng bên trong lĩnh vực quỷ vật có nhất định áp chế nếu như cha mẹ ngươi hóa thành lệ quỷ như vậy vô cùng có khả năng chế ước lẫn nhau ngược lại hình thành hoàn mị cục diện cuối cùng hắn lại dừng một chút lại nói nếu như chỉ có một quỷ khôi p h ụ một người là thật đã chết rồi như vậy ngươi là trấn ma ti lệnh ti trụ sự chính ngươi cũng đã nói ngươi muốn trọng chân chấn ma ti như vậy giải quyết quỷ họa chính là của ngươi chức trách cùng chúng ta có cái gì tương quan từ trong lời của hắn triệu phúc sinh đạt được hai đầu đầu mối hữu dụng một thời đại này bên trong người chết s ắ c thực có thể sẽ hóa quỷ dạng này nàng cũng tìm được lệ quỷ hình thành đầu mượn nhưng kể từ đó giống như tình huống càng thêm k h ô n g ổn bởi vì người hàm đoan oán mà chết liền sẽ biến quỷ quỷ vẫn xuất hiện liền khó lòng phong bị nhất là phạm tất tử nâng lên quỷ vụ xuất hiện thứ này giống như đối với quỷ quái sinh ra cực kỳ có lợi nhưng so sánh với nhau đối với nhân loại liền mượi phần bất lợi chiếu phạm tất tử nói nhân loại đối phó lệ quỷ phương pháp chỉ có mượn quỷ chi lực đội tà ma nhưng người cùng quỷ liên hệ hậu quả thảm trọng tử vong sát xuất lại cao nếu như lệ quỷ lại liên tiếp khôi phục huyện vạn an cơ hồ không có đường sống nàng có chút đau đầu như mày lại tiếp lấy lại suy tư lên phạm tất tử nâng lên loại thứ hai khả năng phạm tất tử nói đến triệu phúc sinh cha mẹ hóa thành lệ quỷ về sau có thể sẽ chế ớt lẫn nhau dựa theo nàng dĩ vãng nhận biết người chết biến thành quỷ hẳn là có khi còn sống ký ức nhưng từ phạm tất tử lời nói bên trong nghe tới người nơi này sau khi chết hóa quỷ giống như sẽ mất đi ký ức cùng lý trí chỉ biết bản năng chế tạo giết chóc nhưng mà điểm này chỉ là suy đoán của nàng phạm tất tử khi biết nàng không nguyện ý lấy ra hai người mệnh hồn về sau hiển nhiên là sẽ không báo cho nàng dư thừa tin tức nhưng nàng có thể tại về sau cùng quỷ liên hệ quá trình bên trong lại nghiệm chứng điểm này xem ra quỷ quái đúng là từ người chết mà biến nàng trả lời một câu phạm tất tử biểu lộ trở nên khó coi cười lạnh một tiếng không tiếp tục lên tiếng đã chấn ma ti không có tiền huynh đệ các ngươi cũng không có cách nào cũng không sợ lệ quỷ khôi phục cha mẹ ta tang sự tổng cũng muốn xử lý triệu phúc sinh bình tĩnh nói phạm vô cứu nghe xong lời này chính muốn lên tiếng phạm tất tử lại nhìn hắn một cái tiếp lấy lắc đầu triệu phúc sinh chỉ coi không thấy được cái này hai huynh đệ giao lưu lại nói không bằng hướng tiệm quan tài trương l á o bản trước tạm thời nợ mượn hai cỗ quan tài tương lai đợi trấn ma ti đi đến quỹ đạo về sau trả lại tiền nàng trước kia nhát gan nhu nhược bây giờ cũng dám tìm người thiếu nợ tài vật cũng làm cho phạm tất tử đ ố i nàng có chút nhìn với con mắt khác mượn không được nhưng coi như như thế phạm tất tử vẫn lắc đầu có chút tiếc nuối nói mượn không được triệu phúc sinh lần này liền thật sự có chút không thích các người tốt xấu là đường đường trấn ma ti người nhìn cũng không giống cá gì biết lễ hạ người lương thiện làm sao lại mượn không được hai cỗ quan tài phạm vô cứ liền nói thật sự mượn không được ngươi làm k i ê u tiệm quan tài vì cái gì đến nay không có chuyện trấn ma ti bây giờ là tang tên bên ngoài trong thời gian thật ngắn cơ hồ toàn ti chết hết do đến phụ cận thương hộ nghe tin đã sợ mất mật trong đêm rời xa sở dĩ lao trương không có dọn đi thuần túy là bởi vì chuyện không được vô cứu cái này lời nói nói không sai phạm tất tử nói chúng ta đặt mua tăng sự mới bắt đầu đều là tìm hắn nợ mượn quan tài bây giờ đã nợ góp rất nhiều tiền cho nên hắn mới bức tại bất đắc dĩ vẫn lưu ở nơi đây nói đến đây hắn tiếng nói nhất chuyện đã ngươi quyết định trọng chân trấn ma ti như vậy có chuyện gì ngược lại vừa vặn lao trương nói chúng ta trước đây thiếu không ít bây giờ ngươi là c h ấ n ma ti lệm ti hắn nói nhìn ngươi chừng nào thì có rảnh đem c h ấ n ma ti trước kia tiền nợ kết một kết còn muốn trả tiền triệu phúc sinh lên giọng hỏi không dám không trả phạm tất tử giật giật khoe miệng hắn họ trương trương triệu phúc sinh nghe đến đó lại nhìn phạm tất tử thần sắc đột nhiên trong lòng nhớ tới một người ngươi là chỉ người g i ấ y trương nàng mới trùng sinh đến đại hán triều đối với chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây nhưng duy chỉ có cái này người dấy trương nàng đã là nghe phạm thị huynh đệ đề cập qua nhiều lần phạm tất tử giống như đối với hắn có chút kiến kỵ trước đây thậm chí đem giới thiệu người này cho mình nhận biết trở thành một loại cùng nàng giao dịch điều kiện không sai phạm tất tử cũng không gặp nàng nói thẳng hai người đồng tông đồng tộc ta khuyên ngươi cũng không nên đắc tội hắn quan tài sự t ì n h ngươi vẫn là nghĩ biện pháp khác đi nợ mượn không được hiện nay trương lão bản chỉ lấy hiện ngân tuyệt không thiếu nợ hắn thần thái phép lối ngôn ngữ mang theo khiêu khích giống là cố ý muốn kích động ra triệu phúc sinh chân hỏa triệu phúc sinh nghe hắn vừa nói như vậy chầm mặc nửa ngày đột nhiên c ư i lạnh ngươi đem cái này tiệm quan tài lao trương gọi tới biểu hiện của nàng vượt quá phạm tất t phạm tất tử s ư n g sờ một chút tiếp lấy cũng suy cười một tiếng quay đầu nói vô cứu người hô trương lão b ả n tới phạm vô cứu rất nghe hắn nghe hắn vừa nói như vậy liền hướng môn đình một c h ạ m lớn tiếng hô lao t r ư ơ n g tới tính tiền hắn giọng lớn thanh âm sáng hô âm vừa rơi xuống phụ cận đều nghe được rõ rõ r à n g r à n g không chỉ là tiệm quan tài bên trong lão trương thỏ đầu ra liền ngay cả kia hương đến tiền giấy trải đều có người ngoi đầu lên lên ra phạm tất tử liền cười ánh mắt có chút không có hảo ý phúc sinh đã quên cùng người nói bởi vì trước đây chị xử lý tăng nghi không chỉ tiệm quan tài thiếu tiền liên hương đến tiền giấy trải cũng đều thiếu không ít tiền không có việc gì ngươi cùng một chỗ gọi tới triệu phúc sinh suy nghĩ một chút tiếp lấy gật đầu nàng xem ra không chút hoang mang một mặt chấn định bình tĩnh phạm tất tử có chút ngờ vực nhìn nàng tao mày nhưng lại không nói gì thêm t i ệ m quan tài lao trương rất mau dẫn một cái gậy như que t u ổ i hòa kế tới t i a trương lao đầu đỉnh lựa chọc chóp mùi phiếm hỏng dài nhỏ con mắt thỉnh thoảng hiện lên tinh quang đầu hoang mắt chuột khiến cho người nhìn một cái liền sinh lòng chắn ghét lúc này hắn đột nhiên bị phạm thị huynh đệ gọi tới c r ấ n ma thi không biết mấy người kia trong lòng đánh cái gì tính toán bởi vậy kinh nghi bất định nhìn chằm triệu phúc sinh nhìn hắn đối với triệu ph c ù người n g giấy t r hắn q hắn. Hắn kinh nghi nhìn h chằm chằm triệu phúc sinh nhìn lúc này tiếp xúc gần úi hắn tự nhiên nhận ra được triệu phúc sinh sắc mặt tuy nói tái nhợt nhưng con mắt sáng tỏ có thần thủ tức đều đều hiển nhiên là cái người sống sờ sờ nghe nói chấn ma ti chúng ta thiếu không ít tiền triệu phúc sinh không có để ý hắn thăm dò dò xét mà là trầm giọng hỏi một câu nàng thân cao gầy chụp vào một kiện rõ ràng không lớn vừa người y phục có thể nàng nói chuyện thần thái cùng giọng điệu lại cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt ánh mắt của nàng không n g nữa nhìn người lúc ánh mắt tiến tĩnh lao trương có thể tại con đường này mở tiệm quan tài tự nhiên không phải người bình thường nghĩ đến tình huống của nàng trong đầu đã tuân ra cùng phạm tất tử ý tưởng giống nhau ngự quỷ nhân cái này vốn nên dẫn đi họa thủy nha đầu hẳn là bởi vì họa đến phúc thành công ngự sử cái kia mất khống chế lệ quỷ trong lòng của hắn suy tư trong miệm lại ngay cả liền ứng thanh là thiếu bao nhiêu tiền, triệu phúc sinh nói lao trương trong lòng nghĩ hoặc lại vẫn đưa tới cùng ở bên cạnh hắn bụng to như sọt hoa kế vậy nhân thần sắc đờ đẫn ôm sổ sách dịch bước tiến lên hắn giáng dấp hết sức kỳ quái tứ chi gầy cao gương mặt còn sót lại bao d a lấy xương cốt rũ cục lấy mí mắt hết lần này tới lần khác lại bụng to như s ọ t khiến cho hắn hành động hơi chậm một chút chậm dáng vẻ đứng ở triệu phúc sinh t nhận ẩn nghe được trên người hắn giường như quanh quần một cốt như ẩn giống như không thi xu không biết có phải hay không trên người mình liền quấn một con quỷ nguyên nhân triệu phúc sinh đối với quỷ khí bén n h ạ y dị thường bị hắn xem xét lập tức dùng mình cảm giác được trước mặt giống như là đứng cũng không phải là một người sống sờ sờ nhưng so sánh với triệu phúc sinh khẩn trương h ỏ a kế kia càng thêm bất an trong lỗ mùi phát ra he he tiếng vang kia lớn trong bụng giống như là có cái gì ngọ ngoại nâng lên y phục theo bụng không ngừng mà dao động lao trương thấy tình cảnh này ngược lại yên tâm hắn ra hiệu h ỏ à kế đem sổ sách vung xuống phất tay để hắn lùi ra phía sau hoà kế kia vội vàng đờ đã lưu lại thẳng đến rời khỏi môn đình bên ngoài hỏa kế kia mới miễn cưỡng khôi phục mấy phần chấn định không còn như con rồi không đầu giống như loạn chuyển động dĩ vãng chấn ma ti thiếu nợ đều ở nơi này triệu phúc sinh đem l ự c chú ý từ hỏa kế kia trên thân thu hồi ánh mắt rơi xuống sổ sách phía trên nàng không có đi kiểm tra sổ sách mà là hỏi tổng cộng thiếu nhiều ít lao trương gặp nàng r ứ t khoát sững sờ một chút tiếp lấy lộ ra ý cười từ năm trước lên chấn ma ti liền xảy ra chuyện hắn nói đến đây quay đầu nhìn phạm thị huynh đệ một chút phạm tất tử nhỏ không thể thấy gật đầu hắn im ắng nhẹ nhàng thở ra lại nói tiếp tổng cộng dùng ba mươi hai cố quan tài mỗi cố quan tài dựa theo dĩ vãng triệu ổ n cộng 3 lượng bạc. Lão đầu nhi này nói đến tiền, liền quét qua sợ hãi cảm giác, cho nên quan liền nên cho 96 lượng bạc. Nói xong, vụn g giác, bạc. cảm cho cố cho bạc. lựa Lão lựa lại qua hãi đầu quét tài, t sợ ộ m mắt trợn t r nhìn、triệu、phúc sinh một chút, ngài tính toán ngài đối ú Phúc n không. Sinh g hay Triệu đ với lần này lúc đại hán giá hàng hoàn toàn không biết gì cả nhưng trực giác của nàng nhạy cảm lại động sát nhập vi nàng quay đầu cũng hướng phạm tất tử nhìn lại lộ ra nụ cười ý vị thâm trường phạm tất tử cùng nàng nói chuyện bên trong đề cập tới một cái rất vấn đề mấu chốt hắn mua triệu phúc sinh chịu chết lúc hao tốn năm m a i tiền đồng nếu như nói một cái mạng giá cả chỉ trị giá năm m ư i hai tỷ đồng một cái quan tài giá cả liền có thể mua sáu trăm cái triệu phúc sinh cái này hiển nhiên là cũng không hợp lý nhưng mà mục tiêu của nàng cũng không tại giá cả phía trên nàng được nghe lão trương lời này hào sảng gật đầu lên tiếng không có vấn đề kia lão trương bị nàng dạng này tất cả ngược lại sửng sốt nửa ngày về sau mới lên giọng hỏi ngài là thật lòng là triệu phúc sinh gật đầu lại thêm hai cố quan tài hết thể kiếm đủ một trăm linh hai lượng bạc ngươi cảm thấy thế nào lão trương nghe nàng vừa nói như vậy đầu tiên là vui mừng tiếp lấy sinh lòng không ổn cảm giác triệu i phúc s nhưng nếu không phải phản ứng linh mẫn, liền sớm có chuẩn bị. Có thể quan tài giá cả hắn là thuận miệng nói, nàng thì làm sao biết mình sẽ định bao nhiêu tiền một cái quan tài đâu. Lúc này nàng tính biết đâu. phải thể thì giá cả tài cái tài là làm Lúc sớm một sao sẽ có Có bị. bao đ ợ c k h ô sai chút nào, có thể thấy được cũng thể thấy không nào, phạm ả i biết người. là không biết số người. Nhưng h số p thị huynh đệ rõ ràng là từ nông thôn đưa nàng tìm được nghe nói triệu ra ba miệng rốt đặc cắn mai láo trương trước kia cũng đã gặp nàng s ắ c thực thần thái sợ hãi không dám cùng người giao tế h nào có lúc này cùng hắn nói chuyện đối đáp trôi chạy dám vẻ hắn sinh ra nghĩ hoặc bản năng cảnh giác có thể ngược lại là có thể có thể tiền này ngài muốn làm sao ra đâu ta không có tiền triệu phúc sinh r ứ t khoát nói cái gì lao trương gặp nàng nói lên không có tiền lúc một mặt thản nhiên bộ dáng lập tức sinh ra hoang đường cảm giác vậy ngươi chẳng phải là đang tìm ta vui vẻ nói xong lam bộ muốn v ẩ y hỏa kế đến đem sổ sách ố n g đi đó cũng không phải triệu phúc sinh đưa tay ép đến hết nợ sách bên trên ngừng lại động tác của hắn chúng ta có chuyện dễ thương lượng ta tạm thời không có tiền nhưng ta lấy t r ấ n ma ti danh nghĩa trước hướng ngươi nợ mượn một trăm mười lượng bạc nàng lời này đem láo trương khí cười hắn thậm chí đã quên triệu phúc sinh ngự quỷ mang theo vội và nói khó mà làm được không nói gặp ngươi chấn ma ti bây giờ nào có cái gì uy tín nếu là ngày trước triệu khải minh chờ lệnh t i còn đang sinh thời những người này kinh nghiệm phong phú lại rất có thủ đoạn thực lực danh sưng vay tiền lao trương tin tưởng bọn họ trả tiền năng lực đồng thời cũng xác thực không dám không mượn hiện nay mà tiệp quan tài lao trương không ngừng mà lắc đầu mượn không được mượn không được phạm thị huynh đệ hai tay ôm ngực ở một bên xem thì vui triệu phúc sinh cũng không tức giận lại nói vậy ta lại mượn hai cố quan tài tương lai trả lại tiền ngươi nhìn được hay không cũng không được lao trương như c ũ lắc đầu triệu phúc sinh lại bị hắn cự tuyệt cũng không tức giận lại đưa ra đề nghị không bằng dạng này ngươi lại sau này thư thả một chút thời gian về sau chờ ta nắm giữ c h ấ n ma ti tìm huyện vạn an phú hộ thân hảo nông thôn mượn ít bạc lại đến trả lại ngươi ta không chờ được về sau huyện vạn an cái này quan cảnh không đúng lấy xong món nợ này ta liền muốn toàn ra rời đi nơi đây hắn rõ ràng không coi trọng huyện vạn an tương lai nói chuyện công phu ở giữa bên ngoài hương đến tiền giấy trải lão bản c ũ n g tới người này là lưng gù lấy cóng lao đầu nhi biểu lộ có chút â m trầm quỷ dị nhất là cùng ở bên cạnh hắn chính là hai cái quỷ dị đồng tử hai, cái đồng tử, hai má đỏ bừng nếp miệng thần sắc cứng ngắc không giống chân nhân tương tự cũng có quỷ khí mang theo chính như phạm tất tử nói con đường này bên trong lưu lại người chỉ sợ phần lớn đều có mình tự vệ thủ đ o t ạ i không thể coi thường triệu phúc sinh nhìn thoáng qua tịnh không có để ý mà là nhìn chằm chằm cái này lao trương cái này cũng không được vậy cũng không được k i a ngươi muốn cái gì ta muốn lao trương nghe xong lời này ánh mắt lộ ra tinh quang theo bản năng vừa há miệng tiếp lấy liền nhìn thấy triệu phúc sinh giống như cười mà không phải cười t h ầ n s á c hắn gặp một lần cảnh này tức khác liền ý thức được không ổn chấn ma ti tao n ộ q u ỷ họa người khác đều đi rồi liền các ngươi không đi quả nhiên là đánh lấy cái khác chủ ý triệu phúc sinh cười nói ta còn không biết chấn ma ti còn có đồ vật gì dĩ nhiên giá trị được các ngươi dạng này nhớ thương nói xong lại nói nói đi ngươi nghĩ muốn cái gì lao trương thần sắc cơm tình bất định ánh mắt lộ ra vẻ hối tiếc thầm hận mình bị nàng dăm ba câu liền đem tin tức moi ra tới thấu trương xong n g một mươi hai chương một ư ơ i ba thiên kinh địa nghĩa ta được rồi ta không muốn lao trương do dự lường này vẫn là lắc đầu hắn đã rõ ràng chính mình quá nóng nổi chúng triệu phúc sinh ngôn ngữ kế sách bị nàng moi ra tin tức lúc này trong lòng hối hận liên tiếp lui về phía sau được rồi được rồi ta tạm thời không thu chương mục khó mà làm được lúc này hắn muốn đi triệu phúc sinh lại không cho phép thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa nàng ra vẻ hào tâm như vậy đi ta ngự x ử quỷ vật chắc hẳn làm tả hữu hàng xóm ngươi cũng biết lao trương nghe nói lời này cái chán lập tức thấm ra mồ hôi lạnh một loại dự cảm không ổn từ trong lòng của hắn phát lên hắn mắt phải tật này đang muốn nói chuyện triệu phúc sinh lại nói dù sao nhiều năm hàng xóm ta ngự x ử cái này quỷ các ngươi hẳn là hiểu rõ nhất trước cho sau lấy đúng hay không nàng cười h ì h ì trong mắt của ta cái này cái nào tính là gì quỷ quả thực chính là tái thế thần tài trong tuyết đưa than t u t quỷ phạm tất tử phạm vô cứu huynh đệ một mặt không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn nàng một lời khó nói hết ta từng thử qua quỷ này năng lực cũng bao gồm đưa tiền đưa gạo lao trương cái chán mồ hôi càng dày đặc triệu phúc sinh tiến lên một bước hắn run lấy liều mạng lui lại không không không ta không bằng thay ngươi hướng quỷ yêu cầu một trăm linh hai l ư ợ n g bạc triệu phúc sinh nói còn chưa dứt lời tiết giả mở lớn tiếng kêu thảm khó mà làm được có cái gì không được triệu phúc sinh cười tủm tịm không phải liền là tiền sao nếu như không đủ ta còn có thể lại nhiều muốn một chút không được lao trương lắc đầu triệu phúc sinh đột nhiên đưa tay bắt hắn y phục hắn một thời không quan sát bị nàng n ắ m chặt vừa vặn tay của thiếu nữ băng lãnh dài nhỏ lại liên tưởng đến nàng lệ quỷ q u â n thân lập tức dọa đến lao đầu nhi này không ngừng mà kêu lên thảm thiết à. cứu mạng cứu mạng đừng có g i ế ta t ta không cần tiền sao có thể không cần tiền nhất định phải m u ố n triệu phúc sinh cười lạnh không chỉ có thể m u ố n còn phải m u ố n hết không không không, ta tính sai rồi không phải nhiều bạc như vậy ta đến lại tính toán ra mở lớn tiếng đạo đồng thời kêu gọi phạm thị huynh đệ cứu mạng phạm phạm lệnh sứ phúc sinh sự tính phát triển ngoài phạm thị huynh đệ ngoài ý liệu triệu phúc sinh quét qua dị vãng nuôi nhược trở nên khôn khéo lại cường thế phạm tất tử trong lòng nhảy một cái vội vàng lên tiếng không nên giết hắn hắn hắn cùng người giấy trương là đồng tộc dòng họ đúng đúng đúng người giấy trương là ta bà con xa cháu trai lao trương như đến sinh cơ vội vàng lớn tiếng mà nói đừng có giết ta bà con xa cháu trai mà thôi cũng không phải cháu ruột triệu phúc sinh cười lạnh không mắc bẫy này húng chi cái này cái gọi là người giấy trương trước đó thi triển quỷ kế suýt nữa hại ta chết đi ta mặc dù không có chết nhưng cha mẹ ta nhưng đã chết hắn không tìm đến ta phiền p h ư c ta cũng phải tìm hắn tính toán rõ ràng chuyện này nàng cương ngạnh biểu hiện ra hồ phạm tất tử ngoài ý liệu nhưng mà ngự quỷ người chính là như thế cùng quỷ liên hệ thời gian dài khó tránh khỏi sẽ thụ lệ quỷ ảnh hưởng tính tình trở nên âm trầm tàn nhẫn lại cô đam mê cực không dễ tiếp xúc lúc này n à người n g mang lệ quỷ một thời tâm tính bành trướng không biết trời cao đất rộng người như vậy phạm tất tử cũng đã gặp phần lớn sống không được bao dài thời gian đến cuối cùng thụ lệ quỷ ảnh hưởng làm việc càng phát ra khó khống không ngoài một năm nửa năm không chết ở quỷ quái trong tay liền sẽ chết bởi triều đình trong tay có thể kết là về sau sự tình dưới mắt triệu phúc sinh mất khống chế sắp đến nếu như tùy ý nàng tiếp tục giết chết lao trương vô cùng có khả năng chọc giận người giấy trương nàng ngược lại ngự x ử lệ quỷ không sợ phiền phức có thể phạm thị huynh đệ lại vì thế đau đầu trọng yếu nhất là nàng để lộ ra một cái lệnh phạm tất tử bất an tin tức nàng tại mang t h ủ cha mẹ cái chết chỉ là tạm thời nhẫn mại mà thôi đừng có giết ta đừng có giết ta lao trương gặp khiên g ra người giấy trương cũng vô pháp làm nàng k i ế n kỵ lập tức nghĩ đến di vãng c h ấ n ma ti ngự quỷ người lập tức càng tâm sinh sợ hãi ngươi muốn từ trấn ma ti lấy đi cái gì triệu phúc sinh hỏi lại ta lao trương nghe nói lời này ngừng lại một chút nửa ngày về sau hắn trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng ta ta nói sai lời nói chỉ là muốn tiền mà thôi hắn rõ ràng e ngại đến cực điểm đối với triệu phúc sinh trên thân lệ quỷ cảm thấy mười phần sợ hãi nhưng giống như có đồ vật gì so lệ quỷ còn đáng sợ hơn hắn lời đến khoe miệng lại tình nguyện chết bởi bàn tay lệ quỷ cũng không dám tiết lộ thêm nửa câu phúc sinh người giấy chứng hắn phạm tất tử thấy tình thế không ổn vội vàng lại hòa giải hắn khó đối phó dĩ vãng triệu khải mình tại sinh thời cũng cùng hắn nước giếng không phạm nước sông ngươi muốn trưởng không chấn ma thi cần gì phải cùng hắn trở mặt chúng chi lệ quỷ lực lượng không thể vọng động không phải đến bạn bất đắc dĩ sợ cái gì triệu phúc sinh cô ý nói ngươi cũng biết ta hẳn phải chết không nghi ngờ khác nhau cũng là chết sớm chết muộn nếu như hắn muốn tìm ta phiền phức ta dù sao cha mẹ chết rồi mình một cái người cô đơn lại sống không được bao lâu liền cùng hắn liều trò cá chết lưới rách nàng thái độ cường hành giống như nửa chút cũng không có chửa chỗ thương lượng phạm tất tử lập tức nghe lời cho dù khôn g khéo như hắn lúc này cũng không biết làm sao nhìn về phía lệ đệ, đệ phạm vô cứu càng là không dám lên tiếng lao trương mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng dẫn hai cái khác nào người giả đồng t ử hương đến tiền giấy trải lão bản thấy tình cảnh này chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ rời khỏi trấn ma ti lui về cửa hàng thậm chí chăm chú đóng lại đại môn chính khi mọi người lấy vì chuyện này không thể quay lại chỗ c h ố n g thời điểm triệu phúc sinh đột nhiên lời nói xoay chuyển trên mặt l ã n h sắc vừa thu lại cười đến con mắt con con g nhưng mà phạm đại ca nói đúng nàng đem nhẹ buông tay kia tiệm quan tài lao trương hai chân đứng không vững bình thanh ngã xuống ngồi ngay đó tất cả mọi người là tả hữu hàng xóm mọi thứ không muốn làm được quá tuyệt đúng hay không nàng cười không n g t hỏi đúng đúng, đúng đúng đúng lao trương trở về từ có chết liệu mạng gật đầu không sao có thể để ngươi đưa đâu triệu phúc sinh hiên ngang lâm liệt như vậy đi quan tài tiền vẫn là triều tính không thể để cho ngươi hao tổn bất quá chúng ta bây giờ xác thực không có tiền ta không cần tiền lao trương run dậy vội vàng tỏ thái độ không đợi hắn nói xong triệu phúc sinh tiếng nói nhất c h u y ề n không có tiền nhưng ta có vị trí bây giờ trấn ma ti ta nếu như ti hết hệ từ ta làm chủ ta hiện tại liền làm chủ đưa ngươi kéo vào phủ nha bên trong không không không lao trương nghe vậy giật mình lập tức liên tục không ngừng tự tuyệt triệu phúc sinh giữ chặt tay của hắn nghiêm mặt nói ngươi vừa vào trấn ma ti từ đây sinh là người của triều đình chết là triều đình quỷ tương lai huyện vạn an nguy cơ thoáng qua một cái thiếu tiền của ngươi triều đình sẽ cho ta lao trương đôi mắt nhỏ trợt lên rất lớn ngươi yên tâm triệu phúc sinh đánh gây hắn không có cái gì làm việc so triệu đình làm việc càng ổn đây là trăm ngàn năm đều quy luật bất biến nàng chém đinh chặt sắt mà nói ngươi lại làm một ít năm tương lai dưỡng lao có t r i ệ u đình nàng không phụ trách l o ạ n hứa hẹn cuối cùng nàng quay đầu nhìn về phía phạm vô cứu đem k i a hồn mệnh sách lấy ra lao trương không là người của chúng ta hắn quan tài ta đều thu không an ổn đến lúc đó đành phải mượn t r ư ớ c quỷ tiền ra dùng dùng nàng một câu đem thiếu tiền của hắn ghi tặc c h u y n m ụ tương lai triều đình sẽ trả lại phạm vô cứu cùng phạm tất tử hai mặt nhìn nhau dạng này một cái phát triển là ai đều không ngờ tới triệu phúc sinh nói dứt lời về sau gặp anh em nhà họ phạm đứng không nhúc đ í c h không khỏi vẩy một cái lông mày thúc giục nói còn không mau đi phạm tất tử mang tới phỉ thúy ngọc sách quỷ sách trước đó lao trường cực lực kháng cự hắn mấy lần quay đầu nhìn về phía mình sau lưng kia bụng to như s ọ hỏa kế một mặt hờ hững giống như đã mất đi nhân loại lòng thương hại đối diện trước nháo kịch không nói một câu triệu phúc sinh mỉm cười nhìn qua hắn trong mắt mang theo uy hiếp cái này thế đạo nhân mạng không đáng tiền ngự quỷ người trên danh nghĩa tuy nói vẫn là người nhưng tại cùng quỷ ở chung một khắc này tâm linh liền đã v ậ mẹo mất khống ch lao trương biết rõ người như vậy tính tình quay lệ huyện vạn an trấn ma ti bây giờ chỉ còn trên danh nghĩa triệu phúc sinh phụ mẫu đều mất ngự quỷ có thành t ể u làm việc điên cuồng không để ý hậu quả căn bản không có hắn cơ hội lựa chọn hắn cuối cùng không thể làm gì cắn nát ngón trỏ huyết dịch nhỏ xuống đến máu trên sách tức khắc huyết quang bao vây lấy một đoàn bóng đen p h ù hiện ở ngọc trên sách hóa thành một cái hẹn cao bằng lòng bàn tay n ử a chọc tiểu nhân bóng người kia thân bên trên tán phát ra vẻ á n đ ộ n cuối cùng hóa thành một cái mang máu người tên trường truyền thế triệu phúc sinh thấy tình cảnh này mới lộ ra ý cười rất tốt ngươi liền không sợ cháu ta t r ư ơ n g truyền thế bị ép vào chấn ma thi trong lòng dị thường không căm lòng lúc này huyện vạn an chấn ma thi tình huống hắn là nhất thanh nhị sở máu một giọt nhập hồn trong sách liền biến tướng bị trói ở chỗ này triệu phúc sinh trên thân lệ quỷ một khi mất khống chế làm chấn ma thi người hắn cũng sẽ đồng dạng lâm vào nguy cơ ta sống đến khi nào còn không xác định nào có thời gian lo lắng cái khác triệu phúc sinh đạt được mục đích cười một tiếng hiện tại tất cả mọi người là người một nhà người đưa hai c ố quan tài tới cha mẹ ta thi thể muốn nhanh chóng nhập thổ vi an mới được ừ chương truyền thế sắc mặt khó coi mang theo kia bụng lớn hỏa kế rời đi lúc gần đi liền bậy để dưới đất sổ sách đều không có lấy triệu phúc sinh cũng lờ đi hắn dù sao hắn lúc này rời đi tổng cũng sẽ trở lại h ồ n mệnh sách trên tay nàng hắn không thể rời đi huyện vạn an còn hắn đến cùng muốn từ c h ấ n ma ti lấy đi cái gì đem đến từ có cơ hội xác minh nếu như người này không đưa quan tài đến đây chính nàng đi hắn cửa hàng bên trong chuyện chính là nàng nhìn xem hồn mệnh sách do dự n ử a này g cũng không có đem thứ này nạp lại nhập trong hộp mà là đem để vào vả và t á o của mình bên trong động tác này làm cho phạm tất tử ngần người ta muốn tiếp thân đảm bảo vật này nàng thả độ tốt nói một câu phạm tất tử ngược lại không nói chuyện thứ này lúc đầu theo thường lệ xác thực về lệnh ti đảm bảo có thể thứ này thân quấn quỷ ấ n q u ngự chú làm như vậy liền biến tướng là trói lại một cái k h á c quỷ phân thần tại bên cạnh mình nhất cử nhất động vô cùng có khả năng đều xuyên thấu qua hồn mệnh sách rơi vào giả nghi trong mắt bởi vậy bình thường tư lệnh đều sẽ mặt khác gan trí vật này nhưng hắn nghĩ tới rồi triệu phúc sinh là ngự quỷ người chắc hẳn nàng là lo lắng trên thân lệ quỷ dần dần mất k h ô n g chế liền muốn nhờ vào đó vật áp chế trên thân quỷ hắn nhẹ gật đầu không có lên tiếng triệu phúc sinh lại hỏi chấn ma ti bên trong bình thường quỷ quái vụ án là như thế nào bàn bạc phạm tất tử thân sắc quái dị nhìn cười không n ư ớ t khiến cho người không rét mà run lúc này để cập quỷ án lúc lại thần tình nghiêm túc không giống như là cùng người nói đùa d á n g vẻ phúc sinh cùng quỷ liên hệ cũng không phải chơi vui hắn nhữ mày nhắc nhở quỷ quái trô đáng sợ khó mà diễn tả bằng lời lúc này huyện vạn an bên trong ngươi một người độc đại lại chơi cao hoàng đề xa g ì không hào hào h ư ở n g lạc hà tất nghị quần dây vào những quỷ này ăn đâu ta nói ta muốn trọng trưởng c h ấ n ma ti tiếp quỷ án chính là ta chuyện cần làm triệu phúc sinh nhữ mày nàng cùng trước kia triệu phúc sinh hoàn toàn khác biệt cũng không có suy nghĩ qua muốn ẩ n tàng tính cách của mình có lẽ là nàng người man quỷ vật phạm tất tử lại cùng nàng đối thoại lúc mơ hồ cảm nhận được áp lực phạm tất tử trầm mặc nửa ngày cuối cùng từ bỏ thuyết phục đành phải bất đắc gì nói bình thường mà nói nơi đó có quỷ v ậ t xuất hiện tất yếu trước có người báo lại từ c h ấ n ma ti xuất động nhưng cùng bị liên hệ không phải chuyện dễ các nơi c h ấ n ma ti đối mặt một chút khó giải quyết tình huống có thể tránh thì tránh có thể đẩy thì đẩy chỉ cần tình huống không đủ ác liệt cơ h ộ i trước lấy áp chế dân ý làm chủ triều đình phương diện trước dấu lược gạt sau nếu như sự tình làm lớn chuyện không thu thập được lại đến báo là được bình thường mà nói chỉ cần không phải ngay tại chỗ gây nên đại loạn triều đình cũng vô lực toàn phương vị quản thúc những n à y ngự quỷ nhân phần lớn thời gian cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt bên ngoài mọi người không có trở ngại là được mà đối với phổ thông bình dân tới nói quỷ quái tuy nói cũng rất đáng sợ nhưng có khi lệ quỷ ác không qua nhân tâm ngự quỷ người cùng quỷ liên hệ tại rất nhiều người xem ra cùng quỷ không khác đáng sợ nhất là bọn họ có thể sẽ có tham lam có dục vọng có ác ý so quỷ còn muốn tàn nhẫn có khi một số người nhà tình nguyện thân thuộc bị quỷ thai h o ạ cũng không dám báo lên chấn ma t i sợ dẫn tới tệ hơn hậu quả đến lúc đó thai họa cả nhà dưới tình huống như vậy các nơi huyện thuộc trì hạ kỳ thật quỷ quái sự kiện phát sinh tần suất cũng không cao liền ngay cả huyện vạn an loại này dần dần xuất hiện quỷ vụ bao phủ địa phương báo án người kỳ thật cũng lác đác không có mấy cái này nửa năm qua quả thật có lẽ tẻ báo án sự tình thế nhưng là chấn ma ti lúc ấy cũng lâm vào trong nguy cơ phạm thị huynh đệ tự thân còn khó đảm bảo lại nào có thời gian đi xử lý những sự tình này Thấu chứng Chứng quộc quỷ xong, NG13. 14, quỷ án. Ng phạm tất tử bất đắc dĩ nói tổng cộng có ba chuyện trong đó một cọc cũng coi như bản án cũ hắn nói sinh lòng cảm giác quái dị đ ờ i trước lệnh ti triệu khải minh lúc còn sống huyện vạn an trấn ma ti thực lực mạnh mẽ triệu khải minh không có mất khống chế trước làm người phẩm tính kế thừa phụ thân của hắn còn tính chính trực bình thường có vụ án chỉ cần hắn phán đoán tính nguy hiểm không cao hắn ngẫu nhiên vẫn là nguyện ý quản một chút cái này tại dĩ v ạ n g trấn ma ti lệnh ti bên trong nhân phẩm đã là phá lệ siêu quần bạch tụy bởi vậy phủ nha bên trong thảo luận quỷ án thời gian vẫn là rất nhiều cùng lúc này tình cảnh có chút tương tự giống như có thể khi đó triệu khải minh nhưng là chân chính ngự quỷ nhân cùng triệu phúc sinh loại này giữa đường xuất ra tình huống cũng không đồng dạng hắn là ngự quỷ người đời thứ hai có thể nói là chân chính ra chuyến tay nghề đối với quỷ hiểu rõ xa so với triệu phúc sinh sâu cuối cùng đều rơi vào như thế một kết quả triệu phúc sinh mặt ngoài xem ra cùng hắn cùng khống một cái quỷ có thể hai người đối với quỷ mức độ nguy hiểm hiểu rõ cũng không phải một cái cấp bậc phạm tất tử ở trong lòng lắc đầu lại như cũ nói ra kiện thứ nhất có người từng tại hoàng tuyển thôn phụ cận phát hiện một cỗ quỷ dị xe ngựa những này quỷ dị vụ án việc quan hệ triệu phúc sinh công đức kết quả đồng thời cũng cùng nàng tính mệnh cùng một nhịp tở nàng nghe được m ộ ư ơ i phần nghiêm túc ý đồ từ đó chỉnh lý manh mối có thể nàng vốn là muốn chờ lấy phạm tất tử lại nói tiếp lúc phạm tất tử nhưng không có lại nói tiếp nói mà là nhắc lên chuyện thứ hai u y ệ n thứ hai chính là c h ờ một chút nàng đánh gãy phạm tất tử xe ngựa này sự t ì n h còn chưa nói rõ ràng đâu chính là như vậy không đợi phạm tất tử đáp lời phạm vô cứ u liền nói quỷ quái vụ án nào có nhiều như vậy kỹ càng manh mối có manh mối tình huống đều là lấy nhân mạng đi đổi lấy phạm tất tử nhẹ gật đầu vô cứu nói không sai xe ngựa này nguyên bản không có quỷ dị chỗ quỷ dị nhất chính là để cập xe ngựa người ngày thứ hai ly kỷ biến mất mà lúc ban đầu gặp được xe ngựa này lại cùng người khác nhấc lên về sau đã nghe qua người chồng cũng có một nhóm người sẽ cùng theo mất tích triệu phúc sinh nghe đến đó trong lòng giật mình nàng còn không tính chính diện cùng quỷ đã từng quen biết có thể trong ngộng cũng từng chứng kiến nguyên bản triệu phúc sinh chết bởi bàn tay lệ quỷ kinh khủng tình cảnh thế nhưng là loại này sự kiện quỷ dị nàng thì là lần đầu tiên nghe nói xác thực làm người không rét mà run xe ngựa này không biết là bộ dáng gì cũng không biết lái xe quỷ là năng lực gì sở dĩ có người báo án là bởi vì báo án lưu tam lúc trước nghe qua có hàng xóm nhấc lên xe ngựa này sự tỉnh Kết thứ quả ngày thứ hai hàng hai x ó m l i ề cái manh ấ mối cùng t bị quái đặc thù đều là các tiền bối dùng máu cùng tính mệnh kiểm tra xong đến về sau đâu triệu phúc sinh hỏi không có sau cái này lưu tam hẳn phải chết không nghi ngờ phạm tất tử lắc đầu đây cũng là ta nói năm xưa bản án cũ kỳ thật sớm tại năm trước thời điểm liền đã đi ra có người báo án xe ngựa quỷ này sự t ì n h thế nhưng là không người có thể giải quyết báo án người đều không ngoại lệ cuối cùng biến mất sống không thấy người chết không thấy xác triệu phúc sinh tuy nói liên tục nghe phạm tất tử cường điệu lệ quỷ chô đáng sợ nhưng hắn lại như thế nào cường điệu đều không có lúc này chân thực n h ấ t lên vụ án lúc cho triệu phúc sinh cảm t h ụ càng sâu xe ngựa quỷ này vô tung vô ảnh không có chỗ ở cố định không có ai biết nó bề ngoài cái dặn gì n ự sử nó là dạng dị quỷ phạm tất tử nói nó giết người quy tắc thủ pháp là cái gì chúng ta đều hoàn toàn không biết gì cả đừng bảo là đi điều tra sự tồn tại của nó chính là tìm được vị trí của nó chỉ sợ cũng không có người nào dám mạo hiểm leo lên chiếc này thần bí mà lại quỷ dị xe ngựa đây không phải là đi làm án k i a là đi chịu chết hô triệu phúc sinh thật dài thở ra m ộ t hơi từ phạm tất tử giới thiệu bên trong nàng cũng ý thức được cái này vụ án tạm thời không phải là của mình thực lực có thể đi đụng c h ạ m nàng đem vụ án này đẻ xuống tiếp lấy hỏi lại kiện thứ hai bản án đâu nàng không có cấp tiến lỗ mãng khăng khăng làm theo ý mình mà là lựa chọn tạm thời thỏa hiệp cái này làm cho phạm tất tử là người tiếp lấy thật sâu nhìn nàng một cái trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ do dự kiện thứ hai bản án là huyện vạn an chỉ hạ trường sinh chấn bên trong từng xuất hiện một cọc truyện quỳ dị triệu phúc sinh nhẹ gật đầu ra hiệu hắn tiếp tục nói ước chừng bốn tháng trước trường sinh chấn người tiến về chấn ma ti báo án nói là chấn trên có một hộ họ lý nhân ra một nhà bảy thanh người ở lại trong vòng một đêm mất giáo đầu triệu phúc sinh trong lòng nhảy một cái cũng không có lên tiếng cái này người nhà nguyên nhân cái chết ly kỳ quan phủ tham viếng phụ cận hàng xóm nói là trong đêm cũng không nghe thấy quái d tiếng vang cũng không có nghe được tiếng kêu thảm thiết Mà cái này, mấy bộ thi thể cũng mười này cái cũng thi bộ thể phạm ầ n miệng thương không ly l thấy kỷ, máu vết dịch o n ngược ngược bao bóp tố, lại, lại, i ệ n g tất h Phạm tể. tử trong lúc nhất thời không biết nên dùng dạng gì hình dung từ đi nói một bên phạm vô cứu liền nói tiếp dùng nơi đó quan phụ tới nói giống như là bị người từ dây leo bên trên hái được cái dưa đi giống như vụ án này đồng dạng cũng là quỷ dị không thể nghi ngờ không sai phạm tất tử gật đầu lên tiếng vụ án này về sau lại có tin tức không không có phạm tất tử nói lệ quỷ giết người hoàn toàn chính là ngẫu nhiên thời gian địa điểm vật phẩm cũng có thể là phát động lệ quỷ giết người mấu chốt tin tức nếu như chúng ta tìm không thấy tin tức này vậy liền hoàn toàn không có đầu mối như con ruồi không đầu cực kỳ nguy hiểm trước mắt có thể biết được tình huống là cái này người lý g i a nhất định phát động lệ q u ỷ quy tắc tương đương với đi vào q u ỷ tầm mắt bên trong mới bỏ mình phạm tất tử nói xong phạm vô cứu cũng nói chúng ta khi đó chính mình cũng ở vào trong nguy hiểm cũng không có, có dư thừa tinh lực đi xử lý trường sinh chân cái này vụ án đằng sau liền không giải quyết được gì triệu phúc sinh nghe hai huynh đệ hắn nói xong không tự chủ được nhăn nhăn lông mày nàng rơi vào trong chầm tư từ tình huống trước mắt xem ra phạm thị huynh đệ nâng lên hai cọc cùng quỷ tương quan vụ án nhưng đều manh mối rất ít mà lại nghe tính nguy hiểm không nhỏ cái này hai huynh đệ cùng nàng có thủ lại một lòng muốn rời khỏi huyện vạn an tại nàng t ứ c tỉnh trước đó từng nghe hai người thương nghị muốn lợi dụng họa thủy đông dẫn chi pháp tái dẫn người nhập huyện vạn an c h ấ n ma ti đem hai bọn họ hồn bệnh rời ra triệu phúc sinh tại biểu lộ ra muốn nối lại bản án ý nguyện về sau cái này hai huynh đệ thuyết phục không có kết quả không bài trừ bọn họ muốn mượn quỷ giết người đem chính mình trừ bỏ phạm tất tử nói xong hai cái vụ án về sau gặp triệu phúc sinh rơi vào chầm tư h ắ n không nói không rằng giống như cười mà không phải cười chờ lấy triệu phúc sinh tự mình làm quyết định nửa ngày về sau triệu phúc sinh ngẩng đầu lên thứ ba vụ án đâu nàng hỏi lại phạm tất tử không ngờ tới lời đã nói đến mức này nàng còn kiên trì lại muốn thẩm vấn tử hắn quay đầu nhìn phạm vô cứu một chút huynh đệ hai người ánh mắt đối mặt giật mình chỉ chốc lát phạm tất tử mới k h ẽ thở dài một tiếng thứ ba vụ án chính là phát sinh ở huyện vạn an thành bên trong t ấ u chương s o n g n g mười bốn chương mười lăm xin cơn ngó hẻm huyện vạn an thành nam có một cái từ đường đằng sau trải qua người đổi xây xong một tòa miếu phu tử phạm tất tử giới thiệu cái này từ đường nguyên vốn thuộc về trong huyện lưu gia tất cả cái này lưu ra tại lúc ấy xem như trong huyện vọng tộc nhân khẩu tràn đầy nhân khẩu cũng nhiều nhưng chẳng biết tại sao có một ngày đột nhiên tao nộ quỷ h o ạ trong vòng một đêm người nhà họ lưu tử thương hơn phân nửa hắn nhắc lên trước hai cọc vụ án lúc đều một câu mang qua nhưng nâng lên cái này thứ ba vụ án lúc không biết có phải hay không bởi vì chuyện này liền phát sinh ở huyện vạn an bên trong nguyên nhân hắn ngược lại đem bối cảnh nói đến mười phần kỹ càng khiến cho triệu phúc sinh nhìn nhiều hắn hai mắt lưu ra lòng người bàng hoàng về sau ngay lúc đó chủ nhà họ lưu cầu đến trấn ma ti nguyện lấy lưu thị một nửa gia sản vì thù lao muốn mời lúc ấy trấn ma ti lệnh ti xuất thủ giải cứu nhà họ lưu k h ố n cảnh nguyên lai、like、lúc này dĩ nhiên dính tới chấn ma ti quá khứ khó trách phạm tất tử đối với cái này vụ án hiểu nhiều ngay lúc đó lưu gia không tiếp đại giới chỉ cầu bảo mệnh thế nhưng là giống như vậy quỷ họa cũng không dễ chọc bởi vậy lưu gia tuy nói nguyện ý vung tiền như rác nhưng lúc đó lệnh ti không có tùy tiện đáp ứng thẳng đến về sau lưu gia cũng không biết lấy dạng gì đại giới thuyết phục trương hùng ngũ hắn nói đến đây gặp triệu phúc sinh thần sắc mờ mịt biết nàng không biết trương hùng ngũ là ai liền giải thích cái này trương hùng ngũ chính là chúng ta nói tới người giấy trương tổ phụ người giấy trương tổ phụ về sau cũng không biết lấy dạng gì phương pháp thuyết phục ngay l hai bên hợp tác cuối cùng biết được là lưu ra từ đường gây thai họa liền đem từ đường đổi xây xong miếu phu tử từ đó về sau lưu ra quỷ họa biến mất lưu thị con cái liền không còn có chết qua bây giờ xảy ra chuyện chính là cái này miếu phu tử triệu phúc sinh hỏi phạm tất tử lại lắc đầu không phải phạm vô cứu nói tiếp trải qua chuyện này lưu ra tài vận đều tổn thương cuối cùng chuyển ra huyện vạn an nơi đó chỉ c h ờ cái người coi miếu quản lý việc vặt vênh thôi hắn vừa nói như vậy triệu phúc sinh cũng có chút ngoài ý mớn phạm tất tử còn nói thêm xảy ra chuyện chính là liên tiếp miếu phu tử kia một con đường xin cơm ngõ hẻm xin cơm theo lý tới nói lưu thị từ đường từng đi ra sự tỉnh về sau tuy nói tiêu di thai họa nhưng phạm tất tử mình cũng đề cập qua quỷ không thể bị triệt để giết chết chỉ có thể xua đổi hoặc là nghĩ biện pháp khác người giấy trương cùng lúc ấy chấn ma ti lệnh ti liên thủ giải quyết việc này hai người thực lực như thế nào triệu phúc sinh không rõ ràng nhưng chuyện đã xảy ra bốn mươi năm ở giữa miếu phu tử một mực thái bình chưa từng xảy ra quỷ họa có thể thấy được năm đó xử lý là dị thường thành công chỉ là năm đó miếu phu tử thường thành công bây giờ tái xuất quỷ họa triệu phúc sinh không khỏi phỏng đoán không phải là năm đó bị trương hùng ngu cùng chấn ma ti lệnh ti liên thủ xử lý lệ quỷ lại lần nữa khôi phục thế nhưng là phạm tất tử còn nói quỷ họa không phải xuất hiện ở miếu phu tử mà là tại miếu phu tử cái khác x i n cơ ngõ hẻm cũng làm cho triệu phúc sinh có chút không dám vọng hạ khẳng định cái này x i n cơ ngõ hẻm là lai lịch thế nào nàng hỏi này cũng không có gì đáng nói phạm tất tử nói đến miệng khô lơi ư nóng lúc này quay đầu nhìn về phía đ ệ đệ vô cứu ngươi nói cho nàng nghe phạm vô cứu liền nói năm đó lưu ra tại thời điểm gia tư tương đối khá bọn họ thích hay làm việc tiện hàng năm đều sẽ lắp đặt liều cháo h ư n g p h ụ c ậ n c g ngày việc nhỏ không đáng kể manh mối cũng có thể cùng triệu phúc sinh tương lai tính mệnh cùng một nhịp thở nàng một mực đem cái này hai minh đệ đều nhất nhất nhớ ở trong lòng nghe nói lưu ra dọn đi trước còn để lại một số lối mạc giao đến kia người coi miếu chi thủ khiến cho hắn vẫn bố thí c h n g nước không nên ngừng phạm vô cứu để lộ ra đến tin tức này lại lệnh triệu phúc sinh lại có chút ngoài ý mớn nàng hỏi người cũng đã nói lưu gia sẽ ra chuyện đến nay đã bốn mươi năm hẳn là bốn mươi năm ở giữa cái này người coi miếu còn tại b ộ thí không sai phạm tất tử ngừng trong chốc lát lại lên tiếng lần nữa một tháng trước căn này miếu phu tử đều tại b ộ thí cho nên thành nam miếu phu tử phụ cận vẫn luôn rất náo nhiệt xin cơm ngõ hẻm người càng là nhiều sự tình phát sinh một tháng trước triệu phúc sinh nghe hắn vừa nói như vậy không khỏi suy đoán đúng phạm tất tử gật đầu một tháng trước kia có người thiếu niên qua tới đưa tin nói là ứng miếu phu tử bên trong người coi miếu nhờ vả muốn mời trấn ma ti người đi một chuyến lấy hoàn thành năm đó ước hẹn cái gì ước định triệu phúc sinh hiếu kỳ hỏi không biết phạm tất tử lắc đầu chuyện này phát sinh ở huynh đệ chúng ta sinh ra trước đó nhưng theo cái này chuyển tin thiếu n ê n nói năm đó trấn ma ti lệnh ti từng cùng hắn lưu ra hứa hẹn nhưng hôm nay trấn ma ti tì tình huống ngươi cũng rõ ràng khi đó chúng ta tự thân khó đảm bảo đâu thèm được rảnh rỗi như vậy sự tình đâu chúng ta đem hắn cự tuyệt về sau hắn rất lo lắng phạm tất tử thở dài một cái về sau liền nghe nói x i n cơm ngõ hẻm xảy ra vấn đề rồi như các ngươi nói trấn ma ti lúc ấy tự thân khó đảm bảo các ngươi còn có thể lưu ý đến s i n cơm ngõ hẻm sự tình có thể thấy được chỗ kia ra chỗ sơ xuất không nhỏ triệu phúc sinh là phạm tất tử thở sâu thở ra một hơi tiếp lấy do dự đ ư ờ n g này mới thấp giọng nói nơi đó xuất hiện quỷ vực quỷ vực hai chữ này đã không phải là phạm tất tử lần thứ nhất nhấc lên nhưng lần này phạm tất tử nhấc lên lúc thần sắt phá lệ thận trọng nơi này quỷ vực có cái gì khác biệt triệu phúc sinh ý thức được tình huống không ổn chỉ là ba vụ án có hai cọc manh mối cơ hồ tương đương không có miếu phu tử cái khác x i n cơm ngõ hẻm tình huống tuy nói nghe phức tạp dính đến bốn mươi năm trước cũ quỷ án có thể nó manh mối tương đối so sánh đầy đủ trọng yếu nhất cái này cọc quỷ án còn liên lụy tới người giấy trường tổ phụ làm sự kiện đã từng người tham dự triệu phúc sinh nghĩ ngợi nàng về sau có thể có thể từ cái này trương hùng ngũ hậu đại người giấy trương trong miệng t h á m tính ra một chút đầu mối hữu dụng phúc sinh ta khuyên ngươi không nên nghĩ vụ án phạm tất tử nghe nàng hỏi như thế không khỏi lắc đầu ngươi tuổi nhỏ vô tri không cùng quỷ đã từng quen biết không biết quỷ trô đáng sợ ngươi nói trước đi xong ta tự sẽ phán đoán triệu phúc sinh không có để ý lời khuyên của hắn phạm tất tử cười lạnh một tiếng lắc đầu ngươi là thật không biết trời cao đất rộng hắn sau khi nói xong cũng không có tái suất nói khuyên bảo mà là nhấc lên quỷ v ự c phàm là quỷ vật đều có chế tạo mê t r ư ớ n g lực lượng có chút quỷ mạnh có chút quỷ yếu yếu kém quỷ chế tạo ra mê t r ư ớ n g đối với người bình thường tới nói cũng rất đáng sợ nhưng đối với trấn ma ti những n à y người có chuẩn bị tới nói cũng không phải hoàn toàn không có sinh lộ có thể quỷ quái một khi đột phá tùy cấp liền có thể chế tạo nhất định phạm vi quỷ v ự c bình thường quỷ v ự c càng lớn lệ quỷ sát thương phạm vi cũng lại càng lớn cũng mang ý nghĩa quỷ vật này càng khó dây vào người bị hại tự nhiên cũng sẽ tăng nhiều quỷ vật chẳng những có thể vây khốn người bình thường Liền c hắn tiếp n lấy đem chủ đề quay lại xin cơm ngõ hẻm chúng ta lúc ấy nghe được tin tức về sau từng tiến đến miếu phu tử nhưng ta phát hiện cả cái xin cơm ngõ hẻm đã bị quỷ vực bao phủ liền không còn dám tùy tiện tím bảo phúc sinh nơi đó đã là quỷ địa bàn không nên tùy tiện tím v ả o một khi đi vào liền đem mình đưa đến lệ quỷ trong tay đi vào dễ dàng ra khó hắn lần nữa nhắc lại nơi đó quỷ vực không phải tầm thường xin cơm ngõ hẻm không nhỏ có thể đem hơn phân nửa con phố toàn bao phụ tại quỷ vực bên trong có thể thấy được cái này xin cơm ngõ hẻm bên trong lệ quỷ lực lượng phi phạm đừng nói là một mình ngươi vừa mới ngự quỷ người mới liền là lúc trước triệu khải mình còn chưa chết gặp được quỷ này vực cũng phải nhận sợ rút đi phạm vô cứu còn yếu ớt bồi thêm một câu làm không tốt trước khi đi còn phải gõ cái đầu rất sợ kinh động đến lệ quỷ đâu Tấu chứng xong, nhưng nàng cũng không hề hoàn toàn lùi bước dù sao bây giờ nàng lệ quỷ quân thân liền tính là gì cũng không làm rụt đầu chờ chết xem ra cũng không sống nổi b a o l â u thời gian mà nàng ngoại ý muốn có được phong thân bảng tuy nói không biết này bảng là lai、like、lịch gì nhưng luôn luôn có một chút hy vọng sống một cái cơ hội như vậy nàng vô luận như thế nào cũng không có khả năng bỏ qua phúc sinh ngươi suy nghĩ thật kỹ đi phạm tất tử giật giật khoe miệng cái này ba vụ án là chấn ma ti gần nửa năm qua mới tiếp vào trước sớm ngươi nghĩ cùng được nghĩ nhưng coi như, như thế cái này ba vụ án cũng không có cái nào là tốt tiếp hắn q u ê lơn ngươi may mắn còn sống loại này may mắn có thể chỉ lần này thôi vẫn là nghe lời của ta thành thành thật thật tìm một chỗ trốn đi tội gì quản những này n h à n sự đâu triệu phúc sinh lộ ra ý cười không có trả lời hắn câu nói này ngược lại hỏi phạm đại ca không biết bây giờ còn tìm được thích hợp hạ tán g tri điệp cha mẹ ta tăng sự hết thể giản lược đến mau chóng làm đến lúc đó khả năng còn muốn làm phiền các ngươi trong lòng nàng đối với phạm tất tử dị thường đề phòng nhưng lúc này còn không phải hai bên vạch mặt thời cơ phạm tất tử gặp nàng nhiều lần khuyên không nghe trong lòng cũng có chút không kiên nhẫn dĩ vang triệu phúc sinh mềm yếu không có chủ kiến mọi chuyện mặc hẳng ắ m bây giờ hai bên địa vị n g ư chuyển hắn trầm mặc nửa n g à y cuối cùng vẫn là nhịn xuống cơn giận này nói tiếp đi huynh đệ chúng ta không tử tế trước đây cha mẹ ngươi sự tỉnh chúng ta tới xử lý người này tuổi không l ớ n lắm có thể tâm cơ thâm trầm không nói còn có thể ẩn nhẫn triệu phúc sinh trong lòng đối với hắn càng thêm kiên kỵ phạm tất tử lại nói nhưng mà ngươi cũng suy nghĩ thật kỹ ta ta lúc trước nói tới giao dịch như cũ chắc chắn chỉ cần ngươi muốn thông n g u y ệ n ý thay huynh đệ của ta lấy ra h ồ n bệnh huynh đệ chúng ta đối với ngươi vô cùng cảm kích ta sẽ suy nghĩ thật kỹ triệu phúc sinh nhẹ gật đầu gặp phạm tất tử sắc mặt hơi chậm hỏi lại ngươi nói ba vụ án nhưng có ghi chép ta muốn nhìn một chút phạm tất tử lúc đầu gặp nàng gật đầu nhận lời còn làm nàng rốt cuộc nghĩ thông suốt lúc này gặp nàng chủ đề nhiều lần quay chung quanh ba vụ án đ ả o quanh lập tức sinh lòng tức giận không có phạm tất tử lắc đầu cố nén không vui cứng rắn tiếng nói gần đây có nhiều việc cái này ba vụ án không người ghi chép đưa qua hướng vụ án đâu luôn có ghi chép a triệu phúc sinh cũng không vì hắn cự tuyệt mà chán ngán thất vọng lại hỏi tới một tiếng quá khứ ghi chép cũng có toàn ở bên trái trong sưng phòng bất quá thời gian s á xưa còn có thể hay không tra được liền không biết cái nào một gian sưng phòng triệu phúc sinh hỏi lại phạm tất tử càng phát ra không kiên nhẫn chỉ một ngón tay bên kia căn thứ hai ngươi nếu không sợ mình đi xem chính là nói xong nhướng mày nếu như không có chuyện gì khác ta cùng vô cứu phải xử lý cha mẹ ngươi tăng lễ vừa mới nói xong hắn hướng đệ đệ của mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái huynh đệ hai người lại rời khỏi đại sảnh trực tiếp ra chấn ma thi triệu phúc sinh nhìn qua hai người rời đi bóng lưng nửa ngày về sau nhẹ nhàng giật xuống khỏe miệng nàng cũng không có đem quá nhiều lực chú ý toàn đặt ở phạm thị huynh đệ trên thân hai người này cùng nàng có thủ hai bên chỉ là duy trì tạm thời mặt ngoài bình thản mà thôi không đáng nàng lãng phí quá nhiều tâm tư ngược lại là phạm tất tử đề cập tới ba cọc chấn ma ti bản án hấp dẫn lực chú ý của nàng tuy nói nàng đối với phạm tất tử cũng không hoàn toàn tín nhiệm người này nói cũng chưa chắc hoàn toàn là thật nhưng lệ quỷ châu đáng sợ nguyên bản triệu phúc sinh cái chết đã vì nàng g õ cảnh báo ba cái trong vụ án trước hai vụ án quỷ dị khó lường toàn không một chút nhi đầu mối nàng bây giờ lực lượng quá yếu tại đối với quỷ vật đều không hề hiểu rõ thấu triệt tình hôn g dưới tùy tiện tiến về chính là đi chịu chết so với xe ngựa án cùng một nhà bảy thanh diện m u án triệu phúc sinh càng có khuynh hướng đi ăn xin ngõ hẻm thử thời vận một tới nơi đây ngay tại huyện vận an cách cũng không xa thứ hai vụ án này ngay tại miếu phu tử s á t vách miếu phu tử năm đó đã từng náo qua quỷ h o ạ bằng vào trực giác triệu phúc sinh cảm giác cái này h a i cọp quỷ h o ạ ở giữa hẳn là có nhất định liên hệ thậm chí nói không chừng là cùng một cái lệ quỷ gây nên nàng cũng không phải là suy đoán lung tung bởi vì phạm tất tử đề cập tới một tháng trước miếu phu tử từng có người đến đây xin giúp đỡ nâng lên bốn mươi năm trước ước định cũng có thể gián tiếp chứng minh điều này bốn mươi năm trước chấn ma ti người từng xử lý qua nhà họ lưu thai h o a có lẽ là lưu lại ghi chép chỉ cần có thể tìm tới ghi chép dù sao cũng so hai mắt đen tui muốn tốt、chút. trọng yếu nhất triệu phúc sinh từ phạm tất tử trong lời nói nghe được một chút manh mối hắn liên tục khuyên mình không muốn phá án ngồi mà chờ chết nhưng hắn nâng lên ăn xin ngõ hẻm lúc lại trong lúc vô tình nói qua một câu huynh đệ bọn họ từng tiến về qua một tháng trước trấn ma ti tự thân khó đảm bảo phạm tất tử người như vậy vô lợi không dậy sớm hắn lại nguyện ý rút sạch tiến về ăn xin ngõ hẻm tình huống này có thể không bình thường phạm tất tử trước đó đề cập tới triều đình đối với trấn ma ti phá án lười b i ế n sự tỉnh đại đa số tình huống dưới làm ở một con mắt nhắm một con mắt nhưng triệu phúc sinh lại không đốc không tin triều đình vốn có hồn bệnh sách chế tài dưới vẫn sẽ đối địa phương trấn ma ti không có tận cùng nàng trước sớm liền nghĩ qua hai bên nhất định là đ ể phòng lẫn nhau lại có nhất định chế ước phạm thị huynh đệ nóng lòng muốn rời đi huyện vạn an cử động không lớn bình thường chiếu hắn nói huyện vạn an thụ quỷ vụ ảnh hưởng dần dần bị triều đình tư bỏ nhưng nếu như có thể không tiếp bản án trực tiếp chờ chết huynh đệ bọn họ cần gì phải rời đi nơi đây tiến về địa phương khác đâu chính như chính hắn đề cập tới đi địa phương khác cũng không hội trường thọ chỉ là sinh tồn tỷ lệ lớn chút mà thôi mà ăn xin ngõ hẻm ủy án buộc phát về sau hắn cùng phạm vô cứu đi thám tính một chuyến liền càng là cổ q á i người này khôn khéo dị thường mà lại tham sống sợ chết nếu như không phải là bị bức bất đắc dĩ hắn làm sao lại đi uổng phí công phu t h á m tính tin tức trở lên loại loại tình huống đều chứng minh này người nói chuyện nửa thật nửa giả triệu phúc sinh suy đoán triều đình đối với các nơi chấn ma ti không thể làm đến hoàn toàn trường khống dù sao ngự sử quỷ vật nhân tính tình bách vỡ bất thường cho dù có quỷ ngữ người giả nghi khống chế lệ quỷ nhưng những người này lực lượng vẫn không thể khinh thường tương phản các nơi chấn ma ti đối với triều đình cũng nhất định là lại sợ lại để phòng lại, lại không cách nào thoát ly hai bên duy trì mặt ngoài bình thản nói cách khác Phát sinh chấn án lúc, các nơi quỷ lúc, mà a ma ti ti lợi hại, hiểm nơi người có cân nhắc chấn đó quyền quá mình như phong hiểm quá lớn, l hẳn là sẽ khai triều h phạm tất tử nói tới phương pháp, bỏ mặt, nghiêm á c mặc, tất tử tới t nói bỏ ọ n g thì t báo cáo r đình Mà triều đối ì n h đ với với địa phương c h ấ n ma ti hẳn là cũng sẽ có nhất định ước thúc đó chính là không cầu mỗi cái trọng án đại án tất xử lý nhưng hàng năm hay là nói số tháng nhất định phải hoàn thành nhất định quỷ án số lượng kể từ đó song mới có thể đạt thành vi d i ệ u cân bằng cái này cũng có thể giải thích phạm thị huynh đệ tiến về an sinh ngõ hẻm động cơ huyện vạn an trấn ma ti xảy ra chuyện đã hồi lâu triệu khải minh sau khi chết triều đình triệt để từ bỏ cứu viện nơi đây không chương ò n p ả i tiềm có l một i đến chấn, đây tòa mươi bảy thẩm tra quỹ án nghĩ thông suốt điểm này về sau triệu phúc sinh liền ý thức được vụ án này không phải xử lý không thể lại không chỉ là bởi vì phải thu hoạch công đức mở ra phong thần bản thần vị nguyên nhân đồng thời nàng cũng phải hoàn thành chấn ma ti nhiệm vụ để tránh nhận hồn mệnh sách bên trong quỷ trành người cắt chế hô triệu phúc sinh hít sâu một hơi nàng đối với chấn ma ti hoàn toàn không biết gì cả đối với nghịch phản quỷ chú hậu quả cũng không hiểu rõ nhưng dính đến cùng quỷ tương quan sự tình tính mệnh du quan tự nhiên muốn gấp bội thận trọng tận lực giảm bất m ì n h phạm sai lầm tỷ lệ tình huống đối nàng mười phân bất lợi triệu phúc sinh ngồi nửa n à y đột nhiên đứng dậy nàng quay đầu nhìn thoáng qua nguyên chủ cha mẹ nhẹ giọng nói ta sẽ trước đem các ngươi an tán xuống mổ lại đi xử lý chấn ma ti bản án chuyến đi này nàng không biết có thể hay không bình an trở về có thể ngồi chờ chết lại không phải là tính cách của nàng triệu phúc sinh ánh mắt dần dần kiên định tiếp lấy phủi bùi trên người một cái đứng dậy hướng trấn ma ti cất giữ quá khứ hồ sơ xương phòng bước đi phạm tất tử gian trá d à o hoạt nói chuyện cũng là nửa thật nửa giả nhưng ở cất đặt hồ sơ chuyện nhỏ này thượng hắn ngược lại cũng không có nói láo y theo chỉ điểm của hắn triệu phúc sinh bước vào kia gian xương phòng nguyên chủ tiến vào trấn ma ti về sau lúc đầu bởi vì tính cách ảnh hưởng cũng không dám đi loạn phạm vi hoạt động cơ hồ tại phạm thị huynh đệ chỉ định địa phương đến tiếp sau quỷ họa bộc phát nàng thì không có tinh lực cùng tâm tư đi điều tra tình huống chung quanh sớm bị dọa đến hồn bất p h ụ thể vừa có gió thổi cỏ lay đều có thể làm nàng run như cây s ấ y đây là triệu phúc sinh lần thứ nhất tiến vào căn phòng này bên trong cho nàng ấn tượng đầu tiên chính là cả phòng phi thường lộn xộn mượn trên vách tường thiên song bên trong xuyên vào tia sáng nàng có thể nhìn thấy bốn phía giá gỗ mặt đất cùng bàn dài trên ghế lưu lại đại lượng hát vây trạng khô cạn phát cứng rắn màu đen dấu vết nương tựa theo trực giác triệu phúc sinh đoán được đây cũng là vết máu nàng ngựa đầu nhìn về phía giữa không trung dĩ nhiên nhìn thấy kia hơn trượng cao xả ngang bên trên dĩ nhiên cũng phun tùng toé đại lượng máu tươi một cỗ tơ n h ệ n bị tan nát huyết nhục bao k h ỏ a theo mái hiên rủ xuống sâu mà xuống đã làm đến phát cứng rắn biến thành m à u đen như cùng một căn treo ngược thạch lũ nơi này ngày đó có thể phát sinh qua sự cố quỷ họa cùng một chỗ về sau có thể có chấn ma ti người từng ở đây bị lệ quỷ giết chết về sau nhạc xác người hẳn không có tâm tình thu thập thỏa đáng vẹn vẹn làm cái đại khái bị đẩy loạn quyển chụp văn thư cùng một chút còn sót lại vết máu cũng không có thu thập sạch sẽ tán lặn đến đầy đất đều là cho dù lúc này trong phòng trừ nàng bên ngoài cũng không có những người khác nhưng lúc đó tại trong xương phòng trấn ma ti nhân viên xảy ra chuyện lúc hoảng sợ cùng hãi nhiên lại xuyên thấu qua nơi đây bừa bộn tàn lưu lại trong phòng dựa vào tường chỗ bảy đầy xếp ngay ngắn giá đỡ trừ có một phần nhỏ ô vung bỏ trống bên ngoài phần lớn ô vung đều lấp kín quyển chụp văn thư ở giữa bảy một t r ư ơ n g bàn dài an trí vài t r ư ơ n g đ a i lưng ghế ngồi tròn bàn dài đỉnh cao nhất thì t r ư ơ n g bảy một chương lưng cao ghế vung triệu phúc sinh đến bên kia ghế có tám tấm hiệu cái nhà này không gian không nhỏ trừ cái đó ra chung quanh còn có thể đứng không ít người từ cái này bài trí xem ra triệu phúc sinh cơ hồ có thể tưởng tượng được huyện vạn an chấn ma ti tại huy hoàng thời điểm phủ nha bên trong lệnh ti lệnh sứ t ề tụ nơi đây thương thảo vụ án lúc tình cảnh đáng tiếc huy hoàng cuối cùng xuống dốc nha môn bên trong chết được còn x ó t lại ba người loại này cực hạn tương phản kết hợp với lúc này trong sương phòng quỷ án hiện trường một cô h u n g sát thận nhân chi cảm giác liền đập vào mặt theo nàng đẩy cửa vào trong phòng cho bụi dơ lên cả phòng tĩnh lặng bị đánh vỡ một cô nấm mốc mục nát hương vị chui vào nàng trong lỗ núi cái này đáng sợ hương vị cùng đầy p h o n g bơm b ụ n khơi gợi lên triệu phúc sinh đáy lòng sợ hãi nàng cơ hồ là trong nháy mắt phía sau lưng liền bò nổi ra gà lên một loại muốn rời khỏi nơi đây xúc động phun lên trong lòng của nàng hôm qua triệu phúc sinh xảy ra chuyện về sau đến nay hạt gạo chưa tiến cảm giác đói bụng kích thích nàng khiến cho trước mắt nàng từng đợt mê mội nhưng nàng lúc này cũng không có có đường lui thối lui tìm tới ăn xin ngõ hẻm manh mối là nàng một chút hy vọng sống nàng lắc đầu cỡ ép bóp chết trong lòng mình muốn tránh nhẩn núp suy nghĩ cưỡ chế trong dạy của quận lấy lại bình tĩnh về sau đầu tiên là đẩy ra khóa kia cố làm người nạ thợ hương vị dần dần tàn g ra tiếp lấy mới tiện tay đem giải rác ở trên bàn một quyển văn thư mở ra kia văn thư bên trên n h ớ kỹ đại hán năm hai trăm ba mươi một ngày mùng ngày bốn tháng một tiến về huyện b ạ n an hoa dung c h ấ n ngư g i a thôn trong thôn t r o n g từ đường thu phục quỷ về sau ghi chép một chút liên quan tới ngư g i a thôn bối cảnh thôn phần lớn người lấy đánh cá mà sống thôn trang vì vậy mà gọi tên triệu phúc sinh tiếp lấy nhìn xuống ta mang theo vương t o à n chu lệnh tôn ngũ ba tên lệ n h sứ cuối cùng ba người đều tuần tự chết bởi bàn tay lệ quỷ tôn ngũ khi chết ta rốt cuộc phát hiện lệ quỷ giết người quy tắc đạt được như sau quy luật quỷ vật tùy cấp lấy nước làm vật trung gian chỉ cần có nước địa phương quỷ ảnh liền sẽ xuất hiện người một khi nhìn thấy cái bóng trong nước liền sẽ bị quỷ đánh lên đ ă n ký cuối cùng bị lệ quỷ lấy mạng cha ra quỷ quái giết người phương thức quá trình về sau ta mạo hiểm quan sát cái bóng trong nước tiếp lấy toàn bộ hành trình che kín con mắt kể từ đó mới có thể trốn qua lệ quỷ giết người phát t á c phương pháp t r u y ề n ra về sau tất cả người sống sót theo thứ tự hành động cuối cùng làm quỷ quái rơi vào không người có thể giết cục diện tiếp theo rời đi vương giá thôn ở giữa quá trình cũng không có kỹ càng đi viết nhưng triệu phúc sinh vẫn bưng lấy quyển trục này suy tư thật lâu cái này vụ án nhìn như làm được đơn giản phương pháp giải quyết cũng ngoài triệu phúc sinh ngoài ý liệu nhưng vẫn như cũ có thể từ ngày đó ghi chép án này người kia giải rác mấy lời bên trong lưu lại may mắn nàng t ù y ý cầm một chương quyền chụp ghi chép một vụ án chấn ma ti tổng cộng đi bốn người vậy mà liền có ba người bỏ mình có thể thấy được phạm tất tử cho dù nói chuyện nửa thật nửa giả nhưng cùng quỷ liên hệ hung hiểm phi thường lại là thật sự t u y cấp phạm tất tử cũng đề cập tới t u y cấp hắn nói quỷ vật một khi đột phá tùy cấp về sau liền ủ có thể chế định quỷ vực năng lực không biết tuy cấp cùng sát cấp ở giữa còn có hay không cấp b ậ c trước mắt có thể khẳng định là sát cấp q u ỷ trình độ kinh khủng lớn hơn tuy cấp còn cái này tuy cấp đến tội cùng là dạng gì đẳng cấp nàng cũng không được biết bây giờ phạm tất tử một lòng muốn chạy trốn tại nàng không có nhà ra đáp ứng đem hai người hồn mệnh lấy ra trước đó người này không thể tin nàng đem chương này văn thư lại c u ộ n gọn gàng thả lại trên mặt bàn chương này ghi chép qua khu q u ỷ tư liệu cho nàng cực lớn của vũ cũng đồng thời mở ra nàng mặt khác mạch suy nghĩ nàng lúc đầu thực lực không đủ chưa hẳn thật muốn cùng q u liều mạng chiếu văn thư bên trong nói Chỉ c lên, lên. ý nghĩ như vậy đại đại cổ vũ nàng nàng một lần nữa lấy thêm lên một quyển văn thư đem mở ra về sau trên đó viết đại hán năm hai trăm hai mươi ba ngày một mươi bảy tháng một mươi Huyện nhân Bạn An cử từ một điểm này quỷ vật t xem ra nàng đại khái suy đoán quỷ quái nếu như cũng có đẳng cấp phân chia khả năng tuy cấp chính là đã, đã có thành tựu cấp thấp nhất quỷ nhưng chính là như vậy vẫn mười phần đáng sợ nàng ý thức được mỗi quyển sách bên trong đều sẽ có người tử vong nhiều thì đồng hành lệnh s ứ chết hết ít thì một người cái này tử vong tỷ lệ cao đến dọa người làm cho triệu phúc sinh run như cày s ấ y lần này nàng tiến về xin cơm ngõ hẻm lấy phạm tất tử lúc này biểu hiện ra tư thái người này chỉ sợ cũng sẽ không cùng nàng đồng hành mà tại hai bên lẫn nhau để phòng tình hùng dưới nàng cũng đối phạm thị huynh đệ cũng không tín nhiệm nói cách khác nàng có thể làm ộ t mình tiến lên giải quyết việc này mà vẫn như cũ nàng xem qua chấn ma ti quá khứ hồ sơ tỷ lệ tử vong đến xem cái chết của nàng tỷ lệ là trăm phần trăm triệu phúc sinh rơi vào chấm tư t ấ u chương o n g nr t r ư ơ n g mười tám thành nam quỷ án trông m ặ t sau một lát triệu phúc sinh lại đưa trong tay q u y ể n trục một lần nữa thả lại trên mặt bàn nàng nhìn vài chương hồ sơ vụ án đối với c h ấ n ma ti di vãng phá án thủ đoạn trong lòng đã đại khái năm chắc thời gian của nàng gấp gáp trên thân lệ quỷ chẳng biết lúc nào sẽ mất khống chế c h ấ n ma ti phá án hạn chế cũng không biết là đến khi nào mới thôi tóm lại x i n cơm ngõ hẻm sự t ì n h phải tận lực sớm giải quyết nghĩ tới đây nàng chuẩn bị trước tiên tìm tìm bốn mươi năm trước bản án phạm tất tử trước kia cùng nàng nói chuyện cũng không có nói tới bây giờ là đại hán chiều bao nhiêu năm Cũng may triệu phúc sinh theo ừ nguyên c ủ t n g chi tay được cầm lên ngoài cùng bên trái nhất dựa vào tường ở giữa trên kệ một trường quần chúng mở ra về sau nhìn thoáng qua phía trên ghi chú thời gian đại hán năm hai trăm hai mươi bảy Phía nếu như t ì n h nàng h thể cụ người tham chuyến này có đi không về như vậy lúc này lãng phí thời gian nhìn cái khắc bản án thỏa mãn lòng hiếu kỳ cũng không làm nên chuyện gì triệu phúc sinh theo bên hông giá đỡ rút lần nữa một quyển rác ra một chút nhìn thấy phía trên vẫn ghi lại năm hai trăm hai mươi bảy tháng bốn Quỷ hồ sơ vừa nhìn n h thấy chép thời gian triệu phúc sinh liền nhãn tỉnh sáng lên nàng tìm kiếm tốc độ chậm lại mỗi cái hồ sơ đều tình tế trước nhìn tra án người lại nhìn quỷ quái nhớ nghe hẹn nửa khắc đồng hồ về sau nàng rốt cuộc tại trần phong quyển trục bên trong rút ra một chương khỏa đẩy cho u ụ i văn thư một năm này bản án rất nhiều có thể thấy được lúc ấy huyện vạn an chấn ma ti lệnh ti lệnh sứ đều rất có thực lực nhưng nàng tìm tầm m ộ ư ơ i quận còn thừa số lượng đã không nhiều lắm triệu phúc sinh rút ra cái này quận văn thư lúc dừng một chút tiếp lấy đem văn thư triển khai lần này triệu phúc sinh vận khí không tệ mở ra cái này quận án tông về sau thờ giấy kêu mặt ngoài bởi vì thời gian trôi qua mà có chút ấu vàng trên đó viết đại hán năm hai trăm linh sáu ngày một ư ơ i năm tháng sáu huyện vạn an thành nam l ư u thị từ đường xuất hiện lệ quỷ phá án người chung bảy người huyện vạn an chấn ma ti lệnh ti chủ sự tô lang mang lệnh sứ năm người phân biệt tên là h ạ kính triệu dịch vương đan lưu tài trần thọ mấy người này danh tự triệu phúc sinh đều cũng không xa lạ gì nàng trước sớm đã nhìn tầm m ộ ư ơ i quận án tông đại hán năm hai trăm linh sáu trước số quận án tông là từ tiền nhiệm lệnh ti dẫn người p h a án mà về sau bốn quyển thị đều là do tô lang lĩnh người tiến lên năm đó tô lang m ộ ư ơ i phần có năng lực tại lệ quỷ trước mặt mấy lần bảo vệ tính mệnh cùng đi lệnh xứ cũng phần lớn đều có thể sống sót m ộ ư ơ i phần không dễ nhưng mà triệu phúc sinh lực chú ý cũng không có ở trên đây dừng lại quá lâu nàng tại nhìn thấy huyện vạn an thành nam lưu thị từ đường mấy chữ lúc nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng thở ra tiếp lấy lộ ra vẻ may mắn hồ sơ bên trên viết bốn thành thành qua gia gia mươi năm trước quỷ án ghi chép bên trên biểu hiện lưu ra bàn tông dòng chính tổng cộng có lưu thị con cái thân thuộc một trăm linh ba người trong nhà người hầu tổng cộng bốn trăm tám mươi chín người lưu thị tông tộc chiếm diện tích cực lớn Liền、lưu i ề n l thị huyết mạch m a n gia ra phó hết thẻ có n ư huyện n danh là tổ h nhà ự c tộc vọng giàu. t Lưu ra tổ tiên rất tinh mắt lại là nhân tinh minh mấy đời về sau ra tại như tuyết cầu càng lăn càng lớn đến ra chủ lưu hóa thành thế hệ này càng là có tiền đồ cái này lưu hóa thành bản thân tại huyện vạn an chính là một cái truyền kỳ kỳ mẫu tại sinh lúc trước hắn liền liên tiếp nằm mơ thường xuyên đều mộng thấy tay hắn cầm một quyển cổ quái đỏ sách du tẩu cùng trên đường d i m ộ mươi phần thân dị đến lưu hóa thành lúc mới sinh ra càng là ngày hiện hương hạ huyện vạn an người đều xem cái này dị cảnh vì tường t h ụ cho rằng lưu hóa thành là trên trời tinh tú hạ phàm lưu hóa thành t u ổ i nhỏ thời điểm thông minh dị thường đọc sách cố gắng không đến ba mươi liền trúng cử viên thắng tổ tông phụ thân của hắn từng tại say rượu hướng người nói khoác cho rằng con trai có trạng nguyên tri tài đáng tiếc sau đó lưu hóa thành đọc sách cũng không có cao đến đâu bên trong đến bốn mươi trải qua lưu gia quên tiền mua quan từng một lần nhậm chức kinh đô đình lý hưu giám ty h sau chẳng biết tại sao ly k ỳ c á o chức về quê lưu hóa thành về quê về sau tiếp nhận lưu gia người này không chỉ đọc sách lợi hại làm ăn cẳng là một tay hảo thủ tại hắn dưới sự sắp xếp lưu thị sinh ý phát triển không ngừng trong nhà phú khả đ ị c quốc nhưng ghi chép bên trong nâng lên lưu gia cũng không phải là vi phú bất nhân lưu hóa thành hàng năm sẽ xuất ra một bút bạc sửa cầu trải đường lại lâu dài tiếp tế người nghèo nhắc tới cũng xảo chuyện xảy ra ngày đó đúng lúc gặp gia chủ lưu hóa thành sáu mươi đại thọ mấy con trai sớm tại nửa năm trước liền c h ủ bị muốn vì hắn đặt mua tiệc rượu bởi vậy lưu gia tại từ đường phụ cận văn sương đường bảy tiệc chiêu đãi mở tiệc chiêu đãi trong thành hương thân bách tính chỉ cần vui lòng đi vì lưu hóa thành chúc thọ người vô luận quý tiện đều có thể ngồi lên bàn ăn một bữa cơm、no. uống bởi vì lúc ấy người tham dự quá nhiều ủy án sự kiện một chút thăng cấp mà lúc đó chấn ma ti lệnh ti chủ sự tên là tô lang người này rất có thủ đoạn là cái ngự quỷ người tiếp nhận chấn ma ti lệnh ti nhưng mà mới mấy tháng thời gian cũng đã làm số cọc quỷ án cọc cọc kiện kiện xử lý đến mức dị thường xinh đẹp sống tại huyện vạn an vang dội danh khí nhà họ lưu quỷ án bộc u phát về sau lưu hóa thành chẳng biết tại sao đào thoát quỷ vực tự thân tới cửa hao tốn cực lớn đại giới phân biệt mời ra tô lan g cùng trương hùng ngũ hai người liên thủ hồ sơ viết đến nơi đây đã tới gần hồi cuối triệu phúc sinh cầm đằng sau dần dần bị để lộ quần y trục sinh lòng không ổn cảm giác phía trên ghi lại chúng ta tiến vào lưu gia liền phát hiện nơi đây đã thủ quỷ vực bao phủ dễ tiến thì không dễ ra cuối cùng chấn ma ty thêm trương hùng ngũ hết thầy bảy người tiến、đến. về sau cũng chỉ có trấn ma ti bốn người cùng trương hùng ngũ bình an rời đi mà trấn ma ti bên trong v ư ơ n g đan trần thọ thì vĩnh viễn lưu tại lưu gia đại trạch bên trong đối với chuyến này lưu trạch chuyến đi tô lang dĩ nhiên cũng không có kỹ càng ghi chép hai người này là như thế nào phát động lệ quỷ quy tắc kế mà bị h ạ chết liên quan tới lệ quỷ tin tức hồ sơ bên trên chỉ viết không đầu quỷ hồ sơ đằng sau viết không biết quỷ quái khi nào giết người người bên cạnh khi nào xảy ra chuyện tô lang cũng không được biết quỷ quái chỗ lợi hại vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng đợi đến phát hiện có người tử vong lúc là đột nhiên có người đầu dơi đ i ệ Tô ở giữa trị quỷ án quá trình tô lang cũng không có viết vị này đã từng danh dương huyện vạn an cũng bị cho rằng rất có triển vọng lệnh ti tại hồ sơ đằng sau cảnh cáo kẻ đến sau huyện vạn an thành nam lưu thị từ đường cái này lệ quỷ đẳng cấp không biết vô cùng có khả năng đã đạt đến xác cấp thậm chí xác cấp phía trên hỏa cấp hàn viết trải qua chuyện này trên người ta ngự sử quỷ có sai lầm không xu thế khả năng không ngoài một năm ta không phải chết bởi bàn tay lệ quỷ liền chết bởi hồn mệnh sách lấy mạng người sắp chết lời nói cũng thiện nếu có chấn ma ti kẻ đến sau nguyện ý lật xem hồ sơ chắc là thành nam quỷ án mất k h ô n g chế tô lang viết ở đây đầu bút lông dần dần l o ạ n như ngươi thấy cái này hồ sơ lập tức báo cáo triều đình không muốn ý đ ồ tự mình giải quyết không có ngự s ử s á t cấp trở lên quỷ vật người không có thể tùy tiện bước vào thành nam tiến t r i hẳn phải chết triệu phúc sinh nhìn ở đây lồng ngực bởi vì thời gian dài hất thức mà cảm thấy đau đớn đầu cũng bởi vì thiếu dưỡng mà có chút bất tỉnh trướng khó nhịt nàng thật dài phun ra ngực n g ụ n trọc khí t ấ u t r ư ơ n g mười chín sương mù dày đặc hồ sơ về sau không còn có dư thừa ghi chép cái này một vụ án giống như liền dừng ở đây triệu phúc sinh rốt cuộc toại nguyện tìm được bốn mươi năm trước thành nam q u ỷ án ghi chép có thể sau khi xem xong cũng không có như dự đoán bình thường thợ phào trong lòng có của nàng không nói ra được nghi hoặc những này đủ loại nghi hoặc ngược lại so không thấy bản án trước đó còn muốn càng nhiều hơn một chút tô lang người này thực lực phi phạm liên phá bốn quạt quỹ án cái này tại toàn bộ viện vạn ăn trong lịch sử đều là mười phần hiếm thấy sự tình mà thành nam nhà họ lưu cái này c quỹ án kỳ thật nói theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là hắn phá giải dù sao từ đó về sau Nhà họ đầu đ tiên sau chương này c hồ sơ viết lít nhá lít nhít, khách quan trước đó triệu phúc sinh đang nhìn quỷ hồ sơ vụ án tông vụ án này đối với lưu gia cùng gia chủ lưu hóa thành quá khứ ghi chép đến xem như mười phần tường tận mà tới được nên sách chính thức quỷ án lúc lại chỉ là giải rác mấy lời Chỉ nhớ cái cấp nhớ phẩm không này quỷ trọng h chết hai tên lệnh phần ấ p lại Lang cùng tên Tô t sứ. Về ư phương ơ n Hùng Ngũ là lấy dạng án, g gì giải pháp phá h là lấy quyết quỷ quỷ yếu nhất là triệu phúc sinh từ tô lan g sau đó nâng lên cảnh cáo sẽ liên lạc lại phạm tất t ử trước sớm đã nói một tháng trước kia một thiếu niên qua tới đưa tin muốn mời c h ấ n ma ti hoàn thành năm đó ước định bởi vậy triệu phúc sinh lớn mật phỏng đoán tô lan g tại bốn mươi năm trước chỉ sợ cũng đã ngờ tới quỷ này họa sẽ khởi động lại thậm chí hắn năm đó ở phá án về sau đã đoán được quỷ án sẽ ở nhiều năm sau lại lần nữa khôi phục cho nên tại quỷ án về sau cùng lưu ra tự mình nước hẹn cái này ước định có thể là chấn ma ti muốn vì hắn chuyện năm đó xử lý giải quyết tốt hậu quả đáng tiếc lúc ấy thời cơ không đúng xin cơ ngõ hẻm quỷ họa buộc phát lúc chấn ma ti tự thân khó đảm bảo phạm thị huynh đệ đối với lần này thúc thủ vô sách cho đến ngày nay đã một tháng có thửa triệu phúc sinh nghĩ tới đây tâm đều lập tức lạnh một nửa trong tay nàng hồ sơ nặng hơn ngàn cân khiến cho nàng muốn bông u xuống nhưng lại không căm l ò n g cuối cùng lại từ đầu tới đuôi lại nhìn hai lần đem việc nhỏ không đáng kể đổ vật đều một mực nhớ kỹ về sau mới thần sắc ngưng trọng đem hồ sơ một lần nữa bông xuống lưu hóa thành lưu hóa thành trong miệng nàng tự lẩm người này trước kia mua quan nhậm kinh đô đình ý h ư u giám t i sau ly kỳ từ quan trở về quê hương thừa kế gia nghiệp sáu mươi đại thọ cùng ngày trong nhà nhá o quỷ gia tộc người thân chết không ít người cùng ngày lưu thị xuất hiện bị vực h ư u giám t i là cái dạng gì quan triệu phúc sinh nhữ mày khổ tư nàng làm việc mấy năm sớm thoát ly học tập hoàn cảnh đối với lịch sử triều đại bên trong chức quan bối cảnh chờ tư liệu đã không nhớ rõ lại đại hán này hướng cùng nàng đã biết hán đại chỉ là cùng tên dù sao quỷ án xuất hiện cùng chấn ma ti tồn tại liền đã nói rõ cái này triều đại quái d mà nguyên chủ lại là cái không có thấy qua việc đời nữ hải đối với triều đình chức quan càng là hoàn toàn không biết gì cả nàng hồi tưởng nguyên chủ ký ức nguyên chủ cho rằng thôn chân chức quan đã là rất lớn còn đ ỉ n h ý lưu giám t i tại nguyên chủ quan niệm bên trong chỉ là quan rất lớn mà thôi nhưng triệu phúc sinh tuy nói không biết lưu hóa thành chức quan đến t ộ t cùng lớn bao nhiêu nhưng lại biết một chút đối với người bình thường tới nói dân không đấu với quan là đã xâm nhập lòng người quan niệm lưu gia tuy nói ra đại nghiệp đại có thể như cũ chỉ là ở chết một huyện lưu hóa thành năm đó có thể làm được tại kinh đô nhậm chức đủ để gặp hắn năng lực không tầm thường sau đó hắn đột nhiên cáo chức về quê việc này tất có kịp c ặ phạm tất tử nói qua, chiếu ó t ể tô lan cảnh cáo nhà họ lưu cái này lệ quỷ nếu như cần ngự quỷ người ít nhất phải ngự sử sát cấp thực lực hoặc là đã đạt đến sát cấp triệu phúc sinh tự lẩm bẩm nếu như là dạng này kỳ thật ta ngược lại thật ra có thể thử một lần Nàng lệ quỷ con trọng h theo phong thần bảng nhắc nhở, â dây n bảng lại t ở dưa ê nghiêm n người nàng đến Nhưng vận dụng lệ quỷ lực lượng, không khi là lệ lúc lệ lực lột quỷ quỷ quả hậu đã đạt vừa ra, cấp. khác sát một rất hồ bảo r Trọng yếu nhất nàng kỳ thật đối với lưu gia phụ cận xin cơm ngõ hẻm bên trong cái này quỷ có phải là sát cấp sinh lòng hoài nghi tô lan g cảnh cáo là bốn mươi năm trước lấy làm năm hắn kiến thức ánh mắt cùng thủ đoạn triệu phúc sinh là tin tưởng phán đoán của hắn nhưng vấn đề là quỷ vật có thể dựa vào giết người mà lên cấp tô lan năm đó ở xử lý cái này có quỷ h o ã lúc có hay không nghĩ tới hắn xử lý phương pháp có thể bảo lưu ra bốn mươi năm thái bình h ắ nàng có hay h k liệu đem c n và hồ sơ phóng a không năm là đ tới một bên một lần nữa cầm lấy đằng sau tìm kiếm lửa này khoảng cách tháng sáu thời gian gần nhất chính là tháng tám quỹ án ghi chép cũng không còn là tô lang triệu phúc sinh trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu hẳn là tô lang đang làm x o n g lưu ra quỷ án không lâu về sau liền chết rồi vừa nghĩ như thế nàng ánh mắt dừng lại ở nơi xa khác một bên vách tường khung trên b à n bộ kia trên b à n phương viết huyện vạn an lịch hướng trấn ma ti danh sách bởi vì quỷ án nguy hiểm t r u n g điệp trấn ma ti nhân viên thay đổi danh sách nhìn ngược lại so quỷ hồ sơ vụ án tông càng nhiều hơn một chút y theo thời gian tuyến mà bày ra mỗi cái khung cách ở giữa nhét lít nhà lít nhít về sau triệu phúc sinh hao tốn không thiếu thời gian rốt cuộc tìm được đại hán triều năm hai năm tại tìm kiếm quá trình bên trong nàng phát hiện rất nhiều lệnh thi lệnh sứ danh tự tuần tự xuất hiện tiếp lấy lại rất nhanh biến mất phía trên giản lược ghi chép tuổi tác của bọn hắn tiến vào trấn ma ti thời gian cùng cuối cùng bao lâu tử vong cùng nguyên nhân tử vong triệu phúc sinh tìm được tô lang tư liệu đại hán triều năm 206 n g à y mùng ngày 4 tháng 7 huyện vạn an trấn ma ti lệnh ti tô lang bởi vì trên thân lệ quỷ mất k h ô n g chế cuối cùng từ thiệu văn hân cầm lệnh giết chết trên thân lệ quỷ từ thiệu văn hân khống chế mang về kinh đô tô lang h ư ở n g thọ ba nhập trấn ma ti một năm rưỡi sau khi chết luận công bình thường thứ năm thay mặt người thân đều do triều đình chiều cố quả nhiên không ra triệu phúc sinh sở liệu tại huyện vạn an nhà họ lưu quỷ án về sau tô lan g rất nhanh liền chết bởi lệ quỷ mất k h ô n g chế ai nàng lần nữa thở dài c h ấ n ma ti lệnh ti lệnh s ứ tỷ lệ tử vong thật sự rất cao tô lan g tài cán phi phạm nhân vật như vậy cũng khó thoát khỏi cái chết huyện vạn an nhà họ lưu cái này nước chạy cũng không tốt lội nàng do dự nửa này g cũng không có đem trong ngực quyển trục trả về chỗ cũ đưa Thấu chương Chương khôi phục. quỷ xong, NG19. 20, lệ triệu phúc sinh dừng một chút thần tiếp lấy lên tiếng từ bên trái trong xương phòng đi ra phạm tất tử nghe được nàng ở bên bên cạnh đáp lại lại thấy nàng t ừ đặt thả hồ sơ hồ sơ trong xương phòng đi ra đầu tiên là sững sờ một chút tiếp lấy lại khỏe miệng co giận trong ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc người ngược lại là ga lớn lại không sợ tia xương phòng chết qua người tuy nói thời gian qua đi mấy tháng nhưng vẫn lưu lại người bị quỷ r ế t trước khi chết vết tích huyết ấn vết trào đều không có ai đi thu thập bình thường người sẽ ghét bỏ người chết địa phương suối khỏe nàng ngược lại ga lớn thật đúng là dám chui vào bên trong đi vào phạm tất tử cùng với nàng chỉ đúng nguyên lai tưởng rằng nàng sẽ đẩy cửa liền bị c h ấ n trụ nào biết nàng thật là to gan giống như là tại cái này trong x ư ơ n g phòng ngốc không ít thời gian bộ dáng bây giờ nhất làm cho người sợ hãi chẳng lẽ không phải ta sao triệu phúc sinh cười cười trả lời một câu tạo thành chấn ma ti quỷ h ọ a lệ quỷ ngay tại trên người nàng nàng vị trí mới là nguy hiểm nhất địa phương còn lại cùng nàng so sánh lại có cái gì đáng sợ nàng biểu hiện như vậy cũng làm cho phạm tất tử một thời n g ẹ i lời cuối cùng cùng phạm vô cứu lết nhau nói lao trương bên kia quan tài đã chuẩn bị thỏa đáng ngươi muốn khi nào đem cha mẹ ngươi hạ táng triệu phúc sinh thu liễm tâm thần đắp càng nhanh càng tốt Ta tổng lo lắng lo phạm tất h sinh biến, đến đ lúc tử xem thường thú chi người tuy có linh sau khi chết lại là hỗn độn hùng thể liền linh phách đều không được sưng càng đừng để cập quỷ tóm lại ta vẫn là nghĩ phải nhanh một chút an táng cha mẹ lại suy tư bức kế tiếp sự tỉnh cái này nhập tám chỗ triệu phúc sinh lắc đầu vẫn kiên trì muốn đem cha mẹ sớm ngày hạ táng phạm thị huynh đệ không lay chuyển được nàng phạm vô cứu liền nói bây giờ huyện vạn an h o a n g vắng ngươi chỉ cần không cầu phong thủy bảo địa nếu muốn tìm vô chủ đất chống còn không dễ dàng vậy là tốt rồi triệu phúc sinh nghe vậy nhẹ nhàng thở ra lại nói tiếp ta không cầu phong thủy bảo địa nhưng tăng lễ nên có đồ vật cũng không thể thiếu hương đến tiền đến giấy người giấy phong đúc đều đến hai bộ thế nhưng là phạm tất tử đang muốn nói chuyện triệu phúc sinh đem hắn đánh gãy trước thiếu nợ chính là nếu như hương đến tiền giấy trải lão bản không nhận ý ta đến cùng hắn nói phạm tất tử im lặng có tiệm quan tài lão trương vết xe đổ hưng ơ đến tiền giấy trải lão bạn chỉ sợ không dám nói không nợ triệu phúc sinh khởi tử hoàn sinh về sau tính cách có biến hóa rất lớn phạm tất tử mơ hồ cảm nhận được áp lực đến giờ khắc này hắn rốt cuộc ý thức được cô gái trước mặt cùng dĩ vãng mặc hắn nắm triệu phúc sinh đã hoàn toàn khác biệt huynh đệ mình hai người tính toán cho nàng mang đến thai họa đồng thời khả năng cũng mang đến thay đổi nàng nhân sinh thời cơ hắn hẳn là rất nguyện ý phạm tất tử nói nói xong hắn đột nhiên thấp giọng nói phúc sinh huynh đệ chúng ta trước đây xác thực không tử tế nhưng chúng ta cũng là không có biện pháp sự tỉnh chờ xong xuôi cha mẹ ngươi tăng lễ ta lúc trước ngươi suy nghĩ một chút triệu phúc sinh không có lên tiếng những ạ m t nhân thủ này cầm đòn gánh cùng dây thừng trong ánh mắt mang theo kính sợ cùng thấp thỏm bất an nhìn chằm chằm triệu phúc sinh nhìn một cung nàng ánh mắt đối đầu liền run dậy không ngừng như là gà ma liên tục không ngừng rời ánh mắt đem thi thể chứa vào có tài cẩn thận một chút trước khiêng g a thành phạm tất tử phân phó những người khác liên tục đáp ứng triệu thị vợ chồng chết bởi quỷ h o a tử trạm nhất định cực thảm những n à y nâng thi nhân bình thường cùng thi thể liên hệ đối với lần này ngược lại cũng không thế nào e ngại mấy người phân biệt đứng thi thể đầu chân cùng hai bên có người xếp chân có người bắt tay cùng nhau hô một tiếng lên vừa mới nói xong một bên phạm vô cứu liền n h í u mày quát tháo chỉ nâng thi không muốn mang cánh cửa cùng một chỗ cánh cửa chỉ là lâm thời đình thi sử dụng nào có cùng một chỗ mang theo đứng lên lại trang nhập quan tài hãn dạng n à y một hô những người khác lập tức luôn cuống a chuyện gì xảy ra ai bắt cánh cửa rồi không có a đám người nguyên một lời ta một câu một lần nữa đem thi thể thả lại chỗ cũ mang theo thi thể cánh cửa một lần nữa trở xuống b ả y thi trên ghế giải phát ra bang trọng hướng thanh có lẽ là người sau khi chết huyết dịch khô cạn cùng đình thi cánh cửa tướng dính dính nguyên nhân phạm tất tử gương mặt cơ bắp run dày phân phó một câu một lần nữa những người khác vội vàng vâng vâng vân dạ dạ đáp ứng lại đồng thời lại đi bắt ô m thi thể thậm chí vì lấy phòng ngừa vắn nhất còn lại hai người còn chuyên môn đẻ xuống cánh cửa để phòng thi thể cùng cánh cửa dính dính tái khởi đám người đồng thời dùng sức nhưng quái chuyện phát sinh có hai người đè lại cánh cửa về sau còn lại bốn người vô luận như thế nào dùng sức ôm kéo thi thể lại đều không thể đem thi thể nâng lên cái này cái này tốt tốt quái thật đấy một đêm thời gian thi thể giống như cùng cánh cửa một mực dính hợp hợp sáu người chi lực dĩ nhiên không cách nào tướng môn tấm cùng thi thể t ư ơ n g phân cách ta ta cái này có người bắt đầu đánh lên chống nuôi quân nhưng một bên phạm thị huynh đệ sắc mặt nghiêm túc triệu phúc sinh thần sắc cầm t r ầ m k i a m u ố n rút đi người cũng không dám đem trong lòng lời nói nói ra miệng thử một lần nữa triệu phúc sinh trong lòng bất an đến cực điểm lại nói một tiếng nàng cảm giác được trái tim của mình bắt đầu điên quần mẹ lên Bởi vì khẩn thật r ư ơ n nguyên n g â n nàng lòng không được dùng sức nắm chặt lạnh bút bàn tay, ép buộc mình chấn định. kìm chặt h được sức buộc bút tay, t ép thanh âm của mọi người giống như là muốn khóc lên mấy người co rúm lại lấy t í n lên nhưng lần này sáu người dùng ra tất cả các thủ đoạn vẫn chưa thể đơn độc tướng môn tấm cùng thi thể tách rời làm phiên phạm đại ca phạm nhị ca cũng giúp đỡ chút triệu phúc sinh thanh âm hơi khô c h á t chát phân phó một tiếng ta phạm vô cứu cũng bắt đầu run đang muốn lắc đầu cự t u y ệ t triệu phúc sinh liền nói phạm đại ca nói qua lệ quỷ nào có dễ dàng như vậy khôi phục Cũng、chi ú n g c h quỷ có mình đặc thù vực không có khả năng hai quỷ cùng chỗ một chỗ nếu quả thật có hai quỷ xuất hiện tất nhiên sẽ lẫn nhau hướng nói không chừng sẽ dẫn đến s o n g quỷ hình thành đặc biệt chế ước các ngươi nói có đúng hay không phạm tất tử á khẩu không trả lời được ngay cả lời đều nói không nên lời những lời này là chính hắn chính miệng nói tới hắn không thể nào t r ố n g chế theo lý tới nói quả thật là như thế thế nhưng là không có thế nhưng là thử một lần nữa triệu phúc sinh ngắt lời hắn r a hiệu huynh đệ bọn họ cũng đi hỗ trợ không thể có thế nhưng là nói xong lại bổ sung một câu yên tâm ta ở đây nàng cũng không lớn có thể dựa vào thế nhưng là nàng thân là ngự quỷ người trên thân lệ quỷ là đã sớm khôi phục quỷ vật cũng không phải là tân sinh quỷ hồn có thể so sánh phạm tất tử nghĩ tới đây trong lòng có chút vương lòng theo lý tới nói một cái trong lĩnh vực xác thực không có khả năng co xong quỷ thành hình cái này tại đại hán t r i ề u bên trong đều là chưa từng nghe qua quái sự nhưng triệu thị vợ chồng thi thể quỷ dị cùng cánh cửa tương liên chặt chẽ không thể tách r ờ i xác thực lại rất ly kỳ phạm tất tử trong lòng sợ hãi nhưng triệu phúc sinh lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm không biết có phải hay không nàng ngự xử quỷ vật nguyên nhân bị nàng xem xét phạm tất tử kinh dị cảm giác tự nhiên sinh ra có thể chỉ là trùng hợp hắn cho mình cổ vũ ủng hộ cuối cùng trong lòng hung ác được ta thử một chút hắn chào hỏi đệ đệ cùng tiến lên trước huynh đệ hai người hết sức không được tự nhiên đứng ở thi thể hai bên trái phải đồng thời riêng phần mình thân tay nắm lấy thi thể một cái chân có thể là trước đây quá h sự cho phạm tất tử mang đến bóng ma tâm lý tay của hắn cách đóng thi vải mỏ tới thi thể mắt cá chân lúc vào tay cảm giác đầu tiên chính là dâm mát lại nặng h à n khí theo cổ sống trèo lên trên kích thích hắn đ ẩ y người nội da gà một loại âm chấm ác ý theo thi thể truyền vào trong thân thể của hắn hơn phân nửa hơi nóng、à. cho dù phạm tất tử tính tình muốn so đệ đệ trầm ổ n thế nhưng bị cái này vừa cảm thụ dọa cho phát sợ hắn đem nhẹ bông tay thở gấp gáp một tiếng còn chưa lên tiếng đột nhiên những người khác cũng phát ra quá thiếu à có ma có ma một người kinh thanh hô to cũng đang đang lui lại những người còn lại theo hắn ánh mắt nhìn lại cũng đều phát ra kinh tiếng kêu t h ả g thiết triệu phúc sinh trong lòng cảm giác nặng nề dùng sức đem dọa đến hồn phi phách tán nam nhân đẩy ngã xuống đất ta muốn nhìn vì ở nơi đó nàng hướng một chặng trước ánh mắt hướng đình thi chỗ nhìn sang chỉ thấy cánh cửa kia mang theo thi thể trở xuống trên ghế chung quanh người hắn đã đối với thi thể này nhượng bộ lui m ì n h nhiễm màu nâu đen vết máu đóng thi bày lên lúc này từ đầu mặt ngự c địa phương theo thứ tự chảy ra đại lượng máu tươi vết máu c h ồ n g nhiễm nguyên bản đóng thi bày lên vết máu đã khô cạn địa phương tại triệu phúc sinh ánh mắt phía dưới kia huyết dịch theo đóng thi bày lên vết máu một chút xíu t h ầ m thấu phản phất muốn đem những n à y vết bẩn một lần nữa bổ huyết cao cấp triệu thị vợ chồng cũng sớm đã chết hẳn thi thể đều ngừng một đêm tình huống như vậy xác thực quỷ dị băng vào ngự quỷ siêu cường cảm thụ triệu phúc sinh trên thân lông tơ đứng thẳ trong cả đời chưa bao giờ thực sự được gặp quỷ lúc này gặp đến tình cảnh như vậy cả người não hải trống rỗng đứng thẳng bất động nguyên đ ị a n chung quanh mấy người sợ đến toàn thân phát run hoảng sợ gào thét sau một lát triệu phúc sinh hung hăng cắn một chút đầu lưỡi của mình đau đớn lôi kéo trở về lý trí của nàng khiến cho nàng tìm về thanh âm của mình ta ở đây nàng lúc nói chuyện ra đầu còn đang run lên lần thứ nhất kiến thức quỷ dị tạo thành đáng sợ xung kích lệnh thân thể nàng có chút không nghe sai khiến nhưng lý trí của nàng khôi phục dần dần chế trụ sợ hãi lệ quỷ sắp ở trước mặt nàng khôi phục nếu như nàng không sớm cho kịp xử lý chấn ma ti rất có thể sẽ lần nữa đứng trước quỷ hoạn. lớn nhất lệ quỷ ngay tại trên người ta ta không tin tưởng chấn ma ti còn có cái k h á c quỷ vật so với ta còn đáng sợ hơn nàng vừa mới nói xong lấy hết dũng khí bước nhanh đến phía trước gạt mở dọa đến hồn phi phách tán phạm vô cứu bắt lại thi thể một cái chân triệu phúc sinh đụng phải thi thể sắp vậy vậy bản đã tử vong thi thể run một cái a biến hóa này không có trốn qua những người k h á c con mắt đám người hoảng sợ lần nữa l u i lại chẳng biết lúc nào lên bên ngoài bầu trời đã trời ưu ám chấn ma ti bên trong bao phủ như ẩn giống như không khí xám những ngày sương mù xám phủ lên t i ế sáng tấm mắt nhận hạn chế phạm thị huynh đệ vẻ mặt cầu xin đối mặt trong đầu hiện ra một cái tử quỷ vực vừa mới chết không lâu thi thể mới khôi phục liền tạo thành quỷ vực triệu thị vợ chồng đại hung đến cực điểm triệu phúc sinh cũng không có lưu ý bốn phía biến hóa nàng bắt lấy thi thể một khắc này thi thể thân bên trên chuyển đến trùng điệp đối kháng cảm giác âm hàn ác ý oán độc chờ tàn n i ệ m xuyên tấu qua thi thể chuyển vào lòng bàn tay của nàng bên trong cũng bị thân thể của nàng cảm giác được đóng thi bày ra chết đi người chết mở mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng nhìn khôi phục lệ quỷ còn không có, có hành động tiếp theo một cái chớp mắt yên lặng quỷ hồn bị bừng tình một đạo hắc ảnh từ nàng túc hạ nhảy lên lên. hóa thành âm lãnh quỷ hồn sớm đã thành sát quỷ ảnh đứng lên theo nàng bắp chân leo lên trên eo thân của nàng phía sau lưng ú t sấp đầu vai của nàng lệ quỷ cùng nàng chặt chẽ kề nhau s á t cấp quỷ vật kích hoạt c h ú c phúc lấy mạng giao dịch đ ạ thành trong thứ c hải phong thần bảng nhắc nhở vang lên mượn lệ quỷ lực lượng hao tổn một phần ba sinh cơ cùng lúc đó lệ quỷ lực lượng chăm chú triệu phúc sinh toàn thân thân thể nàng như rớt vào hầm băng nhưng cùng lúc có cùng lệ quỷ chống lại bản lĩnh Tấu chương xong, phạm tất tử chờ mắt người thường nhìn không ra mánh khỏe nhưng triệu phúc sinh cảm thụ nhưng là dị thường khắc sâu thân thể của nàng cấp tốc đã mất đi nhiệt độ lưu tuân ra huyết dịch dần dần cưng ngưng biến thành tích h hướng lệ quỷ sống nhờ thân thể hơi lạnh tỏa ra toàn thân nguyên bản kịch liệt nhịp tim bắt đầu trở nên chậm con mắt của nàng b ị kín một tầng từ khí thần s á c trở nên âm lãnh chết lặng khác nào trong nháy mắt liền đã mất đi sinh cơ mà trong nháy mắt liền đã mất đi sinh cơ mà t r n g nháy mắt liền đem thế giới này màu sắc bao trùm vừa mới khôi phục lệ quỷ tản mát ra nồng chằm đôi nàng tràn đầy công kích một cỗ lực lượng vô danh đã k h ô n g chế thân thể của nàng nàng nô ra đi cùng thi thể va nhau tay trắng bệnh đến không gặp một tia huyết sắc màu xanh mạch máu đem mỏng mà trắng bệnh làn da cao cao nâng lên như là người chết cánh tay đây là mượn lệ quỷ c h i lật tay trở nên lực lớn vô cùng dưới lòng bàn tay nguyên bản khiêu động thi thể trong nháy mắt bị s á t cấp lệ quỷ lực lượng chỗ c h â n áp đã mất đi sinh cơ cơ hồ là cả hai lực lượng va nhau trong nháy mắt triệu mẫu thi thể liền không lại bật lên mà la bình một tiếng trở xuống cánh cửa phía trên biến thành một bộ không động đậy được nữa tử thi ngay sau đó tia cỗ từ triệu mẫu thân bên trên truyền đến ác ý cũng tại tức khắc biến mất không còn một mảnh. có thể thay vào đó là một bên khác trên ván cửa truyền đến rắc rắc động tĩnh phản phất có người lấy móng tay tại chụp lấy cánh cửa phát ra cổ q u á i c h ó i hay nhưng lại dùng mình thanh âm tuy nói lệ quỷ giết người cũng sẽ không cùng nhân loại phát hiện mục tiêu lúc thị giác tướng t r ù n g điệp nhưng phạm thị huynh đệ căn cứ di vãng tại c h ấ n ma ti kinh nghiệm biết cùng lệ quỷ liên hệ tối kỵ g ã i lộn mất lý trí triệu phụ thi thể khôi phục trước mắt hai huynh đệ đã mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thối lui tìm nơi hẻo lánh địa phương ngồi s ù n xuống còn lại nâng thi nhân kinh nghiệm cũng không thể bảo là không phong phú thấy thế cũng tiếp hai ba lần im ắng t r ố n tránh ầm ù tia sáng dưới tri giải quyết triệu mẫu khôi phục thi thể về sau một c ỗ bạo ngược cảm giác phun lên trong lòng của nàng giết chóc cùng phá hư chiếm c ứ thượng phong khiến cho nàng muốn đem trước mặt thi thể hủy đi con mắt của nàng dần dần sung huyết biến đỏ trong lòng lệ khí liên tục xuất hiện triệu phúc sinh liên tiếp thở sâu tốt mấy hơi thở c ư ơ n g ép đệ xuống tàn phá bừa bãi xúc động xoay người lần nữa hướng triệu phụ đ ỉ n h thi địa phương đi tới tiếp lấy nàng không còn khắc chế song tay nắm lấy thi thể kia bật lên mắt cá chân trên mắt cá chân chuyển đến yếu đ t chống cự nhưng ở nàng lực lượng phía dưới cỗ này chống cự rất bị nàng phản chế nàng song tay vồ một cái thi thể hai chân động tác th thi thể cùng cánh cửa ở giữa quỷ dị dính dính bị hung hăng x é rách cứng ngắc thi thể bị nàng dễ dàng nhấc lên như cùng một cái bị kéo lại cái đôi cá chết thi thể cao cao bắn lên tiếp lấy trùng điệp đập về cánh cửa phía trên phát ra bình tiếng vang lần này rơi về sau lúc trước còn cứng ngắc thi thể trở nên mềm mại trong thức hải phong thần bảng truyền đến nhắc nhở thành công tạm thời áp chế hai cái sắp khôi phục lệ quỷ sớm ngăn lại một cọc quỷ họa thành hình cứu vớt chấn ma ti bên trong sinh linh công đức một ngươi nhận lệ quỷ ảnh hưởng tiêu hao một công đức thanh trừ quỷ vật tàn niệm kia thanh âm nhắc nhở vừa rơi xuống triệu phúc sinh thân bên trên lập tức chuyển đến không cam lòng cùng oán độc ý niệm lệ quỷ không muốn trở lại trong bóng ma ý đồ khống chế thất â n nàng.、Thế、nhưng là công đức thanh khống thể Thế trừ t phía chế h của đức là dưới, lệ quỷ khống chế thất bại chỉ có thể không cam lòng từ nàng đầu vai một lần nữa bỏ xuống đi rút về trong bóng ma theo lệ quỷ nhận áp chế trên người nàng bạo ngược xúc động cảm giác dần dần bị người tính lý trí khống chế trái tim bình, bình bình bình bắt đầu khôi phục nhảy lên đồng thời càng nhanh càng nhanh cưng ngưng máu chạy lại bắt đầu lại từ đầu chạy xuôi nguyên bản chết lặng băng lanh phía sau lưng lần nữa khôi phục tri giác thân thể ấm lại chỗ khớp nối chuyển đến từng cơn đ ô n đau l o gấp gấp trong thức hải phong thần bảng đã nhắc nhở con nàng nàng ngự sử lệ quỷ lại là áp chế khôi phục quỷ vật vận dụng lệ quỷ lực lượng bị lấy đi một phần ba sinh cơ mà hai cái khôi phục lệ quỷ chỉ là tạm thời nhận áp chế nàng lúc này khôi phục cũng chỉ là thông qua công nước tác dụng đem lệ quỷ ảnh hưởng đánh tan mà thôi nàng mất đi sinh cơ sẽ không trở về nếu như không có triệt để đem trên thân lệ quỷ đưa tiễn nàng cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết nghĩ tới đây triệu phúc sinh sắc mặt dị thường khó coi nàng c h u y ể n bỗng n ú c ních cương đau cái cổ ánh mắt đối mặt kinh hãi đan sen phạm thị huynh đệ hai người này nhìn ánh mắt của nàng tựa như là gặp được các quỷ triệu phúc sinh tâm tình có chút tác liệt còn không nhanh lên đem hai bộ thi thể chứa vào quan tài bên trong vừa mới phạm tất tử nuốt nước miếng một cái đang muốn nói chuyện triệu phúc sinh không nhịn được đem hắn tiếng nói lén gẫy phiền phức chỉ là tạm thời giải quyết không nhanh lên đem cái này hai bộ thi thể hạ táng lệ quỷ lúc nào cũng có thể sẽ lại l nàng chỉ là giải quyết cái phiền toái này liền bỏ ra trả giá nặng nề một khi tiếp tục trì hoãn đến tiếp sau công việc cũng khó mà nói đến lúc đó lệ quỷ mất khống chế mọi người khả năng tất cả đều phải chết sắc mặt của nàng có chút khó coi giọng điệu cũng đã mất đi trước đó bình tĩnh tỉnh táo triệu phúc sinh n h ư n h ư mày tuy nói công đức tác dụng vi phạm tạm thời tiêu trừ lệ quỷ mang đến tâm tình tiêu cực nhưng nàng như cũ nhận lấy nhất định ảnh hưởng tính tình trở nên vội vàng sao động mà phiền mượn nàng thở sâu một hơi cảm giác được trong lồng ngực trái tim h ữ lực này lên trà sát khôi phục huyết sắc đầu ngón tay trong lòng vẫn là có chút sầu lo lệ quỷ cho người ta mang đến ảnh hưởng cực sâu lại sử dụng lệ quỷ lực lượng giá quá lớn nàng căn bản trả không nổi kế sách hiện thời chỉ có tranh thủ thời gian hoàn thành chấn ma ti khu quỷ nhiệm vụ thu hoạch công đức mở ra phong thần bảng đưa tiến á c quỷ mới là nàng duy nhất sinh lộ nghĩ đến đây triệu phúc sinh không tự chủ được s ờ lên bên e o vị trí nơi đó xếp vào một quyển liên quan tới bốn mươi năm trước lưu ra từ đường nhiệm vụ tư liệu vô cùng có khả năng cùng bây giờ xin cơm ngõ hẻm nhiệm vụ là cùng một nhị tở nàng cần phải mạo hiểm xâm nhập quỷ vực thu hoạch công đức mà dựa theo sử dụng lệ quỷ lực lượng phát tắc bây giờ nàng còn có một cơ hội triệu phúc sinh bờ môi mít ánh mắt lạnh lùng nàng n h ư ợ n g bộ mở thân thể ra hiệu nâng thi nhân nhóm phương diện tốc độ trước cái này mất một lúc chấn ma ti bên trong sắp khôi phục hai cái lệ quỷ bị chấn áp một cọc vốn nên hình thành quỷ họa tan dạ ở vô hình vừa mới thành hình quỷ vực bắt đầu giải trừ âm khí tản mắt ra đ ì n h viện phủ nha bên trong lần nữa khôi phục quang minh do a đến hồn phi phách tán nâng thi nhân nhóm từng cái trở về từ coi chết một mặt lòng vẫn còn sợ hãi vẻ may mắn kia làm người run như cầy sấy âm trầm cảm giác đã biến mất n â n thi nhân từ ẩn tảng các nọ ngách trôi ra lo sợ bất an tiến lên thử thăm dò dây vào sở thi thể. hai bộ thi thể đã mất đi quỷ dị không còn cứng ngắc lại ấm lãnh lần này chuyển thi lúc quái sự cũng không tiếp tục phát sinh mấy người hợp lực thuận lợi đem thi thể dơ lên cất đặt tiến quan tài bên trong phủ nha trong thính đường lưu lại ba cái trống rông cánh cửa chứ ở giữa triệu phúc sinh từng nằm qua cánh cửa bên ngoài hai bên trái phải trên ván cửa bởi vì, vì lúc t r ư ớ c suýt nữa khôi phục lệ quỷ nguyên nhân trên ván cửa đều cắt lưu lại hai đạo quỷ dị ấ n ký vàng như đến thi dầu phát h ỏ a ra hai cỗ hình người dấu vết ở giữa thì bị đọ sẫm vết máu ô nhiễm bởi vì thi thể cùng cánh cửa bị triệu phúc sinh cưỡng ép lấy lệ quỷ lực lượng lôi kéo tách rời nguyên nhân trên ván cửa lưu lại thi dầu cùng hết u y tương nửa khô cạn tình hống u dưới bị lôi ra nhỏ bé nhưng lại dày đặc gai nhọn cái này khiến hai cỗ bị thắc ấn tại trên ván cửa hình ảnh lộ ra chân thực mà lập thể lại không biết có phải hay không lúc trước cái này thi thể suýt nữa khôi phục nguyên nhân đám người luôn cảm thấy kia thắc ấn hai đạo cái bóng càng xem càng l ô n g trầm kia huyết quang bên trong lộ ra một loại mang theo không rõ cảm giác q u dị cùng tà tính phạm tất tử kiên trì nhìn cánh cửa kia một chút cũng bị trên ván cửa màu máu quỷ ảnh c h ấ n trụ ý t h theo lẽ thường tới nói lệ quỷ khôi phục không phải một chuyện dễ dàng phạm là quỷ vật thành hình nhất định phải có khắc nghiệt điều kiện cùng hoàn cảnh lại hắn sinh ở c h ấ n ma ti lại chưa từng có nghe qua hai quỷ cũng sinh đây quả thực là lật đổ phạm tất tử dĩ vãng nhận biết hắn nói chuyện lúc nhịn không được nhìn triệu phúc sinh một chút huyện vạn an c h ấ n ma ti xem ra năm nay thật sự là thời giờ bất lợi đang trước quỷ họa thật vất và mới tạm thời lắng lại kết quả vừa mới dĩ nhiên lại suýt chút nữa nhi sản xuất ra một cọc thái họa nếu không phải ngự sử quỷ vật triệu phúc sinh phản ứng linh mẫn tại tức khắc ở giữa quả quyết ngự sử lệ quỷ lực lượng chấn áp khôi phục quỷ vật chỉ sợ hậu quả là thiết tưởng không chịu nổi hắn nghĩ tới giữa hai người qua kết lại nghĩ tới triệu phúc sinh vừa mới đối mặt khôi phục lệ quỷ lúc cho thấy tỉnh táo quả quyết trong lòng cả đời ra lo lắng bất an tâm ý triệu phúc sinh biểu hiện vượt ra khỏi hắn mong muốn nàng chỉ là một cái mới ngự sử quỷ vật người mới trước đây từ không có người dạy bảo nhưng có thể ngự sử quỷ vật lực lượng nhanh như điện chấp ở giữa liền chấn áp lại hai cái vừa mới khôi phục h ô n quỷ bình thường ngự quỷ người cùng quỷ liên hệ nhiều ít sẽ thủ quỷ vật ảnh hưởng mà có nghiêm trọng di chứng. nhẹ thì tính khí nóng nảy nặng thì một lời không hợp liền sẽ ra tay giết người trở nên khát máu h u n g ác lại lệ quỷ không phải người không có lý trí cùng khắc chế bình thường hiện thân về sau căn bản không nguyện ý lại thụ khống chế như người mới không có ai chỉ đạo lần đầu sử dụng lệ quỷ lực lượng sau rất dễ mất khống chế trở thành quỷ vật khôi lỗi cùng thế thân nhưng lúc này triệu phúc sinh nhìn bình tĩnh lại chấn định căn bản không giống như là phát điên dáng vẻ hắn càng nghĩ càng là sợ hãi hối hận với mình đã chọn sai người hắn khả năng không chỉ không thể họa thủy đông dẫn rất có thể sẽ vì chính mình cùng đệ đệ mời chào tới một cái địch nhân cường đại phạm tất từ sắc mặt xanh trắng ra toa nhưng sai lầm lớn đã phạm phải thời gian không thể đổ lưu hắn đã không có sửa lại chỗ trống cũng may triệu phúc sinh thức tỉnh về sau hắn tức thời cùng nàng trò chuyện không có nói lời ác độc tuy nói ở giữa hai người từng có không thoải mái nhưng tổng thể tới nói coi như là qua được chỉ hy vọng triệu phúc sinh xem ở mình lần này thay cha mẹ của nàng thu l i ệ m thi thể c h ỉ xử lý tăng sự phần bên trên không muốn khó vì huynh đệ bọn họ nếu không phạm tất tử rủ xuống đôi mắt chặn trong lòng phức tạp cảm xúc triệu phúc sinh cũng không có đi để y phạm tất tử ý nghĩ trong lòng nàng ánh mắt dừng lại ở cánh cửa kia phía trên sắc mặt do dự ngự sử lệ quỷ về sau nàng đối với quỷ vật khí tức cảm ứng càng sâu người bên ngoài nhìn xem môn này tấm tả tính mà nàng nhưng từ môn này tấm bên trong cảm nhận được nồng đậm quỷ khí thậm chí không thua gì lúc trước s ắ p khôi phục hai bộ thi thể bình thường mà nói loại này cùng quỷ tương quan đồ vật có hay không qua biến thành hung vật trải qua Ngạch, phạm tất tử do dự lường à y không dám tùy tiện trả lời vấn đề này theo ta được biết bình thường tới nói lệ quỷ không có khả năng bị triệt để giết chết nhưng nếu như năng lực phi phà người lại có tỷ lệ đem lệ quỷ phân giải hắn chú ý cẩn thận mà nói bình thường phân giải về sau lệ quỷ thân thể khả năng liền sẽ trở thành tuyệt thế hung vật nhưng là loại này cùng quỷ tương quan từng bị quỷ hồn đụng chạm hoặc là môn này tấm đồng dạng từng bị quỷ vật nằm qua thậm chí hơi kém khôi phục lệ quỷ vật phẩm sẽ sẽ không biến thành hung vật ta ta cũng không được biết nói xong hắn có chút bất an nhìn về phía mình đệ đệ hai h u y n h đệ bên trong hắn luôn luôn càng có chủ kiến tỉnh táo hơn chầm hơn ổn tương đối biết càng nguyên bác cũng càng năng nôn thiện đạo một chút lúc này hắn xem xét phạm vô cứu phạm vô cứu cũng có chút không biết làm sao gai đầu một cái ta cũng không biết nói xong hắn đối đầu ca ca cầu cứu giống như ánh mắt lại bổ sung một câu nhưng ta ca nói không sai bình thường bị phân giải lệ quỷ thi thể mới có thể biến thành hung vật t h như nhiều năm trước từng nghe nói kinh đô c h ấ n ma ti tổng thự đại tướng quân đem một bộ lệ quỷ thi thể tránh đầu phạm tất tử nghe hắn vừa nói như vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra trong lòng của hắn cũng rất phiền muộn triệu phúc sinh lúc trước đề cập tới lo lắng cha mẹ thi biến hóa quỷ khi đó hắn lơ lễm nào biết người xui xẻo uống nước lạnh đều nhét cái răng triệu thị vợ chồng thi thể dĩ nhiên thật sự lên quỷ dị cái này hẳn là cùng huyện vạn an quỷ vụ lên hồng nguyện sinh báo hiệu có quan hệ phạm tất tử trong lòng sinh ra một ý nghĩ như vậy sắc mặt hơi biến đổi triệu phúc sinh nghe hai huynh đệ không có lên tiếng nàng đưa thay sờ sờ cánh cửa cánh cửa dâm mát thấu xương quỷ khí bàn theo tại kia huyết quang bên trong nhìn đến mức quá nhiều giống như kia huyết s ắ c phía trên dâng lên từng cơn xương đỏ một đạo ác nghiệm ẩ n tàng tại kia đỏ trong x ư ơ n g ngủ, xuyên thấu qua x ư ơ n g ngủ không có hảo ý nhìn nàng chằm chằm triệu phúc sinh lắc đầu lại chăm chú nhìn lại đã thấy trước mặt chỉ có cánh cửa cùng mở đất in ở phía trên thi ấn nào có ẩn nấp g ác quỷ. nhưng vô luận như thế nào môn này tấm khẳng định mười phần tạt í n h tuyệt đối không thể tùy tiện lưu tại trấn ma ti bên trong để tránh đưa tới t h i họa bây giờ nàng thân quấn quỷ vật lại cái này lệ quỷ khôi phục lại thêm nàng chuẩn bị tiến về xin cơm ngõ hẻm vô luận như thế nào lúc này đều không phải xử lý môn này tấm thời cơ tốt nàng nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định tạm thời trước đem cánh cửa cùng nhau liệm đến lúc đó theo quan tài an táng xuống mồ nếu như xin cơm ngõ hẻm một chuyến này thuận lợi nàng có thể còn sống sót tương lai tích lũy tốt công đức mở ra phong thần bản g t h ầ n vị đưa t i ễ n trên thân quỷ vật về sau nàng đưa ra rỗng lại nghĩ biện pháp đào ra cái này hai khối cánh cửa tốt n h i ê n cứu thứ này đến cùng có vấn đề gì phạm tất tử g ặ n nàng nhấc lên cánh cửa còn tưởng rằng trong lòng nàng có khác chủ ý. lại không ngờ tới nàng sẽ nói ra mấy câu nói như vậy nhưng mà quyết định của nàng là đúng thân ở cái này thế đạo bên trong lòng hiếu kỳ quá nặng chưa chắc là chuyện gì tốt cùng lệ quỷ liên hệ là sách cái đầu kiếm sống hắn n h ẹ gật đầu trả lời một câu là đám người hợp lực nâng quan tài Đem hai cố quan tải cố khiêng ra chấn ma thi cánh cửa kia tuy nói quái dị vừa v ẫ n rất tốt tại có triệu phúc sinh t ỏ a chấn nơi đây đám người cả gan cùng nhau nâng lên triệu thị vợ chồng thi thể xuất hiện quỷ dị chỗ tuy nói tạm thời bị chấn áp nhưng ai cũng không thể bảo đảm cái này lệ quỷ sẽ khi nào lại lần nữa khôi phục bởi vậy không dùng triệu phúc sinh thúc g i đ á n g người làm việc đều dị thường ra sức chỉ cầu cấp tốc xong xuôi cái này có việc phải làm có tiệm quan tài lão trương vết xe đổ hưng ơ đến tiền giấy trải lão bản biết được triệu phúc sinh yêu cầu sau cảng là phối hợp vô cùng chờ chấn ma ti hai c ố quan tài khâm liệm khiêng ra phủ nhà bên ngoài cũng sớm đã chuẩn bị xong số cái sọt mai táng vật dụng vì lấy lòng triệu phúc sinh cái này t â n nhiệm l ệ n h t i tiền giấy trải lão bản phá lệ ra sức không chỉ là chuẩn bị xong dán tốt người giấy xe ngửa cùng nhà xe những vật này liền kéo hàng con la đều chuẩn bị thỏa việc này nghi nhanh không nên chậm để tránh đêm dài lắng ộ n g một đoàn người thu thập thỏa đáng liền quần quận đung đưa hướng huyện thành Bước ra ngoài. đường xa phía trên triệu phúc sinh đi ở phạm thị huynh đệ bên người nhìn ra được sự tồn tại của nàng lệnh anh em nhà họ phạm cực kỳ bất an phạm tất tử thân thể cứng ngắc ánh mắt bên trong tràn đầy phòng bị nàng đột nhiên quay đầu trước mắt phạm tất tử thân thể lắc một cái thậm chí theo bản năng liền muốn rút lui nhưng tại bên cạnh hắn liền là hắn đệ đệ hắn vô cùng lớn ý chí lực k h ô n g chế được mình triệu phúc sinh mỉm cười nhìn hắn con đường này thông hướng nơi nào phạm tất tử trong lòng có quỷ luôn cảm thấy nụ cười của nàng không rõ khiến cho hắn thấp thỏm trong lòng hắn lấy lại bình tĩnh đắp thông hướng chính là tây thành nói xong lại giải thích một câu thành tây địa vực huyện vạn an thành lập trấn ma ti mới bắt đầu triều đình t ừ n g phái chuyên gia đem nơi đó vòng ra chuyên môn để mà vùi lấp trấn ma ti bên trong chết bởi quỷ h o a n g ư ờ i phạm vô cứu gặp ca ca lúc nói chuyện thần sắc có chút bất an liền giúp đỡ tiếp lời triều đình t ừ n g phái qua kim đem cấp bậc cao thủ ở nơi đó từng dở trò thi thể vùi sâu vào trong đó liền sẽ bị nơi đó không khí chấn áp phạm tất tử nhẹ gật đầu huyện vạn an trấn ma ti thành lập rất nhiều năm đi triệu phúc sinh hỏi phạm tất tử lại gật đầu đắp hơn một trăm năm lịch sử thời gian lâu như vậy năm đó vị kia kim đem cấp bậc cao thủ chính là lợi hại hơn nữa đ á nói h x cách khác từ năm trước đến nay cái này nghĩa trang đối với quỷ vật có khắt chế lạc ấn liền không còn có người bổ sung qua triệu phúc sinh nghe đến đó trong lòng máy động nàng ý thức được mình lại c r ố n g rỗng bị động tiếp một cọc cục diện dối rắm thấu chương s o n g nr hai mươi hai chương hai mươi ba đào ta góp tưởng huyện vạn an bây giờ xuất hiện quỷ vụ phạm tất tử mình cũng đã nói quỷ vụ vừa ra dựng dục gia lệ quỷ tỷ lệ liền gia tăng thật lớn triệu thị vợ chồng song song khôi phục sự tình liền ấn chứng điểm này mà huyện vạn an c h ấ n ma ti cũng không phải là năm đó nhân tài đông đúc thời điểm bây giờ c h ấ n ma ti đã lặp lại nếu như không thêm bên trên hôm nay bị nàng cưỡng ép kéo vào băng góp đủ số chương truyền thế cũng liền mới ba người triệu phúc sinh sẵn sàng hy sinh tính mạng trước nguy hiểm phạm thị huynh đệ chỉ là lệnh xứ trọng yếu nhất chính là bọn hắn còn một lòng chạy trốn nơi đây lại bị triều đình từ bỏ chiếu lệ cũ thành tây nghĩa trang vốn nên t ừ tướng cấp đại nhân vật đánh xuống khắt chế quỷ vật khôi phục lạc ấn bây giờ cũng không có nếu là cái này tây thành nghĩa trang lệ quỷ khôi phục đến lúc đó nhưng làm sao bây giờ triệu phúc sinh sắc mặt có chút khó coi phạm tất tử không có trả lời tâm là lại nghĩ nếu không phải tình huống nguy cấp huynh đệ chúng ta lại làm sao có thể muốn chạy đường hắn không có đem lời nói này xuất khẩu có thể triệu phúc sinh vẫn từ hắn trong ánh mắt nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng ánh chuyển bắt đầu không dám đem ý nghĩ trong lòng nói ra nhịn lửa này an ủi nằm nói yên tâm đi triệu khải minh năm ngoái lúc đến cùng hắn đồng hành chính là đại tướng chu thông lúc ấy hắn từng đem quỷ ấn ra cố khi đó là tháng tám nửa khoảng cách một năm còn có hơn một tháng thời gian đâu triệu phúc sinh nghe nói lời này trong lòng càng thêm bất an kia sau một tháng nên làm như thế nào phạm tất tử không biết nên trả lời như thế nào chỉ lựa chọn tốt c h ầ m mặc không ra chết đi nhiều năm người nhưng có xuất hiện lệ quỷ khôi phục dấu hiệu triệu phúc sinh hỏi lại phạm tất tử liền nói huynh đệ chúng ta tại trấn ma ti nhiều năm trước đây chưa hề nghe thấy qua chuyện như vậy hắn coi là triệu phúc sinh sẽ còn hỏi lại tây thành nghĩa trang sự tình nhưng không ngờ hắn nói xong lời này triệu phúc sinh lời nói xoay chuyển huynh đệ các ngươi tại trấn ma t i thời gian rất dài ra sao suy nghĩ của nàng sinh động ý nghĩ n h ả y thoát cha hỏi cũng là đông nhất câu tây một câu hoàn toàn vượt quá phạm tất tử ngoài ý liệu khiến cho hắn nửa chút cũng không có chuẩn bị trong lúc lơ đãng rất nhiều chuyện liền bị nàng moi ra lời nói tới loại này mất khống chế cảm giác làm hắn có chút bất an vừa v ẫ n rất tốt tại triệu phúc sinh hỏi vấn đề này cũng không phải là bí mật gì tương lai nàng nếu có tâm vấn đề này tùy ý sau khi nghe ngóng liền có thể hỏ huynh đệ chúng ta tại c h ấ n ma ti gần m ộ ư ơ i chín năm nói xong lời này phạm tất tử liền nhạy cảm phát giác được triệu phúc sinh ánh mắt thay đổi khó trách các ngươi đối với rất nhiều chuyện quen thuộc như thế triệu phúc sinh khẽ vớt cảm cuối cùng hỏi lại ta xem trong x ư ơ n g phòng một chút hồ sơ chọn một chút quỷ án phát hiện chính như như lời ngươi nói thẩm tra quỷ án quá trình bên trong nguy cơ trùng trùng lệnh s ứ t ử v o n g tỷ lệ đặc biệt cao nàng nói đến đây phạm tất tử toàn thân chấn động h ắ n cơ hộ là kinh ngạc đến cực điểm ngẩng đầu nhìn triệu phúc sinh một chút ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin cựu môn thôn là huyện vạn an chỉ hạ một thôn trang trong thôn người phần lớn đều là tá điển sinh ho triệu ra càng làm ấy đời t í c h bẩn trong nhà không gạo và o n ồ i nếu không cũng không trở thành lúc trước lấy cực kỳ rẻ tiền giá cả đem con gái bán đi sinh hoạt ở vào tình thế như vậy nguyên bản triệu phúc sinh kiến thức thấp hẳn là chữ lớn không biết nàng hôm nay tại đề cập hồ sơ hồ sơ hỏi bốn mươi năm trước lưu thị từ đường vụ án lúc phạm tất tử vạch chất đống hồ sơ xương phòng vị trí lúc bạn ý là vì làm khó dễ nàng lại không ngờ tới nàng không chỉ thật sự đi tra xét lại lúc này còn để lộ ra thật sự xem hiểu những này hồ sơ đương án thượng văn tự giống như phải biết lúc này sách trật quý người đọc sách ít các đời ngự quỷ lệnh ty chủ sự bên trong không thiếu sẽ không biết chữ nâng mức người bởi vậy huyện vạn an c h ấ n ma ti cường đại thời điểm phủ nha bên trong là chuyên môn vi lệnh ti trang bị sư ra trước chính là vì thay lệnh ti chủ sự sao chép vụ án trải qua lại đến báo triều đình mặc dù không có nhìn thấy năm gần đây huyện vạn an lệnh sứ tên đ i nhưng ta tùy ý lật một chút phát hiện lệnh ti danh sách thay đổi đặc biệt cao quá khứ người chết trong ghi chép cũng phần lớn nhậm chức một năm nửa năm thôi triệu phúc sinh đã nhận ra phạm tất tử hoài nghi có thể nàng cũng không có che giấu mình ý đồ đối với nàng mà nói trước mắt khẩn yếu nhất chính là dành thời gian nắm giữ càng nhiều tin tức giữ được tính mạng về phần phạm tất tử hoài nghi đối với nàng mà nói nhưng là dâu d i ệ sự tình t h i Theo theo, thái thể thấy thế tôn, tại, thức tại, thế hai huynh chỉ mệnh hai huynh chính là lại hoài nghi lại như đạo nào. nàng ngự mang này nàng biến, này cường nàng cần này là là Là, lực quỷ cái có được cái cái đối với đại vi lại lại đệ độ đệ dạ phạm tất tử trần chờ một lát cuối cùng nhịn xuống trong lòng nghĩ hoặc nhẹ gật đầu như thường lệ lý tới nói là như vậy nhưng chúng ta tình huống đặc thù chờ một chút triệu phúc sinh đột nhiên nhớ tới một chuyện mười chín năm trước nếu như ta không có nhớ lầm ngươi buổi sáng nói qua mười chín năm trước trấn ma ti lệnh ti chủ sự tên là triệu đoan phạm tất tử cái chán hiện mồ hôi trong lòng của hắn đối với triệu phúc sinh càng thêm đề phòng nàng cung trước kia triệu phúc sinh hoàn toàn khác biệt tâm tư cẩn thận mà lại phản ứng nhạy cảm đem chính mình từng đã nói từng cái nhớ ở trong lòng lặp đi lặp lại so với thật sự là có thể cực sợ vâng chúng ta năm đó chính là từ triệu đoan thu dưỡng đưa vào trấn ma ti hắn bất đắc dĩ thừa nhận nô triệu phúc sinh nhẹ gật đầu mười chín năm trước triệu đoan thu dưỡng đôi này xong bảo thai huynh đệ cũng đem đưa vào trấn ma ti khó trách cái này hai huynh đệ trước đó nâng lên triệu khải minh lúc thần sắc có chút quái dị cho dù có cái tầng quan hệ này tại có thể triệu đoan đang toạ chấn huyện vạn an trấn ma ti sau đó không lâu liền chết theo lý tới nói huyện quan bất như hiệp quản triệu đoan sau khi chết đời tiếp theo tiếp nhận người của hắn đương nhiên sẽ không để ý hắn mối quan hệ giữa các cá nhân coi như trấn ma ti lệnh ti lệnh s ứ tỷ lệ tử vong cao đám người môi hở r ă n g lệnh rất sợ mình sau khi chết thế quyến con cái rơi vào không người chiếu cố kết cục nguyện ý trông non một hai có thể giống phạm thị huynh đệ loại này triệu đoan thu dưỡng đứa bé vì cái gì có thể bình an lớn lên lại tại trấn ma ti ngốc mười chín năm lâu triệu đoan về sau không biết đổi nhiều ít nhậm lệnh ti cho dù hắn từng lưu lại tình cảm nhiều năm như vậy cũng sớm làm hao mòn rỗng chúng chi phạm tất tử mình cũng đã nói lệnh ti chủ sự phần lớn là ngự sử quỷ vật người những người này cùng quỷ làm bạn tính tình sớm thụ lệ quỷ ảnh hưởng trở nên đông trầm bạo ngược tàn nhẫn rất khó ở chung tại lệnh xứ tỷ lệ tử vong cực cao ự c c lại trấn ma ti lâu dài thiếu nhân thủ tình hữu giới phạm tất tử hai h u y n h đệ làm sao có thể thuận lợi sống sót thế nhưng là hồn mệnh sách bên trong quả thật có cái này hai h u y n h đệ danh tự đây cũng là không làm giả được triệu phúc sinh trong mắt lộ ra vẻ hoài nghi phạm tất tử nhịn xuống trong lòng dần dần dâng lên cảm giác vượt mực đắp không sai chúng ta năm đó bị triệu đoan thu dưỡng về sau chỉ là ký danh nhập trấn ma ti bên trong nhưng cũng không có lưu tại chấn ma -ti bên trong, hắn chúng ăn chúng chúng nhỏ Minh triệu khán lớn lên. năm Minh đình nhiệm, mang chúng cùng tiến huyện an. khi chết cho Khải Khải thu theo chỗ lưu trước đưa trước, được có ca ca làm là triệu triều triều điều tại ti ta ta ta từ Một ta một bài, mới ma đem ra, bị vào về vật phạm tất tử bình tĩnh nói cuối cùng triệu khải minh chết rồi trên thân lệ quỷ mất k h ô n g chế mà cái này hai huynh đệ nhưng là tồn tại đến nay biết rõ ràng nguyên do chuyện về sau triệu phúc sinh trong lòng sinh ra mới nghi hoặc phạm tất tử ánh mắt đã rất là đề phòng trong lòng của hắn suy đoán triệu phúc sinh sau đó phải hỏi lại cái gì hắn chính tổ chức lấy n u ô n ngữ tính toán muốn ứng đối ra sao vấn đề của nàng lúc triệu phúc sinh lại lời nói xoay chuyển phạm đại ca phạm tất tử thân thể cứng đờ đang muốn nói chuyện nàng lại nói huyện vạn ăn nghĩa trang l à c cớn bây giờ cũng không tính mười phần vững chắc cha mẹ ta thi thể đã xuất hiện lệ quỷ khôi phục dấu hiệu nếu như táng nhập nghĩa trang có thể hay không dẫn phát náo động phạm tất tử trong lòng vắt hết óc nghĩ rất nhiều cái vấn đề lại không ngờ tới nàng hỏi nửa ngày huynh đệ mình thân thế lai lịch lại đem chủ đề một lần nữa đi vào nghĩa trang phía trên liên phản vất hắng dòng chống thua chiên dự triệu phúc sinh lại chỉ là giả thoáng một thương liền đi hắn hít sâu một hơi cưỡng chế trong lòng bị đè nén cảm giác nửa ngày về sau gạt ra một cái nụ cười có thể tạm thời là không có vấn đề dù sao đã là khôi phục lệ quỷ tuy nói tạm thời bị ta chấn áp có thể cái này cũng không ổn thỏa triệu phúc sinh phất phất tay ngắt lời hắn hỏi tiếp ngươi muốn đi huyện bảo chi lấy hồn mệnh sách không cách nào thời gian giải thoát ly quỷ chú giám thị đặc tính chắc hẳn cái này huyện bảo chi hẳn là không xa nàng hỏi như thế phạm tất tử trong lòng lập tức còi báo động đại tác ra ngươi muốn làm gì hắn hỏi một chút xong liền gặp triệu phúc sinh mím m i mà cười lập tức sinh lòng ả o não hai người ngôn ngữ giao phong nàng bình tĩnh tỉnh táo mà hắn lại không kiềm chế được nỗi lòng rơi hạ phong ngươi hỏi huyện bảo chi làm gì phạm tất tử cố nén trong lòng bất an tiếp lấy điều cả ngự khí của mình một lần nữa hỏi lại lần nữa h ả là như vậy triệu phúc sinh cười không nớt mà nói ngươi cũng đã nói lệ quỷ là không cách nào giết chết chỉ có hai cái biện pháp xua đổi cũng hoặc tạm thời chấn áp khiến cho lâm vào ngủ say trạng thái phạm tất tử mười phần bất an động hạ bà vai nuốt nước miếng một cái gian nan gật đầu vậy ta đang nghĩ huyện bảo chi đáng giá ngươi tìm nơi nương tự ngươi còn đề cập tới bên kia có cái ngự sử h u n g cấp lệ quỷ hạ tướng trịnh phó lệnh t ò a c h ấ n nói xong nàng quay đầu nhìn phạm tất tử cười ta hẳn là không nghe lầm chứ nàng quả nhiên nghe được phạm tất tử lại là thông minh lanh lợi lực phản ứng hơn người lúc này bị nàng liên tục đề ra nghi vấn cũng rối loạn tay chân hai huynh đệ lúc ấy cho là nàng đã chết tại c h ấ n ma ti thương nghị tương lai đường đi khi đó nói lời liền đã rơi vào trong thai của nàng chúng ta chính là tùy tiện nói một chút hắn gian nắn nói đừng hốt hoảng phạm đại ca triệu phúc sinh đưa tay vô vô cánh tay của hắn phạm tất tử như gặp lệ quỷ thân thể lắp một cái theo bản năng tối lui m ấ y bước kéo ra khoảng cách của s o n phương ta cũng không có trách t í của các ngươi người thường đi chỗ cao nước chạy chỗ trũng huyện vạn an trước đó không được các ngươi muốn đi cái này không phải là lỗi của các ngươi triệu phúc sinh đối với phạm tất tử kiên kỵ lơ đễm ư ờ i đến rất là ôn hòa chẳng qua hiện nay tình huống khác biệt phạm thị huynh đệ hai mặt nhìn nhau một mặt chết lặng huyện vạn an c h ấ n ma ti hiện tại có ta các ngươi tự nhiên không thể lại đi nhưng mà huyện bảo chi vị này trịnh phó lệnh không lớn phúc hậu người tại huyện bảo chi có triều đỉnh chiếu cố còn không biết dừng còn nghĩ đào ta góp tưởng triệu phúc sinh hừ lạnh một tiếng c o người n của ta cẩn con ta thận nhất muốn ắ t t làm h gì thể không b á phạm tất tử càng nghe càng là lạ mỹ mắt của hắn không được nảy lên một cố dự cảm không tốt phun lên trong lòng của hắn triệu phúc sinh chân thành nói ta nghĩ huyện bảo chi địa phương lớn chính phó lệnh bản sự lại cao không bằng đem cha mẹ ta tạm thời nâng đi huyện bảo chi vùi sâu vào bọn họ trong nghĩa trang coi như lệ quỷ đến lúc đó lại lần nữa khôi phục có trịnh phó lệnh cao thủ như vậy xuất mã ta nghĩ cũng là vạn vô nhất thất phạm tất tử một mặt im lặng còn lại chúng nâng thi nhân cũng đầy mặt thất t h ỏ g triệu phúc sinh lại nói coi như trịnh phó lệnh chịu không được phía sau không phải còn có triều đình thu thập giải quyết tốt hậu của a nhưng thực tế các nơi c h ấ n ma ti lẫn nhau ở giữa là tương hô k h n g phục trừ phi các ti lệnh ti chủ sự ở giữa thực lực t r ê n l ệ n h quá lớn nắm tay người nào lớn nghe ai nếu không tự mình xua đổi quỷ vật vậy thì thôi giống triệu phúc sinh dạng này sáng loáng đưa đã khôi phục qua lệ quỷ đến người khác trên địa bàn động tác này không khác khiêu khích rất dễ t r e o chọc đến thái họa cái này khả năng này không được đi phạm tất tử tê cả ra đầu cái này hai bộ thi thể một khi đưa vào huyện bảo chi trên địa bàn hắn cùng phạm vô cứu vốn là muốn tìm nơi nương tự trịnh phó lệnh dự định chỉ có thể đến đây chấm dứt có cái gì không được triệu phúc sinh kinh ngạc nói quê nhà ở giữa n g ư ờ i giúp ta t r ợ tương lai dâng tàu trường triều đình triều đình còn không phải cho hắn chỉnh phó lệnh nhớ một đại công có thể nhưng phạm tất tử cho dù lại là một miệng lanh lợi lúc này cũng bị nàng chắn đến á khẩu không trả lời được nhưng mà cái gì triệu phúc sinh biết do còn cố hỏi có thể đó cũng không phải đưa phúc mà là đưa họa phạm vô cứu nói thẳng phúc sinh cha mẹ ngươi thi thể đã khôi phục qua chính là tạm thời bị c h ấ n áp khi nào khôi phục vẫn khó mà nói một khi hình thành quỷ hoa huyện bảo chi chỉ sợ muốn tìm ngươi phiền p h ư c đúng đúng đúng phạm tất tử vội vàng đáp vị này trịnh phó lệnh ngự sử quỷ vật lệ quỷ vẫn là hung cấp trở lên nằm trong tay huyện bảo chi một năm lâu kinh nghiệm phong phú mới thăng n h i ệ m hạ tướng đến lúc đó nếu như hắn tìm đến ngươi hắn tới thì tới nhà triệu phúc sinh nghe nói lời này xem thường vừa cười vừa nói ta có thể hay không sống cho đến lúc đó vẫn là không thể biết được nàng lúc đầu nói muốn đem triệu thị vợ chồng hai bộ thi thể mang đến huyện bảo chi lúc phạm tất tử còn làm nàng là đang nói đùa lúc này nghe nàng vừa nói như vậy liền biết nàng đã quyết định chủ ý lập tức trong lòng vạn phần hoảng sợ các người đối với huyện bảo chi đường chín dẫn đầu đám người lập tức đem cha mẹ ta thi thể n â n hướng huyện bảo chi đường xá cẩn thận một chút không muốn bị người phát hiện nàng dặn dò đương nhiên đây cũng chỉ là nộ biến t ù n g quyền tương lai chờ ta huyện vạn an c h ấ n ma thi thực lực cường đại ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp thay huyện bảo chi giải quyết cái này có chuyện p h i ệ t thái phạm vô cứu toàn thân phát run sắc mặt khó coi quay đầu đi nhìn ca ca của mình ca phạm tất tử bắt đầu trong lòng bối rối luôn cuống gặp triệu phúc sinh tỉnh táo tự kiềm chế hắn đột nhiên sinh lòng một cái điên cuồng suy nghĩ triệu phúc sinh quả nhiên m a n thủ huynh đệ mình đắc tội nàng bây giờ mới có thể bị nàng như thế tra tấn nàng xem ra thật là muốn trưởng không chấn ma thi không phải đang cùng hắn nói đùa nay ngươi không thể xem bề ngoài tỉnh táo thông minh lại ngự x ử lệ quỷ nói không chừng huyện vạn an c h ấ n ma ti có dạng này một cái lệnh ti về sau trong thời gian ngắn cũng sẽ không sung dốc hắn vừa nghĩ đến đây đột nhiên mở miệng phúc sinh ta biết huynh đệ chúng ta trước k i a c ó lỗi với ngươi cha mẹ ngươi bởi vì huynh đệ của ta mà chết là lỗi của chúng ta bây giờ nàng cưỡng bức hai người đưa lệ quỷ tiến về huyện bảo chi thứ nhất là khảo nghiệm huynh đệ hai người bản sự thứ hai cũng là đoạn bọn họ đường l u i khiến cho bọn họ chỉ có thể khăng khăng một mực lưu tại huyện vạn an bên trong nếu là chúng ta lần này nguyện ý nghe từ ngươi phân phó chúng ta chuyện lúc trước x o á o á sau đó chung sống hòa bình như thế nào Ca, người điên rồi phạm vô cứu nghe xong hắn lời này t r ừ n g lớn mắt không dám tin kinh hô phạm tất tử cũng không để ý đến hắn mà là nhìn chằm chằm triệu phúc sinh nhìn chờ câu trả lời của nàng có thể triệu phúc sinh nhẹ gật đầu nếu như các ngươi thật đem cha mẹ ta thi thể đưa đến huyện bảo chi hạ táng như vậy chúng ta chuyện lúc trước không tội trạng tương lai từ đầu ở chung chuyện này là thật phạm tất tử âm tình bất định hỏi triệu phúc sinh khẳng định nói tự nhiên coi là thật、Tốt. phạm tất tử do dự một lát tiếp lấy nhẹ gật đầu nhẫn tâm c ắ n rằng chúng ta hướng huyện bảo chi đi hắn cũng là quả quyết hạ quyết tâm về sau liền không còn cho mình phân tâm suy nghĩ nhiều huyện vạn an cùng huyện bảo chi liền nhau như c ấ t trình mau mau hôm nay đi ngày mai trời chưa sáng liền có thể đến phạm vô cứu một mặt im lặng nhìn hắn cảm thấy hắn quả thực là muốn điên rồi từ lộ trình tính ra nếu chỉ đến huyện lân cận gần địa phương phạm tất tử cũng không tệ nhưng vấn đề đi đường ban đêm dễ dàng gặp phải quỷ đám người nâng vốn chính là hai cái tạm thời lâm vào giấc ngủ lệ quỷ một khi gặp quỷ ai cũng không dám cam đoan cái này hai bộ thi thể có thể hay không lại lần nữa khôi phục đến lúc đó một khi lên quỷ họa tất cả mọi người đều phải chết phạm tất tử cũng không để ý trong lòng đệ đệ nghĩ như thế nào lại nói chúng ta không thể ra huyện vạn an đến lúc đó chúng ta dừng ở hai huyện chỗ giao giới còn lại nâng thi nhân đem thi thể vùi lấp tiến huyện bảo chi bên trong tốt chúng ta liền ở đây phân biệt ta tại huyện vạn an bên trong chờ các ngươi trở về triệu phúc sinh gật đầu phạm tất tử nghe vậy run lên trong lòng hắn đã đoán được triệu phúc sinh sở dĩ đem hai huynh đệ hắn sai khiến lấy tiến về huyện bảo chi có lẽ là nàng có ý định khác nhưng lúc này nghe được nàng thật muốn lẫn nhau tách ra đơn độc hành động vẫn không khỏi tâm thẳng chìm xuống dưới chính như phạm vô cứu lo lắng đồng dạng bọn họ chuyến này nguy cơ trùng trùng nếu như gặp phải quỷ h o a trong đội ngũ không có ngự quỷ người một đoàn người liền là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay nhưng bọn hắn đắc tội triệu phúc sinh việc này lại khó có đường lùi triệu thị cha con đã chết vì hai người che gió che mưa người không có hai h u y n h đệ thời đại trôi qua bây giờ xông ra đại h o ạ nếu như vẫn không nghĩ đồ chữa trị tương lai hậu quả khó liệu hắn nhớ tới triệu phúc sinh ngự quỷ sau khi thành công đủ loại biểu hiện rốt cuộc quyết định chủ ý gật đầu lên tiếng t ố t ca phạm vô cứu lo lắng nghĩ muốn nói chuyện phạm tất tử đem hắn đánh gãy chúng ta một mình đi làm chuyện này hắn nói xong lại mở to hai mắt đỏ bừng đi xem triệu phúc sinh nhưng chúng ta muốn lên đường gọc g à n g những này tùy hành người giấy dán xe ngựa phòng ở cùng hưng ơ đến tiền giấy tất cả đều muốn vứt bỏ có thể triệu phúc sinh gật đầu nàng thậm chí lúc này đối với phạm tất tử sinh ra mấy phần v ẻ tán thưởng người này tâm cơ thâm trầm nhưng lại có dũng có đoạn biết sâu cạn thức thời nếu như lần này phạm thị huynh đệ có thể làm thỏa đáng nàng giao phó lại bình an trở về liền thể hiện rồi huynh đệ hai người thành ý hai bên ân đoán tạm thời gác lại cũng không phải là không tốt t ư ơ n g lượng phạm tất tử lập tức làm người lập tức ném tạp vật chỉ c h ừ xe la chúng nâng thi nhân âm thầm tiêu khổ có lòng muốn yêu cầu thà nhưng phạm tất tử sắc mặt khó coi chấn ma ti dị vãng tích uy rất sâu ai cũng không dám mở miệng nhưng mọi người cho rằng chuyến này hẳn phải chết không nghi ngờ từng cái đều m ặ t s á m như cho triệu phúc sinh nhìn chằm chằm phạm tất tử một chút nói t r ô n s á t chỗ một mực n h ớ kỹ tương lai như có cơ hội ta sẽ đi huyện bảo chi lời ta nói luôn luôn chắc chắn nàng một câu hai ý nghĩa đến trình độ này phạm tất tử cũng chỉ có tin nàng nghe vậy bình tĩnh một chút đầu được nàng nhẹ gật đầu bước chân ngừng lại đã dặn này còn lại hành trình ta liền không cùng các ngươi đi rồi ta có việc đi đầu một bước sau khi nói xong nàng lập tức quay người chưa đến đây lúc khu phố lui trở về nàng cũng là quả quyết nói đi là đi liền cha mẹ mình thi thể đều mặc kệ trực tiếp ném như thế một cái cục diện rồi dám đợi nàng vừa rời đi về sau phạm vô cứu lập tức nhịn không được oan trách ca dạng này công việc ngươi sao có thể đón lấy đâu chúng ta không phải tiếp không thể chờ triệu phúc sinh vừa đi phạm tất tử thật dài nhẹ nhàng thở ra nhớ tới lúc trước hai người liên hệ tình cảnh hắn lau mồ hôi nước nghiêm mặt nói triệu phúc sinh ngự sử quỷ vật lại tính mạng đang như ngàn cần treo sợi tóc nàng không có lựa chọn chúng ta cũng không có nhưng phạm vô cứu nghĩ muốn nói chuyện phạm tất tử một mặt phá giải lấy thùng xe một mặt nói ta không biết nàng vì cái gì biến hóa lớn như vậy nhưng là ta suy đoán nàng nói muốn tiếp trưởng c h ấ n ma thi trọng trấn c h ấ n ma thi cũng không phải là đang nói đùa với chúng ta phạm vô cứu biểu lộ âm trầm không có lên tiếng nếu như huyện vạn an c h ấ n ma thi thật sự có cứu như vậy dựa theo phương pháp của nàng đem hai cái khôi phục lệ quỷ ném ra bên ngoài để người khác đau đầu đó chẳng khác nào là cử chỉ s á n g s u ố t thế nhưng là ca kể từ đó chúng ta còn thế nào thoát ly huyện vạn an nếu là chuyện này lộ ra ánh sáng huyện bảo chi trịnh phó t i sẽ còn cho phép chúng ta tiến đến tìm nơi nương tựa sao rời đi chúng ta là không thể rời đi phạm tất tử cười hai tiếng phúc sinh minh sắp nói sẽ không giúp chúng ta lấy ra mệnh hồn muốn lấy mệnh hồn trừ phi nàng chết nếu như chúng ta không từ thủ đoạn nàng nếu như không chết liền nên chúng ta chết hắn nhẹ nhàng thở dài ta nhìn nàng thông minh quả cảm không thua khải minh ca thậm chí hắn nói đến đây bữa chỉ chốc lát nếu là nàng thật có thể trưởng không chấn ma ti nói không chừng ta còn muốn cảm tạ nàng cho chúng ta dạng này một cái lấy công chuộc tội cơ hội cái gì phạm vô cứ nghe ở đây Cái gì? Nàng muốn mình đi xin nếu như dĩ vãng nàng biểu hiện ra đủ loại chỉ là ngụy trang như vậy nữ nhân này tầm cơ thâm trầm hai người huynh đệ khả năng vì tự thân đưa tới một cái họa phạm tất tử trong tay động tác ngừng chỉ chốc lát cùng đệ đệ nói ra ta nói chuyện với nàng lúc bị nàng moi ra không ít tin tức lấy thông minh của nàng có thể đã đoán được chấn ma ti thụ triều đình dùng thế lực bắt ép hàng năm nhất định phải hoàn thành ba cọc quỷ án nếu không sẽ thủ quỷ ngự p h ả n vệ trực tiếp bị giả nghi lệ quỷ lấy mạng trở thành quỷ trành n sinh phải xử lý bản án tâm tình liền tự nhiên h Phúc phải từ Triệu tâm c xử lý tự g t ê m b triệu phúc sinh duy nhất tiện hạ thủ cũng chỉ có xin cơm ngõ hẻm cái này có quỷ án cho nên xin cơm ngõ hẻm cái này có quỷ án là nàng trước mắt duy nhất lựa chọn triệu phúc sinh biểu hiện ra muốn trưởng không chấn ma ti gia tâm mà nàng bởi vì phạm thị huynh đệ nguyên nhân chết song thân khởi tử hoàn sinh nàng đối với hai người cũng không tín nhiệm biết hai người không muốn cùng nàng đồng hành mà nàng cũng không có khả năng mang hai cái giáp tâm hại người người tại bên người trừ c h ấ n áp triệu thị vợ chồng khôi phục thi thể xin cơm ngõ hẻm sự tỉnh là triệu phúc sinh lần thứ nhất xử lý dạng này quỷ hoạ nàng không tin phạm thị huynh đệ cho nên nhất định phải đem hai người sai khiến ra ngoài phạm vô c ứ một mặt im lặng phạm tất tử cũng dừng lại một lát cuối cùng thở dài bây giờ chuyện này là nàng đối với chúng ta một lần h ả o nghiệm cũng là chúng ta một cơ hội triệu phúc sinh xử lý triệu thị vợ chồng thi thể lúc triển hiện ra phi phạm tỉnh á o quả cảm làm cho phạm tất tử đối nàng nhìn với con mắt khác nhận vì người nọ xác thực có thể chân chính trưởng khống huyện vạn an c h ấ n ma thi nếu như x i n cơm ngõ hẻm bản án nàng cũng giống vậy có thể xử lý tốt chúng ta chính là không đi huyện bảo chi đi theo bên người nàng cũng là có thể trái lại huynh đệ bọn họ bởi vì trước đây đắc tội qua triệu phúc sinh lần này đưa triệu thị vợ chồng thi thể đi huyện bảo chi cũng là một cái quy hàng nếu như bọn họ có thể làm được chuyện này đồng thời hoàn hảo trở về như vậy không chỉ là nghiệm chứng hai người năng lực làm việc cũng là biểu đạt quyết tâm của bọn hắn cùng hối hận phúc sinh nói qua một khi chúng ta xong xuôi chuyện này chuyện cũ trước kia xóa bỏ phạm tất tử nói đến đây phạm vô cứu nhịn không được liền hỏi ca nếu là triệu phúc sinh nàng chết đây chết tại xin cơm ngõ h ẻ m đây cùng lệ quỷ liên hệ có bao nhiêu đáng sợ không có ai so với bọn hắn rõ ràng hơn triệu ra hai đời ngự quỷ người đều chết rồi ngự sử quỷ vật mang theo người vốn là đòn mệnh cùng quỷ liên hệ càng là gia tốc tử vong tiến trình nếu như nàng chết rồi chúng ta liền chiếu nguyên kế hoạch tiến hành phạm tất tử lạnh lùng nói một lần nữa tìm người thay thế chấn ma ti lệnh ti c h i chủ chỉ là cần dùng nhiều phí chút công phu không đi huyện bảo chi thay chỗ là được hắn vừa nói như vậy phạm vô cứu cũng biết hắn đã quyết định chú ý hai tình cảm h u n h đệ cực sâu hắn liền không nói thêm lời vùi đầu bắt đầu giúp đỡ h i n h trường phá giải xe vậy chúng ta động tác nhanh lên hy vọng đoạn đường này thuận lợi phạm tất tử ánh mắt mềm n ú t ra khẽ lên tiếng ta nghe lời ngươi hắn hướng triệu phúc sinh rời đi phương hướng nhìn thoáng qua ánh mắt phức tạp cuối cùng đem đầu thắt xuống chuyên tâm lấy ra bên trong sự tình mà một bên khác triệu phúc sinh nói đi là đi đem triệu thị vợ chồng thi thể giao cho phạm tất tử về sau nàng liền rốt cuộc không hề lưu lại quan sát đến tiếp sau nàng tin tưởng phạm tất tử là người thông minh biết nên như thế nào làm lựa chọn triệu phúc sinh chiếu vào lai lịch trở về lui trở về trấn ma ti phủ nhà kia còn đúng lúc nàng vừa hay nhìn thấy tiệm quan tài lao trương đang tại cuốn quýt khóa cửa bên cạnh khóa cửa đồng thời hắn còn đang hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn đầu này đường phố hoang vu tiêu điều một chút liền có thể từ đầu đường nhìn tới cuối phố t r ư ơ n g truyền thế xem hết một bên khu phố quay đầu hướng một bên k h á t lúc liền thấy bởi trở về triệu phúc sinh nàng không biết ở nơi đó đứng bao lâu hắn lúc trước bốn phía quan sát bộ dáng sớm rơi vào trong mắt nàng người, hắn cả kinh trong tay chìa khóa đều hơi kém không có c ầ m chắc mặt mũi tràn đầy kinh hãi ngươi không phải đưa tăng đi sao triệu thị vợ chồng di thể hạ táng triệu phúc sinh làm con gái tự nhiên hẳn là một đường đồng hành hắn tận mắt thấy triệu phúc sinh đi theo đội ngũ xuất hành lại không ngờ tới cái này mất một lúc nàng dĩ nhiên lại trở về về nơi này ta đột nhiên nhớ tới còn có chuyện quan trọng khác triệu phúc sinh cười tủm tỉm nhìn hắn chứa hứng hờ hỏi lão trương ngươi muốn đi đâu đâu từ nàng trong trí nhớ tình cảnh xem ra cái này tiệm quan tài chưa từng không tiếp tục kinh doanh hôm nay ngược lại là đúng dịp cha mẹ của nàng chân trước đưa tăng sau trương truyền thế liền muốn đóng、cửa. không phải là muốn chạy trốn ý nghĩ này bay vọt nhập triệu phúc sinh não hải nàng lập tức quả quyết phủ nhận không có khả năng nàng n ử a uy hiếp n ử a khiến cho trương truyền thế gia nhập c h ấ n ma ti phạm tất tử nói qua một khi nhập hồn mệnh sách người này liền thụ quỷ n g ự hạn chế căn bản là chạy không thoát trương truyền thế cho dù có người giấy trương chỗ dựa nhưng lại d â y ruộng mà không thoát m ệ n h hồn trói buộc hắn là trốn không thoát đã chạy không được không phải là muốn đem trấn ma ti tin tức truyền lại cho người giấy trương muốn mời hắn cứu mạng nhưng hôm nay trấn ma ti có bí mật gì tốt truyền bá mình khởi tử hoàn sinh sự tình hắn bị ép vào trấn ma ti vẫn là hôm nay c h ấ n ma thi bên trong triệu thị vợ chồng lệ quỷ khôi phục suýt nữa ủ ra một cọp quỷ hoạn nàng nghĩ đến đây trong mắt tôi t â m l ó ạ i lên tiếp lấy lộ ra ý cười là muốn đi tìm người g i ấ y t r ư ơ n g đây không phải là lao t r ư ơ n g đầu tiên là theo bản năng lên tiếng tiếp lấy gặp triệu phúc sinh ánh mắt lộ ra hiểu ra nụ cười lập tức trong lòng não não thật sự không là ta có những chuyện khác hắn chùi l ủ i c h á n cấp tốc nổi lên bóng loáng hôm nay cùng triệu phúc sinh liên hệ trải qua trong lòng hắn lưu lại khắc sâu bóng ma chương truyền thế còn đang vắt hết ó c nghĩ đến muốn thế nào kiếm cớ đem triệu phúc sinh nghi vấn đuổi triệu phúc sinh liền phất, phất tay không phải coi như xong. không quản ngươi có đúng hay không muốn tìm hắn nhưng trước mắt ta muốn tìm hắn các ngươi là thân thích n g ư ơ i dẫn ta đi ta không tìm hắn ta không có chuyện muốn tìm hắn chương truyền thế theo bản năng lắc đầu nhưng nghe phía sau hắn toàn thân chấn động cái gì triệu phúc sinh đem phản ứng của hắn nhớ ở trong lòng có thể nàng lúc này có chuyện quan trọng mang theo tạm thời không muốn truy cứu chương truyền thế cử động nàng cười lặp lại một câu ta có việc muốn tìm người g i ấ y t r ư ơ n g hắn là ngươi cháu trai ngươi vừa vặn mang ta tới ta không chương truyền thế rốt cuộc nghe rõ nàng nhu cầu lập tức mặt lộ vẻ sầu khổ liều mạng k h o t a y ta cùng hắn quan hệ cũng không sâu chúng ta chỉ là cùng họ. là ta không biết tự lượng sức mình miễn cưỡng leo lên thân thích người ta căn bản không để ý tới ta hắn nhớ tới trước đó triệu phúc sinh uy hiếp hắn lúc đã nói người giấy t r ư ơ n g hại nàng tính mệnh hắn không tìm nàng tính sổ sách nàng cũng là muốn tìm người giấy t r ư ơ n g báo thủ t r ư ơ n g truyền thế suy đoán hẳn là triệu phúc sinh ngự quỷ về sau nhớ tới trước kia chuyện xưa hận đến nghiến răng n g h i ế n lợi muốn lập tức tìm người giấy t r ư ơ n g tính sổ sách nghĩ đến đây hắn liền hối hận mình lúc ấy không nên kéo người giấy t r ư ơ n g nói sự tình người giấy chương tâm loan thủ lạn lại thủ đoạn quỷ dị như biết được mình bắn hắn cho hắn tìm kiến thức hôm nay triệu phúc sinh giết không chết, hắn, hắn chắc chắn giết chết chính mình t r ư ơ n g truyền thế trong lòng lại hoảng lại giận hai tay thở dài cầu khẩn liên liên triệu đại nhân ngươi x i n thương xót ta cùng người giấy t r ư ơ n g thật không có liên quan ta bây giờ đã bị ép vào trấn ma thi sinh tử vốn là khó khống ngươi tha ta được hay không lời này bắt đầu nói từ đâu triệu phúc sinh dù bận vẫn ung dung nhìn hắn chằm chằm gặp hắn một mặt đau khổ lập tức giả ra bừng tỉnh đại nộ dáng vẻ ngươi sẽ không là cho là ta muốn tìm hắn tính số sách sợ hắn trách tội ngươi a chương truyền thế không có lên tiếng nhưng mặt to bên trên lại lộ ra chẳng lẽ không phải nghi vấn triệu phúc sinh vỗ vỗ bà vai hắn dĩ nhiên không phải ngươi vừa vào trấn ma t i chúng ta chính là cùng chung hoạn nạn đồng liêu ta lại làm sao có thể hại ngươi đây nàng nói vỗ vô bên e o ta là muốn xử lý một cọ quỷ án bởi vậy có việc muốn mời người giấy chương hỗ trợ mà thôi ngươi ở đây ngược lại vừa vặn lính ta cùng đi hỏi xong lời nói về sau chúng ta cùng đi khu quỷ lời này đem chương truyền thế dọa đến một cái lảo đảo hai chân mềm lũn lại đứng không vững chân thẳng so nghe được triệu phúc sinh muốn tìm người giấy chương lúc sắc mặt càng khó coi hơn chút kia nhưng không được không được ngã sấp xuống thời khắc nguy cấp chương truyền thế bắt nữ lại mình khóa cửa đem thân hình ổn định liệu mạng đun đưa đầu ta không phải khu q u người ta không có bất kỳ cái gì lực lượng ta ta gặp được quỷ chỉ có chết lao t r ư ơ n g không muốn tự coi nhẹ mình nha triệu phúc sinh ngữ trọng tâm trường khuyên hắn mỗi người đều có tác dụng của mình chính là một viên gỗ mục thời khắc mấu chốt cũng có thể phát huy không tưởng tượng được rượu dụng đâu không không không chương sắc chán có tác chỉ cái khác cái gì cũng cái chấn thế bệnh, hôi không nhìn không nhìn nhận hỏa không thường, ngươi truyền trắng đồng dụng gì, gì mặt Ta bất ta tài, biết, ta tầm ti ra qua xảy kế sẽ mồ ma địa. kỳ v thật không có t r ư ơ n g truyền thế thê thể hắn cùng chấn ma ti láng giềng m à cư đối với chấn ma ti lệnh s ứ làm nhiệm vụ chết ngay lập tức chuẩn tắc so với người bình thường h i ể u khắc sâu hơn những năm gần đây hắn chính là dựa vào đem quan tài bán cho chấn ma ti mà làm giàu ta cái k i a hoặc kế là người giấy t r ư ơ n g giúp một tay hắn có một loại b i pháp có thể khiến người tránh đi lệ quỷ nhìn chăm chú nói đến đây hắn nhan tình sáng lên ta dẫn ngươi đi tìm người giấy t r ư ơ n g hắn có phương pháp có thể giúp ngươi bật điệu Thấu triệu phúc sinh đạt được tin tức hữu dụng hài lòng khen một câu tiếp lấy hỏi lại người giấy t r ư ơ n g có biện pháp nào có thể giúp ta trương truyền thế bị nàng một câu đồng hành đánh tan tâm phỏng bối rối phía d ư ớ i không lựa lời nói để lộ ra người giấy t r ư ơ n g bí mật lúc này bị nàng hỏi một chút rốt cuộc để ý chí hấp lại nhưng lại hối hận thì đã m u ộ n hắn vừa hận vừa sợ gấp đến độ chỉ muốn d ậ m chân triệu phúc sinh tiếng nói lại lần nữa vang lên tránh đi lệ quỷ nhìn chăm chú bí pháp đây thật là không tầm thường bí mật nếu như không phải quan hệ thân thích chắc hẳn loại bí pháp này người bên ngoài thật sự là không được biết trương truyền thế sắc mặt xanh trắng giao thoa cu Là hắn ra triệu á c n ó xong, hắn thấp thỏng tả hữu quan thấp tay sát, khoát lấy đại người nhân, ngươi cũng không cũng chuyện đem nói cho người khác biết. Đèn. Triệu phúc sinh đột nhiên nhớ ra cái gì đó quay đầu hướng trấn ma ti phương hướng nhìn sang chỉ vào trấn ma ti đại môn là trước kia treo ở nơi đó hai ngọn đèn sao nàng còn nhớ rõ sáng sớm thức tỉnh về sau nàng xông ra trấn ma ti đại m ô n lúc thấy được treo tại cửa ra vào hai ngọn vỡ tan đèn đèn lồng ra hiện lên thịt màu hồng mười phần cổ quái không giống bình thường chăn giấy dầu thắp c ử tối mang theo giày đặc quỷ khí l à chương truyền thế hữu ũ chính là loại này ánh đèn chỗ chiếu sáng địa phương ngươi chính là cùng lệ quỷ mặt đối mặt đứng nó cũng nhìn không đến ngươi triệu phúc sinh nghe được nhìn mà than thở có chút không dám tin thật có thần ký như vậy chương truyền thế liền gật đầu trước mắt còn chưa có xuất hiện qua không linh nghiệm hắn nói xong lại thêm một câu chính là bởi vì người giấy t r ư ơ n g cái này ra truyền bí pháp cho nên tại huyện vạn an bên trong trương gia vẫn luôn rất thụ chấn ma ti coi trọng số nhậm chấn ma ti lệnh ti đều cùng bọn hắn g i vững rất thân cận quan hệ hắn vừa nói như vậy về sau triệu phúc sinh lập tức nhớ tới bốn mươi năm nhà họ lưu kia vụ án khó trách năm đó lưu hóa thành trước hết mời chấn ma ti tô lang đi ra ngoài tô lang lúc ấy cự tuyệt sau lưu hóa thành mời ra người giấy trương tổ phụ trương hùng ngũ lại mời tô lan g lúc tô lang mới nguyện ý đồng hành chắc hẳn cũng là bởi vì trương truyền thế trong miệng nâng lên cái này quỷ đèn nàng nhất miệng kịp thời trong lòng không khỏi cống u hỉ triệu phúc sinh bắt được trương truyền thế vốn là vì buộc hắn dẫn đường lại không ngờ tới thu hoạch dạng này một cái tin tức ngoài ý mới nếu quả thật có thể từ người giấy trương tay ở bên trong lấy được cái này cái gọi là quỷ đèn như vậy chuyến này xin cơm ngõ hẻm chuyến đi nàng tự nhiên là có n ắ m chắc hơn an toàn trở về cái này có thể quá tốt rồi lao trương ngươi có thể lập công lớn triệu phúc sinh không che giấu chút nào mình vui vẻ nếu như ta cầm tới cái này quỷ đèn xong xuôi xin cơm ngõ hẻm q u ỷ sai về sau triều đình luận công hành thường ta nhất định đem tên của ngươi báo lên để triều đình hung hăng ngợi khen ngươi nàng họa bánh nướng như ngươi vậy lương đ ố n g chi tài triều đình làm sao lại bạc đãi đâu nói không chừng đến lúc đó kim úc ngân phòng mặc cho người tuyển cũng được chương truyền thế g á người gây lùn còn lưng phía sau lưng mặc vào một thân không thích hợp trường sam trụi lùi trán tất cả đều là mồ hôi lúc này nghe được triệu phúc sinh mắt t r ợ n trắng bị nàng tức giận đến sửng sốt u một chút cuối cùng tiêu bong bong cá giống như hai mắt run dày hai lần rất sợ chọc giận nàng cuối cùng thiết hận giống như h ắ t h ắ t cười hai tiếng huyện vạn an tình huống người khác không rõ ràng hắn cùng người giấy trương là thân thích tự nhiên biết lợi hại quan hệ từ khi huyện vạn an xuất hiện quỷ vụ về sau triều đình đã cố ý từ bỏ nơi đây triệu khải minh sau khi chết đều không có ai tới thu thập cái này đường cục diện rồi dám bây giờ triệu phúc sinh khởi tử hoàn sinh không biết làm sao chúng ta giống như muốn lội vũng nước đục này còn đem hắn cũng kéo vào chấn ma ti lúc này mắt vẫn mở nói lời bịa đặt khi hắn kẻ ngu giống như lửa gật hắn giận mà không dám nói gì không thể làm gì khác hơn nói phát tài không dám nghĩ ta chỉ cầu ngươi không muốn mang ta đi xin cơm n g ó hẻm cuối cùng lại vội vàng nói thêm một câu còn có không muốn báo cho người g i ấ y t r ư ơ n g quỷ đèn tin tức là ta đã nói với ngươi hắn đậu xanh giống như con mắt không ngừng mà chuyển khỏe mắt chen lần chen lộ ra một bộ tiện hề hề t h ầ n sắc phạm phạm thị huynh đệ cũng biết tin tức này triệu phúc sinh h í mắt tiếp lấy lộ ra ý vị thâm trường ý cười nàng mới tới thế giới này không sợ trấn ma ti không đoàn kết ngược lại càng sợ bọn hắn hơn đoàn kết nhất chỉ ám toán mình bây giờ trương truyền thế dẫn đầu làm phản cái này n n à đối với gì mà một là nói tin một t i tức chương i gì tin truyền thế lại hối hận lại h ảo não nghe nàng vừa nói như vậy theo bản năng liền hỏi một câu sau khi hỏi xong hắn ý thức được có một số việc tốt nhất giả câm vừa i ế t vội vàng muốn khoát tay tỏ thái độ lúc triệu phúc sinh liền nói là cùng xin cơm ngõ hẻm t ư ờ n g quan truyện cũ chương truyền thế lúc này nghe xong xin cơm ngõ hẻm mấy chữ suýt n g ư nhảy dựng lên còn không có lên tiếng triệu phúc sinh nói tiếp xin cơm ngõ hẻm s ắ t vách nghe nói là miếu phu tử mà miếu phu tử tiền thân nhưng là lưu ra từ đường bốn mươi năm trước trấn ma ti cùng trương hùng ngũ liên thủ xử lý qua cái này có quỷ án ta nguyên bản là muốn tìm người giấy t r ư ơ n g h i ể u rõ cái này vụ án t r ấ n tướng cái gì trương truyền thế nghe xong lời này con mắt phút chốc t r ừ n g lớn thanh âm trong nháy mắt đều cất cao rất nhiều ngươi thật sự là tìm hắn hỏi tin tức không phải muốn tìm hắn xúi quậy trấn ma ti bốn mươi năm trước phá án chuyện cũ hắn không rõ ràng nhưng hắn lại biết trấn ma ti cùng người giấy chương tổ phụ liên thủ nhưng có cực lớn khả năng triệu phúc sinh đều nói ra kỹ càng trải qua nói láo khả năng cực thấp k i a là đương nhiên triệu phúc sinh nhìn ra hắn mặt mũi tràn đầy viết hối hận cố ý nói hắn là ngươi thân thích ngươi lại là c h ấ n ma thi người nói đến tính đi chúng ta ha không đều là người một nhà ta có cái gì tốt tìm hắn xúi quậy vậy ngươi không nói sớm hắn gấp đến độ dơ chân nghĩ đến bản thân bị nàng giật mình triệt để giống như cái gì đều nói ra lập tức cảm thấy ngực khó chịu trước mắt p h í m h ắ c nói a triệu phúc sinh hai tay trùng điệp vào ngực dù bận vận ung dung nhìn hắn ta không phải ngay từ đầu đã nói ta có một cọc quỷ hắn muốn mời hắn hỗ trợ có chuyện hỏi hắn mà thôi Vê phân thuần đằng đủ sau loại, là túy chương truyền thế nghe nàng oán hận chừng nàng lại nghĩ đến nàng ngự sử quỷ vật thực lực cường đại cuối cùng vô kế khả thi chỉ có thể tự nhận không may coi như ta không may là lỗi của ta hắn nói thầm lấy phạm tất tử phạm vô cứu hai cái này khờ hảng không biết từ nơi nào tìm đến hắn càng nói càng gù rũ vừa hận đến nghiến răng nghĩa lợi cuối cùng cả khuôn mặt t i ể u x ĩ u ba ba mà nói ta dẫn ngươi đi nhưng ngươi cũng không nên bắt ta yên tâm chúng ta thế nhưng là cùng ăn triệu đỉnh b ộ n g lộc đồng liêu sẽ không ha ha t r ư ơ n g truyền thế c ư ờ i lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa ban g ken một tiếng khóa sau đại môn r a hiệu nàng đi theo chính mình tấu t r ư ơ n g xong n g hai mươi sáu chương hai mươi bảy gặp người g i ấ y t r ư ơ n g t r ư ơ n g truyền thế dẫn triệu phúc sinh từ tiệm quan tài cái k h á c một đầu hẻm nhỏ c h u i vào huyện vạn an úc xá phần lớn thấp cũ đồng nát đường tắt chật trội giang khắp nơi như lộn xộn cuốn cùng một chỗ tuyến đoàn nhưng chương truyền thế đối với vùng này lại dị thường quen thuộc dẫn triệu phúc sinh trái chui phải xuyên hẹn sau nửa canh giờ từ một đầu thấp bé trong đường tắt chui ra đứng tại một loạt gạch đỏ xây thành tường vây trước mặt tường kia cao hơn một t r ư ợ n g cùng bốn phía phá phòng so sánh như hạc giữa b ầ y gà cao lớn tường vây một mực đem bên trong hoàn cảnh ngăn trở lấy triệu phúc sinh góc độ chỉ có thể nhìn thấy trong nhà kia hiện lên nửa hình vòm nóc nhà nóc nhà đen nhánh làm cho người ta cảm thấy mười phần một ngạt kiềm chế cảm giác nhất là cùng gạch đỏ tường vây đụng vào nhau đến kín kẽ đỏ và đen nhan sắc cũng tiếp càng lộ vẻ q u ỷ dị triệu phúc sinh đánh giá cảnh vật chung quanh nơi này rõ ràng muốn so trước đó đường tắt sạch sẽ trên mặt đất không có g ó c nhặt nước bùn cùng phân và nước tiểu cao cao tường viện cùng lúc trước nhìn thấy hàng rào tường có cách biệt một trời tại mấy bước bên ngoài có thể nhìn thấy tường vây mở một cánh cửa k ê a môn phòng cửa cũng không cao lại chỉ có một cái phía trên đồng dạng quét nước s ơ n đen mang theo một c ố như ẩn giống như không mùi tối hương vị có chút quen thuộc cùng nàng sáng sớm tại trấn ma ti nghe được qua vỡ tan đèn lồng bên trong g i dỉ ra dầu thắp có chút tương tự chương truyền thế dẫn nàng tìm đến người giấy trương lại ngừ có thể thấy được nơi này chính là người giấy t r ư ơ n g chỗ cư trú có thể người giấy t r ư ơ n g mấy đời tại huyện vạn an ở lại có thể chế tạo ra quỷ đèn cùng chấn ma ti cho tới nay duy trì lấy quan hệ tốt đẹp có thể gặp bọn họ vốn liếng không tệ ở lại phủ đệ cửa chính không nên lộ ra như thế bùn xịn xây dựng vào ngõ hẻm trong xuất nhập cũng không rộng lắm thuận tiện không nói lại cũng không khí phái g á n g v ẻ triệu phúc sinh suy đoán đây cũng là t r ư ơ n g ra cửa sau nàng nhớ tới trương truyền thế để cập cùng người giấy t r ư ơ n g không quen nhưng từ trương truyền thế xe nhẹ đường quen sở đến tình huống của nơi này nhìn đây đối với bà con xa thúc cháu quan hệ khả năng so ngoại nhân tưởng tượng càng thêm thân mật triệu phúc sinh giống như cười mà không phải cười nhìn t r ư ơ n g truyền thế một chút lao đầu n h i bị nàng nhìn một cái cũng có chút xấu hổ lại ho nhẹ một tiếng tiến lên nhẹ nhàng chụp chụp cửa phòng đốt đốt tiếng vang truyền ra cái này sau ngõ hẻm quặng cu vẽ dị thường kia tiếng đập cửa lộ ra phá lệ trói thai không bao lâu có tiếng bước chân văng lên cửa két két một tiếng bị kéo ra lộ ra một trường cứng ngắc nam nhân khuôn mặt kia s ắ c mặt người nam trắng bệnh như là thử thi một hai trong mắt hiện cho trong trắng mắt hỗn độn giống như là phủ một lớp bụi sương mù kéo cửa ra về sau hắn giống như cũng không nhìn thấy triệu phúc sinh tồn tại mà là nhìn chương truyền thế một ch tiếp lấy nghiêng người tránh ra trương truyền thế vào nhà trước bên trong còn chưa kịp quay người nói chuyện người kia dường như cũng không nhìn thấy ngoài phòng còn có một người đưa tay liền muốn đóng cửa triệu phúc sinh nhữ mày lại liền vội vươn tay đẩy ở kia đ é n cửa tiếp lấy lấy đầu vai đem phá tan nàng tiến vào trong viện nam nhân kia không tránh không né triệu phúc sinh đụng vào cánh tay của hắn đang muốn nói chuyện đã thấy kia lúc trước còn đứng đến tốt nam nhân tốt tại bị nàng đụng một cái trước mắt lập tức đông thanh ngã xuống đất người già bị đụng nàng lấy làm kinh hãi tiếp lấy đá đá trên đất người người kia mất đi ý thức bị nàng đá t r ớ c mắt trên mặt tái nhật cấp tốc hiện ra khối lớn thi ban Tiếp lấy nồng đầm sát thối truyền hiện nhiên lấy lan là nồng đầm vị ra, chương ũ n n g sớm m đã bỏ ì Triệu thứ nhất đụng phải loại tình huống này, không khỏi đổi sát mặt. r Sinh phải loại khỏi đổi huống Phúc không lần đụng này, truyền thế vội vàng liền nói triệu tốt ngươi cái trương đại ngươi d á m tùy ý dẫn người tiến trong nhà của ta còn dám giết ta thi nô một đạo âm trầm thanh em giàn mua vang lên k i ế n g ư ờ i nói chuyện dường như rất là tức giận mở miệng lúc mang theo sắc cơ t r ư ơ n g truyền thế nghe được lời này chân đều mềm lũn g vội vàng nói không phải không phải triệu phúc sinh vừa quay đầu liền gặp nơi xa dưới mái hiên chẳng biết lúc nào đứng cái mặc vào một thân áo bảo đen lao đầu nhi lao đầu tuổi chừng thất tuần trên mặt khe danh tu hành nhìn qua đã rất già thân hình của hắn dị thường gây yếu thấp bé nhìn qua dường như so triệu phúc sinh còn muốn thấp một cái đầu dáng vẻ lúc này hắn thân thể còn xuống rụt cổ lại tóc đã ngân b ạ c h có chút khối loạn chỉ lên đỉnh đầu thắt cái đơn giản b ú i tóc còn lại dối tung tại hắn đầu vai hai bên khắc nào cỏ dại thiếu hụt quản lý lao đầu nhi ánh mắt â m trầm mặc vào một thân cắt xén cổ quái áo choàng lao đầu nhi này dáng người tuy nói gầy lùn có thể hết lần này tới lần khác kia thân áo bảo lại đặc biệt rộng rãi toàn thân đen nhánh đáng giá nhất triệu phúc sinh chú ý là hắn kia một đôi ống tay áo tay áo rộng chí ít ba thước có Lão đầu nhi hai triệu a y t ù n g đ p đặt cái c phúc sinh cửa, đem hắn trong ừ cổ t ở u đến lòng bàn chân vị trí ngăn cực hơi đậu nghiêng đầu nhìn hắn một cái hô một tiếng nàng nói chuyện thời điểm đất bằng gió bắt đầu thổi nhắc lên lão đầu nhi ống tay háo một bên lộ ra bên hông hắn hệ một đầu màu đen tia sợi tia sợi bên trên xin treo người giấy mỗi cái giấy đầu người bị xuyên ra lỗ thủng một cây hát tuyến xuyên qua lỗ thủng đưa chúng nó móc nối thành một chuỗi phong linh lúc này tùy phong mà bay trang giấy ma sắt ở giữa phát ra hào hào tiếng vang tất cả giấy đầu người chuyển động dường như không hẹn mà cùng hướng triệu phúc sinh phương hướng ngay trước mắt nhưng lão đầu nhi k ê u lồng tại trong tay háo ngón tay giật giật ống tay háo một lần nữa rủ xuống đến lại đem những cái t i ê triển lộ ra người giấy ngăn cản cái cực kỳ chặt chẽ ma hương vị. người giấy chưa nhìn xem triệu phúc sinh nhăn nhăn lông、mày. xem ra c h ấ n ma ti đã tới mới lệnh ti chủ sự còn là một ngự quỷ người hắn nói đến đây âm lãnh nhìn trương truyền thế một chút tiếp lấy hh ắ ắ cười hai tiếng ta là già rồi trương truyền thế bị hắn nhìn một cái khắp cả người sinh lệnh hắn biết rõ người giấy trương thủ đoạn lợi hại lúc này không lo được triệu phúc sinh cũng rất khó đối phó vội vàng tiểu toái bộ tiến lên đi theo người giấy trương bên người nhỏ giọng mà nói nàng chính là triệu phúc sinh ai diện mục công chầm lão đầu nhi đối với danh tự này cũng chưa quen thuộc trương truyền thế lại nói chính là phạm thị huynh đệ dẫn vào trấn ma ti lệnh ti chủ sự kế triệu khải minh sau một vị khắc cầm quyền người hắn dạng này một giải thích người giấy trương lập tức liền hiệu triệu phúc sinh thân phận sắc mặt một chút biến đến mức dị thường khó coi phạm thị huynh đệ lấy vật tướng dễ từ hắn nơi này đổi lấy họa thủy đông dẫn khu quỷ kế sách người giấy trương cũng không biết cái này dẫn họa người danh tự nhưng hắn lại rõ ràng nếu như kế hoạch thuận lợi cái này bị phạm thị huynh đệ dẫn vào chấn ma ti lệnh ti chủ sự hẳn phải chết không nghi ngờ mà lúc này triệu phúc sinh không chỉ không chết ngược lại ngự quỷ thành công tại thời gian này tìm tới cửa hiển nhiên không phải tìm đến hắn lôi kéo làm quen nghĩ đến đây người giấy trương kia nguyên bản liền xuống rủ xuống khỏe miệm lại đi xuống lôi kéo hay gõ má pháp l ngươi giám a t hắn huyện Vạn đầu tiên đem lửa dẫn phát tiết đến trường truyền thế trên thân nói chuyện thời điểm trên thân tay tháo run run ống tay tháo phía dưới truyền đến như ẩn giống như không mùi hôi cùng ngã ý cười toét cười tiếng vang lên có đồ vật gì đẩy ra hẳn ống tay tháo đen nhánh trong tay h á o một con tinh hồng con mắt lạnh lùng nhìn qua t r ư ơ n g truyền thế ngài không nên hiểu lầm t r ư ơ n g truyền thế xem xét hắn thần sắc bất thiện lập tức khẩn trương u ố n bít liền nói triệu đại nhân này đến là có chuyện thỉnh giáo với ngài không phải đến tìm suối quậy hắn biết rõ người giấy t r ư ơ n g tính nết chỉ sợ nói đến chậm liền khó giữ được cái mạng nhỏ này dứt khoát trước đem chính sự nói đến đằng trước lời này một hô xong người giấy t r ư ơ n g xứng sờ một chút thỉnh giáo hắn âm chầm hỏi một tiếng ngón tay mắc mắc tiếng cười kia lập tức biến mất tung bay tay áo rủ xuống đi con tia độc nhãn có chút không cam lòng nhìn xem tay h áo rơi xuống hoán độc trừng trương truyền thế một chút bị ép một lần nữa ẩn vào trong bóng tối triệu đại nhân muốn tỉnh h giáo ta chuyện gì người giấy trương trên thân sát cơ thu vào độc nhãn sau khi biến mất trương truyền thế lúc này mới nối u lòng một đại khẩu khí lúc này hắn t r ọ c trên đầu tất cả đều là mồ hôi lạnh hắn đưa tay theo c h á n về sau xóa t h ằ n g đem tia còn thừa không có mấy tóc xóa đến bóng loáng ướt ư ớ c mới nhìn triệu phúc sinh một chút đối mặt người giấy trương tra hỏi triệu phúc sinh không có lên tiếng ngược lại nhìn qua người giấy trương cười lạnh địa bộ này làm cho trương truyền thế tâm bên trong một cái không có một cái hắn chọn nổi hắn rất sợ người giấy t r ư ơ n g nhận lãnh đ ạ m nổi giận vội và nói triệu đại nhân muốn thỉnh giáo với ngài bốn mươi năm trước một vụ án kia là thúc phụ lúc còn sống từng cung lúc ấy chấn ma ti lệnh ti liên thủ làm qua đại án người giấy trương liền thanh âm khàn khàn nói lưu ra từ đường thấu trương xong n g hai mươi bảy chương hai mươi tám lực lượng áp chế ngài trương truyền thế không nở tới mình vừa mới mở miệng người giấy trương liền chuẩn sắc mà nói ra cái này vụ án đang có chút giật mình thời khắc triệu phúc sinh liền cười nói không nghĩ tới người giấy trương đã như thế giả rồi nàng thụ tư liệu lừa dối coi là bốn mươi năm trước trương hùng ngũ làm qua lưu thị từ đường đại án y theo tô lang ngay lúc đó niên kỷ suy tính suy đoán trương hùng ngũ cũng hẳn là ở vào tráng niên nhưng mà ba bốn mươi tuổi coi như niên kỷ lớn hơn chút nữa năm sáu mươi tuổi bốn mươi năm trôi qua cháu của hắn cũng hẳn là ở vào tráng niên mới đúng lại không ngờ tới người giấy trương dĩ nhiên lao thành rồi cái dạng này xem ra ngươi là đã sớm ngờ tới ta muốn tới cũng biết thân phận của ta trước đó lại cố ý giả vờ n g â y n g ố c làm sao muốn mượn trương c h u y ể n thế đến cho ta một hạ mã uy người giấy trương đuôi lông mày run, run mặt đen lại nói ta không biết lời này của ngươi là có ý gì nàng nói trở mặt liền trở mặt cũng có mấy phần ngự quỷ người hỷ nộ vô thường tính hết có thể chương gia thân phận đặc thù lại có đặc thù bí pháp một tay quỷ đèn chế tác ký xảo thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể bảo ngự quỷ người mệnh bởi vậy liền xem như tính tình cổ quái ngự quỷ người đối mặt người chương gia lúc cũng ít nhiều sẽ có mấy phần khắc chế sẽ không đối với hắn nói năng lỗ mãng hắc hắc hắc cái kia quỷ dị tiếng cười lại bắt đầu vang lên đại lượng hắc khí từ hắn tay h á o trong miệng trôi ra lúc trước kia bị ép tẩn tảng tại trong bóng tối quỷ n h ã n một lần nữa ló ra tràn đầy hưng ơ phấn nhìn qua bên ngoài người ta khuyên ngươi không muốn ra vẻ triệu phúc sinh l ắ t đầu ta cảm giác được trên người ngươi có quỷ khí nhưng lại không giống như là có quỷ nàng tiến vào thế giới này thời gian còn rất ngắn đối với lệ quỷ nhận biết t ị n h không đủ nhưng từ người giấy t r ư ơ n g chế tạo quỷ đèn thi n o chờ cử động xem ra người này hẳn là am hiểu bảng môn tả đạo một chút ký pháp cũng không phải thật sự là ngự quỷ người động tác này giống như là đánh cắp một bộ phận quỷ lực lượng nhưng h ẳ n không phải là chân chính lệ quỷ. dù sao phạm tất tử không thể tin hoàn toàn nhưng có một câu tuyệt đối xuất phát từ c h â n tâm ngự sử lệ quỷ nhân lực lượng phi phạm nhưng sử dụng lệ quỷ sức mạnh lớn nhiều dễ dàng thụ lệ quỷ p h ả n vệ nói một cách khác ngự quỷ người bình thường chết sớm người giấy trương thanh danh không nhỏ lại lấy tổ truyền bí kỹ b ằ n g thân hắn sống đến thanh này số tuổi không giống như là ngự sử quỷ vật dáng vẻ huyện vạn an sớm bị triều đình từ bỏ ta cái này chấn ma ti lệnh ti chủ sự làm sao tới trong lòng ngươi có thể rất rõ ràng triệu phúc sinh chầm g i i hướng hắn đi tới người giấy trương sắc cầm chầm bờ môi giật giật nhìn xem triệu phúc sinh cách hắn càng ngày càng gần hắn cũng, cũng không lui lại chỉ là trong tay h áo động tĩnh càng phát ra kịch liệt c ư ờ i t o é toét tiếng cười không dứt bên thai quỷ khí âm chầm nồng đậm ác ý đập vào mặt kích thích triệu phúc sinh trên thân kia bị áp chế lệ quỷ lại lần nữa ngao ngoe muôn động nàng cũng không có khắc chế lệ quỷ xuất hiện theo nàng đến gần người giấy trương đốt đốt tiếng bước chân bên trong triệu phúc sinh sau lưng bóng đen dần dần, dần kéo dài nàng trên mặt huyết sắc một chút x í u rút đi người giấy trương gõ má run dày lại dáng chống đỡ lấy không có lui về sau nàng tại người giấy trương trước mặt chạm định lao đầu nhi chậm dãi thẳng thắp lưng lạnh lùng nhìn chằm chằm triệu phúc sinh nh sau đó run dậy không ngừng triệu phúc sinh cùng hắn cách xa nhau không đến nửa bước khoảng cách ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm người giấy t r ư ơ n g không chút kiên kỵ dò xét trương truyền thế đứng ở một bên khẩn trương đến cũng không dám thở mạnh dám vẻ lấy hắn chỗ đứng hắn có thể nghe được người giấy t r ư ơ n g trên thân q u ỷ dị tiếng cười còn có tay tháo trong miệng lộ ra con kia thấy không rõ khuôn mặt con mắt mà triệu phúc sinh trên thân cũng có ác ý bắt đầu khôi phục hắc khí nhảy lên l ê nàng n giống như nửa chút không có thu liêm ý tứ triệu đại nhân nàng còn là một người mới tại trấn ma ti lúc trấn áp qua mới khôi phục triệu thị vợ chống thi thể đã sử dụng tới lệ qu tuy nói trương truyền thế không biết nàng cuối cùng là như thế nào tiêu di lệ quỷ ảnh hưởng một lần nữa k h ô n g chế được mình nhưng nếu như nàng lần nữa không kiên nghệ gì cả sử dụng lệ quỷ lực lượng hậu quả khó mà lường được nàng một khi thủ quỷ vật k h ô n g chế mất k h ô n g chế lệ quỷ sẽ trực tiếp đem nơi này biến thành quỷ vực thẳng đến đem hết thảy mọi người đồ sát hầu như không còn đừng hốt hoảng triệu phúc sinh trong t h ứ c hại phong thần bảng cảnh cáo v a n g lên lệ quỷ sắp thất tình điểm này không dùng phong thần bảng nhắc nhở đối với lệ quỷ khôi phục triệu phúc sinh cảm thụ sâu nhất loại kia quỷ dị cảm giác ấm lánh lại lần nữa bao khỏi nàng lúc trước chấn áp triệu thị vợ ch nàng giật giật khoe miệng đối chương truyền thế lộ ra một cái ý cười có thể nàng lúc này sắc mặt tái nhuận thần sắc cấm lãnh nụ cười này kinh sợ hãi dị thường dọa đến chương truyền thế thẳng hướng người giấy chương sau lưng tránh đi người giấy chương triệu phúc sinh hô một tiếng người giấy chương đứng đấy không hề động nàng đột nhiên đưa tay h ư ớ n g người giấy chương tay háo dò xét tới trong tay háo truyền đến đắc ý nhưng cũng không có đưa nàng b ư ớ c lui nàng đưa tay vây lên người giấy chương tay háo đi đến nhìn lại trong tay háo cái k i a đạo ánh mắt dường như bị nàng động tác này kinh sợ liên tục không ngừng chú ý trở về đen tay á o chỗ sâu lúc trước còn cười toe toét t cười không ngừng thanh âm theo đạo ý niệm này trốn tránh lập tức biến mất suy triệu phúc sinh cười một tiếng đem nhẹ vung tay ta lệ quỷ q u â n thân sống đến khi nào có thể không nhất định có chuyện chúng ta hào hào nói không muốn không để ý mặt mũi huyên nao tất cả mọi người thật mất mặt ngươi nói có đúng hay không tính cách của nàng cùng người giấy trương trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt phạm thị huynh đệ rõ ràng là tại cựu môn thôn bên trong mua chính là một cái không quá mức kiến thức nông thôn nha đầu nhưng lúc này nàng làm việc tùy ý, toàn không cố kỵ người giấy trương nhưng mà gặp mặt hơi cho nàng ra vai phù đầu nàng dĩ nhiên giống như là phát điên muốn vận dụng lệ quỷ trí lực hoàn toàn không để ý mình sinh tử loại này điên cùng tác phong một chút đem người giấy trương c h ấ n trụ lập tức khi d i ệ m thu liễm mấy phần người nói đúng gương mặt của hắn co quắp mấy cái tối trung cực c ù n g hộ thẳng sống lưng còn xung ố xuống dưới chúng ta trương gia luôn luôn cùng chấn ma t i có hợp tác quan hệ từ trước đến nay chặt chẽ là lỗi của ta chào hỏi không chu toàn l ã n h đạm triệu đại nhân trương truyền thế lúc đầu gặp hai người này dương cùng bà ạ kiếm còn lo lắng một cái tính tình âm trầm cổ quái một cái không theo lý ra bài cuối cùng sẽ huyên n á o túi bụi lại không ngờ tới triệu phúc sinh thứ nhất càng đem người giấy trương cũng c h ấ n trụ khiến cho hắn thu liễm tính tình n g u y ệ n ý vượt lên trước túi đầu lập tức không khỏi lớn nhẹ nhàng thở ra đúng vậy à đúng vậy à trấn ma ti cùng trương ra luôn luôn giao hảo tất cả mọi người là người một nhà có chuyện h ả o hảo nói h ả o hảo nói nha trương truyền thế đ ẩ y sau đầu đại hãn nói chuyện bờ môi đều đạt u n người giấy trương cứng ngắc trên mặt gạt ra mịp cười truyền thế ngươi còn không tranh thủ thời gian vào nhà nấu nước pha trả ta cùng triệu đại nhân có lời muốn nói v â n v â n v â tâm lâu n Chương truyền chán hướng xuống xóa, tiếp lấy dùng sức đem trong tay mồ hôi vang ra ngoài, chẳng mắn lớn tiếng、đáp. Nói xong, như đào mệnh bình thường chui vào trong phòng, tránh này không tiên điên. sinh cưỡng chế trong lòng sinh ra lệ khí, bình phục bởi vì thụ lệ quỷ ảnh hưởng thường ảnh hưởng dần dần sức chui cách cái Phúc cười, chế phục thế theo hôi hai hậu khí, thụ thái. Hồi tay tiếp tay mặt Triệu tiếp táo ra ra quả quỷ sau, quỷ lấy đầy may lấy xóa, kia đem đào vào bạo đáp. mũi bởi lệ lệ lệ dị để mồ mỉm mà vì ý thân thể của nàng chậm chạp ấm lại nhưng không có công đức trợ rút kia ấm lại tốc độ thong thả đến kinh người triệu phúc sinh mặt ngoài chấn định trong lòng kỳ thật cũng đối tình cảnh lúc trước sợ không thôi nhưng nàng không có cơ hội lựa chọn người giấy trương cùng nhận lấy chấn ma ti hồn mệnh sách dùng thế lực bắt ép phạm thị huynh đệ không giống kia hai huynh đệ chỉ là người bình thường mà người giấy trương nhưng không đồ tốt ngự a sử quỷ nô khí tức trên thân cũng quỷ dị nếu không t r ư ớ c đem hắn c h ấ n trụ đến tiếp sau phiền phức không hết triệu phúc sinh thứ nhất liền cho hắn một hạ mạ uy khiến cho hắn thu liễm lại đầy người nạo khí về sau nói chuyện mới có thể càng thêm thuận lợ t r ư ơ n g gia úc xá bố cục có chút phức tạp một đầu hành lang cong cong đi dạo chui vào bên trong trong nhà bốn phía xương phòng thì theo hành lang xây lên toàn bộ t r ư ơ n g gia úc xá bố cục giống như hiện lên về chữ hình giống như triệu phúc sinh đi theo người giấy t r ư ơ n g sau lưng quay đầu hướng xương phòng nhìn lại đã thấy mỗi gian xương phòng đại môn toàn bộ quét nước sơn đen phòng cửa đóng kín nhưng coi như như thế triệu phúc sinh tại xuyên qua hành lang dọc đường những ngày cửa xương phòng lúc trước lại đều ngửi thấy nhàn nhạt thi su khí hai người vòng qua quanh có khúc hiệu hành lang cuối cùng đã tới phòng chính người giấy chương hướng phòng một trăm trước kia cửa phòng dường như cảm ứng được hẳn đến cách c tâm thanh bên trong thong thả mở ra chỉ thấy trong phòng k i a sáng l ờ mở có vẻ hơi âm trầm quỷ dị nhưng triệu phúc sinh lại cảm ứ n g được nơi đây dị thường sạch sẽ tuy nói bởi vì căn phòng này lâu dài không thông gió nguyên nhân bên trong khí tức cũng không được tốt lắm nghe mang theo một cỗ trang giấy sen lẫn cổ xưa mùi nấm mốc có thể lúc trước một đường đi tới lúc mùi hôi thối đến nơi đây liền biến mất đến không còn một mảnh trong phòng cũng không có lệ quỷ tồn tại cảm giác cấm l ã n h lại một cỗ như ẩn giống như không t r à hương t á c h ra ngột ngạt hương vị khiến cho người mừng rỡ người giấy chưa mở cửa phòng về sau thân thể hơi một bên triệu phúc sinh xuất trước vào trong phòng đánh ra đến phòng bố cục căn phòng này không nhỏ xem ra trên mặt đất nguyên vốn phải là bảy một chương dài đến hơn trượng khoa chương b à n thấp nhưng lúc này mặt bàn bày khắp nhiều loại t r a n g giấy đem mặt bàn ngăn cản cực kỳ chặt chẽ dư thửa trang giấy rơi xuống trên mặt đất cơ hồ khiến người khó mà đặt chân trong phòng không vẹn vẹn là mặt bàn chất đ ầ n giấy g đồng thời phòng bốn phương tám hướng cũng cất giữ to to nhỏ nhỏ trói thành một đặt xuống một đặt xuống giấy trồng trừ giấy bên ngoài bên trong nhà này dường như lại không cất giữ vật gì khác duy nhất đặc biệt chính là mặt bàn những cái tia trồng chất như núi trên trăng giấy ép thả một ngọn đèn nhỏ đèn thể là cổ đồng chế thành dường như niên sinh xa xưa nguyên nhân hơi có chút ph một cây trà sắt vận thành dây thừng màu đen mảnh bấc đèn bị cất đặt tại dầu bên trong đỉnh giấy lên đậu miêu giống như ánh lửa đem bốn phía chiếu sáng cái này đầy phòng trang giấy bố cục làm cho triệu phúc sinh không khỏi ghé mắt nhìn người giấy trương một chút quả nhiên không hổ là người giấy trương nói chuyện đồng thời triệu phúc sinh đưa tay rút một tấm trong đó giấy kia giấy mềm mại tinh tế vào tay lại sơ lửa cấm nhất là nàng lúc trước hơi kém vận dụng lệ quỷ lực lượng tình huống dưới thân thể của nàng vẫn thụ quỷ vật ảnh hưởng mà băng lánh gì thường đối với trên tay trang giấy này nhiệt độ cảm thụ liền càng thêm minh xác nàng ý thức được tr để mà chế tác quỷ đèn người giấy trương âm trầm nói một câu hắn đứng tại cửa ra vào thấp bé thân hình chặn cửa ra vào chiếu vào một nửa tia sáng nói chuyện công phú lúc hắn mở ra hai tay h áo ống tay h áo như là hai phiến mở ra cánh chim đem một nửa tia sáng ngăn cản cực kỳ chặt chẽ còn lại chỉ từ đỉnh đầu hắn chiếu nhập mặt mũi của hắn hung hát nham hiểm có vẻ hơi thật người người gặp qua quỷ đèn đi hắn lời này không giống như là đơn thuần đặt câu hỏi mà là mười phần chắc chắn phạm thị huynh đệ mưu kế thất bại nghĩ tất do bằng ệ n h rất nhiều chuyện là sẽ đối nàng nói thẳng ra đúng triệu phúc sinh lúc đầu nghe được ra người trước mắt thân thể lắp một cái trong tay cầm trang giấy đều suýt nữa không có lấy ổn tờ giấy kêu bên trên truyền đến đoán độc không cam lòng cảm xúc dường như lớn miệng muốn cắn xé lòng bàn tay của nàng nàng lấy lại bình tĩnh c a o mày đem trang giấy này thả lại trên bàn nghe nói thứ này có thể để tránh cho bị lệ quỷ nhìn chăm chú không sai người giấy t r ư ơ nhẹ g n gật đầu chuyện cho tới bây giờ hai người cũng không cần nhiều vòng vo hắn đóng cửa phòng lại bước nhanh vào phòng bên trong động tác thô lô sách chân đem mặt đất chồng chất trí nhân mắt cá chân trang giấy hướng hai bên đá chen gạt ra hai cái có thể cung cấp người ngồi xếp bằng vị trí n g ư ơ i tìm đến ta là muốn yêu cầu quỷ đèn không chỉ là như thế ta t ô i tìm ngươi đúng là muốn hỏi bốn mươi năm trước nhà họ lưu bản án triệu phúc sinh lúc đầu tìm đến người giấy chương lúc chứ cũng muốn hỏi nhà họ lưu bản án bên ngoài lúc đầu cũng là muốn thám thính người giấy chương hư thực có thể về sau chương truyền thế làm nàng cải biến chủ ý nếu như người giấy chương có chế tác quỷ đèn kỹ thuật hai bên xác thực có thể tạm thời hợp tác đặt thành lẫn nhau cùng có lợi nói xong triệu phúc sinh đưa tay từ trong vật áo móc ra bị nàng thu lại hồ sơ hướng người giấy chương phương hướng đưa tới Tấu người giấy trương y mắng thở dài trên mặt hắn nếp gấp lúc ních nhận m ệ n h mân mê miệng ra hiệu triệu phúc sinh đem hồ sơ cất đặt tại trên mặt bàn sau một lúc lâu hắn một con tay h áo run lên hai lần một cái tay chậm rãi từ trong tay h áo c h u i ra đem k i a hồ sơ đảo hướng trước mặt hắn một màn này đưa tới triệu phúc sinh chú ý so với người giấy trương k i a g i à đến p h n g phất g i à bảy tám mươi tuổi mặt tay của hắn lại cốt nhục cân xứng màu da tuyết mạch vô hạn khác nào được bảo dưỡng nghi đôi tám thiếu nữ triệu phúc sinh ánh mắt rơi xuống đầu ngón tay hắn bên trên nhớ tới hắn quỷ dị rộng lượng đen tay áo bên trong giường như khắc d có thể nuôi ra dạng này một đôi tay người giấy t r ư ơ n g tất là dùng bí p h á p gì đáng tiếc nàng vừa mới cả gan s ố c lên người giấy t r ư ơ n g ống tay áo không có nhìn ra manh mối gì trong lòng nàng nghĩ đến sự tình trong miệng lại nói người đôi tay này ngược lại là nuôi đến rất tốt người giấy t r ư ơ n g mặt không đổi sắc bất động thanh sắc đem triệu phúc sinh thăm dò ngăn cản trở về nhà ta thế hệ người có nghề làm chính là tinh xảo kỹ nghệ một đôi tay tự nhiên muốn h ả o h ả o yêu quý hắn hiển nhiên không muốn tại cái đề tài này bên trên nhiều tốn nước bọn nói chuyện đồng thời ngón tay hắn kích thích ở giữa đem hồ sơ chậm rãi mở ra hai cái riêng phần mình lòng mang dự định người nhất thời đình chỉ ngôn ngữ giao p h ò n g đều đem l ự c chú ý chuyển rời đến hồ sơ phía trên trên đó viết đại hán năm hai trăm linh sáu tháng sáu không sai bốn mươi năm trước tổ phụ của ta xác thực từng cùng ngay lúc đó chấn ma ti lệnh ti tô lang liên thủ giải quyết nhà họ lưu quỷ hoạn hắn hơi nhìn cái đại khái liền ngẩng đầu đi xem triệu phúc sinh cái này tân nhiệm chấn ma ti lệnh ti thực sự tuổi trẻ lại ngoài ý liệu cũng không ngu xuẩn lại ẩn ẩn cho người giấy trương một loại khó chơi đến cực điểm cảm giác ngươi là vì xin cơm ngõ hẻm bản án đến a huyện vạn an bị triều đình từ bỏ bây giờ tình huống không lớn ấn d u trong huyện rất nhiều phú hộ tiếp hai ba lần dọn đi nếu như tùy ý loại tình huống này chuyển biến s â u xuống dưới nhiều nhất bất quá nửa năm huyện vạn an liền sẽ biến thành một tòa thành chết không sai triệu phúc sinh gặp hắn không nhìn kia hồ sơ ngược lại chủ động nói ra cùng xin cơm ngõ hẻm quỷ án hiện nhiên người giấy t r ư ơ n g đối với nàng đến sớm đã có chuẩn bị tâm lý lúc trước giả vờ giả vị t đe dọa trương t r u y ề n thế chỉ sợ là nghĩ khảo thí tính tình của mình nghiệm chứng mình là người nàng đem hồ sơ một lần nữa bao lấy nửa thật nửa giả mà nói ngươi cũng biết ta bây giờ thân là huyện vạn an trấn ma ti lệ ti có nhiều thứ ta không cách nào trốn tránh lúc nói chuyện nàng ánh mắt dừng lại ở người giấy trương trên mặt quan sát trên mặt hắn t h ầ n s á c trương gia cùng trấn ma ti quan hệ chặt chẽ trấn ma ti một chút p h á p tắc người giấy trương nhất định là rõ ràng nàng nói đến chỗ này người giấy trương cũng không có phản bác triệu phúc sinh thở dài lập tức liền ý thức được chính mình suy đoán chỉ sợ là thật sự trấn ma ti mỗi cách một đoạn thời gian nhất định có bài trừ quỷ án chuẩn tắc không thể làm trái phạm tất tử lúc ấy nói chuyện cùng nàng lúc che giấu điểm này chỉ sợ sẽ là cất nghĩ rụ hống lỏng của nàng nàng hít một hơi thật sâu đem trong lòng phát lên không nhanh đ ậ xuống nói tiếp xin cơm ngõ hẻm ta nhất định phải đi nhưng ta còn không có chân chính cùng quỷ đã từng quen biết đối với một chuyến này cũng không có bao nhiêu năm chắc người giấy trương nhẹ gật đầu nói ra ngươi là muốn hỏi xin cơm ngọ h ẻ m quỷ muốn nghe được thân phận của nó thám thính nó giết người phát tác là lời nói đều nói đến mức này triệu phúc sinh đương nhiên sẽ không che giấu mình ý đồ đến thực lực của ta còn không mạnh kinh nghiệm cũng không phong phú lần thứ nhất cùng quỷ liên hệ tốt nhất có thể đưa nó xua đổi nếu như không thể ta đương nhiên là muốn ưu tiên b ả o m ệ n h t i ê n là tự nhiên người giấy trương cũng đồng ý gật đầu theo phạm đại ca nói xin cơm ngõ hẻm đầu kia đường phố có cái miếu phu tử mà cái này miếu phu tử tiền thân nhưng là lưu thị từ đường năm đó lưu ra từng náo qua quỷ là tô lan cùng trương hùng ngũ liên thủ đem quỷ này họa giải quyết đối với triệu phúc sinh gọi thẳng mình tổ tông đại danh người giấy trương ngược lại cũng không hề tức giận ngự quỷ người phần lớn tính tình hung tàn ngang ngược gọi thẳng tên người cũng không phải là việc ghê gớm gì hắn nghĩ, nghĩ đột nhiên hỏi ngươi cho rằng cái này có quỷ họa chính là bốn mươi năm trước quỷ họa triệu phúc sinh không có trả lời hắn câu nói này mà là tiếng nói nhất chuyện nói ra ta từ cái này quá khứ hồ sơ bên trong không có đạt được nhiều ít liên quan tới cái này có quỷ hoá manh mối lại thấy được một chút vật có ý tứ triệu phúc sinh nói đến đây người giấy trương cái kia trương â m chầm trên khuôn mặt cũng là lần đầu tiên lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc lông mày của hắn hơi dài đã hoa dâm lông mày nơi đuôi lông dài hơi rủ xuống nhìn qua tăng thêm tuổi già sức yếu tư thế lúc này hắn nhữ mày hất lên túi khỏe miệng m i ễ n cưỡng nâng lên nhìn xem triệu phúc sinh trắng bệch dưới ánh đèn hắn cái nụ cười này nhìn giống như là có chút không có hảo ý ngươi nhìn rơi ra cái gì vậy nhà họ lưu gia chủ lưu hóa thành trước kia từng vị quan quan đến kinh đô đình hậu khí quan về quê cũ tiếp nhận lưu thị gia chủ về sau tại hắn sáu mươi đại thọ cùng ngày đột nhiên trong nhà náo lên quỷ người giấy trương biểu lộ một chút liền thay đổi hắn kêu cổ q u i ý c ư ờ i cứng ở trên mặt trong mắt nhanh chóng hiện lên vẻ kinh ngạc tiếp lấy ánh mắt của hắn trở nên cẩn thận nhìn triệu phúc sinh ánh mắt ẩn ẩn mang theo vài phần phòng bị xem ra đoán không sai triệu phúc sinh gặp một lần hắn bộ dáng này không khỏi liền thở dài cái này lưu hóa thành từ quan về quê cũ quả nhiên là có nguyên nhân không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế thông minh anh em nhà họ phạm xem ra là n h ì lầm người giấy trương lắc đầu nói ra xem ra ta lần này đã được không q n đâu tự tìm tự tìm hắn thở dài một cái nói tiếp ngươi là như thế nào đoán được xin cơm ngõ hẻm cái này q u ỷ h o ạ chính là bốn mươi năm trước tiệc cọc t h a i h o ạ triệu phúc sinh hôm nay cùng người giấy t r ư ơ n g mới gặp đối với lao đầu nhi này tính tình còn hiểu hơn đến cũng không sâu lúc này nghe hắn hỏi như thế trong lòng nàng bản nàng sinh ra cảm giác quái gì, giống như cảm thấy có chỗ nào không đúng sức lực nàng làm người cẩn thận lại đối với mình phán đoán rất là tin tưởng một khi ý thức không ổn lập tức không có trả lời vấn đề của hắn ngược lại tinh tế trở về nghĩ mình cùng lao đầu nhi này gặp mặt sau đó phát sinh đủ loại hai bên gặp mặt về sau hắn lập tức đối với trương truyền thế nổi lên cố ý t r i ể n lộ thủ đoạn uy hiếp mình cuối cùng bị nàng c h ấ n n hiếp về sau hắn biểu hiện phối hợp trong lời nói giữa các hàng thậm chí có ý hướng nàng để lộ ra chế tắc quỷ đèn một bộ phận bí mật nâng lên bốn mươi năm trước chuyện cũ lúc hắn cũng giống là đã sớm chuẩn bị dường như trước kia liền đoán được dụng ý của nàng trọng yếu nhất hắn nói tới bốn mươi năm trước kia có, quỷ án, phản phất có ý tại dẫn dắt đến nàng đi suy nghĩ cũng đem hai vụ án quy về một á n giống như nàng t ỏ ra cảnh giác đối với s i n cơ ngõ hẻm bản án lại sinh n ta nghĩ ngươi nên là bởi vì là một tháng trước miếu phu tử bên trong có người đến đây xin giút đỡ yêu cầu trấn ma ti thực hiện bốn mươi năm trước ước định mới đưa hai cọc quỷ án cũng vì một tàn a người giấy t r ư ơ n gặp g nàng hồi lâu không nói lời nào liền dứt khoát tự hỏi tự trả lời mở ra đáp án không sai triệu phúc sinh trần c h ờ một lát nhẹ gật đầu tô lan g năm đó xử lý cái này cọc quỷ họa về sau nhất định biết được một ngày nào đó nhà họ lưu quỷ án sẽ lại lần nữa phát sinh hẳn là tại năm đó cùng lưu hóa thành ở giữa làm xuống cái gì ước định cho nên bốn mươi năm sau mới có thiếu năm trước tới truyền tin đề cập bốn mươi năm trước truyện cũ cũng chính là bởi vì cái này một cái tiền đề nàng nghe được xin cơm ngõ hẻm nháo q u ỷ lúc mới đưa thời đại khác nhau hai vụ án cũng vì một cọc suy đoán hẳn là cùng một cái quỷ vật gây nên nàng nguyên bản đối với suy đoán của mình có chút tự tin nhưng lúc này người giấy t r ư ơ n g phản ứng lại làm nàng mơ hồ bất an triệu phúc sinh liên tục hồi tưởng mình đối với cái này một vụ án hiểu rõ lại tạm thời tìm không thấy chỗ thiếu sót đành phải tạm thời nhịn xuống trong lòng thấp t h n g nghe người giấy t r ư ơ n g nói tiếp người đoán không sai bốn mươi năm trước ta tổ phụ cùng lúc ấy chấn ma ti tô lan xử lý cái này cọc quỷ hoá lúc xác thực từng có đến tiếp sau ước hẹn hắn giống như là có chút trung khí không đủ lúc nói chuyện ngữ điệu kéo đến rất dài mà nói ra khỏi miệng lời nói cũng không có đền bù triệu phúc sinh bất an trong lòng nhưng mà nàng cũng không cắt đứt người giấy t r ư ơ n g mà l à an tĩnh nghe hắn nói chuyện này ngươi tìm đến ta đúng là đã tìm đúng toàn bộ huyện vạn an bên trong bây giờ chỉ sợ chỉ có ta mới có thể trở về đáp ngươi cái vấn đề này người giấy t r ư ơ n g hắc h ắ cười c hai tiếng k i ế túi dưới mí mắt con mắt tại trắng bệnh trong ngọn đèn l o e ánh sáng chạch cho người ta một loại không có hảo ý cảm giác nói đến đây có quỷ án ngược lại không thể không nói tới vị này nhà họ lưu gia chủ lưu hóa thành hắn ánh mắt dừng lại ở bị triệu phúc sinh nắm trong lòng bàn tay hồ sơ bên trên tiếp lấy phủi xuống khoe miệng lai lịch người này xuất thân chắc hẳn ngươi cũng có đại khái hiểu rõ trừ hồ sơ bên trên ghi chép bên ngoài phạm tất tử hẳn là cũng nói cho người không ít triệu phúc sinh nhẹ gật đầu nàng từ người giấy trương câu nói này nghe được một vài thứ lao đầu nhi này đối với phạm thị huynh đệ không tính lạ l ắ m lại đối với hai người tính tình cũng có nhất định hiểu rõ mười phần chắc chắn cùng nàng nhắc lên vụ án chính là phạm tất tử cái khác ta liền không lắm lời ta liền từ ngươi cảm thấy là l ạ địa phương nói lên đi hắn nói đến đây bữa chỉ chốc lát vị này lưu thị đã từng gia chủ cũng coi là một vị nhân vật từng quan đến đình ý ti h ư u giám t i người biết h ư u giám t i là cái dạng gì quan nhi à? triệu phúc sinh thản nhiên lắc đầu nguyên bản triệu phúc sinh địa vị không quan trọng người giấy c h ư ơ n g biết nàng lai lịch chỉ sợ sớm đem nàng tổ tông mười tám đời đều đào sạch sẽ dâu dếm cũng là vô dụng húng chi nàng đối với h ư u giám t i dạng này trước quan sát thực không hiểu nhiều việc quan hệ lưu hóa thành quá khứ do nghe một chút phản bác kiến nghị kiện tổng không có chỗ xấu kinh đô đình ý h ư u giám ty là trưởng quản hình ngục phán án đoạn kiện cáo người giấy chưa gặp nàng thần sắt thản nhiên không gặp xấu hổ cùng nhăn nhó chi sắc không k h i nhỏi thấy như mày tiếp lấy thật sâu nhìn nàng một cái vị này lưu thị gia chủ năm đó ở kinh đô thời điểm đoạn mất một vụ án chém một phạm nhân đầu lâu triệu phúc sinh nghe ở đây liền biết đây chính là mấu chốt của vấn đề chỗ lưu hóa thành cáo chức về quê có thể liền cùng cái này vụ án có quan hệ có lẽ vụ án này chính là hắn về sau đại thọ cùng ngày trong nhà nháo quỷ nguyên do dù sao cũng là vài thập niên trước bản án cũ tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm chỉ biết cái này phạm nhân sau khi chết lập tức lệ quỷ khôi phục tại kinh đô tạo thành trí ít sắt cấp trở lên quỷ hoã người giấy trương sắc mặt nghiêm túc triệu phúc sinh trong lòng nhảy một cái Lập t ứ、like、chương n ớ ba mươi lệ quỷ lai lịch ta nghe phạm đại ca nhắc nhở qua lệ quỷ khôi phục điều kiện hà khắc người bình thường sau khi chết biến thành lệ quỷ tỷ lệ cũng không cao triệu phúc sinh đưa ra nghi vấn người giấy trương bị nàng đánh gãy lời nói thần sắc cũng không có không vui ngược lại nhẹ gật đầu không sai lệ quỷ hình thành cũng không phải dễ dàng như vậy hắn nói lời này lúc không tự chủ được thở dài một cái một đôi c h o mày ánh mắt lộ ra mấy phần sầu khổ vẻ không tăm lòng hắn trần c h ù i bên ngoài tay run một cái nhưng rất nhanh lại lùi về hắn rộng lượng đen trong tay h áo triệu phúc sinh gặp một lần liền biết hắn lời này xuất phát từ c h â n tâm lại mang theo vài phần tiếp nối cùng thất lạc nàng trong lòng hơi đ ộ n g lao đầu nhi này âm hiểm xảo trá lại n mông chiều sẽ giả vờ giả vịt từ hai bên gặp mặt vô luận hắn là vui cười giật m n g vẫn là sát cơ lộ ra ngoài đều cho triệu phúc sinh một loại bề ngoài ngụy trang cảm giác không chân thận nhưng hắn lúc này nhắc lên lệ quỷ hình thành lúc. nhưng có một nháy mắt cảm xúc lộ ra ngoài nhưng người giấy trương rất nhanh điều chỉnh tốt khuôn mặt của mình biểu lộ hắn ánh mắt một lần nữa trở nên đờ đẫn cũng nhìn thật sâu triệu phúc sinh một chút đáng tiếc chính là trùng hợp như vậy người này sau khi chết biến thành lệ quỷ lại đạt tới sát cấp trở lên hắn nói xong dứt khoát lại giải thích ngươi trước k i a đối với quỷ họa chỉ sợ không hiểu rõ lắm phạm tất tử nhưng có giảng giải cho ngươi qua quỷ vật cũng có phân chia đẳng cấp triệu phúc sinh không nói gì chính hắn lại nhữ mày lại ta nói như vậy cũng không chính xác quỷ lại không có hỉ ác ý nghĩ cùng tình cảm ý thức lại nào biết đẳng cấp phân chia những đẳng cấp này là cùng quỷ liên hệ người căn cứ kinh nghiệm đến bình phán triệu phúc sinh từ trong lời của hắn lại lần nữa bắt được một cái liên quan tới quỷ tin tức quỷ vật là không có hỉ ác cùng tình cảm có thể làm việc toàn bằng giết chóc cùng khát máu xúc động bình thường mà nói lệ quỷ khôi phục điều kiện tuy nói hà khắc nhưng thế gian chi lớn không thiếu cái lạ lệ quỷ kiểu gì cũng sẽ thành hình bất kể là đội tử v ư ở n g mạng hoặc là hòa bình tử vong thậm chí thọ hết chết già người cũng có thể lệ quỷ khôi phục chuyện này nói không rõ ràng triều đình cũng tìm không thấy lệ quỷ khôi phục quy tắc người giấy chưa nhìn qua triệu phúc sinh Mỹ m lúc ấy sát cấp quỷ họa một hình thành liền đem đế kinh bao phủ chết không ít người người giấy trương cười cười mặt kia ra lôi ra nếp gấp thế nhưng may mắn việc này là phát sinh ở đế kinh dưới chân thiên tử cũng là chấn ma ti đại bản doanh còn nhiều năng nhân dị sĩ trong đó không thiếu rất nhiều ngự sử sát cấp trở lên lệ quỷ người cuối cùng đám người hợp lực đem này quỷ c h ấ n áp khôi phục lệ quỷ thi thể bị phân giải quỷ có thể bị phân giải triệu phúc sinh nghe đến đó không khỏi phát ra nghi vấn phạm tất tử lúc trước đề cập tới chấn ma ti đối với xử lý lệ quỷ phương pháp có hai loại một loại là đem xua đổi u một loại nhưng là chấn áp nhưng lúc này người giấy trương lại nâng lên một loại khác xử lý lệ quỷ hình thức đó chính là phân giải nếu như ngươi có năng lực lệ quỷ cũng là có thể bị phân giải người giấy trương nhẹ gật đầu bằng vào chúng ta trước mắt đối với quỷ vật hiểu rõ lệ quỷ cùng chia ngũ dai tất tắc tiếng vang bên trong hắn chậm rãi lại lần nữa đưa tay từ trong tay háo chui ra tuy nói triệu phúc sinh đã chú ý tới bàn tay hắn ra lý chỗ quái dị nhưng lúc này lại nhìn người giấy t r ư ơ n g kia tuyết trắng tinh tế h tay vẫn có chút không lớn thích ứng nàng luôn cảm thấy tay này mới tinh cùng hắn mặt mo không hợp nhau người giấy t r ư ơ n g lần này cũng không ngại bị triệu phúc sinh lại nhìn mình tay hắn thậm chí cố ý đem năm ngón tay mở ra túy hung sắt họa hai mỗi nói một chữ hắn liền đem ngón tay vôi con thẳng đến năm ngón tay cũng nắm thành người giấy trương giải khai triệu phúc sinh nghi ngờ trong lòng nàng đối với quỷ vật đẳng cấp định vị rốt cuộc có cái đại khái hiểu rõ nói cách khác cuốn ở trên người nàng tùy thời chuẩn bị muốn nàng mệnh lệ quỷ lại nhưng đã là quỷ bên trong h ư n g vật nhưng nàng lập tức lại sinh lòng nghi hoặc đại hán t r i ề u người thật sự đối với quỷ vật hiểu rõ đầy đủ sâu xao lệ quỷ là có hay không như người giấy t r ư ơ nói g n chỉ có năm phẩm d a i cái này ngũ d a i quỷ vật như thế nào phán đoán n à n g không tự chủ được đặt câu hỏi người giấy trương liền hừ hừ cười lạnh hai tiếng phương diện này chấn ma ti nhân tài là người trong nghề ta nói hơn nhiều không bằng ngươi mình đi năm đấy hắn việc không liên quan đến mình lương bạc mà nói nếu như mệnh ngươi lớn tương lai gặp được khác biệt quỷ vật tự nhiên là biết bọn nó thuộc về cái nào phẩm dai lão đầu nhìn này còn giống như tại ghi hận triệu phúc sinh lúc trước uy hiếp chuyện của hắn lúc này cố ý thừa nước đục thả câu triệu phúc sinh nghe vậy không có lên tiếng nàng người mang phong thần bảng sự thật lên phong thần bảng đối với quỷ vật phẩm cấp tự có phán đoán nhưng phong thần bảng kết luận tựa như là cần nàng cùng quỷ vật đánh quan hệ về sau mới được cứ như vậy tự nhiên bất lợi cho nàng sớm thu thập tin tức đáng tiếc người giấy trương không chịu nhiều lời trong lòng nàng âm thầm ghi lại cái này một bút người giấy trương sau khi nói xong loại kia quỷ dị triệu p người giấy chưa nhìn gặp nàng bốn phía thăm hỏi không khỏi giật giật khoe miệng cũng không tiếp tục dây dưa tại vấn đề của nàng mà là lần nữa đem chủ đề lựa gặt về chính đạo bên trên quỷ vật phẩm dai càng là đi lên thì càng khó dây vào tương phản ngự quỷ người càng là ngự sử cường đại quỷ vật thì càng dễ dàng mất khống chế chết sớm triệu phúc sinh đẻ xuống loại kia bị nhìn trộm sau cảm giác không thoải mái cảm giác nói tiếp mà quỷ sẽ không chết cứ như vậy liền sẽ mất đi cân bằng người giấy t r ư ơ n g nhẹ gật đầu nhưng người dù sao cũng là người cùng quỷ địa phương khác nhau là người sẽ suy nghĩ hội hợp làm có lý trí bởi vậy sớm tại trước hán trước đó liền đã có người phát hiện quỷ vật mặc dù không thể bị triệt để giết chết lại có thể đưa chúng nó tách rời giảm xuống bọn chúng phẩm dai chèn ép năng lực của bọn nó hoàn trình lệ quỷ thực lực cưng hãn sẽ chế tạo phạm vi lớn sắc nhiệt nhưng một khi cái này quỷ bị phân giải về sau lực sát thương liền sẽ lại giảm lại năng lực cũng sẽ diện rộng hạ thấp đế kinh bên trong cái này quỷ chính là như thế hắn nói hồi lâu rốt cuộc vào lúc này mới đưa chủ đề kéo trở về lưu hóa thành tao nộ quỷ hòa phía trên cái này quỷ bị phân giải về sau một bộ phận thi thể bị áp chế tại trong đế đô mà một bộ phận khác thi thể thì có k h á c chỗ nó bị lưu ra mang về huyện vạn an triệu phúc sinh hỏi là người giấy t r ư ơ n g cùng nàng liên hệ thời gian không dài có thể cũng ít nhiều lấy ra một chút triệu phúc sinh tính tình nàng cùng người giấy t r ư ơ n g trước kia tưởng tượng hoàn toàn khác biệt thông minh cẩn thận đã t h ứ thời nhưng ở thời khắc mấu chốt nhưng lại có thông suất được ra ngoài quả quyết cùng tản nhận tri tâm phạm thị huynh đệ nhìn sai rồi không có có thể đem họa thủy đ ồ n g dẫn chỉ sợ còn dẫn trở về một cái họa thủy trong lòng của hắn cười lạnh nói tiếp chuyện này bản thân liền là bởi vì lưu hóa thành mà lên cuối cùng hình thành quỷ họa chết không ít người chấn ma ti cũng vì vậy mà nhận lấy t h a i họa lúc ấy đã chết một cái có được họa cấp lệ quỷ kim tướng cấp đại nhân vật triệu phúc sinh nghe ở đây quả thực có thể tưởng tượng lúc ấy kinh thành thái nạn phạm tất tử nói qua chấn ma ti ngự quỷ người nếu không phải bình thường chết đi ngự sử lệ quỷ tất nhiên mất khống chế lại sẽ hình thành mới quỷ họa đến lúc đó lại biến thành mới quỷ tiếp đây thật là một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên nàng vừa nghĩ tới mình trùng sinh không hanh tiến nhập thế giới như vậy lại như nay bị trói tại trấn ma ti tương lai có thể cũng sẽ gặp phải dạng này cục diện rồi rắm cả người mắt tối sầm lại không khỏi thở thật g i i ai thật là đáng chết ta sớm cùng mọi người nói một tiếng sáng mai lên khung rồi ba lên khung về sau tháng thứ nhất hẳn là mỗi ngày đổi mới buổi sáng mười không không đổi mới song càng hợp nhất bốn ca chữ tấu chương s o n g n giờ ba mươi chương ba mươi mốt quỷ đèn tới tay đúng vậy a ngay lúc đó thiên tử tức giận cũng cảm thấy lưu hóa thành đáng chết người giấy chương coi là triệu phúc sinh câu này thở g i i là tại chỉ lư hóa thành tội nghiệt lúc này g đặt ở mặt bàn ra người trên giấy ngọn đèn bạo một cái hoa đèn ánh đèn lóe hai lần quang ảnh hoán đổi ở giữa người giấy trương giữa lông mày hung hát nham hiểm triển lộ hắn ý thức được sự thất thố của mình rất nhanh điều chỉnh bộ mặt biểu lộ lộ ra một cái hơi có vẻ nụ cười dối trá nói tóm lại cuối cùng trấn ma ti bỏ ra cái giá rất lớn phân giải cái này mới khôi phục lệ quỷ nhưng cuối cùng lệ quỷ thi thể như thế nào phong ấn lại trở thành đám người tâm phiền sự tình theo lý tới nói đế trong kinh đã có người tài ba có thể phân giải cái này lệ quỷ cũng hẳn là có biện pháp chấn áp cái này quỷ vật thi thể mới đúng triệu phúc sinh suy đoán hẳn là cái này lệ quỷ bị phân giải về sau lực lượng còn rất c thủ người giấy chương đối nàng nhạy cảm đã có nhất định hiểu rõ nghe vậy cũng không kinh hãi chỉ là gật đầu đáp vâng lệ quỷ lực lượng giết người pháp tắc cũng không rõ ràng lắm nhưng trong ngộng nàng từng tận mắt nhìn thấy mình từng bị lệ quỷ giết chết biết lệ quỷ chô đáng sợ mà lúc này người giấy trương lại nói lưu hóa thành năm đó chế tạo ra cái này khôi phục lệ quỷ dĩ nhiên có được gáp chế quỷ vật lực lượng trấn ma ti lệnh ti trở lên nhân vật cơ hồ đều ngự sử quỷ vật đều không ngoại lệ đều bị khắt chế cái này dẫn đến toàn bộ đế kinh suýt nữa xảy ra chuyện ngươi liền biết cái này quỷ trô đặc thù người giấy trương cũng nhìn ra được triệu p h ú c sinh bởi vì mình mà giật mình phi thường h ắ n lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường quỷ không thể bị giết chết dạng này hai họa không thể lưu tại đế trong kinh nhưng muốn khắt chế nó lại không phải người bình thường có thể làm được lúc này lúc ấy lúc đầu coi là h ẳ n phải chết không nghi ngờ lưu hóa thành thấy được một chút hy vọng sống người này quả quyết phi phạm hướng thiên tử thư mời nguyện ý lấy công chủ tội kết quả cuối cùng khả năng ngươi cũng đón được hắn mang đi quỷ tàn thi đem c h ấ n áp tại lưu thị từ đường bên trong lấy lưu thị khí v ậ n ép nó như thế trôi chạy qua vài chục năm lại không ngờ tới tại hắn sáu mươi đại thọ cùng ngày lệ quỷ khôi phục người giấy trương nói đến đây rốt cuộc đem lưu thị náo động đến quỷ họa đầu đôi câu chuyện nói ra việc quan hệ năm đó chuyện xưa dính đến đế kinh cùng c h ấ n ma thi tổng bộ khó trách tô lang tại ghi chép bên trong không có tường sách chỉ sơ lược nhưng triệu phúc sinh biết rõ tiền căn mới nghi hoặc thì phun lên trong lòng của nàng người giấy trương tổ tông ấ y đời cùng quỷ tà liên hệ xem xét liền không phải loại lương thiện mình cùng hắn cũng coi như có thủ tùy tiện tìm tới cửa coi như nàng lúc ấy đột nhiên nổi điên đem người giấy t r ư ơ n g trấn trụ cũng không có khả năng khiến cho hắn e ngại đến lập tức đem hết t h ể manh mối nói thẳng ra sự tình có khác thường vì cái gì triệu phúc xinh xinh lòng phong bị luôn cảm thấy chuyện này có gì đó quái lạ ở trong đó trong lòng nàng đã cảnh giác phi phạm trên mặt lại cười không đ ớ t người giấy t r ư ơ n g lại dường như có thể xuyên thấu qua nụ cười của nàng nhìn thấy ánh mắt của nàng chỗ sâu ngươi không tin ngươi cảm thấy ta hẳn là tin tưởng ngươi sao người giấy t r ư ơ n g liền cười nói ta lừa ngươi làm cái gì hắn nói xong mình dường như đều cảm thấy lời này hết sức buồn cười ha ha cười vài tiếng thanh âm khàn khúc khốc như trong cổ kẹp đem hạt cắt giống như ta biết người đang suy nghĩ gì ta nghĩ cái gì triệu phúc sinh cảm thấy có ý tứ cũng mỉm cười hỏi một câu người sợ ta lừa ngươi lừa gạt ngươi đi chết hắn nói xong con mắt hiện lên đu quang ngươi biết không cùng quỷ liên hệ cũng là cần h i h n t ế ngự quỷ người tế tự chính là sinh mệnh của mình để mà nuôi nấng lệ quỷ đổi lấy lệ quỷ năng lực mà giả nghi k h ô n g chế lệ quỷ cũng không phải thiệt vật nó lấy quỷ ngự chế tạo hồn mệnh sách đương nhiên không chỉ có chỉ là bởi vì tạm thời bị giả nghi khống chế nguyên nhân dựa theo triều đình phát tắc c người, người giấy chương cố ý châm ngòi ly dán hắn nhớ tới triệu phúc sinh lúc trước xưng hộ phạm tất tử vì phạm đại ca không biết có phải hay không hai bên tạm thời đặt thành trung nhận thức hợp tác triệu phúc sinh trong lòng hơi động nàng đã đoán được điểm này nhưng tự nhiên không có người giấy chương nói đến rõ ràng như vậy nàng không có lên tiếng người giấy trương cũng lơ đ ễ n lại nói giả nghi nếu như muốn bảo an tự thân tính mệnh cần định thời gian hướng hắn ngự x ử quỷ h i ế y tế mà không có hoàn thành chấn ma ti hàng n ă m quy định nhiệm vụ người thì sẽ l u ô n vì cái này lệ quỷ mỹ thực hai bên hỗ trợ lẫn nhau khắc chế lẫn nhau hình thành hoàn mỹ chế ước hàng năm không có chết tại quỷ hoàng người không biết có bao nhiêu trở thành quỷ trần người người giấy trương vừa cười vừa nói ta đang nghĩ phạm tất tử chính là không có nói cho ngươi những này lấy sự thông minh của ngươi ngươi vội vã muốn vào xin cơm nó hẻm đoán chừng cũng là mơ hồ đoán được không ổn à hắn tự cho là thông minh sờ chúng triệu phúc sinh uy hiếp nhưng lại không biết triệu phúc sinh vội vã phải vào xin cơm ngõ h ẹ m trừ là muốn ứng phó triều đình phát tác làm thỏa đáng quỷ án bên ngoài đồng thời còn bởi vì người mang phong thần bảng muốn dùng cái này đổi lấy công đức n à n g nhìn chằm chằm người giấy t r ư ơ n g một chút dứt khoát liền theo hắn lại nói để hắn tự cho là mình tính không lộ chút sơ hở gật đầu nói đúng vậy a ngươi nếu biết ta nhất định phải tiến xin cơm ngõ h ẹ m nhưng chúng ta trước đó cũng không phải bạn bè ngươi tại sao phải giúp ta còn báo cho ta cái này lệ quỷ đặc điểm đâu ngươi cho rằng ta đang giút ngươi người giấy phút chốc chừng lớn mắt tiếp lấy khỏe miệ khoa trương dâng lên lộ ra một cái nụ cười chế nhạo. ngươi muốn làm quỷ án t i ế n xin cơm ngó hẻm chẳng lẽ còn cho là ngươi có còn sống con đường ha ha ha ha hắn a h cất tiếng cười to thanh âm bén nhọn lại ẩn ẩn có loại thở dốc cảm giác khác nào một cái lọt gió ấ b ễ phát ra cổ quái he he thanh ngươi chẳng lẽ không biết cùng quỷ liên hệ t i ể u tử nhất sinh sao coi như ngươi ngự sử một cái quỷ may mắn không chết nhưng ngươi chỉ muốn vận dụng quỷ lực lượng liền sẽ thủ quỷ ảnh v a n g cuối cùng không phải nội đ i ê n chính là mất k h ô n g chế quá độ sử dụng lệ quỷ lực lượng sẽ chỉ tự tìm được chết hắn biết miệng ngươi khởi tử hoàn sinh ngự quỷ có thành tựu lại như thế nào vụ án này ngươi không phá được nói cho ngươi lại như thế nào triệu phúc sinh không muốn thụ hắn ảnh hưởng hỏi ra vấn đề mang tính then chốt năm đó lưu ra áp chế cái này lệ quỷ khôi phục tô lan cùng trương hùng ngũ là xử lý như thế nào người giấy trương tuy nói không có h ả o ý nhưng hắn nhận định triệu phúc sinh hẳn phải chết không nghi ngờ nghe vậy nhân tiện nói ta ngoại tổ phụ tiêu hao năm ngọn quỷ đèn xâm nhập k i a lệ quỷ tán thi chỗ đem phong ấn một lần nữa chữa trị cái này phong ấn là cái gì triệu phúc sinh hỏi lại người giấy trương dừng một chút tiếp lấy cười nói là một bộ đặc thù quan tài tục truyền là năm đó đế trong tinh một vị đại nhân vật tự tay chế tạo triệu phúc sinh nhẹ gật đầu nói cái này quan tài cất đặt ở nơi nào lưu ra từ đường bên trong người giấy trương cũng phối hợp đáp cuối cùng hỏi nàng đây cũng là ngươi một vấn đề cuối cùng đi lưu thị từ đường đã đổi thành miếu phu tử nói cách khác miếu phu tử bên trong có quỷ rồi nàng không có trả lời người giấy trương vấn đề ngược lại lại lần nữa ném ra ngoài một vấn đề người giấy trương lông mày không tự chủ run lên d â y lát về sau hắn đệ xuống trong lòng không kiên nhẫn gật đầu nói đúng ngươi hắn đang muốn lại nói tiếp triệu phúc sinh lại đột nhiên g i ậ n tái mặt đem hắn đánh gãy t ố t ngươi cho ta một chút quỷ đèn ta phải đi thật không khách khí a người giấy trương nghe nói như thế không khỏi nết miệng cười một tiếng bất quá ta đèn lồng còn nhiều ngươi muốn dặn gì tùy ý chọn chính là triệu phúc sinh cũng không có bởi vì hắn thái độ phối hợp mà thấy tốt thì lấy mà là con mắt hơi chuyển động đèn lồng có phải là phải phối dầu thắp mới đúng cái này người giấy trương phòng xá bên trong chất đầy nhiều loại đặc chế ra người có thể thấy được hắn đèn lồng không ít nàng lập tức nghĩ đến bản thân khi tỉnh lại tại trấn ma ti cửa ra và o nhìn thấy kia hai ngọn vỡ tan đèn lồng ra người ra người giấy vỡ ra về sau bên trong dầu thắp gắn ra kia dầu thắp có chút quỷ dị mang theo một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được mùi hôi thối lúc này nghĩ đến dường như còn lưu lại quỷ khí t ư c chỉ là loại kia quỷ khí so sánh n g ạ t nàng lúc ấy lại sinh ra mới tỉnh trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng lúc này nhớ tới về sau lập tức liền ý thức được kia dầu thắp có gì đó quái lạ người giấy trương nụ cười trên mặt vừa thu lại sắc mặt của hắn âm trầm đường này trong mắt lộ ra h n g quang triệu phúc sinh cũng không cam chịu yếu thế ánh mắt nhìn thẳng hắn Sau lâu, một lúc nói g giấy trương ư ờ i dài, thở thật dài, tốt n chuyện đồng thời hắn động tác chậm chạp vươn một cái tay đến chui vào một cái khác tay áo trong miệng chỉ nghe kia ống tay áo bên trong đột nhiên truyền đến một đạo sắt lạnh the thé khàn g ọ n g g o thét tiếp lấy tay áo kịch liệt run dày hai lần giống như là trong tay h áo ẩn giấu hai cái tiểu nhân vì vậy mà phát sinh tranh chấp giống như nhưng mà dây l á t công phu loại này dị hưởng biến mất trong tay h áo dung chuyển bình tĩnh lại người giấy trương sắc mặt trở nên thoáng có chút vàng như nến tay của hắn từ tay h áo trong miệng móc ra một cái đen nhánh hộp t i ế p lấy người giấy trương khuỵu tay quét qua đem một đống ra người giấy quét ra về sau lộ ra phía dưới bàn đá hắn đem đèn hộp đông một tiếng nhẹ nhàng g ắ t qua trên mặt bàn hướng triệu phúc sinh phương hướng đ ẩ y tới dầu thấp ở đây cái hộp kia không lớn cao khoảng hai tấc hẹn đứa trẻ lớn chừng b à tay không biết là vật gì chế thành nhưng từ r hộp toàn thân hiện lên màu đen nắp hộp cùng hộp thân ở giữa kín kẽ lại lấy mắt thường nhìn không ra đụng vào nhóm chỗ dạng n à y một cái hộp bị một đống da người bọc giấy vây trong đó lại tản mát ra một loại làm người từ trong lòng sinh ra run dày cảm giác thất thoảng ngần ấy triệu phúc sinh ánh mắt dừng lại ở d ầ u t h á p hộp bên trên quan sát nửa ngày sau mới nói nàng cũng không có bị cái này hộp quỷ dị trấn trụ trước mắt xem ra người giấy t r ư ơ n g xác thực không có h ả o ý nhưng hắn cũng sẽ không như thế ngốc vào lúc này hãy cùng nàng chơi ngắng chân lại thêm nàng tự cao có lệ quỷ mang theo bởi vậy cả gan đưa tay liền đi cầm cái hộp kia người giấy chưa thấy tình cảnh này ước ép không để ý đến lời của nàng làm hắn sinh ra không nhanh cảm giác nói ra ngươi không sợ ta ám toán ngươi không sợ triệu phúc sinh cũng không ngẩng đầu lên lên tiếng người giấy t r ư ơ nghe n g nàng vừa nói như vậy đầu tiên là sưng sờ tiếp lấy giật giật khoe miệng ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ hắn cho rằng triệu phúc sinh cùng bình thường ngự quỷ người không có gì khác biệt một khi đắc thế liền càng hẳn rỡ đã quên mình bao nhiêu c â n lượng loại người này cuối cùng chỉ sợ cũng không biết chết chữ viết như thế nào triệu phúc sinh cảm ứng được hắn khinh thường nhưng nàng cũng không có nhiều hơn giải thích người giấy chưa không phải vật gì tốt người này xem người bình thường mệnh như có rác trong nhà nuôi dưỡng tino chế tạo đèn lồng lấy ra người giấy rán thủ đoạn tàn nhẫn quỷ dị người như vậy tự nhiên không có khả năng làm việc qua mình triệu phúc sinh cùng việc nói là tín nhiệm hắn nhân phẩm không bằng nói là tin tưởng trên người mình lệ quỷ quỷ phẩm hôm nay cùng phạm tất tử người giấy trương một phen trò chuyện về sau triệu phúc sinh cũng từ trong lời của bọn hắn ngộ ra được một loại khác nhắc nhở quấn thân lệ quỷ không dễ ứng phó quá khứ chấn ma ti ngự quỷ lệnh ti một phần nhỏ chết bởi quỷ họa nhưng càng nhiều lệnh ti nhưng là chết bởi tự thân lệ quỷ mất khống chế hoặc là bị triều đình phái người tới giết chết lại quỷ cùng quỷ lực lượng cũng có khả năng khắc chế lẫn nhau tỷ nhưng cùng lúc thân chúng giả nghi quỷ tránh trú như vậy cũng liền hẹn tương đương hai cái q u ỷ đều đang đợi lấy muốn tính mạng của nàng lúc này triệu phúc sinh liền biết mình đầu cơ kiếm lợi hai cái q u ỷ đều muốn mệnh của nàng biến tướng hình thành chế ước lẫn nhau quan hệ nàng đang sợ sợ hai sau khi thì đột nhiên ý thức được có lẽ có thể lợi dụng cái này p h á p tắc làm chút sự tình người giấy trương nếu như tại trong hộp làm tay chân chắc chắn sẽ dẫn phát trên người nàng lệ quỷ phản kích đến lúc đó nhất phách lương tán nàng còn có ước chừng hai phần ba mệnh có thể cược nhưng người giấy trương hẳn phải chết không nghi ngờ nếu là hắn thông minh liền biết lúc này không phải hắn động tay chân thời、điểm. cái kia hộp tay sau vào về người giấy trương sắc dị thường khó coi nghe vậy cười lạnh một tiếng thứ này rất khó một chút đốt về sau ánh đèn bao phủ chỗ chính là từ địa ngươi chính là thân ở quỷ vực bên trong lệ quỷ cũng sẽ xem ngươi như chết vợt hắn bị ép xuất ra như thế một hộp dầu thắp tâm tình dị thường không nhanh bất quá ta phải nhắc nhở ngươi đèn này d ầ u số lượng có hạn gặp được tiểu quỷ không sợ đại quỷ nhưng là chi chống đỡ không được bao dài thời gian ánh đèn diệt đi trước đó ngươi mau chóng đào tẩu bằng không thì vẫn là hàn phải chết không nghi ngờ hai giờ chiều còn có một t r ư ờ n g lớn tấu t r ư ơ n g xong nr ba mươi một c h ư ờ n g ba mươi hai hiện ra nguyên hình triệu phúc sinh nhẹ gật đầu đem dầu thắp thu hồi về sau lập tức sầm mặt lại ngươi giết người nhưng n trước đó hại tính mạng của ta những này sổ sách ta tạm thời nhớ kỹ xin cơm ngõ hẻm một nhóm ta sẽ đi qua nhìn một chút nếu như giống như lời ngươi nói ngươi hôm nay đưa đèn báo cho ta quá khứ lịch sử tự nhiên có công trước đó ân đoán tạm thời gác lại nàng lúc trước còn cười không đớt nhưng sau khi lấy đồ nói trở mặt liền trở mặt nhưng ngươi nếu như dám g ặ t ta ta ngươi nhất định phải mệnh huyện vạn an bây giờ tại ta quản hạt bên trong ngươi cũng dám giết nhiều người như vậy lột ra người làm đèn lồng quả thực xem kỷ luật như không tội ác tay trời nàng nói chuyện đồng thời đứng lên đồng thời đưa tay kéo một cái ra người giấy đem trấn áp trên giấy ngọn đèn cũng cùng nhau kéo đi qua triệu phúc sinh khu h i u tay va chạm k i a bị nàng rút ngắn ngọn đèn lập tức đổ nhào dầu thắp chảy ra nhiễm đến khắp nơi đều là loạn thất bát tao làm nền tại dưới đèn ra người giấy đều bị dầu thắp thấp ớt ngọn đèn bên trong mùi hôi hương vị lan truyền mở màu đen bức đèn bên trên còn không có diệt ánh lửa bành một chút giấy lên đây hết thể phát sinh ở trong khoảng điện quang h ỏ a thạch người giấy t r ư ơ n g thậm chí căn bản không kịp phản ứng ánh lửa kia trong nháy mắt liền phóng lên tận trời t i ê dầu thắp cũng không biết là cái gì luyện chế mà thành chỗ đến đốt đến rất nhanh không ít người giấy dầu bị cuốn vào trong rên rỉ liên tiếp không ngừng vang lên người người giấy trương vừa kinh vừa sợ không ngờ tới triệu phúc sinh sẽ đột nhiên trở mặt vô tình hắn tức giận đến cực điểm nhưng lại dường như thủ ánh l ử a chế hắn đưa tay nghĩ đến bắt triệu phúc sinh cánh tay nhưng còn không có đụng phải nàng lúc đột nhiên nhớ tới trên người nàng ngự sử lệ quỷ kia vươn đi ra tay liền liên tục không ngừng rút về ầm ầm ánh lửa càng cuộn càng lớn khói đặc đông nhiên bên trên nhảy lên triệu phúc sinh gặp một lần người kia giấy dầu dễ cháy lập tức một tay lấy bên cạnh xếp thành núi ra người giấy hướng ánh lửa phương hướng đẩy tới đồng thời thuận tay bắt số tấm ra người giấy nhét vào trong ngực của mình. Đông. đống người giấy dầu đổ sụp đổ xuống đem ánh lửa dìm ngập nhưng này dầu thắp có quỷ dị triệu phúc sinh luôn cảm thấy lửa này một khi giấy lên liền sẽ không tùy tiện nghỉ quả nhiên người kia giấy dầu khe hở ở giữa tuân r a đại lựa khói đặc nàng gặp một lần cảnh này lập tức đứng dậy hướng cửa ra vào phương hướng chạy gấp mà đi vừa đi vừa nói không cần tiễn chờ ta làm xong việc về sau sẽ trở lại tìm ngươi tốt ngơi ư cái triệu phúc sinh người giấy t r ư ơ n g thấy mình vất v ả thu thập nhiều năm ra người trang giấy bị đẩy vào trong đống lửa hắn giữa tiếng kêu gào thê thảm ngọn lửa quấn chúng hắn tuyết trắng như ngọc bàn tay tay kia vừa gặp ánh lửa lập tức lại như cùng trang giấy bị nhanh lửa cấp tốc lửa cháy khoảnh khắc đốt thành cho bụi triệu phúc sinh vừa ra đến trước cửa quay đầu nhìn một cái liền gặp người giấy trương hai tay lửa cháy một màn này ánh lửa kia đốt đến ống tay áo của hắn những lúc im bặt mà rừng mà song trường của hắn bị đốt đoạn chỉ trường hóa thành cho giấy tung bay đứt c ổ tay chỗ đen nhánh dường như là một quyển giống ruột ông giấy rán thành người giấy trương dĩ nhiên thật là người giấy triệu phúc sinh tuy nói xuyên qua nhập cái này có quỷ hoành hành đại h á n t r i ề u đã tiếp nhận rồi lệ quỷ tồn tại có thể thấy việc này người đúng là người giấy chỗ rán một màn lúc vẫn như cũ kinh hại phi phạm Á á á xác lệnh the thé quỷ dị tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà vang lên những âm thanh này trẻ có già có có nam có nữ người giấy trương giơ lên tay h o lớn ống tay h o va nhau đem đứt cổ tay giấu ở tay h o bên trong hắn kia tay h o như đồng một tấm bị hắn g i lên cao cao chặn khuôn mặt của hắn ánh lửa rất nhanh phóng lên tận trời đem đ ầ y phòng ra người cuộn giấy nhập trong đó chỉ thấy kia tay áo trong khe hở lộ ra một đôi l o e ánh sáng màu đỏ con mắt hoán độc cùng triệu phúc sinh tương đối triệu phúc sinh người dám phóng hỏa đốt ta trừng ra ta cùng người hắn lời còn chưa dứt oanh hỏa diễm nhảy lên lên đem hắn bao khỏa tiến ánh lửa bên trong mà liên t ạ i hỏa diễm vọt lên trong ngay mắt triệu phúc sinh cảm ứng được một cô âm hẳn đến cực điểm khí tức đem người giấy trương bao khỏa đi vào a cứu mạng cứu mạng chương truyền thế tiếng kêu thảm thiết cũng đi theo văng lên lúc trước triệu phúc sinh cùng người gi cũng không có phát hiện thân lúc này chỉ sợ còn trốn ở người giấy t r ư ơ n g trong phòng lúc này l ử a cháy về sau rốt cuộc ngồi không yên cũng bị vây ở trong phòng hai người này cùng là họ trương lẫn nhau còn có quan hệ thân thích lại đều cá mẹ một lứa đối với mình đối với c h ấ n ma ti không có hảo ý triệu phúc sinh cũng không cứu được tính toán của hắn trong lòng nàng còn đang suy nghĩ lấy người giấy t r ư ơ n g có thể hay không chết tuy nói người này người mang các thưởng dường như có tà thuật bản thân thậm chí nàng từ nhìn thấy người giấy t r ư ơ n g thân thể là giấy về sau suy đoán cuối cùng có phải hay không bản thể hắn có thể nàng hôm nay cái này một mùi lửa đem người triệt để các tội hai bên kết xuống thù hận tương lai hẳn là không chết không thôi kết cục nàng trước mắt chỉ hy vọng người giấy trương coi như sẽ có chút tà thuật có thể cuối cùng giấy vẫn thụ lửa khác cho nên người giấy trương có thể chết ở trận này trong hỏa hoạn tốt nhất triệu phúc sinh vừa nghĩ như thế thời điểm đột nhiên xảy ra d ị biến một cỗ âm hàn đến cực điểm t à khí đột nhiên từ nàng túc hạ phát lên từ đối với lệ quỷ nhạy cảm trực giác nàng cảm giác được có cỗ quỷ khí phóng lên tận trời triệu phúc sinh bản năng túi đầu chỉ thấy lửa cháy trong phòng chẳng biết lúc nào có đạo bóng ma ra bên ngoài bao trùm vốn đã bị liệt diễm nuốt hết người giấy trương thân thể trọng tân xuất hiện thế nhưng là lúc này người giấy trương thân thể biến dị hắn món kia áo b à o màu đen như là giống như thổi khí cầu cấp tốc nợ lớn tại triệu phúc sinh kinh hãi đan sen trong tầm mắt người giấy trương bị bao khỏa tại bên trong hắc bảo thân thể lấy điên cùng tốc độ cao lớn lớn lên phóng rất nhanh liền không cách nào lại dung n ạ p hắn u ố c xá vách tường còn cố bị điên cùng sinh trưởng người giấy trương thân thể chết nước hắn phản tướng đ ẩ y phòng hỏa diễm nuốt vào trong bụng thân thể của hắn bị chống càng lúc càng lớn làn da bị từng khúc lôi kéo gương mặt thật sâu nếp nhăn bị một chút xíu vớt lên từ nguyên bản thị phấn trở nên trắng nhạt trong suốt cả người như là thổi hơi bình thường bành trướng trong khoảnh khắc cao tới khoảng hai t r ư ợ n g những cái kia lửa cháy hừng hực thiêu đốt còn không có dập tắt đem hắn bụng t ắ p sáng làm thân thể của hắn hiện lên hơi m ở hình bên trong ánh đèn loài sáng để người giấy trương xa xa nhìn qua khác nào một chiếc đáng sợ đến cực điểm quỷ đèn người giấy trương thân thể chen vỡ vụ t h c xá xuất hiện tại trước mặt triệu phúc sinh kia to như vậy quỷ đèn phía trên người giấy trương đầu đi lòng vòng mặt mũi của hắn bị chống biến hình như là gấp trăm lần lên men mặt đầu ngũ quan bị phóng đại một đôi h o á n độc con mắt cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm triệu phúc sinh nhìn ngươi cũng dám thiêu hủy ta t r ừ n g ra thân hình hắn nợ lớn về sau thanh âm cũng cùng trước kia khác biệt có chút ồ ộng giống như là sen lẫn hồi âm hủy chúng ta ra triệu phúc sinh cả một đời từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy tình cảnh cho dù là kiếp trước phim ma cũng diễn không ra dạng này ly kỳ kịch bản nàng trong lòng kinh hãi đan sen sợ hãi vượt trên lý trí nàng có thể cảm giác được người giấy trương đầu sừng sững tại cao cao nhân thân đèn lồng bên trên cặp kia tinh hồng con mắt một mực đang nhìn chăm chú nàng tiếng cười lạnh như bóng với hình cái này ánh mắt khác nào ngâm độc trâm một mực đâm vào nàng phía sau lưng bên trên trong tiếng thế gạo người giấy trương hai chân mềm mật vặn vẹo lên đứng thẳng đồng thời hắn tay háo trong miệng h r ụ ra một con mềm mại thon dài cánh tay cánh tay kia đón gió mà dao như là rót đầy gió ba dê con dối cánh tay hướng nàng giò xét đi qua triệu phúc sinh nghe được gió vang một khắc này run như cầy s ấ y quay đầu tiếp lấy nhìn thấy một màn đáng sợ này nồng đậm thi xú đập vào mặt bóng ma bao trùm thân thể của nàng triệu phúc sinh nhịp tim trong nháy mắt đình chỉ tái n h ậ n bành trướng bàn tay hướng nàng quét ngang mà đến tái n h ậ n phồng lên chỉ trường khác nào một tòa núi lớn che đậy mà tới giờ khắc này triệu phúc sinh như là nghe đồn rằng bị như lai chân áp tôn ngộ không cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm hỏa diễm thiêu đốt lực phía dưới người giấy trương thổi hơi giống như bành trướng thân thể tựa như con rượu bình thường cao cao ph người giấy trương s á c lệnh the thé têu to băng l ê n h âm hàn g đầu ngón tay từ trên người nàng khẽ quét mà qua tại người giấy trương không cam lòng trong tiếng giống giận dữ thân thể của hắn giống như đèn khổng minh bình thường bay hướng chân trời triệu phúc sinh trở về từ c i chết trơ mắt nhìn xem người giấy trương điểm đèn thân thể phi không dần dần cùng với nàng kéo dài khoảng cách hô hô hô triệu phúc sinh nhìn qua giữa không trung quỷ dị tình cảnh liều mạng thở dốc thật là đáng sợ thật là đáng sợ trái tim bình bình nhạy không ngừng phán phất muốn đánh vỡ lồng ngực tư thế nàng xuyên qua nhập đại hát triều Tiếp chí nhưng khi i nàng cùng người giấy trương sơ giao thủ kiến thức hắn trong nháy mắt hóa thành cự lồng đèn lớn đem ánh lửa bao phủ và bụng bụng lúc cảnh tượng đáng sợ lúc vẫn như cũ đôi nàng tâm linh tạo thành cực lớn xung kích thời đại này là cái cực kỳ nguy hiểm thời đại thằng đến lúc này nàng mới khắc sâu hiểu được phạm tất tử nhắc nhở cũng rõ ràng hắn lúc ấy nói tới như có thể sống một năm nửa năm cũng coi như may mắn là có ý gì sắc mặt nàng xanh xám đã là sợ hãi lại không cam tâm mình khởi tử hoàn sinh chẳng lẽ chính là vì giấu trong lòng sợ hãi tại trong tuyệt vọng chờ chết triệu phúc sinh sắc mặt âm tình bất định tay của nàng run dậy đi s ờ e o của mình bên cạnh nơi đó thăm dò thả một quyển ghi chép bốn mươi năm trước q u ỹ án hồ sơ còn có một hộp từ người giấy trương nơi đó cầm tới d ầ u tháp một quyển ra người giấy c ũ n g bị nàng nhấc trong tay một chiếc bán thành phẩm đèn lồng nửa ngày về sau nàng kịch liệt nhịp tim dần dần nhẹ nhàng sợ hãi rút đi lý trí trở về không nàng ta còn không phải kết cục chắc chắn phải chết ta còn có vô liếng nàng còn có thời gian tuy nói lệ quỷ quân thân có thể lệ quỷ bây giờ cũng là nàng lực lượng nơi phát ra một trong đồng thời nàng còn người mang phong thần bảng đem tới mở thần vị vẫn có thể đem lệ quỷ phong thần đưa vào thần vị nàng có người giấy dầu nàng có dầu thắp có thể chế tắc cản quỷ quỷ đèn hoàn thành cái này một cọc quỷ án nàng có thể thu hoạch được công đức triệu phúc sinh biểu lộ dần dần chấn định ánh mắt của nàng từ lúc mới bắt đầu khủng hoảng trở nên bình tĩnh ta sẽ không chết trên thực ô n tế nàng lúc trước từ người giấy trương trong nhà chạy ra về sau hoảng hốt chạy bựa sớm không biết chạy đến chỗ nào cũng không biết người giấy trương phòng ở ở phương hướng nào có thể nàng vẫn là hướng sau lưng nhìn thoáng qua ánh vào nàng tầm mắt chính là một mảnh thấp bé cũ nát phòng xá chương da náo da động tĩnh lớn như vậy người giấy t r ư ơ n g người sống biến thành quỷ đèn bay lên trời nàng có thể cảm ứng được cái này tại huyện vạn an tuyệt đối không tính một cọc việc nhỏ thậm chí rất nhiều cũ nát phòng xá bên trong vẫn có không ít ánh mắt đang len lén nhìn trên trời nhìn nhưng là cũng không có người thét lên rú thảm giống như đối với loại này quái dị sự tình người bình thường đã sớm tập mãi thành thói quen yên lạc ẩn nhẫn tòa này bị triều đình từ bỏ huệ y n thành lúc này an tĩnh như là một tòa quỷ vực triệu phúc sinh rõ ràng ý thức được đây là một cái lạ lâm thời đại nhân mạng ti tiện như bùn nàng ở đây lẻ loi một mình không có hậu viện không có bằng hữu cũng không có thân nhân gặp được nguy hiểm lúc không có khả năng có người cứu nàng không có ai trợ giúp nàng nàng chỉ có thể theo dựa vào chính mình nàng lại ngựa đầu nhìn phi thiên người giấy trương một chút ánh mắt dần dần kiên định vô luận như thế nào nàng đã không có đường lui nàng sẽ ở phạm thị huynh đệ trở về trước đó giải quyết xin cơm ngõ hẻm sự t ì n h phạm tất tử đề cập tới xin cơm ngõ hẻm ở vào thành nam tại nguyên bản triệu phúc sinh trong trí nhớ đối với huyện vạn an đường xá là hoàn toàn không biết gì cả cũng may theo phạm tất tử nói thành nam miếu phu tử hẳn là cực kỳ nổi danh nàng quấn ra vắng vẻ ngõ hẻm về sau c h u ra đường đi đi rồi hồi lâu mới rốt cục trên đường phố thấy được lẹ bóng người to như vậy một cái huyện vạn an lúc này dĩ nhiên dường như hơn phân nửa phòng xá bỏ trống nàng kéo người hỏi đường ngay từ đầu người khác không muốn nhiều lời thậm chí gặp nàng một thân một mình còn phản lộ á c ý thẳng đến triệu phúc sinh t r i ể n lộ ra chấn ma ti tên tuổi kia bị nàng kéo người ở mới mặt lộ v ẻ vẻ sợ hãi vạch thành nam phương hướng triệu phúc sinh lo lắng người này nói láo tùy ý lo chỉ liền kéo hắn dẫn đường bị nàng bắt người ở tuổi chừng ba tuần g â y trơ cả x ư ơ n g nghe nói nàng muốn ép mình tiến đến thành nam lập tức đầu gác không ngừng không đi không đi hắn một mặt hoảng sợ doa đến cơ hồn quỷ dạp xuống đất thành nam xin cơm ngõ hẻm náo thật là nhiều người tiến vào không thể ra đều bị vây ở nơi đó nếu như không có quỷ ta còn không đi triệu phúc sinh lên tiếng đem hắn tay bắt càng chặt hơn ngươi ở phía trước đầu lĩnh đường đến xin cơm ngõ hẻm cửa ra vào ta liền thả ngươi về nhà nàng tuy là nói như vậy nhưng trong lòng lo nghĩ và phần xin cơm ngõ hẻm sự tình xem ra huyên náo không nhỏ thế giới này náo quỷ một chuyện tuy nói phổ thông bách tính cũng đã biết được nhưng nếu triều đình có tâm dầu dếm đại đa số bách tính vẫn tin tưởng thế đạo là thái bình không ít người thậm chí cho là mình phá lệ may mắn thủ quỷ họa mà chết thủy trung là số ít người có thể huyện vạn an tình huống lại nhưng đã tồi tệ đến tình trạng như vậy xin cơm ngõ hẻm sự kiện nháo quỷ trong huyện bách tính đều có thể nghe thấy có thể thấy được tại trấn ma ti xảy ra chuyện khoảng thời gian này trong huyện tình huống đã ở vào trạng thái mất khống chế c ả n h thứ hai song càng hợp nhất bốn ca chữ càng tạ m ơ gì, miểu s á t khoai tây khen thưởng manh chủ ba hai chương này vì manh chủ tăng thêm hà t ấ u chương xong n g ba mươi hai chương ba mươi ba tiến về thành nam ta không đi ta thật không thể đi kia bị triệu phúc sinh nữ lại nam tử căn bản không tin nàng nghe nàng khăng khăng muốn đi trước thành nam lại dọa đến sủi lơ trên mặt đất ta đi liền không thể về đại nhân tha mạng đại nhân tha mạng người này nghe xong xin cơm ngõ hẻm dĩ nhiên dọa đến thần trí mơ hồ trên đường lẹ tẻ mấy người nghe xong xin cơm ngõ hẻm mấy chữ lại đều tiếp hai ba lần chạy đi trong khoảnh khắc trên đường cái lại lần nữa không có mờ hay triệu phúc sinh thấy tình cảnh này cũng cảm thấy có chút đau đầu nàng nghĩ nghĩ dứt khót nói k i ế n g ư ờ i dẫn ta tiến về phủ nhà ta mời trong phủ sai dịch hỗ trợ dẫn đường người kêu dọa đến chỉ biết khóc triệu phúc sinh nắm lên hắm rung mấy cái lại đem mình lặp lại một lần hắm mới thanh tỉnh đáp ứng huyện vạn an phủ nha đã suy bại triệu phúc sinh đến n đem trộm tới dẫn đường người thả sau khi đi lúc này mới tiến vào trong nha môn rõ ràng là giữa ban ngày phủ nha bên trong lại không có m ộ t a i cửa ra vào bảy chống to phía trên phủ cho bụi nàng lấy lại bình tĩnh hô hai tiếng không người trả lời về sau cử đi một bên chống nện dùng sức đánh về phía chống to phát ra đinh thai nhức g ó c tiếng vang tiếng chống lan truyền ra hồi lâu sau khu phố chỗ mới l ẻ tẻ có người xuất hiện nhưng trong nha môn cũng không có động tĩnh thẳng đến sau một h ồ i mới có người cuốn quýt hô đ ừ n g gõ đ ư n g gõ một cái lưu lại tròn dâu dê xấu xí lao đầu nhi dẫn theo trường sam từ giữa thất ra hắn mặc vào n h a sam làm phụ tá cách cắn mặc nhìn xem giống như là một cái chấp bút s ử già nhìn thấy triệu phúc sinh lúc kia lo lắng sắc mặt s ư n g sở người hắn thấy là thiếu nữ đánh trống đang muốn trở mặt triệu phúc sinh không đợi hắn nhiều lời lập tức từ trong ngực móc ra một cái hộp cái hộp kia khẽ đào mở lộ ra một trương phỉ thúy ngọc thư chấn ma ti người ta muốn đi trước xin cơm ngõ hẻm phá án m ờ i nhà môn phối hợp ta lập tức chuẩn bị xe la đưa ta tiến đến thành nam nàng thời gian cấp bách lười n h ắ c cùng người lại nhiều tốn nước bọn cũng may lúc ấy biết được hồn mệnh sách trọng yếu về sau nàng liền đem thứ này tùy thân mang theo lúc này xuất ra sách lệnh nghiệm min người sư gia kia nghe xong trấn ma ti ba chữ lập tức hai chân mềm lún suýt nữa quỷ dạp xuống đất triều đình đã bỏ đi huyện vạn an từ năm trước tới cái triệu khải minh về sau trấn ma ti liền lại cũng không có tới qua người mới về sau huyện vạn an trấn ma ti liên tiếp xảy ra chuyện chết đến cơ hồ tuyệt căn trong huyện phủ nha người đều biết huyện vạn an hẳn phải chết không nghi ngờ huyện phủ quan viên có quan hệ đã sớm làm pháp đ i ề u đi không có quan hệ tuyệt vọng ở lại chờ chết mấy tháng gần đây đến nay trong huyện quỷ dị bản án dần dần xuất hiện chính khi mọi người coi là hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm đột nhiên xuất hiện triệu phúc sinh dạng này một cái khuôn mặt mới lại tự xưng là trấn ma ti người muốn phá án lời này vừa nói ra mọi người đều kinh người người sư ra kia quỷ giảm xuống đất về sau rất nhanh tỉnh lộ q u a t h ầ n còn nghĩ hỏi lại cái gì lại gặp được triệu phúc sinh trong tay bưng lấy hồn m ệ n h sách hồn m ệ n h sách bên trên tre kín quỷ chú mang theo âm chầm không rõ khí tức loại này quỷ vật không cách nào mô phỏng s á c thực thuộc về hồn m ệ n h sách không thể nghi ngờ triệu phúc sinh cầm trong tay vật này không cần nhiều hơn giải thích tự nhiên liền chứng minh thân phận của nàng nhanh đi triệu phúc sinh quát một tiếng người sư ra kia lấy lại tinh thần về sau luôn mồm xưng vâng hắn cuốn quýt b ò lên tại nàng trong ánh mắt giống như đi đứng một chút trôi chạy không ít dáng vẻ nhanh chân chạy vào bên trong trong nhà cao giọng hô huyện thái gia thái gia c h ấ n ma ti người tới pha an a huyện vạn an có thể cứu rồi phen này dày vò về sau toàn bộ phủ nha đều bị kinh động không bao lâu huyện vạn an chi huyện đội vàng chạy đến người này niên kỷ không nhỏ tóc hoa dâm hắn dáng người gầy yếu như mầm đậu sầu mi khổ kiểm xem xét liền biết thất bại liền ngay cả trên thân y phục xuyên được không lớn chỉnh tề đai lưng đều chỉ là tùy ý bực lên nhìn về phía triệu phúc sinh trong ánh mắt mang theo kinh nghi phỏng đoán cùng e ngại duy chỉ có không có nghe được trấn ma ti phá án lúc vui vẻ triệu phúc sinh cũng không cùng hắn nhiều lời đem yêu cầu của mình báo cho tiêu chi huyện liên tục gật đầu vội vàng phân phó sư ra chuẩn bị cốt kiệu đưa triệu phúc sinh đi thành nam không muốn đại kiệu triệu phúc sinh nhịu n h ư mày cự tuyệt hắn h ả o ý tốt nhất xe ngựa tìm thiện đánh xe người ta thời gian khẩn cấp muốn mau sớm tiến đến thành nam nàng làm cho huyện lệnh vụ n trộm ngẩng đầu nhìn nàng một cái vội vàng trả lời một tiếng đội sư ra nhanh đi làm việc triệu đại nhân tiêu chi huyện hai tay thờ g i i lấy run như cầy xấy thần sắc vụ trộm đánh giá triệu phúc sinh hồi lâu mới tăng lên dũng kh xin cơm ngõ hẻm sự tỉnh đã náo không ít thời gian nơi đó kết xuất q u ỷ vực có thể đi vào không cách nào ra ngài trước chuyến này đi thế nhưng là còn có khác tiếp ứng người hắn gặp triệu phúc sinh lạ mặt là muốn nói bóng nói gió nghe ngóng triệu phúc sinh lai lịch huyện vạn an c h i huyện hy vọng triệu phúc sinh là triều đình phái tới thu thập giải quyết tốt hậu quả người như thẻ căn cước của nàng thực liền chứng minh triều đình còn không có hoàn toàn từ bỏ nơi đây k ê u huyện vạn an trên dưới sinh linh còn có một chút hy vọng sống không có triệu phúc sinh không có cho hắn vô vị hy vọng nàng lắc đầu nhìn cái này giả tri huyện nghe nàng đáp lại về sau thân thể trùng điệp lung lay hai lần dường như bị đ ạ kích c u một khi triệu thị vợ chồng thi thể mang đến huyện bảo chi địa bàn đến lúc đó chính là quỷ biến cũng chuyện không liên quan đến nàng tia chi huyện sắc mặt một tháng trong mắt lộ ra tuyệt vọng thân sắc hiển nhiên cũng không quá tin tưởng nàng xin cơn ngõ hẻm quỷ họa không nhẹ ngài ngài có chắc chắn hay không khu hắn nghĩ nghĩ có lẽ là d i vang chấn ma ti tích uy quá sâu hắn cuối cùng cũng không có đem còn lại lời hỏi ra miệng mà là thở dài một cái hy vọng ngài một đường thuận lợi bình an trở về chấn ma ti phá án tỷ số chết cũng không nhẹ tình huống bình thường tới nói một cái lệnh ti mang hai cái trở lên lệnh s ứ đồng hành tùy hành người cũng có thể sẽ chết bây giờ triệu phúc sinh một mình tiến lên tiêu chi huyện luôn cảm thấy nàng chuyến này chỉ sợ sẽ có đi không về có thể chấn ma ti người địa vị cao thượng tính tình lại cổ q á i hung ác hắn cũng không có đem lời nói này xuất khẩu triệu phúc sinh đối v ớ không có khước tử mà là sảng khoái gật đầu trả lời một tiếng hai người nói chuyện công phu ở giữa huyện nha rất nhanh chuẩn bị xong xe ngựa đồng thời người sư già kia không biết từ chỗ nào tìm tới một cái sai dịch cùng nàng đồng hành phù nha tuy nói chuẩn bị chính là xe ngựa có thể không biết có phải hay không triệu phúc sinh yêu cầu phải nhanh một chút kia chuồn ngựa đơn sơ dị thường triệu phúc sinh cũng lơ đ á n lên trong xe kia sai dịch cũng không dám nhìn nàng đãi nàng ngồi xuống ổn về sau lập tức liền giật dây cương một cái kia xấu mã nửa ngày chậm rãi xét đủ phí sức lôi kéo xe tiến lên chờ xe t r ư ớ c k h é động triệu phúc sinh quay đầu hướng phủ nha phương hướng nhìn lại gặp vị kia già cả c h i huyện cùng sư ra đứng ở một chỗ hai người lo lắng nhìn xem nàng rời đi phương hướng giống như nàng chuyến đi này cũng quyết định rất nhiều người sinh tử hai bên vây xem bách tính không nhiều nàng lúc trước đánh chống cử động kinh động đến đầu này đường phố rất nhiều người đều biết được thân phận của nàng lúc này biết được chấn ma ti phá án không ít người đều một mặt mờ mịt nhìn nàng chằm chằm thân tình kia có hiếu kỳ có thuần túy chính là xem náo nhiệt lại đối nàng khu quỷ một chuyện cũng không ôm hy vọng dám vẻ chẳng biết tại sao triệu phúc sinh bị nhìn thấy có chút không lớn dễ chịu nàng nhữ nhữ mày cùng tia đánh xe sai dịch đ á p lời đại ca người họ gì a nàng một câu đại ca suýt nữa không có đem tia đánh xe nam nhân dọa đến một đầu mới ngã xuống đất không dám nhận đại nhân xưng hô như vậy ta gọi lưu huệ trong nhà thứ năm như n g ạ i không ngại xưng hô ta là lưu ngũ chính là hắn thân hình c a o lớn nhưng không tính d á n chắc lưu lại dâu quen nón tóc cũng có chút thừa thất dám vẻ triệu phúc sinh trầm mặc chỉ chốc lát hỏi huyện vạn an bây giờ nàng vốn là muốn hỏi huyện vạn an bây giờ tình huống có thể nàng tới thế giới này không lâu đã có thể nhìn thấy cái này trong huyện cơ bản giám v ẻ trong huyện phú hộ cơ hồ dọn đi lưu lại đều là bất lực đ ả o vào người nơi này đã mất đi hy vọng người sống cũng như cái xác không hồn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ trong huyện nghe không được vui cười cũng không có đứa bé tiếng khóc giống huyện phủ như là một đ ầ m nước động cả tòa huyện thành đã mất đi sức sống cái này lại có cái gì tốt hỏi nàng sống ở hiện đại lúc chỉ là một người bình thường bây giờ sau khi trùng sinh tự thân khó đảm bảo lại gánh vác áp lực triệu phúc sinh chậm dai ra bên ngoài nổ ngụm trọc khí lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy trong lòng giống như là đè ép khối đại thạch nàng không còn ý đ ồ đi nghe ngóng huyện vạn an tình huống ngược lại hỏi x i n cơm ngõ hẻm tương quan sự tình ngươi nói cho ta một chút miếu phu tử tình huống là kia lưu ngũ nghe xong nàng hỏi miếu phu tử không khỏi nhẹ nhàng thở ra miếu phu tử tại huyện vạn an có thể nói là một cái truyền kỳ không ai không biết cái này miếu phu tử tiền thân nhưng thật ra là lưu ra từ đường lưu ngũ từ lưu ra từ đường nói lên tuy nói vụ án một chút tình huống triệu phúc sinh cũng sớm đã từ hồ sơ cùng người giấy trương miệm bên trong biết được nhưng nàng cũng không cắt đứt lưu ngũ mà là nghe hắn nhấc lên ngày xưa nhà họ lư Lưu Thị Di v ã năm g nông thôn, Hà Môn, từng thượng tại thể một thân thôn, Trấn、Ma、Ti, vật tọa tân, Vạn đại tại Vạn nói hai nổi huyện hào Hà huyện Nha nhân nhóm huyện danh. An Môn, An n vị Ma có các cực là là số số kỳ đó huyện vạn an cũng không phải bây giờ bộ dạng này kia lưu lão gia c á o chức về quê về sau đem lưu gia kinh doanh đến vui vẻ sung sướng cái này lưu lão gia thích hay làm việc thiện là trong thành nổi danh đại thiện nhân lưu ngũ nói lời này lúc thấp phỏng nhìn triệu phúc sinh một chút gặp triệu phúc sinh cũng không có uống k i ể n trách hắn để hắn thẳng nói điểm chính trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra lá gan đều dần dần lớn mấy phần lúc nói chuyện cũng không còn như lúc chiếc đồng dạng câu thuốc g á n vẻ triệu phúc sinh gặp thời cơ chín ngồi liền hỏi một câu nghe nói lưu lão gia thọ thần sinh nhật phía trên lúc ấy cũng náo quá quỷ ai nói không phải lưu ngũ gặp nàng hiền lành nói chuyện cũng dám lộ ra mấy phần ý cười nhắc tới cũng xảo năm đó trận kia thai họa ông nội ta cũng hôn từ kinh lịch nói là suýt nữa không có mệnh đâu hắn vừa nói như vậy triệu phúc sinh lập tức mừng rỡ người nói một chút được lưu ngũ dùng sức gật đầu lai liễu kỉnh ngày đó lưu lão gia sáu mươi đại thọ hắn mấy con trai hiếu thuận vì hắn đặt mua tiệc chiêu đãi mợ tiệc chiêu đãi huyện vạn an mách tính ý tại tập vạn dân trúc phúc chúc lao nhân gia ông ta số tuổi th khi đó đi nhiều người quan phủ sợ sai lầm phái chút sai dịch t i ề n đến ông nội ta khi đó cũng tại phòng trực làm việc nói đến chúng ta cùng lưu lão ra nhà đều là họ lưu theo ta ra nói trước sớm cũng là họ hàng xa miễn cưỡng dựng được điểm quan hệ dựa vào cái cửa này đường ông nội ta cũng tranh đến cái này việc cực kỳ khủng khiếp đi lưu gia đang trực người lại nhận nhà họ lưu chiếu cố vì để cho những người này ở đây trực ban lúc càng để bụng hơn trừ tất yếu ăn uống lưu gia sẽ a n bài thỏa đáng bên ngoài cùng thì quản sự sẽ ngoài định mức lại cho mỗi cái đang trực người một phần thọ thần sinh nhật vui bao bên trong cũng bao lấy một chút đồng tiền lưu gia xuất thủ xa xỉ trừ cái đó ra mời được gánh hát ban đài bài xuống hát h í khúc lúc cũng sẽ có g ã sai vặt kiêng h ra đựng tiền cái sọt vệ tiền cái này lưu ngũ ngược lại là có chút năng nôn t h i ệ n đạo theo hắn tự thuật triệu phúc sinh cơ hồ có thể tưởng tượng được bốn mươi năm trước lưu hóa thành đại thọ rầm rộ số tiền này có thể thật không ít ông nội ta c ũ n g cấp được không ít kia gánh hát một ngày thập nhị canh giờ không ngừng nghỉ hát cái này hát đ ổ i xong liền đổi một cái khát vọng vô luận ngày sáng đêm tối không mang theo ngừng vậy tiền người cũng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện bởi vậy trước đi tham gia thọ h ế n người đều rất phấn khởi đám người liền ăn mang cầm lại đồng thời còn có náo nhịn đừng đề cập có bao nhi mọi người con mắt cũng không dám bế một chút rất sợ bỏ qua tiền nói đến đây lưu ngũ ánh mắt lộ ra ước mơ hướng tới chi s ắ c nhưng rất nhanh hắn khỏe mắt liếc qua chú ý tới triệu phúc sinh nhữ mày một cái hắn lập tức cảnh giác lập tức như quay đầu bị người dội cho thùng nước lạnh một chút thanh tỉnh hắn ý thức được triệu phúc sinh là muốn hỏi miếu phu tử sự tình mà không phải năm đó lưu hóa thành thọ yến mà biến cấu ngay tại tiệc h chiêu đãi thứ ba đêm phát sinh hắn nói đến quá khứ trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc nói là ban đêm hôm ấy giờ tí h đến thứ ba đài các con hát chính thu cái chiêng tan cốt lúc gia đình xuất ra đồng tiền vậy ra đi có hai người vì nhặt một viên tiền đánh lên nói đến chính sự về sau triệu phúc sinh thần sắc trở nên nghiêm túc thân thể của nàng thắng tắp hướng lưu ngũ phương hướng đến gần rồi một chút loại tình huống này cũng là chuyện thường người chết vì tiền chim chết vì ăn cái này thế đạo muốn muốn kiếm tiền cũng không dễ dàng nguyên bản triệu phúc sinh chỉ vừa bị năm mai tiền đồng liền mua cả nhà tính mệnh lúc ấy lưu gia dơ lên tiền g i về tiền làm sao lại không ra tranh chấp sở dĩ không có đánh chết người có lẽ là lưu gia cường thế xin người trông nhà hộ viện những người khác cũng lo sự tình làm lớn chuyện bị lưu gia oanh ra ngoài tuyết ăn uống lấy tiền con đường mà thôi ai nói không phải lưu năm nhẹ gật đầu nghĩ mà sợ mà nói lúc ấy hai người đồng loạt đưa tay muốn đi nhặt kia một viên đại tiền hai bên đều nói tiền này là mình lẫn nhau tranh chấp không hưu lúc đầu lưu ra xử lý về vui lại có công môn sai dịch đóng quân bình thường tới nói đánh nhau hai bên đều biết tốt xấu có chừng có mực một người cuối cùng lui một bước là được nhưng ngày đó lại vẫn cứ giống như là chúng ta hai người càng ồn ào càng ngày lửa dĩ nhiên động thủ đánh lên trong lúc đánh nhau xô đẩy đổ cái bản ông nội ta lúc ấy gặp có người náo sự lửa giận trong lòng bên trong đốt chào hỏi mấy cái sai dịch chuẩn bị đem hai cái này không biết tốt xấu đồ vật a n ra lưu ra hắn nói đến đây vữa chỉ ch á nàng h mắt lộ ra không nói ế t hai n lời này còn tốt vừa tiếp xúc với lời nói về sau lưu ngũ lập tức lắc đầu liên tục nhưng hắn vừa rung hai lần lại liên tục không ngừng dỗi ra một cái tay đem cổ để lại không phải không phải kia bị đánh đầu người lập tức rơi xuống đất song càng hợp nhất ba hai giờ chiều còn có song càng hợp nhất ta thấu chương s o n g nr ba mươi ba chương ba mươi b ố không đầu quỷ thi triệu phúc sinh bỗng dưng chừng lớn mắt hai người này lực lượng to lớn như thế vẫn là động đao nhưng nàng vừa mới nói xong lập tức ý thức được tình huống không thích hợp thế giới này có lệ quỷ quậy phá mà nên ngày lưu hóa thành thọ yến bên trên là có quỷ vật nháo sự theo triệu phúc sinh nguyên bản ký ức xem ra lúc này làm bằng sắt vật phẩm quản chế nghiêm ngặt nếu không trải qua quan phủ thụ ý tư bán truy thủ Đao k i ế m n h ữ n g v phải động đao kia hẳn là có quỷ vật tận h hiện nàng trong lòng căng thẳng hỏi lại là lệ quỷ quậy phá lần này nàng là hỏi đúng rồi lưu ngũ sắc mặt trắng bệnh gật đầu nói đúng hai người đánh nhau đẩy ngã cái bàn còn đánh rất bên cạnh bàn lần cận đầu người lúc đầu tất cả mọi người không có ý thức được đây là náo loặc quỷ còn tưởng rằng là phát sinh nhân mạng bản án lúc ấy huyện b ạ n an còn chưa có xuất hiện quỷ vụ mà t o ạ c h ấ n c h ấ n ma ti lệnh ti là tô lang người này có phần có năng lực phẩm tính cũng coi như chính trực cố thủ một phương cũng đặt mua mấy cọc quỷ án thanh danh h i ể n hách huyện b ạ n an lúc ấy tại hắn chỉ hạ có chút thái bình mọi người cũng đối quỷ quái không có cái gì nguy cơ xảy ra chuyện về sau ông nội ta lúc ấy giận dữ sách trên đao trước muốn đem hai cái á o sự lưu manh du côn bắt lại nào biết nào biết nào biết hắn nói đến chỗ mấu chốt lại bắt đầu sợ hãi triệu phúc sinh chỉ tốt sầm mặt lại quắt to một tiếng nào biết cái gì không muốn ấp á ấp úng nàng quát tháo so chấn an càng thêm có tác dụng chấn ma t i huy danh hiền hách lưu ngũ bị nàng quát một tiếng lập tức một cái giật mình nào biết kia đầu mất thi thể cũng không có đổ xuống mà là từ dài trên ghế đứng dậy h ư ớ n g kia hai cái đánh nhau người đi tới lưu ngũ thần sắc n ố c trệ ông nội ta lúc ấy đi tới gần nhìn kia s á c chết không đầu thân đi đến kia hai cái đánh nhau người trước mặt tiếp lấy dội ra hai tay hắn nói đến đây cơ mặt run dậy giống hai dưa đem kia một người trong đó đánh nhau đầu người hai xuống bỏ vào trên cổ của mình t triệu phúc sinh hít vào một n g ụ n khí lạnh không đầu quỷ trong óc của nàng tuân ra hồ sơ bên trên ghi chép quỷ vật tên vừa vặn cùng lưu ngũ lúc này nâng lên lệ quỷ tin tức đem đối ứng phía sau lưu ngũ không tiếp tục nói có thể nàng cơ hồ có thể tưởng tượng được tình cảnh lúc ấy đại thọ phía trên đột nhiên một cái không có đầu thi thể đột nhiên đứng lên hái được sống đầu người lắp đặt đến trên đầu của mình có thể nghĩ sẽ ở ngay lúc đó thọ hiến bên trên tạo thành bao lớn xung kích nhưng mà lưu ngũ xem như biến tướng bổ túc nàng đối với lưu gia cái này lệ quỷ tin tức thiếu thốn triệu phúc sinh trong lòng lại là bất an lại có chút may mắn về sau thọ h ế n đại loạn tất cả mọi người lớn tiếng kêu thảm ông nội ta bọn họ cũng bị dọa cho phát sợ mọi người lúc này mới ý thức được lưu ra làn áo l o ạ quỷ. một khi ra quỷ h o ạ người bình thường bất lực giải quyết tự nhiên là nên chuyển giao chấn ma thi ông nội ta bọn họ ngay lập tức chuẩn bị chia ra hành động một mặt là muốn đem tin tức này báo cho người nhà họ lưu một mặt nhưng là muốn đem tin tức thông báo chấn ma thi để bọn hắn trước đi giải quyết việc này nhưng ra ngoài ý định bên ngoài là lưu ngũ tổ phụ gặp được lưu hóa thành về sau hắn giống như đối với chuyện này cũng không phải là mượi phần ngoài ý muốn dáng vẻ hắn phản ứng đầu tiên chính là thông báo chấn ma t i lưu hóa thành đối với lần này đã sớm chuẩn bị Từ lưu ngũ lời nói bên trong để lộ ra đến tin tức mơ hồ có thể cùng người giấy t r ư ơ n g đối ứng bên trên lưu hóa thành năm đó mất chức về nhà quả nhiên là bởi vì tại nhiệm trong lúc đó xảy ra sai sót mang theo một cái tàn khuyết không đầy đủ lệ quỷ thi thể trở về lưu gia không biết dựa vào phương pháp gì chấn áp quỷ vật nhưng cuối cùng quỷ vật khôi phục tại hắn thọ yến thời điểm đại náo yến hội lúc ấy thọ yến là tại lưu thị từ đường phụ cận bài trí chính là bây giờ xin cơm ngõ hẻm kia một vùng khi đó xin cơm ngõ hẻm còn không gọi danh từ này văn xương đường triệu phúc sinh trong lòng hơi động hỏi một tiếng lưu ngũ liền liền vội vàng gật đầu đứng đúng, đúng, đúng. chính là để cho văn xương đường xin cơm ngõ hẻm là đằng sau mới đổi tên nàng t r g mặt ngươi xác định xác định xác định l ư u ngũ tuy nói không biết nàng vì cái gì coi trọng vấn đề này nhưng hắn không dám thất lễ ngay lập tức đáp ứng cái này văn xương đường cũng là có lai lịch nhà họ lưu vị lao gia này n ằ m đó là tại triều đình nhậm chức làm quan rất lớn hắn từ tiểu thông minh thi chúng cử nhân như đồng văn khúc tinh hạ phạm cho nên con đường kia vì vậy mà gọi tên nói xong hồ ắ hắn hắn n định nói, những năm gần đây huyện Bạn An không ít người cũng không biết cái tên này, nhân kiến rộng chân chúng huyện Bạn An、bách、tính phá án. Văn Sương Đường sinh không có để ý hắn gặp may lời nói, nghe được hắn xác nhận Văn Sương Đường chính là xin cơm ngõ tiền thân về sau, không tự chủ được nhẹ nhàng lại là là lời là đại biết cái rãi, Triệu xu xác quả sau, đây được để được được thật thức thể thấy thật bách phá Phúc hẻm chủ thở h có có gặp tâm may cơm ta ra. ít tự ý ý vì về sơ bên trong trên tư liệu ghi lại năm đó lưu ra nháo quỷ địa phương là tại văn sương đường bây giờ bốn mươi năm về sau xin cơm ngõ hẻm lần nữa nháo quỷ nàng đi tìm người giấy trương một từ trong miệng hắn thám tính h tư liệu nghe hắn một ngụm chắc chắn cho rằng cái này hai cọc quỷ án kỳ thực là cùng một cốc lúc t ư ở n g sinh lòng hoài nghi tới dù sao tuy nói náo h quỷ đều là cùng lưu ra tương quan khu vực có thể bốn mươi năm trước hồ sơ bên trên náo h quỷ địa phương là văn xương đường mà bây giờ náo h quỷ nhưng làm yếu phu t ử kia một vùng x i n cơ m ngõ hẻm hai cái đường tên hoàn toàn khác biệt có thể trong đó sẽ có cái gì quỷ dị nhưng lúc này lưu ngũ cùng hồ sơ tương hấu nghiệm chứng giải khai trong lòng nàng nỗi băn khoăn khiến cho nàng bất an tâm tạm thời nới lòng một chút đại nhân văn xương đường có cái gì không đúng sao lưu ngũ cảm thấy nàng t h ầ n sắc giống như là có chút nghiêm túc dù như g n cầy s ấ y hỏi một câu không có việc gì ngươi nói triệu phúc sinh trong lòng đối với hắn cũng không phải trăm phần trăm tín nhiệm nàng tiến về huyện n h à xin giúp đỡ huyện vạn an huyện lệnh nhìn như lâm thời thụ mệnh vì nàng tìm cái đánh xe sai dịch nhưng cái này sai dịch lại trùng hợp cùng bốn mươi năm trước lưu ra q u ỷ án lưu hóa thành có có quan hệ thân thích quan hệ lại vừa lúc tổ phụ của hắn liền là năm đó q u ỷ án người chứng kiến triệu phúc sinh có chút bất tán nghĩ cái này không khỏi quá xảo hợp chút nàng cũng biết mình dạng này quá quá nhiều nghi có thể đây là một cái lạ lâm thời đại bên tay nàng không có, có thể dùng có thể tin người khởi tử hoàn sinh về sau quay t r u n g quanh tại nàng người bên cạnh vô luận phạm thị huynh đệ chương truyền thế hoặc là người giấy chương đều là dụng ý khó dò hàng người nếu là lòng nghi ngờ không đủ nặng chỉ sợ cuối cùng liền chết như thế nào cũng không biết lưu ngũ không biết nàng suy nghĩ trong lòng nghe nàng thúc giục liền lên tiếng ai quỷ quay xuất hiện về sau bách tính dọa đến run như cầy xấy dồn dập chạy hùng hục có thể quỷ họa đã phát sinh c ũ văn xương đường một vùng liền xuất hiện bị vực mọi người bị nhốt ở bên trong căn bản ra không được ngược lại bởi vì lung tung chạy lộn xộn không ít người liên tiếp bỏ mình toàn bộ lưu ra trong ngoài khắp nơi rơi đầy đầu triệu phúc sinh tưởng tượng tình cảnh lúc ấy việc vui biến thành cỡ lớn q u ỷ tang trải qua lúc ấy hai họa lòng người bên trong không biết có bao nhiêu sợ hãi lưu ngũ nói đến đây dừng một chút lại nói tiếp nhưng ông nội ta nói lưu lão ra có biện pháp lại rời đi lưu già thông chi trấn ma ti trấn ma ti người đến về sau liền đã khống chế cục diện triệu phúc sinh n g a y vậy trong lòng không khỏi k h ẽ động ngươi ra là làm sao sống được lưu ngũ mừng rỡ nói lúc đầu ông nội ta cũng coi là h ẳ n phải chết không nghi ngờ nhưng lúc đó trấn ma ti tô lang tô đại nhân rất có bản lĩnh hắn thứ nhất về sau liền quát bảo ngưng lại đám người tư tán đem tất cả người sống xót triệu tập đến cùng một chỗ hắn như vậy làm cho triệu phúc sinh lấy làm kinh hãi theo l y tới nói như đám người tề tụ một chỗ càng dễ thành làm mục tiêu đến lúc đó quỷ quái như tiến vào trong đám người chẳng phải là một giết một màng lớn tô đại nhân nói cái này lệ quỷ giết người phương thức là muốn tìm đầu lúc ban đầu chúng người ý thức được quỷ họa phát sinh lúc cũng là bắt nguồn từ hai người tranh đoạt một cái đồng tiền trong lúc vô tình đánh r ứ t lệ quỷ đoạt đến đầu lâu khiến cho lệ quỷ tìm đầu mà giết người triệu phúc sinh nhẹ gật đầu tiếp lấy như có điều suy nghĩ nói cách khác cái này lệ quỷ mục đích chủ yếu ở chỗ tìm đầu giết người chỉ là bổ sung hậu quả mà thôi đại nhân lời này là có ý gì lưu ngũ tư duy cứng gắc lúc đầu nghe nói như thế không do nội tình không khỏi theo bản năng hỏi một tiếng sau khi hỏi xong hắn lại lo lắng triệu phúc sinh lầm cho là mình là tại vận hỏi nàng sẽ chọc cho g i ậ n chấn ma ti người lập tức lại mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi có thể ra hầu ngoài ý liệu của hắn là triệu phúc sinh cũng không có tức giận mà chỉ nói ta như vậy rằng ngươi khả năng không rõ ta như đổi cái phương thức nói có thể ngươi liền có thể hiểu được nàng kiên nhận hướng lưu ngũ giải thích từ trong lời nói của ngươi nghe tới cái này lệ quỷ là có mang không đầu nó đặc thù chính là tìm kiếm đầu làm chủ nó đem đầu người rời đi đ ư ợ trên người mình những người khác mất đầu hẳn phải chết là lưu ngũ vẫn nghe được cái hiểu cái không lại đối với nàng bản năng gật đầu triệu phúc sinh cười cười rồi nói tiếp giả thiết chúng ta nói cái này quỷ có đầu không tay hay là nói có đầu có tay nhưng không chân hoặc là mất mắt mũi hay các khí quan có khả năng nó tìm kiếm chính là mất đi đồ vật mà người thất thủ đủ mắt mũi hay t r ờ thì sẽ không chết nàng dạng này một giải thích lưu ngũ lập tức bừng tỉnh đại ngộ vui vẻ nói thì ra là thế hắn dường như phát hiện khó lường đại bí mật ta cảm thấy chấn ma ti phá án thần bí lại nguy hiểm Lại không ngờ triệu ớ i t o n g đó l ạ có như thế thú luật, t vị quy r i đại đem đến hại, lại lợi trải nói sai. Triệu nhân không năm án, chuyện này không thật thật chút trước một sự là có qua quỷ phúc sinh cũng không vì hắn cố ý lấy tốt mà đã ý nghe vậy chỉ là lắc đầu ta chỉ là sau đó tổng kết quy luật không phải cái gì ghê gớm sự tình nhưng mà lưu ngũ nâng lên cái này có q u ỷ án cũng cho nàng mới dẫn dắt khiến cho nàng mơ hồ rõ ràng phạm tất tử đề cập tới lệ quỷ giết người quy tắc ý tứ người nói nàng ra hiệu lưu ngũ nói tiếp lưu ngũ liền gật đầu vâng không biết có phải hay không triệu phúc sinh tỉnh táo tự nhiên thái độ ảnh hưởng tới hắn khiến cho hắn đối với chuyến này hành trình nhiều thêm mấy phần hy vọng quét qua lúc trước bề ngoài tô đại nhân đem mọi người gom lại một chỗ nói mọi người chỉ còn thành thật hơn ngồi xuống đừng lộn xộn lại càng không muốn tùy ý đi s ờ mình hoặc người khắc cổ không muốn cho quỷ vật này thừa dịp cơ hội quỷ này có thể sẽ không tùy ý giết người đương nhiên lệ quỷ là không có đạo lý có thể nói tô lan cũng chỉ là phỏng đoán đồng thời tồn lấy một loại dân cờ bạc tâm lý cũng may hắn cuối cùng mười phần may mắn cờ thắng không có ai đi lại về sau lưu ra người chết áp hướng lập tức bị ngừng lại về sau tình huống lưu ngũ tổ phụ cũng không rõ ràng lắm nhưng đại thể cùng c h ấ n ma ti hồ sơ bên trên ghi chép không sai biệt lắm cuối cùng cùng tô lang đồng hành lệnh sứ tử vong tô lang nương tựa theo trên thân ngự sử lệ quỷ c h i lực may mắn còn sống chật vật t ố i lui ra khỏi nhà họ lưu l ã n h địa về sau tình huống triệu phúc sinh cũng biết tô lang lúc đầu không còn dám đặt chân lưu gia nhưng lưu hóa thành có mười phần dám không thèm đếm x ử a quả quyết hắn lấy lưu thị cả nhà góp nhặt một nửa t à i phú làm quà cảm ơn cuối cùng đả động tô lang cùng trương hùng ngũ hai người hai bên liên thủ lại tiến vào lưu gia mới giải quyết cái này có quỷ họa khiến cho lưu thị từ đó yên tĩnh một mực thái bình đến nay sự tình giảng song sau lưu ngũ an tĩnh một l hắn khỏe mắt liếc qua nhìn xem lâm vào trong trầm tư triệu phúc sinh cũng không dám đánh g h y ý nghĩ của nàng triệu phúc sinh đang suy tư lưu ngũ giảng c ổ sự phạm tất tử vậy thì thôi người giấy trương cũng đồng dạng d i p tâm hại người lưu thị từ đường ủy án hắn làm trương hùng ngũ hậu nhân nhất định biết được một chút ngoại nhân không biết chi tiết nhưng hắn cũng không cùng triệu phúc sinh n h ấ t lên nhưng mà đây cũng là nhân c h i thường tình hai bên có ân đoán phía trước sớm muộn là không chết không thôi kết cục đứng hắn góc độ nửa thật nửa giả nói chuyện g i u dếm mấu chốt tin tức mới là đ ư lý mà lưu ngũ tổ phụ làm sự kiện năm đó người tham dự một trong lấy góc độ của hắn vừa lúc lại vì triệu phúc sinh đền bù một khối hồ sơ phạm tất tử cùng người giấy trương miệng bên trong liên quan tới vụ án thiếu thốn khiến nàng đối với cái này sắp liên hệ lệ quỷ lại nhiều hơn mấy phần hiểu rõ không đầu lệ quỷ lấy tìm kiếm đầu lâu làm chủ dẫn đến người t h ụ quỷ h ỏ a mà chết năm đó văn xương đường chính là bây giờ bao phủ quỷ vực x i n cơm ngõ hẻm tiền thân Nàng trong nhận thức bởi i ế t nghe đồn quỷ q u có, có vậy suy luận xin cơn g ngõ hẻm lệ quỷ có thể cũng là bởi vì không có triệt để hoàn thành quy tắc của nó cho nên nó vẫn ở lại nơi đó nhưng mà đây hết thệ chỉ là căn cứ vào triệu phúc sinh thô sơ giản lược hiểu rõ về sau đơn giản suy luận cũng không nhất định làm chuẩn cùng bị liên hệ nàng cần cẩn thận dị thường cẩn thận nếu không vứt bỏ sẽ là cái mạng nhỏ của nàng nàng lấy lại bình tĩnh lại ngẩng đầu cùng lưu ngũ nói ngươi lại nói cho ta một chút văn xương đường đổi tên nguyên nhân nàng luôn cảm thấy ở trong đó còn có cái gì mê đoàn phạm tất tử nhìn như phối hợp nhưng chưa hẳn chịu nói thật ra người giấy t r ư ơ n g lại càng không cần phải nói nói chuyện là nửa thật nửa giả còn lưu lại một tay nàng ăn thiệt thòi tại mới trùng sinh không lâu đối với thời đại này đủ loại đều hoàn toàn không biết gì cả t i được rồi lưu ngũ liên tục không ngừng lên tiếng cái này văn sương đường địa vị triệu đại nhân cũng biết nhưng trải qua quỷ họa về sau lưu ra nguyên khí đại thường quỷ họa một bình rất nhiều họ hàng xa liền liên tục không ngừng rời xa cho r ằ như g nơi n suối đây quẩy. Rất i ề u leo lên l nhà họ u họ hàng xa, tông rồn xa, tộc d ậ phạm rời đi. Ngày n xưa to ư lưu như tướng. Như vậy vòng suy liền ra trong ra tan đàn ngẽ, hiện tàn chi một đêm sẻ p tất tử nói tới đồng dạng về sau lưu hóa thành con cháu chết không ít hắn lại tản một nửa gia tài bởi vậy quyết định chuyển nhà rời đi huyện vạn an cái này thương tâm địa từ đầu xảy ra khác mà lưu ra từ đường bởi vì náo qua quỷ nguyên nhân bị người cho rằng mười phần không rõ bởi vậy lưu hóa thành tại chuyện trước khi đi đem nơi đây đổi thành miếu phu tử cung ứng nho tôn đồng thời lưu lại một cái người coi miếu ở nơi đó lưu thủ mỗi tháng mùng một mười lăm nhất định bố thí cháo nước kể từ đó liền gây nên rất nhiều người tiến về xếp hàng sinh cơm lưu ngũ có tâm lấy lòng triệu phúc sinh biết nàng sắp tiến về sinh cơm ngõ hẻm xử lý quỷ h o ạ đối với sinh cơm ngõ hẻm tình huống tự nhiên là biết càng nhiều càng tốt bởi vậy hắn tận lực đem tự mình biết tình huống đều nói ra một lúc sau biết được bố thí tình huống rất nhiều người nghe theo dõi mà đến không ít không nhà để về người liền tụ tập ngay tại chỗ mỗi khi miếu phu tử bố thí lúc kia văn sương đường càng là người đông nghỉ người coi miếu thiệt tâm không thể gặp người nghèo chịu khổ về sau dứt khoát liền thường xuyên bố thí hơn hai mươi năm trước liền mỗi ngày bố th kể từ đó tên ăn mày càng ngày càng nhiều cuối cùng miếu phu t ử phụ cận trở thành không nhà để về đám ăn mày nơi ở bởi vậy người địa phương liền gọi đùa xin cơm nó hẻm về phần con đường kia nguyên bản danh tự trải qua thời gian mấy chục năm chỉ sợ rất nhiều người cũng đã không nhớ rõ thời đại này người phổ biến vận mệnh nhân sinh bình thường sống gian nan áo rách quần manh bụng ăn không no chứ muốn vì sinh kế mà buôn tẩu bên ngoài còn phải tao nộ quỷ họ a tập kích ngắn ngủi bốn thời gian mười năm sớm đã đầy đủ huyện vạn an đổi một thế hệ hôm nay coi như nàng may mắn tìm tới huyện nha lúc nơi đó huyện lệnh tìm tới một cái từng cùng ngày xưa lưu gia có có quan hệ thân thích quan hệ sai dịch lại tổ phụ của hắn vừa lúc trải qua bốn mươi năm trước quỷ họa triệu phúc sinh mới có thể có biết cái này có quá khứ sự tình thì ra là thế triệu phúc sinh thở dài chính giật mình lo lắng ở giữa lưu ngũ đột nhiên có chút thấp thỏm nói một câu triệu đại nhân thanh âm của hắn có chút r u t r ú y dường như có phần vì sợ hãi dáng vẻ vừa mới nói xong gặp triệu phúc sinh ngẩng đầu nhìn hắn hắn liền lộ ra cầu khẩn tri tướng cầu ngài tha ta một mạng ta trên có giả dưới có tiểu con trai bây giờ còn không có tiếp công việc của ta ta không muốn vào xin cơm ngõ hẻm chấn ma ti người từ trước đến nay hỷ nộ vô thường không đem người mệnh làm người xử lý quỷ hắn lúc thường xuyên sẽ truy nã người vô tội làm thám tử lợi dụng bọn họ thăm dò lệ quỷ giết người phát tắc hắn hôm nay bị tri huyện gọi lại đến đây đánh xe cũng là tri huyện cất muốn khiến cho hắn vì triệu phúc sinh làm việc tâm chuyến này hành trình chỉ sợ là có đi không về trước đó hắn một đường run như c â y sấy nhưng thấy triệu phúc sinh tính tình xuân sẻ không giống là táo bạo phễ huyết lại nói chuyện cùng hắn ngự khí ôn hòa hắn cũng cố ý lấy lỏng chuyến này hành trình hai người cũng trò chuyện thuận lúc này hắn mới dám cả gan cầu thận lệ quỷ liên hệ ngự quỷ người đều thập tử cựu sinh lệnh sứ càng là thường xuyên tử vong càng không cần nhắc tới đối mặt lệ quỷ không có bất kỳ cái gì dũng khí kinh nghiệm người bình thường triệu phúc sinh sững sờ một chút còn chưa lên tiếng lưu ngũ liền mang theo tuyệt vọng mà nói thành nam đến đến rồi nói xong hắn đánh lấy bệnh sốt rét chỉ một ngón tay hướng về phía trước đi kính đi mấy chục trượng liền có thể nhìn thấy xin cơm ngó hẻm ngài nhìn bên kia sắc trời âm trầm rất không thích hợp triệu phúc sinh theo hắn tay run dậy cánh tay xác nhận phương hướng nhìn lại quả nhiên gặp nơi xa sắc trời nặng nề trên không góp nhặt nồng đầm h ắ c khí lăn lộn phía dưới toàn bộ khu vực giống như toàn bao phủ ở mây đen bên trong. k nàng, lúc lúc nàng tuy nói biết sinh cơm ngõ hẻm hành trình nguy hiểm cũng từ lưu ngũ biểu hiện đoán được chấn ma tiji vãng phá án quy tắc nhưng nàng sinh tại hòa bình thế giới làm không được không nhìn một cái mạng trên người ngươi mang theo cây châm lửa sao triệu phúc sinh đột nhiên nhớ tới một chuyện hỏi lưu n g ũ một tiếng lưu n g ũ ngần người tiếp lấy liên tục không ngừng gật đầu có nói chuyện công phu hắn cuốn quýt từ trên thân móc ra một cái cây châm lửa kinh sợ đưa tới c ú t đi triệu phúc sinh đem cầm lấy cất vào trong ngực tiếp lấy thản nhiên quát to một tiếng không muốn ảnh hưởng ta làm việc lưu n g ũ nghe xong như được đại xá bang k e n tiếng vang chuyển đến hai người không hẹn mà cùng bay đầu hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại triệu phúc sinh lúc này mới chú ý tới cách xe ngựa bên ngoài hơn mười triệu đầu đường chỗ gấp cua dĩ nhiên bảy cái giản dị sạp hàng bay đầu trưng bày bếp lò phía trên trống miệng n ồ i lớn trong n ồ i nước sôi ủng ngủ cục vang hơi nóng bốc hơi mà lên một người tuổi trừng lục tuần lão phụ nhân lúc này chính một tay chống lạnh một tay nhấc lấy đại thiết muông rơi vào trong n ồ i phát ra tiếng vang triệu phúc sinh cùng lưu ngũ đối thoại dường như đưa tới l ã o phụ nhân kia chú ý nàng nghe được nữ t ử nói chuyện tiếng vang không lo được rơi vào trong n ồ i m ư i lớn đi về phía trước hai bước giống như là muốn nhìn rõ ràng triệu phúc sinh cho t r ù n g hợp lúc này nàng thỉa rơi nổi tiếng vang cũng đưa tới triệu phúc sinh cảnh giác hai bên quay đầu bốn mắt nhìn nhau lão phụ nhân kia híp mắt nhìn nàng nửa ngày tiếp lấy trong mắt hào quang ảm xuống nàng có chút không biết làm sao đi nhặt lọt vào trong nồi rỉa bị bỏng đến nghe răng nếp miệng đối mặt lưu ngũ ánh mắt nàng có chút sợ hãi cả gan hô một tiếng hai vị khách quan muốn uống b á t canh nóng sao lưu ngũ nơi nào còn nhớ được các canh triệu phúc sinh cho phép hắn rời đi thời điểm hắn hận không thể c h ắ p cánh bay cách nơi này điện đợi triệu phúc sinh từ trên xe bước xuống hắn thậm chí không lo được nói tiếng cáo t ử liền giật dây cương một cái trường tiên rơi xuống la ngựa trên ông kia con ngựa bị đau d ư n g đủ mà đi lão phụ nhân kia dẫn theo bốc hơi nóng rỉa ánh mắt theo đôi xe ngựa kia rời đi tiếp lấy lại quay đầu đi xem triệu phúc sinh Thiếu nữ ánh mắt chứ câu câu c tuy c nói n nàng lao phụ nhân này có can đảm tại quỷ án phát sinh phụ cận bảy quầy bán hàng có thể nàng rõ ràng không phải quỷ quái triệu phúc sinh hoài nghi trong lòng dần dần tiêu di ánh mắt trở nên mềm mại một chút lao phụ nhân kia lúc đầu bị nàng thấy mười phân bất an thẳng đến nàng ánh mắt biến hóa về sau nàng mới thở phào nhẹ nhõm nhỏ giọng lại hỏi một câu ngài muốn uống cái nhà nấu cái gì canh triệu phúc sinh thuận miệng hỏi một câu nàng lúc nói chuyện ánh mắt tả hữu t r u n g quanh có lẽ là xin cơm ngõ hẻm náo loạn quỷ án nguyên nhân phụ cận lộ ra phá lệ q u ả n g cụ vẽ con đường này khác nào một đầu hẻm cụt dường như là so chấn ma ti kia một con đường càng thêm chống trải không người Cái nàng y bày quầy b á h à n l có chút ụ n h â bất an đưa bàn tay tại tạp rể bên trên trà sát hai lần lúc nói chuyện n ệ m bước tiểu thoái bộ liền muốn đi lấy một bên đạp xuống rất cao bát không cần đâu triệu phúc sinh vội vàng trả lời một câu nàng lại nhìn lão phụ nhân này trong nồi đun như canh một chút nghĩ nghĩ ta hiện tại không uống nếu như ta may mắn còn sống lần sau gặp lại n g ư ờ i có lẽ là có thể uống một chén triệu phúc sinh không biết lao phụ nhân này là lai lịch ra sao vì sao dám ở đầu này cách quỷ đạo cách đó không xa địa phương bày quậy bán hàng bán canh nhưng nàng ánh mắt ôn h ò a còn có tâm nhảy hô hấp h i ệ n nhiên là người không phải quỷ cái này là đủ rồi ngươi lão phụ nhân nghe nàng vừa nói như vậy không khỏi mật người triệu phúc sinh cười cười quay người muốn đi lão phụ nhân đột nhiên đưa nàng gọi lại hoa tử nàng đưa trong tay môi lớn ném vào canh trong nồi hai tay tại tạp dề bên trên xoa xoa nhắc nhở nàng nói không muốn đi về phía trước bên kia nhá o quỷ triệu phúc sinh nghe thấy lời ấy không khỏi vừa quay đầu phụ nhân kia bị nàng xem xét có chút sợ hãi rụt rụt đầu vai nhưng cuối cùng vẫn là kiên trì mở miệng lần nữa trước mặt xin cơm n g ó hẻm nhá o quỷ rất nhiều người tiến vào liền lại không ra được bị vây ở bên trong n g ư y i n i ê n kỷ còn nhỏ đừng lại hướng bên kia đi rồi nàng ân thanh thuyết phục ánh mắt lại rơi xuống triệu phúc sinh xuyên một thân không vừa người y phục bên trên trong mắt thần sắc dần, dần thay đổi từ lúc mới bắt đầu phong bị ngờ vực vô căn cứ, trở nên triệu phúc sinh không biết nàng lai lịch tương tự nàng cũng không biết triệu phúc sinh là ai nhưng từ triệu phúc sinh ăn mặc cùng gầy yếu dáng người nàng cũng đoán được triệu phúc sinh chỉ sợ kinh tế cũng không rộng rãi gặp nàng từ vừa mới trên xe ngựa đi xuống lại như là muốn hướng x i n cơm ngõ hẻm mà đi còn nâng lên may mắn còn sống như vậy lao phụ nhân sinh lòng thương hại vội vàng trở lại muốn đi cầm chén người khác đi lên phía trước có phải là không có tiền ta mời ngươi uống c h é n canh ngươi n o a n nón o thân tìm một chỗ trốn tránh đi không biết có phải hay không triệu phúc sinh trùng sinh nhập thế giới này về sau liền chưa bao giờ gặp một người tốt nguyên nhân nàng bây giờ sắp đ ộ c thân xâm nhập h á m địa gặp được dạng này một người xa lạ toàn tâm toàn ý muốn mời nàng uống chén canh nóng lập tức đem trong lòng nàng cô tịch cảm giác quét sạch sành xanh, xanh được triệu phúc sinh gật đầu cười nhưng đưa tay phải ra hướng xuống để ép đ ừ n g lại l ã o phụ nhân thịnh canh động tác chỉ là hiện tại trước không uống chờ ta trở lại về sau lại đến uống cái này một chén canh nói xong nàng xoay người qua đi ai lão phụ nhân còn muốn nói tiếp lời nói đã thấy nàng cũng không quay đầu lại hướng phía trước bước đi dường như mục tiêu chính hướng x i n cơm ngõ hẻm ai tốt tốt một cái hoa tử thế đạo này à cũng không biết ta kia lao phụ nhân cứ gọi không được triệu phúc sinh mặt lộ vẻ vẻ tiếp với nàng lẩm bẩm hai câu không biết nghĩ tới điều gì hốc mắt đỏ lên tiếp lấy túi đầu triệu phúc sinh cũng không có đem dạng này một việc nhỏ sen giữa để ở trong lòng nàng chiếu vào lưu ngũ chỉ điểm rất nhanh chuyển tiến khác một lối đi nếu như nói lúc trước cách x i n cơm ngõ hẻm còn địa phương xa còn có thể nhìn thấy bảy quậy bán hàng tiểu điếm lúc này càng cách s i n cơm ngõ hẻm gần liền càng không thấy bóng người từng dãy thấp vẽ cũ nát phòng xá hiện ra ở trước mắt của nàng con đường này mặt đường hẹn rộng khoảng một t r ư ợ n g mặt đất gập đền bên đường hai bên cửa hàng đã hoa phế rất nhiều nơi cánh cửa đổ sụt phía trên kết xuất đoá đoá ngấm mốc ban mơ hồ có thể thấy được trong cửa hàng r ố i bời h i ệ n nhiên chủ nhân rời đi lúc thất kinh trên đường phố không gặp xúc vật phân và nước tiểu không có tiếng người cũng nghe không được gió vang yên lặng đến cho người ta một loại âm trầm cảm giác bị đè nén nhưng triệu phúc sinh chú ý cũng không có đặt ở những ngày phía trên ánh mắt của nàng nhìn về nơi xa nhìn cùng khu phố chính giữa mắt c ủ n h ì n nơi ố n g như không sương mù s á n bao phủ giữa đường khiến cho một nửa khu phố tia sáng minh lãng mà m ộ triệu nửa khác như ẩn khác vào b、so、phúc sinh ngón tay run lên hơi run một chút hai lần hai chân thuận từ sợ hãi của nội tâm theo bản năng lui về sau hai bước có thể hai bước về sau lý trí của nàng chiến thắng sợ hãi khiến cho nàng một mực đứng ở chỗ cũ nàng đem tâm thần của mình chìm vào tiến thức hải bên trong trong thức hải hiện ra cái k i a trường còn không có giải phong thần bảng trên bảng danh sách vết máu lưu tuân âm phong t ừ n g trận không nói ra được âm trầm k i n h khủng triệu phúc sinh thử lấy thần thức đụng chạm bảng danh sách bảng danh sách nhắc nhở hay không tiêu hao một trăm công đức mở ra thần vị tiếp lấy phong thần bảng phản hồi cấp tốc chuyển đến công đức không đủ một trăm điểm mở khóa thần vị thất bại nhắc nhở hoàn thành chấn ma ti đệ nhất cọc ủy thác dùng cái này thu hoạch công đức giúp đỡ chính nghĩa chứng kiến địa n g ụ triệu phúc sinh mặc không thay đổi thở ra thật dài k h ẩ khí phong thần bảng nhắc nh ta k h ô nàng g đường có n lui. nhỏ giọng đạo. Chỉ lấy à này nơi điên lặng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe、được. thanh âm kia lan truyền dường như phóng rơi kim kia được, thể âm m ra, có đại lại ầ n trong thai của nàng. Nàng chui của thai vào lấy l bình tĩnh tiếp lấy quyết định hướng bị kia v ự c phương hướng nhanh chân bước đi đốt đốt an tính tiếng bước chân bên trong triệu phúc sinh cách quỷ vực càng ngày càng gần càng ngày càng gần quỷ vực sương mù s á m dường như cảm ứng được người sống đến tại nàng tiếp cận trước mắt không kịp chờ đợi lòng triển khai đưa nàng cùng nhau bao quấn vào bên trong sương mù lan tràn bên trong triệu phúc sinh trước mắt dần dần bị sương mù dày đặc sở mê khi tiến vào sinh cơm ngõ hẻm trước đó nàng liền đã làm tốt vừa đến đã gặp quỷ chuẩn bị tư tưởng có thể nàng bước vào quỷ vực trước mắt dường như có một lát không nghe cảm giác hết thẻ chung quanh yên lặng đến cực hạn không khí lưu thông chiếu sáng thực vật cùng nhân loại còn sót lại tươi sống cảm giác ở chỗ này bị đều xóa đi triệu phúc sinh dường như ý thức được cái gì đ ỗ n g nhiên vừa quay đầu lại nhưng thấy quay đầu trên đường cũng không phải là nàng lúc đến thấy tình cảnh thay vào đó là bị quỷ vực bao phủ thế giới Tấu chương Chương c� Hương song, NG35 36, Đồng、Hương、mở cửa. Một đầu pha tạp phía trên bao trùm thật dậy màu nâu vết máu chưa triệt để khô cạn huyết dịch theo bên đường phố xuôi theo chạy vào cùng hai bên phòng xá tương liên âm trong khe đường tắt hai bên dậy đ ặ thấp t bẽ nhà t r ệ t rất nhiều đã tàn tạng vỡ tan bức tường bùn cắt sen lẫn tàn chi thịt nát than sụp đổ xuống mà lộ ra bên trong bị phân giải thi thể huế vật cùng mùi hôi thối đập vào mặt hôn đến triệu phúc sinh con mắt đều có chút không mở ra được nàng vội vàng không kịp chuẩn bị hít một hơi lập tức chóng đầu hoa mắt vườn nôn vườn nôn triệu phúc sinh liền tranh thủ hô hấp ngừng lại nửa ngày mới đưa trong lồng ngực quẩn quận cảm giác đẻ xuống nhưng mà trải qua cái mùi này một đâm kích triệu phúc sinh sợ hãi cảm giác khẩn trương lập tức bị bỏ đi hơn phân nửa nàng vội vàng lấy tay c h e quay đầu nhìn ra xa bùn phía Quỷ vực bên trong sắt trời còn không có đen chống g ô n g khu phố dường như quanh quẩn lấy một tầng lâu tích không tiêu tan vẻ lo lắng bốn phía không thấy bóng dáng nhưng nàng có thể cảm ứng được lúc này h ẩn giấu đi người triệu phúc sinh ánh mắt hướng đường tắt hai bên phòng ốc nhìn lại gặp đại bộ phận còn coi s o n g tốt phòng phần lớn cửa sổ đóng chặt thế nhưng là tại cánh cửa kia khe h ở về sau dường như có vô số ánh mắt đang len lén nhìn nàng phản phất tại phất tại ph xin cơ ngõ hẻm bên trong còn có người sống triệu phúc sinh trong lòng vui mừng nàng không biết những người này vì sao lại trốn vào phòng xá bên trong nhưng nàng có thể cảm giác được ra con đường này lúc này còn tính sạch sẽ thu quỷ vực ảnh hưởng không khí nơi này kiềm chế lại bốn phía có thể thấy được bị xé nát tử thi đối với triệu phúc sinh tới nói bất kể là thị giác vẫn là khiếu giác đều chịu đủ x u n g kích như là tùy tiện xâm nhập nhân gian địa ngục có thể bằng vào nàng ngự sử lệ quỷ sau mang đến cảm giác lúc này nàng cũng không có cảm giác được quỷ vật tồn tại khí tức nói cách khác lúc này lệ quỷ cũng không có phát hiện thân đã lệ quỷ còn chưa có xuất hiện triệu phúc sinh dứt khoát trước quan sát b ố n phía xem mình thân ở hoàn cảnh nàng đột nhiên xuất hiện khiến cho xin cơm ngõ hẻm bên trong không ít người đều đang len lén nhìn nàng triệu phúc sinh bị những này nhìn trộm ánh mắt nhìn đến có chút không lớn dễ chịu nàng ép buộc mình tận lực xem nhẹ những này nhìn chăm chú ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa cái này xin cơm ngõ hẻm so với nàng trong tưởng tượng lớn đường phố r i a n g khắp nơi nói là một con đường có thể nàng phóng tầm mắt nhìn tới đã thấy đến lít nha lít nhít sắp xếp vào c ả cái xin cơm ngõ hẻm khác nào một cái thôn thung lũng kích cỡ tương、đương. lúc này tia sáng sơ lử lúc bảy giờ chân trời giáng chiều bị bóng đêm vây quanh chung quanh lại yên lặng lại n g ầ m u ám sắc trời hạ mơ hồ có thể thấy được trùng điệp nóc nhà như ánh vào t r a n h thủy mặc bên trong dây núi lan tràn ra phía ngoài lái đi nhưng trong bóng tối kia có một tòa miếu vũ lại bay lên khỏi mặt đất tại một đám thấp bé nhà trệ t r ê n trúc vây quanh dưới như là hạc giữa b ầ y gà phá l ệ làm cho người t r ú mục tiêu miếu chí ít cao tới bảy tám triệu trở lên đủ tu mấy tầng mỗi tầng mái hiên bay v ĩ n vào trong đây như dương cánh muốn bay h ư n g cái này miếu thờ tu được to lớn hưng vĩ cho dù là cùng triệu phúc sinh tiếp chức đã thấy tên xem miếu cổ khách quan cũng không chút thua kém. tất cả thấp bé nhà trệt đem chen trúc ở bên trong càng có vẻ kiêm miếu t h ở khí phái vô cùng nhưng lệnh triệu phúc sinh để ý lại hơi kinh ngạc cũng không phải là cái này miếu thờ bên ngoài mà là nơi đây bốn phía đều ảm đạm không ánh sáng chỉ có cái này miếu thờ mỗi tầng đều treo một cái dễ thấy dị thường đèn lồng thất ở quỷ vực bên trong quỷ họa đã sớm phát sinh có thể cái này miếu thờ phía dưới đèn trong lồng lại tất cả đều đốt đèn ánh sáng tại lờ mờ tia sáng hạ t ư ơ n g cái này miếu thờ chiếu lên sáng tỏ rực rỡ xa xa nhìn lại như trong đêm tối một viên minh châu giống như quan lượng phía dưới có thể nhìn thấy kiêm i ế u thờ giường cột chạm trộ tuy nói bởi vì thời gian nguyên nhân. năm đó soát m ộ t sơn đã pha tạm hiện ra vài tia gian nan vất vả nhưng từ những cái tia chạm giống điêu khắc vẫn như cũ có thể nhìn ra được cái này miếu thờ năm đó khí phái phi phạm ánh đèn chiếu d ọ i xuống miếu thờ dường như bốn phía đều treo màu lam bảng hiệu có một mặt bảng hiệu đối diện triệu phúc sinh phương hướng thượng thư ba cái bỏng chữ vàng lớn miếu phu tử đây chính là nàng mục đích của chuyến này cũng là năm đó náo qua quỷ họa lưu thị từ đường tuy nói triệu phúc sinh từng từ phạm tất tử huynh đệ trấn ma ti hồ sơ cùng lưu ngũ bọn người trong miệng biết năm đó lưu ra giàu có nhưng khi thật sự tận mắt nhìn thấy dạng này một tòa miếu phu tử xuất hiện lúc nàng mới chính thức đối với huyện vạn an đã từng nhà giàu có rõ ràng nhận biết có thể dạng này đã từng huy hoàng một thời lưu ra lại bởi vì một trận quỷ họa mà sụp đổ triệu phúc sinh trong lòng căng thẳng tiếp lấy lại đem l ự c chú ý rơi xuống kia miếu phu tử thượng khán lường này lúc này bốn phía không ánh sáng chỉ có miếu phu tử sáng tỏ dị thường ánh đèn chiếu d ọ i phía dưới đem bốn phía bóng ma sô tan có thể thấy rõ chung quanh ốc xá xin cơ ngõ hẹm tình huống q u dị nhưng so với nàng tưởng tượng muốn tốt chút bị vây ở chỗ này người cũng không có toàn bộ chết hết có người sống còn tránh trong đ Theo lý Tới Ly nàng ó i người đều hướng tới quang Minh, nơi hướng Quang n đều y lại lệ có quỷ ẩ hiện, n ư ờ i đều nhìn ê n tiến Quang n i về m phía dưới t m kiếm mới che chở đ ú g người phân tán bốn phía, cũng không trong Nàng làm lại mọi miếu sao phía, nơi phân tán buôn trốn bên nhìn đây đâu. phu tử bên trong đâu. Nàng nhìn xem những cái k i a treo đèn lồng trong lòng sinh ra một cái suy đoán hẳn là đèn này lồng liền dường như hoàng nguyên dẫn dụ người còn sống sót như bay nga nhào về phía chỗ nào người giấy t r ư ơ n g đề cập tới một cái trọng yếu tin tức hiện lên ở trong n góc nàng năm đó lưu hóa thành mang về quỷ thi lại vừa v ậ n chấn áp tại bên trong miếu phu tử nói cách khác lúc này miếu phu tử bên trong có quỷ là xin cơm ngõ hẻm nhất địa phương nguy hiểm may mắn còn sống sót người đoán chừng cũng biết đ i ề u này cho nên không dám quá khứ nơi đây dù sao cũng là tại quỷ vực bên trong tuy nói lúc này lệ quỷ còn chưa có xuất hiện nhưng nơi này không khí ngột ngạt lệ quỷ â m l ã n h sợ hai cảm giác dường như thấm vào nhập trong không khí triệu phúc sinh vẹn vẹn đứng đó một lúc lâu liền cảm giác bị loại này ầm trầm cảm giác dính phụ quanh thân khiến cho nàng cảm thấy từ trong lòng sinh ra run dậy cùng sợ hãi nàng tuy nói cũng ngự quỷ mang theo nhưng trên thân lệ quỷ dựa theo phong thần bảng nhắc nhở tới nói nhiều nhất còn có thể mượn nhờ quỷ vật một lần lực lượng lại mượn lực về sau nàng nếu như không có thu hoạch công đức vô cùng có khả năng sẽ còn thụ lệ quỷ khí tức ảnh hưởng mất đi tỉnh táo sức phán đoán thân nhập ham cảnh bên trong nếu như nàng đánh mất tỉnh táo kia không thể nghi ngờ sẽ chết kỳ gần nghĩ đến đây triệu phúc sinh cũng không dám k i n h thường tại không có biết rõ ràng kia m i ế u phu tử bên trong tình lúng lúc nàng tuyệt không dám tùy tiện đặt chân nàng do dự nửa n g à y quyết định t r ư ớ c cùng ẩn nút trong bóng tối người đồng dạng tiến vào một gian phòng úp chậm đợi thời cơ bất kể là tư phạm tất tử nhắc nhở vẫn là nàng thô sơ g i n lược nhìn qua mấy cái hồ sơ bên trên ghi chép phá án trải qua Đều c muốn muốn nàng người người đầu đầu i n hạ m quyết tâm trước quan sát một phen liền quay đầu nhìn một chút c u n g quanh chọn chúng một gian nhà về sau liền nhanh chân hướng kia phòng bước đi kia phòng cửa đóng chặt nàng đứng ở trước cửa bắt đầu xô lệ phòng cửa phòng bị đẩy đến loảng xoảng rung động bên trong giường như có cái gì gấp chống đỡ nàng dùng sức đẩy ra một cái khe hở có thể nghe được bên trong chuyền đến hoảng sợ tiếng thở dốc、T. từ một tiếng này hít vào khí lạnh tiếng vang triệu phúc sinh phán đoán trong phòng hẳn là chỉ ẩn nút một người trong lòng nàng vui mừng có người sống là tốt rồi nếu như có thể từ sống nhân khẩu bên trong h ỏ i tham gia nơi đầy tình huống tham dò lệ quỷ r ế t người phát tắc đối với nàng mà nói tự nhiên là một chuyện tốt đồng hương mở cửa nàng lại đầy hai lần hô một tiếng loảng xoảng thanh truyền khắp toàn bộ đường cái hồi âm truyền văng lên bốn phía như ẩn giống như không tiếng hít thở giống như là trong nháy mắt đều đ ì n chỉ khiến cho cái này đẩy cửa thanh bông chốc bị phóng đại mấy lần triệu phúc sinh cảm giác được không ít từ khe cửa cũng hoặc che chắn vật hậu chuyện đến hoảng sợ đan sen ánh mắt những người này đều bị động tác của nàng hấp dẫn lực chú ý lúc này nhìn nàng chằm chằm không ngừng chỉ là tình huống cùng nàng tưởng tượng cũng không giống nhau nàng lại là gõ cửa lại h ô có thể trong phòng người giống như cũng không có mở cửa ra ý tứ nàng n í u nhũ mày lại là nhìn về phía miếu phu từ phương hướng điểm đèn miếu phu từ phương hướng lại cũng không có động tĩnh giống như lâm vào hoàn toàn tính mịch triệu phúc sinh chưa từ bỏ ý định lại đi đầy cửa đồng thời bên cạnh đầy vượt đê ờ đồng hương mở cửa nhanh mấy cái về sau bên trong cửa người rốt cuộc không vững vàng nhỏ giọng lại hung á c hô lan đi nàng bất vi sở động cũng nhỏ giọng hô mở cửa bên trong cửa không còn có động tĩnh kia lúc trước lấy ngôn ngữ thúc giục nàng lăn người lại bắt đầu giả chết triệu phúc sinh do dự một chút gặp miếu phu t ử phương hướng không có động tĩnh trong mắt lóe lên vẻ kiên định tiếp lấy đưa tay nằm tay dùng sức giơ lên bình, bình bình bắt đầu đánh cửa phòng nhanh lên mở cửa ta là người kia cửa phòng bị xô ra t r o n g hưởng nàng dạng này n á o trò rất nhanh đưa tới cả con đường người chú ý nhưng mà gây nên người chú ý cũng không sao liền sợ động tĩnh sẽ dẫn tới lệ quỷ từ đ â y đường hát vây huyết dịch hơn phân nửa tổn hại ốc xá bên trong lưu lại sắt tối cùng nơi đây k i ể m chế bầu không khí xem ra xin cơm ngõ hẻm lệ quỷ đã giết không ít người bị nhốt vào quỷ vực bên trong người hẳn là đoán được mình thân ở quỷ họa bên trong mọi người lúc này nín hơi ngưng thần có thể cũng là vì tránh né lệ quỷ đuổi bắt nàng dạng này n á o trọ rất có thể sẽ dẫn tới thái họa triệu phúc sinh chắc chắn luôn có người không giữ được bình tĩnh chỉ cần có một người sợ hãi dẫn đầu ra mặt đến lúc đó liền rách cục diện bế tắc là nàng tra hỏi thời điểm quả nhiên nàng vừa mới gõ hai lần kia có người trong nhà không hề động s ắ t vách một gian phòng khác lại uy mắng mở ra một cái vóc người gầy lùn nam nhân quòng lưng phía sau lưng như láo thử chui ra hắn cố nén phẫn nộ cùng sợ hãi một mặt bất an hướng triệu phúc sinh vấy gọi ra hiệu mời nàng nhập phòng mình thì liên tục không ngừng hướng một gian khác phá cửa phương hướng vội sông mà đi triệu phúc sinh nhãn t ỉ n h sáng lên nàng cũng không có chui vào nam nhân n h ư ờ n g lại trong phòng mà là đi theo nam nhân đổi tới nam nhân kia trước là chuẩn bị chấp nhận kia phá vỡ đại môn chui vào nhưng khỏe mắt liếc qua chú ý tới triệu phúc sinh theo tới về sau hắn giật nảy cả mình cố không phải nói lại vội vàng lui quay người ra hướng khắc một bên phòng ở bước đi triệu phúc sinh cũng cùng ở phía sau hắn nét mặt của hắn một chút biến đến mức dị thường khó coi nhưng vẫn không có để ý triệu phúc sinh mà la bước nhanh hơn hướng một gian phòng khác chạy gấp mà đi hắn tuyển những n à y phòng đại môn sớm bị tạo nát phía trên lưu lại hắt vây vết máu trên mặt đất bày héo hứa tan nát chi cán vết máu khô cạn biến thành màu đen tản mát ra khó n g ử i mùi nam nhân túi thân từ lỗ rách miệng đi đến bỏ triệu phúc sinh thấy mình theo hắn hồi lâu người này vẫn không nói lời nào lập tức thân tay nắm lấy nam nhân hai chân nam nhân kia bị nàng kéo một cái lập tức lấy làm kinh hãi hai chân dùng sức đạp đá suy nghĩ đưa nàng ra. lực lượng biến lớn một chút mà nam nhân kia không biết có phải hay không bị vây ở xin cơm ngõ hẻm bên trong hồi lâu đến nay hoàng hồn bất an nguyên nhân lại không có khí lực cùng nàng đối kháng ngạnh xinh xinh bị nàng từ cửa hư kia t r o n g khe lại tùm ra đây là quái vật gì nam nhân kia vốn là hảo tâm muốn đề phòng cho nàng lại không ngờ tới bị nàng c u â n lấy lúc này vốn muốn tìm ở giữa tre chở chỗ ân thân lại lại bị người n u lại hắn bỏ cũng không thoát chạy lại chạy không thoát lập tức mặt lộ vẻ tuyệt vọng cùng vẻ sợ hãi hoán hận đến cực điểm tập trung vào triệu phúc sinh ta cũng không phải quỷ người chạy cái gì triệu phúc sinh bị hắn một hận không khỏi không biết nên khóc hay cười ngồi s ồ m xuống hỏi hắn một câu nam nhân kia nghe xong quỷ chữ toàn thân lắc một cái lại dọa đến tại chỗ mất cấm triệu phúc sinh không n g ờ tới mình thuận miệng một câu càng đem người dọa thành cái dạng này chính xứng sờ ở giữa kia lúc trước còn dọa đến mặt không còn chút máu nam nhân mạch một tiếng bọ lên động tác linh mẫn như chồn nâu nhanh chóng nhảy lên vào trong phòng mặt đất bị lôi ra một đầu thật dài chớt nước k é o ngấn nàng hai tay chống đ ị a bị lệch đầu hướng phá vỡ lô lớn đi xem chỉ thấy nam nhân kia hung thân ác xác không biết từ nơi nào nhặt được một cây q u n gỗ cao g ơ cao lên n h e răng nếch nước bọt theo khỏe miệng của hắn hướng xuống t sôi hiện nhiên tại sinh cơm ngõ hẻm nốc lâu thần trí đã không quá bình thường rất có nàng dám truy vào đến liền muốn cùng nàng liệu mạng tư thế người nơi này đảm quỷ biến sắc giống nhau chiêu số chỉ sợ chỉ có thể dùng một lần những người còn lại thấy được nàng quấn lấy nam nhân này không thả sẽ không lại bên trong nàng mà tính toán triệu phúc sinh do dự một chút cuối cùng vẫn lựa chọn tạm thời tránh lui không cùng nam nhân này chính diện lại tương đối nam nhân này chỉ là người bình thường nàng náo ra động tính đã đủ lớn đối với s i n cơm ngõ hẻm lệ quỷ nàng còn trong lòng còn có nghi hoặc có thật nhiều tình huống còn không có thăm g i không cần thiết vào lúc này tiếp tục náo sự vạn nhất đánh thức lệ quỷ tại nàng không có sung túc chuẩn bị tình huống dưới vô cùng có khả năng lâm vào bị động dù sao nàng còn có thời gian có thể lựa chọn chờ đợi một lần thời cơ nàng chọn lấy ở giữa không phòng chui vào tướng môn phòng cài đóng về sau lúc này mới bắt đầu thanh lý từ bản thân tiến vào quỷ vực về sau nhìn thấy tình cảnh quỷ vực bên trong vết máu pha tạp bị nuốt khoảng thời gian này là chết không ít người nhưng còn thừa người sống giống như giữ vững một người một phòng ở lại thuộc tính cái này làm cho triệu phúc sinh hơi kinh ngạc lấy nàng kinh nghiệm của kiếp trước đến xem người đều có từ chúng t h u tính nhất là thời khắc nguy hiểm mọi người tại cảm giác an toàn thiếu thốn tình h n g dưới càng hẳn là ôm chặt thành đoàn mới đúng có thể hôm nay nàng ý đ ồ theo đuôi người khác tạm thời cùng tồn tại một phòng đang nhận được những người khác kháng cự nàng không khỏi trong lòng suy đoán đây có phải hay không là bởi vì một mình ở một phòng mới an toàn hơn chút từ xin cơm ngõ hẻm bị quỷ v ự c bao phủ tất cả mọi người bị vây ở nơi đây lại đến lệ quỷ ra tay giết người trong lúc này thời gian nhất định là ra không ít huyết á n mới sẽ khiến cho may mắn còn sống sót người sống bị ép lục lọi ra ứng đối lệ quỷ giết người pháp tắc biện pháp cho nên mấy người này mới có thể tại xin c ơ ngõ hẻm xả chuyện sau sống cho tới bây giờ mà một người một phòng ở lại đặc điểm chứng minh xin cơm ngõ hẻm lệ quỷ giết người lấy một phòng làm mục tiêu mà không phải lấy người số lượng làm mục tiêu thấu chương xong nz ba mươi sáu chương ba mươi bảy còn tại bồ thí triệu phúc sinh nghĩ đến đây trong lòng không khỏi sinh nghi nàng lúc này tổng kết ra lệ quỷ đặc điểm giống như cùng bốn mươi năm t r ư ớ c lưu hóa thành thọ trên b à n phát sinh quỷ họa quy tắc cũng không giống nhau lưu ngũ rõ ràng nói qua bốn mươi năm t r ư ớ c lưu ra thọ hiến bên trên lúc ấy đại bộ phận người sống s ó t sở dĩ không chết nguyên nhân là tô lan không chế được loạt cục đem tất cả mọi người gom lại một chỗ cấm chỉ bọ bốn phía đi lại tránh khỏi lệ quỷ đổi đầu qua cần cơ hội nhưng xin cơm ngõ hẻm bên trong một người một phòng đóng cửa không ra đặc tính lại cùng năm đó tô lan cấm chỉ đám người hành động ăn c ư p nhau triệu phúc sinh trong lúc nhất thời lại không cách nào khẳng định cái này lệ quỷ là không phải là bởi vì giết người quá nhiều mà lên cấp nguyên nhân nàng luôn cảm thấy trong đó có chỗ khả nghi nhưng nàng trước mắt còn không có chân chính cùng bị dẹp đường liền không tốt vọng có kết luận đồng thời làm nàng cảm thấy bất an còn có kia miếu phu tử bốn phía đều ngầm duy chỉ có miếu phu tử lúc này vẫn n ú t đèn không biết bên kia là cái tình huống như thế nào phạm tất tử trong miệng đề cập tới hợp lý ngay trước hướng chấn ma t i báo án thiếu niên tại bị chấn ma t i cự tuyệt về sau lại đi nơi nào、đâu. người giấy t r ư ơ n g tin tức nửa thật nửa giả nhưng hắn nâng lên lệ quỷ dấu tại miếu phu từ bên trong mà miếu phu từ bên trong lại có người coi miếu toa c h ấ n bốn mươi năm đến cái này người coi miếu hẳn là cùng lệ quỷ ở chung một chỗ nàng mặt ngoài nhìn như chấn định tự nhiên có thể dù sao còn là lần đầu tiên chủ động xử lý lệ quỷ vụ án lúc này lại là một thân một mình trong lòng vẫn là thấp phỏng sợ hãi chỉ có thể liệu mạng suy nghĩ phòng ngừa mình suy nghĩ bị hại sợ ảnh hưởng tiếp theo mất lý trí thời gian từng giây từng phút trôi qua sắt trời càng ngày càng đen nàng lựa chọn căn phòng này không có nửa điện có lượng xin cơm ngõ hẻm vô cùng m n tính mỗi một cái trốn ở nơi đây người sống đều giống như cố ý thu liệm âm thanh trong bóng tối giống như nguy hiểm nổi lên sắp xảy ra triệu phúc sinh luôn cảm thấy cái này trước nhà khả năng chết qua người mùi máu tanh h rất là nồng đậm vô tận chờ đợi mười phần giày vỏ theo hát cám giáng lâm đã mất đi thấy vật năng lực về sau triệu phúc sinh cái k h á c giác quan g i ư ờ n g như bị phóng đại không biết qua bao lâu có lẽ là nàng đã một ngày không có ăn uống gì nguyên nhân chót mũi của nàng đột nhiên ngửi thấy một cỗ cháo hư khí cô dạ dày điên cùng n h c n í bùng phát ra tiếng kháng nghị thanh em này mười phần vang dội tại cái này trong phòng thậm chí có vẻ hơi trói t a i triệu phúc sinh ở tại cực tĩnh trong hoàn cảnh lâu lúc đầu nghe được tiếng vang trong lòng co r ụ t lại nhưng rất nhanh nàng liền không lo nổi lo lắng cái này bởi vì theo kia hương khí tung bay mở tiếp lấy nơi xa chuyển đến k h e n đánh đồng la tiếng vang từ triệu phúc sinh bước vào quỷ vực d ả o bước tiến lên xin cơm ngõ hẻm về sau thứ vừa cảm thụ chính là yên lặng nơi này người sống s ó t giống như là hận không thể có thể đem cảm giác về sự tồn tại của chính mình thu liễm đến sạch sẽ bất kể là sợ hai vẫn là ẩn nút đều thu liễm lấy âm thanh liền chạy bộ lúc cũng không lương thân điểm lấy chân rất sợ phát ra tiếng vang bởi vậy nàng đang nghe đồng la thanh gõ vang thứ một máy mắt đầu tiên là hoảng hốt một lát trong lòng sinh ra hoang đường suy nghĩ mình có thể là nghe lầm đầu này quỷ đường phố tất cả mọi người run như cây s ấ y làm sao lại có người cố ý gõ vang đồng la đâu nhưng ý nghĩ này bay vọt nhập trong đầu của nàng lập tức bị nàng hung hăng bóp đi nàng cũng chưa từng xuất hiện ảo giác vừa mới thật sự có người gõ đồng la bởi vì sau đó lại là k e n k e n hai tiếng to tiếng đánh chuyển khắp cả cái x i n cơm ngõ hẻm Tiếp lấy có một người nam tử lên tiếng hô to, người lấy lên có nam hô Cái thanh thanh keng i lại một tiếng gõ tiếng chiêng trùng điệp vang lên tiếp lấy thanh niên kia lần nữa hô tới dùng cơm keng tới dùng cơm gõ cái chiêng gọi hàng hình thức một cộng tiến hành ba lần tiếp lấy triệu phúc sinh nghe được sắt v á t h động nàng lúc này mới ý thức được nàng sắt vách chỗ ở lại có hàng xóm lúc này không chỉ là sát vách người độc thân những người khác cũng giống là ý thức được cái gì đồng dạng r ồ n r ậ p đứng dậy k á t k c t tiếng mở cửa không được vang lên không ít trốn người vậy mà tại ban đêm về sau r ồ n r ậ p xuất động triệu phúc sinh không hiểu ra sao không nghĩ ra xin cơm ngõ hẻm bên trong lúc đầu là một người một phòng tuy nói cùng năm đó t ô l a n g đám người tụ tập hành động phương pháp hoàn toàn tương phản nhưng mọi người riêng phần mình tránh đi cũng giảm bớt một mình gặp phải quỷ tỷ lệ bây giờ một đạo ăn cơm tiếng la một vang ẩn nút người sống x u t dĩ nhiên lại bắt đầu đứng dậy tụ hợp cái này hiển nhiên lại bội lì đám người lúc trước cách ra ẩn nút nguyên tắc nàng mơ hồ ý thức được xin cơm ngõ hẻm quỷ chỉ sợ có quái gì căn cứ người giấy trương thuyết pháp xin cơm ngõ hẻm bên trong quỷ cùng bốn mươi năm t r ư ớ c lưu thị từ đường bên trong lệ quỷ là cùng một cái mà đánh xe lưu ngũ thuyết pháp như n g là bốn mươi năm t r ư ớ c lưu thị từ đường bên trong lệ quỷ lấy lấy đầu làm chủ thừa dịp đám người loạn thành một b ầ y lúc đem đầu người sợ lấy đi ă n đến trên thân thể mình dưới tình huống như vậy mọi người tự nhiên là càng yên tĩnh thì càng an toàn lúc này đồng la tiếng vang về sau người sống sót lại vẫn cứ cách phòng trốn đi cái này quái gì có thể ở chỗ này sống sót đồng thời nấu đến bây giờ đối với lệ quỷ r ế t người pháp tắc hẳn làm mỏ được rất rõ ràng không thể lại hiểu rõ một con đường chết lại muốn như vậy đi làm triệu phúc sinh cảm giác được người giấy trương cùng lưu ngũ có trái ngược chỗ trong đó tất có một người nói dối nàng đối với hai người này đều không phải hoàn toàn tín nhiệm nhưng lưu ngũ mặc dù có thể nghi nhưng hắn rất sợ mình kéo hắn nhập quỷ vực đối với mình cha hỏi hẳn là biết gì nói đấy nói láo khả năng không cao ngược lại là người giấy trương nguyên bản triệu phúc sinh cùng hắn nhưng là có huyết hại thâm cựu bây giờ mình ngự quỷ có thành cựu nắm giữ chấn ma ti Lại lần liền đầu gặp gỡ triệu ể n cường thế một mặt, nội tâm của hắn nhất định là xem mình căn, lộ là làm một ra của thế mặt, tâm hại xem phúc sinh phân tích người giấy t r ư ơ n g đề cập tới lưu hóa thành năm đó ở đế đô nhậm chức lúc bởi vì vụ án tạo thành lệ quỷ khôi phục sự tỉnh là thật sự sau đó lưu hóa thành lập công trụ tội mang bị phân giải lệ quỷ thi thể về huyện vạn an tuy nói về sau hắn chủ động lấy lỏng đã đưa quỷ đèn lại sách lưu ra chuyện cũ cũng không có bỏ đi triệu phúc sinh lo nghĩ so sánh với nhau lưu ngũ xuất hiện thân phận tuy nói cũng quá trùng hợp nhưng nói lời lại có vẻ càng thêm có thể tin nghĩ đến đây triệu phúc sinh mạch suy nghĩ càng phát ra rõ ràng nếu như lưu ngũ nói tới là thật như vậy xin cơm ngõ hẻm quỷ họa chỉ sợ cùng bốn mươi năm trước lưu thị từ đường quỷ họa cũng không phải là cùng một cái lệ quỷ gây nên ý nghĩ này vừa p h ù hiện tại nàng náo hải nàng lập tức cảm thấy đau đầu nàng tiến vào xin cơm ngõ hẻm trước đó nhằm vào năm đó quỷ họa đã làm chuẩn bị đầy đủ bây giờ hai cọc quỷ họa nếu là không liên hệ chút nào nàng đối với chỗ này lệ quỷ liền tương đương với hoàn toàn không biết gì cả lại bị nhốt tiến vào quỷ vực triệu phúc sinh sắc mặt âm tình bất định nhưng lúc này người khác đ ề u động nàng tự nhiên cũng không thể lưu thủ ở chỗ này không vào hang cọp làm sao bắt được có con có đôi khi bất động chưa chắc là chuyện tốt động khả năng sự tình mới có thể xuất hiện chuyện cơ nàng liệu mạng ở trong lòng vì chính mình cổ vũ ủng hộ liên tiếp thở sâu hai ba ngụm khí về sau rốt cuộc quyết định sau đó cũng đi theo thần đến đông nhiên kéo ra cửa phòng đóng chặt lúc này ra ngoài sắc trời đã sáng tỏ đen nhưng mà nàng trong bóng đêm ẩn nút hồi lâu con mắt đã thích đứng h ắ cám bởi vậy vẫn có thể nhìn thấy trên đường phố tình cảnh lúc này lúc tất cả trốn người lúc này đều trụ ra top năm top ba như du đã quỷ hồn xông lên đường cái hướng khu phố chỗ sâu bước đi mà bọn họ tiến lên phương hướng vừa lúc chính là đốt đèn miếu p h ù từ phương hướng ban ngày lúc lộ ra quãng cũ ẽ khu phố rất nhanh đầy áp người triệu phúc sinh không do nội tình có thể nàng cũng liền bận bịu lẫn vào trong đám người đi theo trước mọi người đi nàng phát hiện những người này tuy nói tại đi lên phía trước nhưng mỗi người ở giữa đều tách rời ra một khoảng cách giống như mỗi người đều tại có ý thức tránh đi người khác triệu phúc sinh thử gần sát một người người kia biểu lộ kinh hãi bất an không ngừng mà cắn n ô i dường như e ngại cái gì nhưng ở cảm ứ n g được nàng tới gần trước mắt vẫn là bản năng hướng một bên tránh đi nàng lần nữa đi theo người kia lại tránh số lần về sau người kia rốt cuộc ý thức được cái gì giật mình đ ổ i qua một miếng da bao xương giống như mặt trong mắt vẻ hoảng sợ c h ư a khởi nhìn xem triệu phúc sinh ánh mắt mang theo cảnh cáo chi s ắ c ra hiệu nàng cách mình xa một chút đồng hương triệu phúc sinh cười hì hì tiếp cận tiến lên lên tiếng chào hỏi người kia quay đầu muốn đi gấp triệu phúc sinh đưa tay tùng hắn đụng phải hắn trong nháy mắt người kia như là hứng chịu nỗi sợ hai g â y gớm điên cùng vung tay trong miệng phát ra he he tiếng vang hai chân mềm lũn cả người liền hướng trên mặt đất ngủ x u ố dưới hãn bộ dáng này phản tướng triệu phúc sinh giật này mình nàng cũng không có vung tay ngược lại ng người kia l i ề u mạng chết thẳng c ẳ n g hướng phía trước bò phía sau hai người hai bên người còn sống sót cũng theo sau có ý thức vòng qua hai người hướng miếu phu từ phương hướng tiến lên triệu phúc sinh do dự một chút thấy người này dọa đến t r ò n g trắng mắt xoay loạn đã miệng s ù i bậm mép lập tức đem nhẹ bông tay người kia vừa mới lấy được được tự do lập tức đem phun ra đầu lưỡi vừa thu lại cấp tốc hướng phía trước bò kéo ra cả hai khoảng cách lẫn vào đám người nàng đuôi lông mày dạo d ự g ặ p người kia trong đám người tả hữu ghe qua trong bóng tôi rất nhanh trà trộn trong đó lại khó phân chia được rồi dù sao bốn phía đều là người nàng cũng muốn hỏi lời nói cũng không nhất định không phải lôi kéo người kia nhưng miếu phu tử khẳng định có quỷ dị nàng chuẩn bị trước theo đại chúng tiến về miếu phu tử tìm tòi hư thực đi về phía trước một đoạn đường về sau kia mùi cơm chín càng phát ra nồng đậm trong không khí quanh quẩn lấy đồ ăn hưng khí càng là làm cho triệu phúc sinh đói đến ngực d á n đến lưng có thể nàng quan sát tả hữu phát hiện đồng hành nhân thần tình hết sức phức tạp dường như đã sợ hãi lại b ấ t an hoàn toàn không có sắp ăn cơm mừng rỡ không phải là cơm này có vấn đề gì phạm tất tử lữ ngũ nhắc lên xin cơm ngõ hẻm quỷ ă lúc đều từng đề cập tới một chút bất kể là trước kia lưu Vẫn là về là sau miếu phu triệu ử đều từ t ư hướng ư ớ c có đến nay n g ờ nghèo nước quen. thí cháo nước thói quen. Triệu đây, nghĩ, bố t i r phúc sinh nghĩ đẹp ế n đ xuống nghi ngờ trong lòng bước nhanh hướng phía trước đi nàng lọt vào trong đám người đám người gặp nàng tới gần dồn dập né tránh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc hẹn một khắc đồng hồ về sau nàng rốt cuộc thấy được miếu phu tử lúc này miếu phu tử như cũng đèn đuốc s á n g trưng mấy tầng treo đèn lồng lóe lên bạch quang bay vểnh dưới mái hiên rủ xuống một chi vải xanh chưa bài trên đó viết một cái to lớn chữ thi miếu phu tử đại môn mở rộng ra cùng g i a ngoài n đèn đuốc rực rỡ khách quan bên trong cũng không có đốt đèn đại s ả n h tinh mịch chỉ ít ngàn thước trở lên mấy cây hai người ôm hết trụ lớn chống đỡ tại đại điện bên trong đem miếu đường cao cao nâng lên triệu phúc sinh đứng tại dưới ánh đèn xa xa đi đến nhìn chỉ thấy quang ảnh chiếu nhập phòng hơn phân nửa nhưng bên trong tính mịch giống như trông không đến tận thực chất vực sâu phóng tầm mắt nhìn tới đen nhanh chống giống căn bản nhìn không rõ ràng cửa miếu ngay phía trước là một mảnh đất trông lớn đất t r ố n g làm nền màu xanh gạch đá đại môn một bên bên ngoài xây dựng cùng loại cống bàn dạng bàn đ á án trên bàn đá thả ở một cái to lớn đỉnh đồng bên cạnh bày số trồng chất xếp được rất cao bát một cái mặt không thay đổi nam nhân trẻ tuổi lúc này đứng ở đó bàn về sau cầm trong tay một tô canh uống lặng lẽ nhìn qua dựa đi tới đám người dĩ nhiên thật là bố thí xin cơ ngõ hẻm náo quỷ về sau miếu phu t triệu phúc sinh lập tức ý thức được có quỷ sự tình có khác thường vì cái gì xin cơ ngõ hẻm bị quỷ vực bao phủ lệ quỷ ẩn hiện tình huống giới người người úc còn không mang nổi mình úc miếu phu tử lại hoàn toàn như trước đây làm việc giống như không nhìn lệ quỷ giết người đáng sợ tình cảnh trong lúc này tất có duyên cớ nàng lúc đầu nghĩ bước nhanh đến phía trước hướng thanh niên kia hỏi cho ra nhẽ nhưng triệu phúc sinh do dự một lát vẫn khắc chế cử động của mình phát hiện miếu phu t ử khác thường thiếu niên này cử động khả năng sự tỉnh ra có nguyên nhân về sau nàng cũng không có vội vã lộ rõ thân phận đến hỏi lời nói mà là đứng ở một bên bắt đầu đánh giá hiện trường tình cảnh vượt qua nàng ngoài ý liệu lúc trước vội vã chạy về đằng này đường tới được đám người cũng không có đổi tới hướng phía trước người người tại lúc ra cửa vội vàng nhưng đến nơi đây về sau phản cũng là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi giống như không dám đi làm cái thứ nhất dùng cơm người hẳn là càng là hướng phía trước ăn cơm càng sẽ có quái chuyện phát sinh triệu phúc sinh trong lòng thầm nghĩ nàng ánh mắt dừng lại ở kia nâng ngôn thanh niên trên thân bắt đầu đánh giá đến người này người này tuổi không lớn lắm nhiều nhất hai mươi tuổi cùng chung quanh xanh sao vàng gọn người so sánh thân hình của hắn ngược lại là rất cao lấy triệu phúc sinh đánh giá ít nhất có một tám mét đi lên lộ ra c ở phía sau hắn bày một chương đồng la hai cái lấy vải đỏ bao khỏa mộc truy thả ở bên cạnh hiển nhiên lúc trước gõ cái chiêng gọi ăn cơm đều là người này nhưng triệu phúc sinh ánh mắt cũng không có bị những vật này hấp dẫn nàng chú ý tới thanh niên tay trái bên cạnh bày một bản không tính rất dày sách tia sách lấy sợi bông xin đinh bề ngoài không có viết chữ nhìn không ra là cái gì nhưng người chung quanh nhìn sách này sách ánh mắt mang theo hoảng sợ e lại thấu chương xong n g ba mươi bảy